nhìn này thây chất đầy đồng máu chảy thành sông trắng cảnh cơ hồ vô gia điện ảnh cảm nhận chính là quá ăn với cơm chỉ thấy đầy thiên hạ tuyết bên trong cái kia chiến sĩ trẻ tuổi sâu một chân thiện một chân hành tẩu tại sơn cốc bên trong điên dại bình thường lật qua lại mặt đất bên trên những cái đó đồng đội bọn chiến hữu thi thể một lát sau hắn rốt cuộc vừa tìm được một người sống sót ngay tại lúc hai người giúp đỡ lẫn nhau lảo đảo tiến lên lúc nơi miệng hang chợt truyền đến một hồi tiếng vó ngựa phong tuyết bên trong hai cái sống sót sau tai nạn chiến sĩ dừng bước theo tiếng kêu nhìn lại tràn đầy vết máu mặt bên trên lộ ra vẻ tuyệt vọng tiểu thủ Tiếng võ ngựa dần dần tới gần, được cứu khỏi kia cái chiến sĩ đau thương cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người trẻ tuổi người, thanh âm khàn khàn nói, nhớ rõ, muốn sống sót. Lời còn chưa dứt, nay người đống nhiên nổi lên khí lực toàn thân, đột nhiên đem trẻ tuổi người đẩy hướng bên cạnh tuyết hố. Trẻ tuổi người lấy làm kinh hãi, trọng thương thân thể đứng không vững, thoáng cái liền ngã vào tuyết hố bên trong, thân thể nháy mắt bên trong bị trắng ngần tuyết động bao phủ. Nô. Hắn rên lên một tiếng, giấy ruộng nghĩ muốn đứng lên, nhưng nhưng căn bản không lấy sức nổi. Xuân đấu qua tuyết hố khe hở, trẻ tuổi người rõ ràng xem đến cái kia vừa mới đem hắn đẩy vào tuyết hố đồng bạn chính liều mạng về phía trước chạy trước cốc cốc cốc cốc cốc, cốc. sốc xết tiếng vó ngựa càng ngày càng gần một chút cơ hồ đem người trái tim đập nát ngay tại đồng bạn sắp chạy ra hắn tầm mắt một sát na gió táp chợt đến một cây trường thương gào thét mà đến lôi cuốn lạnh leo thấu xương đột nhiên đem kia đồng bạn thân thể toàn bộ xuyên qua Phù phù. đồng bạn vô lực ngã nhào xuống đất bị đinh chết tại đại cốc tuyết hố bên trong trẻ tuổi người thanh thanh sở sở nhìn thấy đây hết thảy hắn mở to hai mắt nhìn thân thể run rẩy kịch liệt mười ngón gắt gao móc vào ruộng bên trong bốn Khoảnh khắc bên trong, màn hình bên trong ống kính bỗng nhiên hoán đổi. Một cái thân ảnh thon gầy đột nhiên theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh. Hắn hai tay chống đỡ giường nằm, hô hấp ron rập, suy nhược thân thể như nến tàn trong gió run rẩy kịch liệt. Tóc dài che khuất hắn đại nửa khuôn mặt, chỉ để lại một đôi thâm thúy con ngươi. Hắn mắt bên trong thần sắc như kinh đảo hải lãng dần dần lắng xuống, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hô, hô, hô. Hắn khó khăn thở dốc chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Sắt trời phá mây, núi xa như lông mẩy, vậy mực sơn thủy cảnh sắt thanh lãnh mà tinh mịn cùng động bên trong cực kỳ bi thảm chiến trường hoàn toàn khác biệt bố bị thu tiêu nổ rác trước mắt vạn giảm giang sơn bốn ai màn hình bên ngoài phó quốc cường nhìn thấy này một màn nhịn không được xúc động thở dài cái này hình ảnh cảm nhận tuyệt thảm liệt cùng duy mỹ nháy mắt bên trong hóa đổi địa phủ cùng tiên cảnh mãnh liệt so sánh ác ngụng cùng hiện thực cự đại tương phản quả thực chính là một trận nghe nhìn thị kiến ban đầu ở truyền thông xem phim hội thời điểm phó quốc cường chỉ nhìn thêm vài phút đồng hồ liền động muốn mua mảnh tâm tư cũng là bởi vì cái này trước đây chưa từng gặp tuyệt mỹ mở đầu ba ba Cái này người là hứa chân sao? Tại bên cạnh hắn, nữ nhi chỉ vào màn hình bên trong thon gầy trẻ tuổi người hỏi. Phó Quốc Cường gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Tiểu cô nương con mắt lóe sáng lượng, hỏi, hắn vì cái gì làm cái này ác độc nha? Vừa mới cái này mộng là có ý gì? Phó Quốc Cường thân bí cười một tiếng, nói, từ từ xem đi, hiện tại nói cho ngươi liền không có ý nghĩa. Tiểu cô nương nghe vậy, lập tức có chút bất mãn nhếch lên miệng tới bốn. Lúc này, màn hình bên trong chuyện xưa còn tại tiếp tục. Hứa Chân Vai diễn Mai Trường Tô chỉ tại lúc này thoáng lộ một mặt Liên rất nhanh lại biến mất không còn tâm tích. Hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy một gian thư phòng bên trong, đại lương hoàng tử một trong dự vương được đến thuộc hạ khẩn cấp tấu, nước láng giềng Bắc Kiến Tân tấn xác lập lục hoàng tử vì thái tử. Nghe được cái này tin tức, dự vương lộ ra rõ ràng vẻ động dung. Tiến đế chúng hoàng tử bên trong, lục hoàng tử thực lực yếu nhất, toàn không bối cảnh, ai ngờ đúng là hắn bắt lại đông cung chi vị, quả thực là không thể tưởng tượng. Dự vương hướng một bên thuộc hạ hỏi, hắn đến cùng là làm được bằng cách nào? Thuộc hạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói, "Ti chức rõ, Bắc Kiến lục hoàng tử dưới trướng có một lưu sĩ" tương truyền có quỷ thần khó lường chi tài, dự vương liền vội vàng hỏi này người là ai, hiện tại người ở chỗ nào, thuộc hạ nghiêm mặt nói này người tên là mai trường tô, là một vị giang hồ nhân sĩ truyền ngôn giang tạ mai lang kỳ lân chi tài có được có thể được thiên hạ, dự vương con mắt hơi hơi nhéo lại nói xem ra bản vương muốn đích thân đến giang tạ đi một chuyến, ngay sau đó đại lương thái tử cũng đã nhận được đồng dạng đấu, dự vương gần nhất làm cái gì đi, thái tử hướng thủ hạ hỏi thủ hạ nói hắn lấy cứu tế lũ lụt làm lý do đến Giang Tả tìm kiếm hỏi thăm kia vị kỳ lân tài tử đi. Nghe nói như thế, Thái tử chắp tay sau lưng tại phòng bên trong bước đi thong thả hai bước, nhìn không được hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra ta này vị hoàng đệ cũng muốn mô phỏng kia vị Bắc Kiến Lục hoàng tử nhập chủ Đông Cung A. Kỳ lân tài tử có được có thể được thiên hạ. Thái tử lâm nhiên nói, cô nhất định phải so với hắn trước một bước tìm được này vị Giang Tả Mai Lang. Lang gia bảng khúc dạo đầu tiết tấu không giống sấm quan đông như vậy nhanh, như vậy kịch liệt, hơi có chút em thay nói nghe vị. Hứa Trăn vai diện Mai Trường To cũng không có ngay lập tức chính diện lên sân khấu mà là không thấy một thần trước người kỳ danh, hắn lấy mưu sĩ thân phận trợ giúp Bắc Yến nhất không có căn cơ lục hoàng tử nhập chủ đông cung đưa tới nước láng giềng Đại Lương chú ý, dự vương thân phó giang tạ, bãi đủ chiêu hiền đại sĩ tư thái, đồng thời còn không quên mượn cái chuẩn hai cớ tới mua danh chủ tiếng, thái tử thì liền tư thái đều không đáp lại, trực tiếp đã phát thủ hạ đi tìm người, ngẫu nhiên một bộ kêu căng cuồng vọng sát mặt, hai vị đoạt đích người khác lạ hình tượng sôi nổi ở trước mắt, mà lúc này làm tranh đoạt đối tượng mai trường tô ở đâu bên trong đâu, hãn vương pháp trái ngược chủ động tới đến Đại Lương trung tâm quyền lực Kim Lăng. Nhanh như chớp, kim lăng thành bên ngoài, một cỗ cũng không đáng chú ý xanh đồng xe ngựa giáp tại như nước chảy xe ngựa bên trong, loạn trà loạn choạng mà hướng cửa thành lái tới. Lúc này ống kính rung ngắn, cho xe ngựa mặt bên một cái đập tạ. Một con trắng non thon dài nhẹ tay nhẹ hiên lái xe màn. Màn bên trong, Hứa chăn Vai diễn Mai Trường Tô lần đầu tiên tại kịch bên trong lộ ra ngay mặt. Hắn thất phát, mặc một bộ màu xanh nhà táo vải, dung nhan hao gầy, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí độ nho nhã mà thông dong. Giờ này khắc này, Mai Trường Tô ngồi ở trên xe ngựa, ngưng nhiên nhìn lấy trước mắt nguy nga thành thật lâu không nói gì. Hắn khuôn mặt trẻ tuổi Tuấn Tú, nhưng kia đôi mắt lại thê lương mà thâm thúy, tựa hồ trải qua mấy đời cảnh còn người mất, thương hải tăng điển. Chương 353: Phát sóng gặp lạnh. Chương 353: Phát sóng gặp lạnh. Chương 353: Phát sóng gặp lạnh. Hứa Chân Vai diễn Mai Trường Tô mới vừa vừa có mặt, chưa mở miệng, màn hình phía trước Phó Quốc Cường liền không nhịn được âm thầm kêu một tiếng hảo. Nay phân khí độ, thật sự là quá xuất sắc. Hắn thường xuyên nghe người ta nói đến, ưu tú diễn viên sẽ dùng con mắt nói chuyện, hiện giờ nhìn thấy Hứa Chân biểu diễn, Hắn lập tức cảm giác lời nói đó không hề giả dối. Phim truyền hình vừa mở đầu, Mai Trường Tô theo ác mộng bên trong lúc thức tỉnh, hắn liền rõ ràng dùng ánh mắt bảy ra theo đầu thấu tim gan, đến mở mịt luống cuống, lại đến tỉnh táo tĩnh mịch toàn bộ quá trình. Mà vừa mới tại Kim Lăng thành trước, hứa chân này chương cực kỳ trẻ tuổi khuôn mặt, lại toát ra vốn nên thuộc về trưởng giả thê lương cùng tầng hoài. Ngay phần cấp độ cảm giác, lập tức cấp này cái nhân vật bằng thêm 3 phân không thuộc về hắn cái này tuổi tác nặng nề ý vị. Phim truyền hình diễn đến nơi đây, lên sân khấu nhân vật đã không ít, nhưng phó quốc cường lại cảm giác vừa mới những cái đó người đều giống như chuyện xưa khách qua đường duy chỉ có hứa chăn vai diễn mai trường tô vừa đang chẳng lập tức liền cướp đi chính mình chú ý lực cái này kêu là chống khởi hí lúc này màn hình bên trong một cái thân mặc cẩm y trẻ tuổi người ngồi tại lưng ngựa bên trên nhìn mai trường tô thần sắc hỏi tô huynh trước kia là tới qua kim Lăng sao mai trường tô nghe nói như thế tựa như theo hồi ức bên trong truy ra tới khoe miệng phủ lên một mặt cười yếu ớt nói mười mấy năm trước ta từng tại kim Lăng thành thụ giáo tại lê sùng lao tiên sinh từ hắn bị giáng trước gia kinh liền lại không trở lại qua Hiện giờ lại đến Đế Kinh, không khỏi cảm khái cảnh còn người mất. Cầm Y trẻ tuổi người nhìn thấy hắn xúc động thần sắc, nói: "Xin lỗi, Tô huynh, ta vốn là mời ngươi tới Kim Lăng giải sầu dưỡng bệnh, không nghĩ tới phản trọc giận ngươi thần thương." Mai Trường Tô nghe vậy, chậm rãi thu liễm lại mắt bên trong sầu não thần sắc, mặt giãn ra cười nói: "Cảnh duệ nói quá lời. Nhiều năm tương lai kinh thành, khó tránh khỏi có cảm giác hái, thần thương lại là không đến mức. Đi thôi, chúng ta vào thành." Ông kính chuyển đổi, hai người tới Kim Lăng thành bên trong, cuối cùng đứng tại hoàng thành dưới chân một tòa nguy nga phủ đệ cửa phía trước. Hộ cốt của chủ Mai trưởng Tô xuống xe ngựa, đứng tại ngoài cửa phủ, thì thao niệm tưởng xây làm bình phong ở cổng bên trên đầu bút lông tranh văn bốn chữ lớn, đối một bên Cẩm Y người tuổi trẻ, không hổ là Ninh Quốc hầu phủ, này mấy cái chữ, lại là ngữ bút thân đề tài. Cẩm Y trẻ tuổi người cùng có vinh yên cười nói, phụ thân chinh chiến nửa đời, vì nước chinh chiến nhiều năm, cho nên được đến được đến bệ hạ như vậy ban ơn. Đúng vậy a? Mai trưởng Tô hơi hơi cúi đầu xuống, khoe miệng niết lên một cái vi diệu độ cong, cứ như không cười nói, tạ hầu gia quân công, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Màn hình bên ngoài Phó quốc cường nhìn thấy này một màn, lập tức cảm giác có chút phía trên. T, Mai trưởng Tô cái này biểu tình, lại nhìn bao nhiêu lần đều vẫn cảm thấy ý vị sâu xa. Tạ hầu gia quân công, là Chu Diệt Mai lĩnh các tướng sĩ được đến. Hắn này câu không phải người bình thường có thể so sánh, nghe vào tựa hồ là khích lệ, nhưng trên thực tế lại là lớn lao trăm trọc. Làm cầm đao mua xuống lang gia bảng thủ phát quần người, này bộ kịch Phó quốc cường đương nhiên đã nhìn qua, hơn nữa còn nhìn qua không chỉ một lần. Nhưng này không trở ngại hắn tiếp tục hai soát, ba soát. Này bộ kịch chuyện xưa rất rối phức tạp, đang chẳng nhân vật rất nhiều mỗi lần xem luôn có thể có phát hiện mới, nhất là tại đã biết toàn bộ kịch bản lúc sau, lại quay đầu lại xem trước đó tình tiết, tâm tình lập tức lại không đồng dạng, Liên nói ví dụ hiện tại, phó quốc cường dương dương đắc ý nhìn bên cạnh lão bà cùng hải tử, nghĩ muốn cùng với các nàng trao đổi một chút tâm tình, nhưng mà lại phát hiện bên người này hai mẹ con nhìn qua tựa hồ có chút không hứng thú lắm, lão bà một lần xem kịch, một lần dọn dẹp bàn trà bên trên đồ vật, nữ nhi càng quá phận, có hứa chăn thời điểm xem tivi, không hứa chăn thời điểm chơi điện thoại, ta nói các ngươi hai, phó quốc cường nhịn không được phàn nàn nói, có thể hay không nghiêm túc xem kịch này đoạn hí rất quan trọng, Ninh quốc hầu tạ ngọc đăng tràng, này đoạn muốn là bỏ lỡ, đằng sau sẽ xem không hiểu. nghe được hắn như vậy nói, lao bà cực kỳ qua loa gật đầu, nói, nhìn đâu, nhìn đâu. nữ nhi thì có chút buồn bực nết lên miệng đến, nói, cảm giác hứa chân ống kính thật là ít ta, không là nhân vật chính sao? như thế nào tổng chủ người khác? ai, diễn tạ ngọc cái này đại thúc còn định xoái, này ai? hào nhìn quen mắt ta, phó quốc cường, như thế nào cảm giác tựa như là ta đang buộc ngươi nhóm xem đồng dạng? rõ ràng lang gia bảng như vậy để mắt, như vậy đặc sắc. Mà cùng lúc đó, trời Nam biển bắt chính tại quan sát lang ra bảng khán giả cũng cùng phó ra đầu dạng, xuất hiện nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Rất nhiều người xem nhìn đại khái hơn phân nửa tập sau, cảm giác cái này phim truyền hình đã bình thản không thú vị, lại có loại không nói được cổ quái. Mở đầu thảm liệt chiến tranh chanh tràng cảnh là cái gì tình huống? Hứa chăn vai diễn Mai Trường Tô vì cái gì tại ác ngộng bên trong bừng tĩnh? Vừa mới chiến trường bên trên cũng không có hắn a. Chủ tuyến là hai vị hoàng tử đột đích, hơn nữa còn là một cái bịa đặt triều đại. Thân nhăn trán, Mai Trường Tô vào kinh lúc sau, vì cái gì như vậy rầu não? Hắn cùng Tạ Ngọc là cái gì quan hệ? Như thế nào cảm giác nửa khí, thần thái là lạ. Lâm Thủ, Mai Trường Tô, Tô Chiết, nửa tập liền làm ra ba thế tới, đủ loại nghi vấn như quả cầu tuyết bình thường càng ngày càng nhiều, nhưng kịch bản lại hoàn toàn không có muốn giải thích gì tứ. Rất nhiều người nhìn một chút, liền dần dần đã mất đi hứng thú. Thậm chí có rất nhiều hứa trăn phấn ti đều đối này bộ kịch hơi cảm thấy thất vọng. Mặc dù Ta Ra ca, ca xoáy nổ, xoáy bạo, diễn kỹ cũng lần nữa lấy được tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa chế tác cũng xác thực phi thường hoa mỹ, nhưng là kịch bản có chút không góp sức ca. Nhìn như vậy nửa ngày, liền thấy hai cái hoàng tử tranh đoạt kỳ lân tài tử. Sau đó hoàng thượng bắt đầu chuẩn bị cấp nam cảnh nghe hoàng quận chúa chiêu thế, hấp dẫn người tỉnh tiết điểm ở đâu bên trong. Ta muốn nhìn chính là mai trường tô lật tay thành mây, trở tay thành mưa, không phải đại lương cung đình hai ba chuyện, mà cùng lúc đó còn có một đạo khác người đối này bộ kịch thái độ cùng mặt khác người hoàn toàn tương phản. Kia chính là lang gia bảng sách phấn. Bởi vì này bộ phim truyền hình là nguyên tắc tác giả tham dự cải biên, bởi vậy đối nguyên tắc hoàn nguyên độ cực cao. Nhìn thấy một cái cái sách bên trong danh trạng diện bị hoàn mỹ mang lên màn hủy quang này đó, sách phấn nhóm cơ hội là toàn bộ hành trình chuột chui thét lên. a, cái này mai lĩnh thảm án. lâm thủ bị nhếch chân thúc thúc thúc đẩy tuyết hố. tại lang gia bảng diễn đàn trong, phấn ti nhóm nhắn lại không để ý liền soát đi ra mấy trăm đầu. cảm tạ hứa chân kiên trì. cảm tạ hoàng trí tín không diễn trí ân. đem xe vén lên kia một khắc kinh diệm đến ta, đây chính là ta cảm nhận bên trong hoàn mỹ mai trường tô a a a a a. hứa chân vì cái này nhân vật thật gay quá, hắn đứng ở đằng kia ta đều sợ hắn ngã. cảm động, đây là thật diễn viên. cảm tạ diễn viên vì cái này nhân vật nỗ lực đem ta mai tông chủ diễn sống từ đây hứa chân cả đời phấn phát sóng ngày đầu tiên lan Gia bảng chỉ phát phía trước hai tập vẫn luôn diễn đến nêm hoàng quận chúa luận võ chọn rể các đạo nhân mã vì được đến nam cảnh binh mã duy trì bắt đầu sủi sủi rụt động mai trường tô bị hảo hữu tiêu cảnh duệ kéo đi luận võ hiện trường dự vương cùng thái tử tự mình đến kết giao nhưng hắn lại đối với song phương đều không có rõ ràng tỏ thái độ cùng ngày luận võ còn chưa kết thúc mai trường tô đã thân thể khó chịu làm lý do nửa đường rời trận kết quả cũ kiệu đi đến nửa đường đã thấy một người mặc thô váy vải tiểu hài tử chính tại ven đường bị người quyền đấm cướp đá phía trước hai tập truyện xưa đến nơi đây im bặt mà dừng lang gia bảng sách phấn nhóm mở thiên nhãn biết kế tiếp kịch bản bởi vậy cảm giác này bộ kịch quả thực tinh kỳ diệu vô cùng vô luận là diễn viên biểu diễn còn là kịch bản thúc đẩy đều song cực kỳ xinh đẹp này đó người tràn đầy phấn khởi bốn phía cùng người an lợi này bộ kịch kiêu ngạo đến không được nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai lang gia bảng dạ tỉnh số liệu ra lò lại cấp sách phấn nhóm răn răn chắc chắc tạt một chậu nước lạnh lang gia bảng phát sóng gặp lạnh ngày đầu dạ tỉnh chỉ không Sếp hạng đồng thời đoạn thứ 8. Sách phấn nhóm nhìn liên quan tới lang ra bảng tin tức, chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Cái này thế giới làm sao vậy? Như vậy đặc sắc một bộ kịch, thế mà xếp hạng thứ 83. Chương 354, cái này ma huyễn thế giới. Chương 354, cái này ma huyễn thế giới. Chương 354, cái này ma huyễn thế giới. Ngày mùng ngày 5 tháng 3 này ngày, Hứa Chân tại sở tiêu đi ó quay phim vẫn luôn chụp tới buổi tối 10 giờ nhiều, thật đáng tiếc không có thể nhìn thấy lang ra bảng thủ phát. Hạ Hy sau, trợ lý Chu Hiểu mạn lái xe chở Hứa Chân trở về khách sạn. Do dự một chút, rốt cục vẫn là nói, vừa lấy được kinh thành truyền hình bên ừ. kia thông báo, phía trước hai tập bình quân thu xem ra tới. Hứa Chân hỏi, bao nhiêu? 0.5. Chu Hiểu mạ nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, một mặt buồn bực nói, "Ai, chẳng ngươi tâm tính thật là tốt." "Ừ, đúng vậy à, để ngươi nói đúng, bình quân thu xem 0.57%, xếp hạng đồng thời đoạn thứ 8." Nghe được cái này chỉ số, Hứa Chân trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền lại bình thường trở lại, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Vẫn được, có thể tiếp nhận." Kinh thành Đài cơ bản bản chính là 78 danh tự hữu. Đây chính là bình thường trình độ. Nói xong, hắn thuận miệng hỏi, đồng thời đoạn thứ nhất là ai? Vừa nhắc tới cái này, Chu Hiểu Mạn lập tức không vui hơn, nói lầm bầm, người thứ nhất là quả xoài truyền hình kia bộ thanh cung bí sử, dạ tình hai bảy A, tức chết ta rồi! Này cái gì nát kìa, thế mà có nhiều người như vậy xem, quả thực không có thiên lý. Hứa Trân nghe vậy mà ra thanh cung bí sử, đông nhạc kịch. làm phía trước đông nhạc nghệ nhân, hắn ngược lại là nhìn qua cái này vợ, hình như là phía trước tổng giám đốc Châu Khánh Xuân mua cậy biến quyền. Nhưng là vừa nghĩ tới Thanh Cung Bí Sử chuyện xưa, hứa chẳng liền không nhịn được cười ra tiếng, nói, hóa ra là này bộ người ta, ân. Dù sao cũng là thuận trị đế cùng đồng ngạc phi chuyện xưa, tự mang trở mong cảm giác, hơn nữa tiết tấu cũng tương đối nhanh. Lan ra bảng giai đoạn trước không đấu lại nó rất bình thường. Chu Hiểu Mạn nhìn thấy hắn thế mà như vậy bình tĩnh, tức giận lái xe, cảm thấy căm giận bất bình. Thanh Cung Bí Sử là 4 ngày trước phát sóng, Chu Hiểu Mạn vì biết người biết ta, cố ý chạy đi xem phía trước mấy tập, kết quả bị lôi cái bên ngoài shop giòn trong mềm. Tuần trị đế đi giang nam cải trang vi hành do xét dân tình, kết quả một đầu liền chìm vào thanh lâu bên trong, đối giang nam danh kĩ đồng tiểu huyện vừa thấy đã yêu. Sau đó đi qua một phen dày vò, hán cưỡng ép đem cái này lưu lạc phong trần hán nhân nữ tử mang về cùng ban danh đồng Ngạc phi. Chu hiểu mạn có một bụng dãnh không biết nên từ đâu phun khởi. Đầu tiên đồng tiểu huyện cùng đồng Ngạc phi cũng không phải là một cái người cái này chuyện cũng không nhắc lại. Càng chết là hoàng đế coi trọng một cái phong trần nữ tử, thế mà còn muốn đuổi ngược cùng một cái giang hồ người cùng một cái thư sinh nghèo tranh thủ tình cảm, hèn bọn làm liếm cầu. Vì bác mỹ nhân niềm vui thân vị thiên hạ chi chủ thuận trị đế chi đi hết thể tùy tùng tại đêm mưa bên trong đơn thương độc mã cứu đồng tiểu huyện, một phen khổ chiến đến dưới mặc dù thân bị trọng thương nhưng lại thành công bỏ rơi giang nam đệ nhất kiếm khách truy sát cảm giác cái này hoàng đế trợn một nhóm sau đó đồng ngạc phi vào cùng, hòa phong nhất chuyển khán giả ngạc nhiên phát hiện này vị mỹ nhân không như vậy đơn giản vụ trộm lại là thiên điệu hội tổng đài chủ trần cận nam nghĩa ngụy phía trước dục cầm cố tướng dày võ thuận trị cũng là vì xử lý phản thanh phục minh đại nghiệp chu hiểu mạn sợ lên người công vu thuận trị đế chiến tranh tình báo đồng ngạc phi đồng ngạc phi lão nhân ra ngải nếu là lại sống thêm mấy năm nói không chừng liền có thể gặp thanh một đường đường chủ vi tức gia nha. lộc đỉnh ký hậu cung đội hình lại thêm một viên manh tướng cứ như vậy cho phân đoạn ý nhi thế mà xếp hạng đồng thời đoạn thứ nhất mà lang ra bảng này loại phẩm chất kịch thế mà phát sóng gặp lệnh chu hiểu mạn lần đầu cảm giác chính mình nháo không hiểu cái này thế giới thân làm một cái có lý tưởng có đạo đức video biên tập cao nhân nàng sao có thể ngồi nhìn này loại không hợp lý hiện tượng phát sinh đâu chu hiểu mạn quả quyết vẽ lên tay háo cắt một đoạn video đem thanh cung bí sử từ đầu đến chân hung hăng nhả ránh một cái lần cùng sử dụng tiểu hào thượng truyền đến một tây một tây video trang web bên trên. Ân, ta cái này không tính đen, ta này gọi nghiêm túc xem xong lúc sau, đứng tại người xem góc độ có lý có cứ phê phán. Cùng lúc đó, lão không hiểu cái này thế giới còn có kinh thành truyền hình chủ biên phòng chủ nhiệm phó quốc cường. Ngay đầu thu xem số liệu ra lò sau, hắn đối với tay bên trong bảng biểu lâm vào thật sâu trầm tư. Hắn có nghĩ qua lang ra bảng sẽ thấp mở cao đi, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại thấp đến cái này trình độ. 0.57 phần trăm a nắm chặt dây lưng quần mua được đại chế tác kịch, thủ phát thu xem thế mà liền bản đài hàng năm bình quân thành tích đều không đạt tới. Ngày mùng ngày 6 tháng 3 cuộc họp sớm, đài lãnh đạo rõ ràng đối cái này thành tích không vui, ngấm ngầm hại người mà nói cả buổi. Phó quốc cường phiền muộn đến thẳng vào đầu, hắn chính mình là thật đặc biệt yêu thích này bộ kịch, năm năm trong vòng yêu nhất, không có cái thứ hai. Nhưng đại thần đều có nhìn nhầm thời điểm, chúng chi chính mình. Phó quốc cường nhìn thấy cái này thủ phát số liệu cũng không nhịn được dao động, không biết kế tiếp thành tích sẽ như thế nào. Vào lúc ban đêm, hắn tan tâm lúc sau hắn ở đơn vị hậu viện bên trong lượn quanh tầm vài vòng, lại đến nhà vệ sinh bên trong liên rút mấy điếu thuốc, lúc này mới hồn hồn ngạc ngạc trở về nhà. Vừa vào cửa, thê tử theo thường lệ tại phòng bếp nấu cơm, nhà mình tiểu nữ nhi ghé vào ghế sofa bên trên, chính tại gác chân chơi điện thoại. Phòng khách TV mở ra, đã điều đến kinh thành truyền hình, bàn trà bên trên bảy biển hạt dưa cùng mới vừa pha nước trà ngon. Phó Quốc Cường lập tức trong lòng ấm áp. Hôm nay làm sao trở về chậm. Thê tử nghe thấy cửa phòng mở, từ phòng bếp đi ra, tại tạp dề bên trên xoa xoa tay. Phó Quốc Cường đội giày, ném tay bên trên cặp công văn. Cười nói, "Hôm nay có chút việc làm thêm giờ." Hắn ngẩng đầu liếc qua tivi, nói, "Hôm nay còn xem Lang Gia bảng." Thê tử cởi bỏ trên người tạp dề, cười nói, "Nhìn xem thôi, ủng hộ một chút người công tác." Nói xong, một nhà ba người đơn giản ăn chút gì, trở lại cùng giống như hôm qua ngồi xuống tivi phía trước. Thừa dịp phim truyền hình còn không có phát sóng, Phó Quốc Cường hỏi dò, "Ngươi cảm thấy Lang Gia bảng xem được không?" Thê tử nói, "Bình thường đi, diễn viên đều rất tốt, nhưng là chuyện xưa có chút nhàm chán." Phó Quốc Cường nhịn không được nói, "Nhàm chán?" Thế tử gật gật đầu, nói, "Đúng a." diễn hai tập liền chủ tuyến là cái gì cũng không biết vai nam chính muốn làm gì ta chỉ thấy hai cái hoàng tử tại tranh đoạt hắn không biết hắn ý nghĩ hắn tựa như là có cái gì thủ nhưng là ta đã không biết hắn thủ là cái gì cũng không biết cửu nhân là ai liền định mê mang đối kế tiếp kịch bản không có cái gì Trở mong cảm giác phó quốc cường nghe vậy sững sở, nghĩ nghĩ giống như phía trước hai tập sát thực là như vậy nhưng là chính mình lần đầu tiên xem lang gia bảng thời điểm vì cái gì không dắt đến phát chán đâu hắn cẩn thận nhớ lại một chút ban đầu ở truyền thông xem phim hội thượng. Hình như là một hơi thả năm tập. Bắt đầu bắt đầu. Lúc này, bên cạnh tiểu nữ Nhi bỗng nhiên trở mình một cái theo ghế sofa bên trên bỏ lên, tràn đầy phấn khởi nói, tập 3 bắt đầu diễn. Hai người chính cho chuyện, mới một tập Lang Gia bảng đã bắt đầu. Chương 355, vẽ rồng điểm mắt một bút. Chương 355, vẽ rồng điểm mắt một bút. Chương 355, vẽ rồng điểm mắt một bút. Buổi tối 7 giờ 35 phút, Lang Gia bảng tập 3 đúng giờ phát sóng. Phó Quốc Cường một nhà ba người lập tức dừng lại nói chuyện tiếng, tại ghế sofa bên trên ngồi ngay ngắn. Thê tử quay đầu nhìn thoáng qua nhà mình lão phó vội vã cuốn cuồng bộ dáng, thở dài, để điện thoại di động xuống. "Ừ, dù sao cũng là lão công được ăn cả ngã về không dùng nhiều tiền mua được phim truyền hình, cũng không dễ dàng, còn là xem thật kỹ một chút, cố gắng tìm góc độ khen khen một cái đi." Vạn nhất đến lúc thành tích thật không tốt, liền an ủi hắn nói, "Phim truyền hình thật rất đẹp mắt, sai không phải hắn, là cái này thế giới." Thê tử một mặt bất đắc dĩ xem TV cơ màn hình, chỉ cảm thấy chính mình như là tại dỗ tiểu hài. Tập 3 tiếp nhận hôn qua kịch bản, nghe hoàng quận chúa luận voi cho thế mai trường tô đi theo hảo hữu tiêu cảnh duệ tiến cung tới nhìn hồi lâu lợi dụng thân thể khó chịu làm lý do nửa đường rời chợt kết quả trên nửa đường lại nhìn thấy có cái tiểu hài tử bởi vì va chạm quyền quý xe ngựa mà bị người quyền đấm cướp đá tiêu cảnh duệ mềm lòng cứu cái này tên là đỉnh sinh Hài tử cũng đem hắn nhận được ninh quốc hầu Phủ tới trị liệu nhìn đến đây phó quốc cường thê tử nhịn không được khẽ nhíu mày manh ngôi càng ngày càng nhiều a theo tập 1 bắt đầu đến hiện tại đầu tiên là hai vị hoàng tử tranh nhau mời chào kỳ lân tài tử mai trường tô ngay sau đó là nam cảnh nghe hoàng quận chúa luận võ trò rể hiện tại lại xuất hiện một cái không hiểu ra sao tiểu thụ khí vọng phó quốc cường thê tử nhìn mai trường Tô toôn ngôn nhuyễn ngự giáo cái này tiểu hài tử đọc sách rõ ràng cảm giác được khả năng này là cái trọng yếu nhân vật chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới cái này phim truyền hình đến cùng tưởng diễn cái gì điện hạ điện hạ xin dừng bước đợi ta đi thông báo hầu gia không cần thông báo ta không phải tìm đến tạ hầu gia liền vào lúc này một hồi vội vàng tiếng bước chân đống nhiên từ xa mà đến gần truyền đến kẹt một lát sau một tiếng cửa phòng mở cửa phòng bị người cưỡng ép theo cạnh ngoài đẩy ra ống kính lúc này cho cái đã tạ. Chỉ thấy người đến là cái triều cao ngọc lập trẻ tuổi nam tử, hắn thân mang áo gấm, lấy kim quan buộc tóc, mặt mày khí khai anh hùng hưng hực, nhìn quanh tự hào. Chính là từ Tống Úc vai diễn tinh vương Tiêu Cảnh Diễm. Khi nhìn đến hắn đăng trang một sát na, TV phía trước ba người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hào một cái huyết khí phương cương ai hùng nam nhi, này người là ai? Cũng là một cái hoàng tử sao? Ghế sofa bên trên, thế tử nhỏ giọng hỏi. Phó quốc cường nhẹ gật đầu, mắt bên trong khó có thể ước chế lộ ra vẻ hửn hửn. Đối, chính là chỗ này. Muốn bắt đầu. Lang ra bảng làm nền chỉnh chỉnh hai tập nhiều, nhìn như cùng một bữa, cây một gậy truy, không có kết cấu gì. Nhưng mà, chính là theo Tĩnh Vương đăng tràng này, bắt đầu từ thời khắc đó, toàn bộ chuyện xưa như là lộn xộn bản cờ bên trên bỗng nhiên rơi xuống nhất mấu chốt một con cờ, nháy mắt bên trong đốt sáng lên phía trước hết thấy bộ cụ. Thê tử truy vấn, lại một cái hoàng tử. Tam tử đoạt đích. Phó quốc cường nhẹ nhàng vây vây tay, nói, không nói trước, tiếp tục nhìn xuống. Lúc này, TV màn hình bên trong, Tĩnh Vương ban đêm xông vào Ninh quốc hội phủ, nghĩ muốn mang đi đình sinh. Ngay tại tiêu cảnh duệ cùng Tĩnh Vương Hàn huyên thời điểm, tại phía sau hai người, Mai Trường Tô lại cười sông một bên Đình Sinh khoát khoắt tay, nói: "Đình Sinh, ta hỏi ngươi, chờ rời đi dịch Vũ Đình, ngươi nguyện ý làm ta học sinh, làm ta giáo ngươi đọc sách sao?" Này lời nói vừa ra, phòng bên trong chợt im lặng xuống tới. Chính tại trò chuyện Tĩnh Vương cùng Tiêu Cảnh Duệ đồng thời nhìn về phía hắn. Rời đi dịch Vũ Đình, nói đùa cái gì?" Đình Sinh giật nảy mình, ngốc lăng không biết nên đáp lại như thế nào. Một bên Tĩnh Vương thì không khỏi nhíu mày, nói: "Tô tiên sinh chắc là cái đấy lòng nhu thiệt người." Không thể gặp này hài tử chịu khổ. Nhưng ngươi có biết, dịch lưu đình là giam giữ tội nô địa phương, không có thánh thượng đặc xá, bất luận kẻ nào đều hưu muốn rời đi nơi nào. Ta biết, mai trường tô thanh em rất nhẹ, nhưng hắn nhìn hướng đình sinh ánh mắt bên trong lại mang theo lệnh người không thể nghi ngờ chắc chắn cùng thông dòng, nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Đình sinh ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày, đống nhiên lưỡi nhức lên, lớn tiếng kêu lên, tiên sinh, ta nguyện ý. Hảo, mai trường tô mặt giãn ra mà cười, hắn theo trên bàn trà cầm lấy một cuốn sách sách đến, nhẹ nhàng giao đến đình sinh tay bên trên nói, ngươi đem cái này lấy về, sớm muộn nghiêm túc đọc, nhớ rõ, nhất định phải đem nội dung phía trên nhớ kỹ, ta muốn khảo giác ngươi. Nói xong, Mai Trường Tô cười một tiếng, Ôn Thanh nói, đến lúc đó ngươi nếu là đáp không ra, nhưng liền không có cách nào theo dịch lưu đình ra tới, biết sao? Cách đó không xa, Tĩnh Vương nghe được này phiên lời nói, ánh mắt cổ quái nhìn hắn, thần sắc hết sức phức tạp. Một lát sau, Mai Trường Tô đem Tiêu Cảnh Duệ cùng Đỉnh Sinh đều chi đi ra ngoài, chỉ để lại Tĩnh Vương Tiêu Cảnh Diễm một người. Tĩnh Vương chất vấn Mai Trường To cứu Đỉnh Sinh mục đích, mà Mai Trường To lại không trả lời mà hỏi lại ám chỉ tự mình biết nói đỉnh sinh chân thực thân phận. Mà đây đối với Tĩnh Vương mà nói, là một cái cự đại nhược điểm. Tĩnh Vương ánh mắt u lánh mà nhìn Mai Trường Tô, mắt bên trong mang theo nồng đậm vẻ kiêng ngạo, nói: "Ngươi tại tận lực siêu tập này phương diện bí ẩn, làm vì chính mình tham dự đoạt đích thẻ đánh bạc." Mai Trường Tô thản nhiên nhẹ gật đầu, khẽ cười nói: "Điện hạ có thể như vậy lý giải." Tĩnh Vương mắt bên trong lập tức nổi lên nồng đậm căm hận chi ý, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi là dự định chọn thái tử, còn là dự vương?" Mai Trường Tô không có vội vã đáp lại, mà là nhẹ nhàng thông xuống con ngươi không nhanh không chậm đem tay bên trong chén trà bỏ vào trên bàn trà. Chậm, hắn thu liếm lại mặt bên trên tới cười, chậm chạp mà trịnh trọng nói: Ta tưởng cho ngươi, Tĩnh Vương điện hạ. Màn hình bên ngoài, Phó Quốc cường một nhà ba người cơ hồ là đồng thời ngồi ngay ngắn. Chuyện xưa chủ tiến, rốt cuộc lấy ra. Mai Trường Tô lựa chọn chủ công của mình. Mà theo hai người kế tiếp đối thoại, người xem dần dần rõ ràng Tĩnh Vương hiện giờ tình cảnh. Lâu dài bên ngoài tranh chiến, không hiển quý ngoại thích, không chịu bên trong nhân mạch, không thánh thượng tin một bề, là cái từ đầu đến đuôi nhân vật râu ria. Nay một khắc. Phó quốc cường thê tử bỗng nhiên nhớ lại lang gia bảng tập một lúc bàn giao nội dung, gian tả mai lang sợ dĩ được tôn sùng là kỳ lân chi tài, sợ dĩ bị dự vương cùng thái tử thay nhau tranh đoạt, cũng là bởi vì tại Bắc Kiến, hắn thành công bồi dưỡng hào không có căn cơ lục hoàng tử nhập chủ Đông Cung, mà hiện giờ hắn đi vào Đại Lương, là dự định lại làm thành một cọc như vậy chuyện lạ sao? Đây là cái tại loạn thế bên trong lôi kéo khắp nơi, ý muốn treo sau quốc cấn xoáy tô tần. Màn hình bên trong, tinh vương hiển nhiên cũng bị hắn đột nhiên xuất hiện này đến cậy nhờ cấp hoàng sợ đến, mai trường tô nhìn hắn cảnh giác thân sắc không có yêu cầu hắn lập tức tiếp nhận chính mình đến cậy nhờ, mà là hứa hẹn muốn trước đem Đình Sinh cứu ra để bày tỏ đạt phụ tá Tĩnh Vương thành ý. Nghe được này, phiên lời nói Phó Quốc Cường thê tử lần đầu tiên đối này bộ phim truyền hình sinh ra hứng thú. Đình Sinh là Tĩnh Vương nguy hiếp, Mai Trường Tô bắt lấy cái này nhược điểm, lại không thêm vào sử dụng, này bản thân liền là thành ý. Cầm tới Thánh Thượng đặc xá cứu Ra Đình Sinh, hoàn thành cái này Tĩnh Vương bao nhiêu năm cũng không từng làm được chuyện, đây là tại bày ra chính mình thủ đoạn. Cái này đột định quả thực quá xảo diệu, nàng muốn xem này vị kỳ lân tài tử rốt cuộc muốn như thế nào quấy loạn phong vân. Chương 356, nhanh quay ngược trở lại thẳng lên. Chương 356, nhanh quay ngược trở lại thẳng lên. Chương 356, nhanh quay ngược trở lại thẳng lên. Tập 3 phát sóng 15 phút sau, Phó Quốc Cường dần dần trở nên càng phát ra khẩn trương lên. Ngày đầu dạ tiệc cô nhiên trọng yếu, nhưng ngày thứ 2 dạ tiệc mới là một bộ kịch phẩm chất chân chính biểu tượng. Bởi vì, tại ngày thứ nhất thời điểm, quyết định người xem lựa chọn thường thường là này bộ kịch loại hình, tên phim, diễn viên chính chờ bản nhân tố bên ngoài tố. Nói ví dụ có người thích xem chiến tranh tình báo kịch, như vậy chỉ cần là chiến tranh tình báo đề tài hắn liền sẽ vô ý thức nhìn hai mắt mặc kệ chụp đến tốt hay là không tốt mà lang gia bảng có thể nói là cái bà không dính đề tài thích xem cổ trang kịch người bình thường hoặc là xem cổ trang phim tình cảm hoặc là xem cung đấu kịch hoặc là xem võ hiệp kịch mà lang gia bảng tình yêu nguyên tố rất ít cung đấu nội dung có hạn võ hiệp chỉ là cái tô điểm về phần quyền yêu bình thường xem quyền yêu kịch người xem đều càng thích xem lấy chân thực lịch sử cải biên chuyện xưa nói ví dụ tam quốc chinh quán chi trị đại minh vương triều loại hình mà lang gia bảng lịch sử bối cảnh là hư cấu nó cái này đề tài Hoàn mỹ tránh đi hết thảy người xem yêu thích, không thể không nói cũng là tương đương lợi hại. Về phần diễn viên đội hình, bởi vì phía trước một hồi một hôn định tình nóng nảy toả lưới, hứa chân bây giờ tại mạng lưới bên trên đã coi như là tuyệt đối một tuyến diễn viên, nhưng TV thụ chúng cùng mạng lưới thụ chúng lại cũng không nhất trí. Phó Quốc cường hôm qua cố ý đi tra, lang ra bảng online ngày đầu tiên, vong ba số liệu tương đối tốt, phát phóng lượng đứng hàng mùa xuân đương hết thảy phim truyền hình đệ tâm danh. Cho nên kéo hôm cũng chỉ là đài truyền hình bên này dạ tình mà thôi. Hai đem so sánh dưới cũng đầy đủ chứng minh diễn viên hiệu triệu bên trong đối với một bộ phim truyền hình mà nói ý nghĩa trọng yếu như vậy nghĩ phó quốc cường nhịn không được lấy điện thoại di động ra vụ trộm cấp đêm nay trực ban đồng sự phát cái tin tức dò hỏi lang ra bảng lúc này thời gian thực thu xem tình huống đã bắt đầu tiến vào chủ tuyến tình tiết hẳn là có thể có chút khởi sắc đi gen gen gen nhưng mà này cái tin tức mới vừa phát ra ngoài không bao lâu đồng sự trở tay liền đưa điện thoại cho hắn đánh trở về phó quốc cường xem điện thoại di động bên trên dây số thoáng sướng suất vội vã nhận hỏi uy lao hẳn Chủ nhiệm, đầu bên kia điện thoại, Lão Hàn Thanh Âm nghe vào có chút kích động. Tiêu lên, hiện tại thời gian thực số liệu phi thường hảo, vẫn luôn tại trướng. Phát sóng thời điểm cơ bản cùng hôm qua ngang hàng hiện tại 16 phút trôi qua, đã không 63. Này một đoạn là có cái gì trọng yếu tình tiết sao? Cái này tiết tấu có thể kéo dài bao lâu? Nghe nói như thế, Phó Quốc Cường đằng theo ghế sofa bên trên đứng lên, vẫn luôn tại trướng. Vậy cũng là nói, người xem sói mòn suất giảm mạnh. Phó Quốc Cường cầm di động, hơi có vẻ kích động nói, ừm, đúng vậy, này đoạn tình tiết rất quan trọng. Ngươi nhìn chăm chăm số liệu à? Nếu như lại có cái gì trọng biến động lớn, lập tức cho ta gửi tin tức. Nói đơn giản hai câu nói, hắn liền cúp điện thoại, lại lần nữa ngồi về tới ghế sofa bên trên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lên kế tiếp kịch bản. Ân, cho nên nói, này đoạn kịch bản là được đến tán thành, mặt khác người xem cùng chính mình cảm nhận đồng dạng, cũng cảm thấy lang ra bảng chủ tuyến bộ phận bắt đầu trở nên đặc sắc. Này giới người xem thẩm mỹ không có vấn đề. Về phần này loại đặc sắc tiết tấu có thể kéo dài bao lâu? Từ giờ trở đi, mãi cho đến toàn bộ kịch hoàn tất đối với người xem mà nói, lan ra bảng phía trước hai tập vấn đề lớn nhất, một là vai nam chính Mai Trường Tô thân phận không rõ, hai là chuyện xưa nội dung chính tuyến không rõ. Sau một cái vấn đề, tại Tĩnh Vương đăng tràng lúc sau đã thuận lợi giải quyết. Mà phía trước một cái vấn đề, đồng dạng tại tập 3 nên đón đáp án. đưa tiện Tĩnh Vương cùng đình sinh, Mai Trường Tô đứng tại dưới hiên, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ ám đạm. một lát sau, hắn nắm thật chặt trên người áo choàng, quay người hướng phòng bên trong đi đến. nhưng mà còn chưa kịp đi trở về phòng bên trong, hắn liền lại chậm rãi dừng bước. Mai Trường Tô quay đầu nhìn về phía phòng bên ngoài cạnh góc tường một chỗ cái bóng, nửa ngày một người mặc trang phục, dáng người tráng kiện thân ảnh chậm rãi từ hắc cám bên trong đi ra, Này người chính là đại lương cấm quân thống lĩnh, mông chí. khu khu, khu khu khu. mai trưởng tô ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy trước mắt mông chí, nhẹ nhẹ ho hai tiếng, mỉm cười cười nói, đường đường đại lương cấm quân thống lĩnh, thế nhưng đêm khuya leo tường tiến vào ninh quốc hầu phủ khách viện, này nếu là để người ta biết, như cái gì lời nói, mà mông trí thì đứng ở trong viện, vẻ mặt nghiêm túc đánh giá hắn, hồi lâu không nói gì. mặc dù ngươi tại thư bên trong nói qua bởi vì thương binh mà dung nhan đại sửa, mông trí nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mai trường tô thanh âm hơi câm nói, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng trở nên như thế, hoàn toàn thay đổi, không có chút nào ngày xưa dấu vết. mai trường tô hơi khẽ rũ xuống con ngươi, cười yếu ớt nói, nhưng ngươi không phải là liếc mắt một cái liền nhận ra ta tới. nói xong, hắn quay người lại đi, đối mông trí nói, vào đi, mông đại ca, bên ngoài không cho nói chuyện. hai người tiến vào phòng bên trong, nhẹ nói khởi lúc trước sự tình, mà mai trường tô thân phận chân chính, cùng với hắn gánh vác bí ẩn. Cho đến giờ phút này mới rốt cục hướng người xem công bố. 10 năm trước, hắn từng là đại lương xích diễm quân thống lĩnh Lâm Tiếp Chi Tử, Lâm thủ. Ngay tại lúc xích diễm quân cùng địch quốc giao chiến thời điểm, lại không biết bởi vì duyên cớ nào, bị gắn nhưu phản tội danh, tại cùng quân địch thảm chiến hậu, tao ngộ phe mình viện quân đổ sát. Mai lĩnh chiến dịch, xích diễm quân cơ hồ toàn quân bị diệt. Mai trưởng Tô cùng được nghị nói về lúc trước sự tình, thân sắc nhìn qua tựa hồ thanh thản mà lạnh nhạt. Nhưng mà, làm hắn đưa tay trêu chọc lửa cháy buồn bên trong nhiệt khí lúc, ánh vào hắn mắt bên trong lại không phải buồn bên trong hỏa miêu mà là 10 năm trước đốt hết Mai Linh kia trận đại hỏa. Ông kính xuyên thấu qua hắn đôi mắt, cắt ngắn nỗi mấy màn hồi ức, chật hẹp sơn cốc bên trong, một đám ngồi mệt không chịu nổi tướng sĩ bỗng nhiên thấy được viện quân, chính đầy cõi lòng mong đợi nên tiếp, nhưng đối phương đáp lại bọn họ lại là như mưa rơi tên nhỏ. Sơn cốc thoáng chốc hóa vì địa ngục nhân gian, tại phim truyền hình cực kỳ mở đầu lên sân khấu kia vị thiếu niên, tay bên trong cầm trường thương, tại sơn cốc bên trong thụ động ứng chiến. Phúc. Một tiếng vang trầm, cùng hắn tựa lưng vào nhau đối địch chiến hữu bị người một đao đêu đầu. Thiếu niên toàn thân run lên, dõng nhiên xoay người lại, hai tay hoành nắm trường thương, đem hết toàn lực chặn chém hướng chính mình đao nhọn. Nhưng mà tại hai người lấy đao thương rằng co thời điểm, thiếu niên nhìn cái này dùng lưỡi dao nhắm ngay chính mình hung đổ. mắt bên trong xuất hiện khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. rựa hắn cắn răng gượng chống, toàn thân run rẩy kịch liệt. theo ống kính chuyển động sau một khắc, khán giả rõ ràng thấy được này người ngay mặt cái này cầm đao bổ về phía thiếu niên hung đổ, chính là nơi đây tuyết lưu chủ nhân, ninh quốc hậu, tạ ngọc. một sát na vô số người xem chỉ cảm thấy không rét mà run. giờ phút này mai trường tô thế nhưng theo phía trước cựu địch cùng ở một phòng. Thật to gan, ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này? Hình ảnh lúc này từ hồi ức cắt trở về hiện thực, mông Chí vội vàng thấp giọng nói, năm đó, chính là tạ ngọc xuất quân chu diệt xích diễu quân, vạn nhất bị hắn phát hiện ngươi thân phận, ngươi? Hắn một câu nói chưa nói xong, đối diện Mai Trường Tô liền vất tay ngắt lời nói, ta đã dám ở chỗ này, liền có lòng tin không bị phát hiện. Mông đại ca, Mai Trường Tô ngẩng đầu lên, buồn bã cười một tiếng, nói, năm đó chuyện, chờ sau này có cơ hội, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Chương 357, cẩn thận thăm dò. Tra ra manh mối, chương 357, cẩn thận thăm dò. Tra ra manh mối, chương 357, cẩn thận thăm dò. Tra ra manh mối, tại Mai Trường Tô thân phận chỉ ra một sát na, lúc trước tán vai kịch bản như là đầy đất linh bộ kiện bỗng nhiên cắn vào thành một đài tinh vi máy móc, bá một tiếng, áp đao kéo xuống, kịch bản bắt đầu từ đó tiến vào cao tốc vận chuyển giai đoạn, ác động, luật đích, luận võ chọn rẻ, dịch u đình tội nô, nhìn như không liên quan từng người, từng kiện chuyện, bị rõ ràng xuyên thành một đường. Trước đây vẫn luôn cự tuyệt nghe Hoàng Quyền Chúa mời Mai Trường Tô, lúc này bỗng nhiên đồng ý thấy nàng. Khán giả lúc này mới biết được, Nghe Hoàng vẫn nghĩ thấy hắn, là bởi vì tại 2 năm trước, Mai Trường Tô Giang Tả Minh từng giúp đỡ Năng Cảnh đánh tan địch quốc thủy sư, bởi vậy Nghe Hoàng muốn làm mặt hướng hắn nói cảm ơn, mà Mai Trường Tô thì mượn cơ hội hướng quận chúa thỉnh cầu, nghĩ muốn đảm nhiệm chọn rể Văn Thí giám khảo. Nghe Hoàng cho là hắn là muốn mượn này tiến vào con trường, cho nên vui vẻ đồng ý. Ngay sau đó, nguyên bản đã bị thủ đoạn chính trị an bài tốt chọn rể lôi đài bên trên bỗng nhiên xuất hiện một thất ngoại ý liệu thất mã, một vị bừa bãi vô danh bắc tiến dũng sĩ kỳ phong nổi lên, sát nhập vào trước mười kế tiếp Văn Thí giai đoạn. Quan chủ khảo Mai Trường Tô ra một đạo sách luận đề mục, ngoài dự liệu chính là, này vị bắc kiến người thế, nhưng viết ra một thiên câu chữ xuân xẻ, tứ bình bát ổn văn chương đến, lệnh người mở rộng tầm mắt. Đại lương triều đình tự nhiên không nguyện ý quận chúa cùng nước khác kết thân. Nhưng quy tắc sớm đã định hảo, lúc này lại không cách nào che giấu lương tâm nói người ta văn không thành, võ chẳng phải, bởi vậy cưới hồ khó xuống. Chính tại vô kế khả thi thời khắc, thân là văn thi giám khảo Mai Trường Tô chợt mở miệng. Trong Dẩm Dũng Sĩ đúng là võ nghệ hơn người, có vạn phù mạc địch chi dũng, văn thí đại điện bên trong Mai trưởng Tô chấp nhất bác kiến Bách Lý Kỳ bài thi, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lộ ra một mạt mỉm cười, nói, "Nhưng này sách luận, à. Hắn vung tay đem bài thi ném tới bàn bên trên, cam kết nói, "Lời giấy cổ hủ chi ngôn, không chịu nổi đập vào mắt." Bách Lý Kỳ nghe nói như thế, bật cười nói, "Tại hạ này văn chương viết tốt và không tốt, xem ra là toàn bằng dám khảo một chương miệng tới định đoạn. Mai trưởng Tô cười như không cười nhìn qua hắn, nói, "Trong Dặm Dũng sĩ, phải chăng muốn ta chỉ ra người này sách luận cổ hủ ở đâu bên trong?" Bách Lý Kỳ cười lạnh một tiếng nói, "Tiên sinh đã bị ngữ tứ vì giám khảo." nghĩ đến hẳn là một vị đại học vấn nhà, kẻ hè này cũng không dám cùng tiên sinh biện hộ. Nhưng đại lương vị quận chúa chọn tế, định ra trước võ sau văn quý củ vốn cho rằng là công bằng, nhưng hiện giờ xem ra đây là lôi đài bên trên không, có cách nào động tay chân, liền tính toán theo văn chữ thượng thừa nước đục thả câu. Này một phen lời nói, nói tại ngồi đại lương đám người hai mặt nhìn nhau, vô cùng khó xử. Lương đế đám người đúng là ôm như vậy ý nghĩ, nghĩ muốn luyện chuyển đem hắn thanh trừ ra chọn tế hàng ngũ. Nhưng lúc này pha mình tâm tư bị người trước mặt mọi người cho thủng, mặt mũi thượng lại có chút không nhịn được. Vậy mà lúc này. Mai trường tô mặt bên trên nhưng không có nửa phần khó xử chi sắc. Hắn thần sắc cũng dung nhìn hướng Bách Lý Kỳ, cười nói: "Sách luận như thế nào, không cần ta tới cùng ngươi biện hộ." Nói xong, hắn giống như vô ý quay đầu nhìn về phía cửa điện bên ngoài, nói: "Bên ta mới ở ngoài điện gặp một vị sái quét sân tiểu đồng, thuận miệng cùng hắn hàn huyên hai câu. Nay tiểu đồng thường ngày tại cung bên trong hầu hạ, nghe hoàng tử nhóm đọc sách, nghe triều thần nghị luận, cũng là có mấy phần kiến thức, không bằng làm hắn tới bình phán một chút trăm giảm dung sĩ sách luận như thế nào." Này lời nói vừa ra, Bách Lý Kỳ nhất thời giận dữ mà một bên lương đế cũng cảm giác này lời nói quá mức đục nhã, vừa định an ủi hai câu, Bách Lý Kỳ lại chủ động kêu lên, "Cái nào tiểu đồng, ngươi gọi hắn đi vào." Nghe nói như thế, đại lương tất cả mọi người liền vội mở miệng an ủi, gọi Bách Lý Kỳ an tâm chớ vội. Nhưng mà Bách Lý Kỳ lại khăng khăng muốn tìm cái kia tiểu đồng đương đường đối chất, không làm sao được, người hầu đành phải kiên trì đi điện bên ngoài tìm được mai trưởng Tô nói cái kia tiểu đồng, đem hắn đưa vào đại điện. Một lát sau, một người mặc thô váy vải tiểu đồng bị đưa vào điện bên trong. Đám người vừa thấy hắn này phó gầy trơ xương linh linh, mặt có thái sắc bộ dáng, lập tức cảm giác này đục nhã ý vị càng đậm, ngồi đầy hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. mà lúc này tại đại điện một cái góc bên trong, tinh vương tiêu cảnh diễm nhưng không khỏi khuôn mặt có chút động. hắn theo mai trường tô nhắc tới điện bên ngoài tiểu đồng bắt đầu, liền lòng có suy đoán, thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc nghiệm chứng vừa rồi phỏng đoán, là đình sinh. mai trường tô nói cái kia nghe triều thần nghị luận sách luận tiểu đồng, chính là đình sinh. tinh vương ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, đầy bụng lo nghĩ, không biết mai trường tô đến cùng ra sao dự định. đình sinh một đứa bé, thật có thể đọc hiểu bách lý kỳ sách luận sao? Hắn từ nhỏ tại dịch lưu đình lớn lên, lại có thể có cái gì kiến thức. Kết quả, ngay sau đó, làm đám người nghẹn họng nhìn chân chối một mán xuất hiện. Mai Trường tô lời ít mà ý nhiều nói một chút bách lý kỳ sách luận bên trong quan điểm, hỏi Đình Sinh nghĩ như thế nào. Đình Sinh rõ ràng chưa từng học qua như thế nào làm văn trường. Tại Mai Trường tô cổ vũ cùng dẫn dắt hạ, hắn gặp gềnh nói chút chính mình ý nghĩ, nói tất cả đều là tiếng thông tụ. Nhưng mà vừa vặn là này đó thua lậu tiếng thông tụ, lại nói chúng tim đen chỉ ra bách lý kỷ văn trường bên trong không thực tế, ý nghĩ hao huyền bộ phận, làm người bừng tỉnh đại nộ mai trường Tô cùng đình sinh ngươi một lời, ta một câu, lấy nói chuyện phiếm ngữ khí, đem bách lý kỳ này thiên vẫn lấy làm kiêu ngạo sách luận từ đầu đến chân phê cái thương tích đầy mình. bách lý kỳ ngay từ đầu còn ý đồ biện hộ, nhưng rất nhanh, liền bị đình sinh nghe vào ngây thơ ngôn luận nói mồ hôi làm địa, á khẩu không trả lời được. hơn nữa, đình sinh quan điểm mặc dù thô lỗ, lại cùng lương đế gần nhất chính tại ý đồ phổ biến tân chính không lưu mà hợp, dẫn tới lương đế chính miệng tán dương. trung quanh mặt khác người thấy thế, vội vàng cũng phụ họa theo đôi. bách lý kỳ sắc mặt càng ngày càng khó coi, một lát sau, hắn rút cuộc không thể nhịn được nữa. Liền Lễ Tiết cũng không để ý, trực tiếp phất tay áo rời tiệc, xấu hổ giận dữ sải bước rời đi đại điện. Ha ha ha. Lương Đế thấy thế, Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhịn không được đương đường cười ra tiếng. Mai trưởng Tô còn chưa nói cái gì, nghe Hoàng quận chúa đảo đoạt mở miệng trước vì cái này hai tử muốn ân xá, Lương Đế tại chỗ liền đồng ý. Lúc này, ngồi tại đại điện góc bên trong Tĩnh Vương nhìn hướng Mai trưởng Tô bóng lưng, kinh ngạc không thôi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn thế nhưng thật vì Định Sinh muốn tới ân xá. Đây rốt cuộc là làm được bằng cái nào? Một lát sau, ống kính kết chuyện, văn tí kết thúc. Tĩnh Vương tìm cái thời cơ, lén tìm được Mai Trường Tô, hỏi hắn vừa rồi sự tình đến cùng có gì kỳ quặc. Mai Trường Tô ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Tĩnh Vương, nửa ngày, nói, cái này chuyện nói đến đơn giản. Hắn có chút dừng lại, nói, Bách Lý Kỳ này thiên sách luận, trên thực tế là ta cho hắn viết. Tĩnh Vương nghe vậy ngạc nhiên, ngươi cấp Bách Lý Kỳ viết? Ngươi biết Bách Lý Kỳ? Mai Trường Tô thần tình lạnh nhạt nói, năm đó tại Bắc Yến thời điểm, ta may mắn đã giúp này vị trăm dặm dũng sĩ một chút chuyện nhỏ. Về phần đình sinh, nay văn chương nơi nào có lỗ thủng, cái gì dạng quan điểm hợp lương đế tâm ý? Ta sớm ngày hôm đó cấp đỉnh sinh trong sách vợ viết thanh thanh sợ sợ. Cho nên ta lúc ấy nói, về sau sẽ khảo rất hắn. Nếu là đáp không ra, nhưng liền không có cách nào theo dịch vũ đỉnh bên trong ra tới. Nói xong, hắn không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía Tĩnh Vương, mỉm cười nói, điện hạ còn hài lòng. Chương 358, tới tự ảnh đế khẳng định. Chương 358, tới tự ảnh đế khẳng định. Chương 358, 358, tới tự ảnh đế khẳng định. Phó quốc cường thật đáng tiếc không có thể tại nhà hòa thuận lão bà hài tử cùng nhau xem hết tập 4. Bởi vì đến tập 3 kết thúc lúc Hắn điện thoại liền bị đêm nay trực ban đồng sự cấp đánh bể, lan ra bảng thu xem số liệu xuất hiện không bình thường tiêu thăng. Nghe đồng sự hướng hắn báo cáo thời gian thực số liệu, Phó Quốc Cường ngồi không yên, lập tức thay đổi y phục trở về đơn vị. Không đến nửa giờ sau, hắn tại hậu viện dừng xe sóng, vừa vào văn phòng cửa, hắn liền nhìn được một đoàn đồng sự vây tại theo dõi số liệu trước màn ảnh lớn, lòng bàn chân như là làm mọc dễ. Này đó người con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt bên trên nhảy nhót số lượng, khẩn trương đến giống như là một đám chính tại xem mâm lớn suy thế giao hệ. Phó Quế Cường thấy thế, vội vàng cũng xông tới thò đầu vừa nhịn. nam tử nay một khắc hắn chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ sắp vỡ kém chút nhịn không được phun ra thô tục tới 0.92% lang ra bảng tập 4 thời gian thực thu xem thế nhưng đã biểu đến 0.92% rõ ràng tập 3 kết thúc lúc mới chỉ tăng tới 0.76% liền này phó quốc cường đều cảm giác đã là tuyệt địa phản kích bởi vì kinh thành đài hoàng kim đương cơ bản bản cũng chỉ có 0.6% tài hưu nếu như một bộ phim truyền hình bình quân thu xem có thể tới 0.8% không sai biệt lắm liền có thể xếp vào bản đài hàng năm trước ba mà bây giờ, thế mà liền đã tăng tới 0,92%. Vậy chờ kết thúc, một cái này ý nghĩ cùng nhau, phó quốc cường chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, toàn bộ người kích động đến cơ hồ tay chân phát run. Ta quả nhiên không có nhìn lầm này bộ kịch, không có nhìn lầm hứa chân. Điểm suất phát thấp không sao, ta hậu kinh đại. Bản gái năm nay một bộ phá một kịch khảo hạch chỉ tiêu liền dựa vào ngươi để hoàn thành. Lang gia bảng, cho ta xông lên a. Mà tại cùng thời khắc đó, mặt khác người lại không nhìn thấy lang gia bảng thời gian thực phát phóng số liệu, còn không biết này bộ kịch kế tiếp vận mệnh sẽ như thế nào. Khoảng 8 giờ đêm, Hứa Chân kết thúc một ngày quay chụp, theo tâm vô bảng vụ biểu diễn trạng thái bên trong lui ra tới. Hắn không có vội vã trở về, mà là trước cùng động tác chỉ đạo Lâm tăng xác định một lần ngày mai muốn chụp đánh hí, đem hết thảy động tác đều qua một lần, lúc này mới đi hướng nghỉ nơi phòng. Vừa nghĩ tới Lang Gia Bảng, Hứa Chân liền cảm giác vô cùng bất an. Lúc trước làm vai phụ thời điểm, hắn kỳ thật cũng không phải là thực quan tâm thu xem thành tích. Dù sao, thành tích tốt hư cũng không phải từ hắn tới quyết định, Hứa Chân có thể làm được cũng chỉ có diễn tốt chính mình nhân vật, treo chống toàn bộ kịch bản. Nhưng mà Lang Gia Bảng lại khác theo chọn im, đến chủ bị quay trụ, đến tuyển chọn diễn viên, đến gánh cương nhân vật chính. Nay bộ kịch có thể nói là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Lang gia bảng thành tích nếu là không tốt, hoàn toàn chính là chính mình trách nhiệm. Nay đoạn thời gian, Hứa Chân thậm chí đã không quá muốn nhìn Lang gia bảng, sợ truy kịch, xem bình luận sẽ ảnh hưởng đến chính mình trạng thái, bấy nhiêu được Tú Xuân đào quay trụ. Kẹt kẹt. Hắn không yên lòng đẩy ra nghỉ ngơi phòng đại môn, mới vừa muốn đi tìm gian phòng thay quần áo, đã thấy nghỉ ngơi phòng bên trong tụ người cả phòng. Đại ca Vương cầm bằng, Nghị cang lô trấn, cùng với La Duy mấy cái diễn viên đều tại phòng bên trong mấy người kia một người chuyển một cái gấp ghế dựa, tại TV phía trước ngồi thành một loạn. Chính tại một bên tháo trang sức một bên xem TV. A, tô tiên sinh đến rồi. Vừa thấy được hắn vào cửa, Vương Cẩm Bằng lập tức nghiêng đầu lại, hướng hắn với tay, cười nói, tới nhà, gỡ xong trang lại đi, vừa vặn đem này đoạn xem hết. Hứa Trân quay đầu nhìn thoáng qua tường bên trên TV, thấy màn hình bên trên phát hình vừa lúc là lang da bảng. Nhìn thấy trong màn hình TV xuyên mai trường tô đồ hóa trang chính mình, hắn chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như là thấy được mình trước, không khỏi hơi xúc động. Tiểu Hứa, ngươi làm như thế nào? Vương Cẩm Bằng cười nói, "Đầu tiên là Sấm Quân Đông, sau là Lang Gia Bảng, người đây cũng quá sẽ chọn đi. Ta cảm giác về sau có ngươi phim truyền hình, chính là phẩm chất biểu tượng a." Hứa Chân nghe nói như thế, nao nao. Đại ca cảm thấy Lang Gia Bảng phẩm chất rất tốt sao? Hắn mới vừa muốn mở miệng hướng Vương Cẩm Bằng thỉnh giáo, đã thấy bên cạnh, nô Chấn cũng khẽ gật đầu một cái, nói, "Ừm, xác thực, một hôn định tình cũng nhìn rất đẹp." Hứa Chân, hắn vô ý thức não bổ một chút cầm ý vệ đại nhân xem một hôn định tình hình ảnh, luôn cảm giác họa phong có chút quỷ dị. Vương Cẩm Bằng hỏi, "Thu xem tình huống thế nào?" Hứa Trân theo bên cạnh kéo ghế ngồi xuống, bất đắc dĩ cười cười, nói: không tốt lắm. Phía trước hai tập Bình Quân Thu xem chỉ có 0.57%, đồng thời đoạn thứ 8. ta hiện tại cũng không rõ ràng người xem đến cùng có nhận hay không nhưng này bộ kịch. Vương Cẩm Bằng nghe được cái này số liệu, cũng là nhịn không được hơi hơi như mày. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói: hôm qua kia hai tập ta xem qua, xác thực có khả năng hơi kém một chút, bởi vì bình thường phim truyền hình đi lên đều là trước phao lo lắng, lang ra bảng đi lên trước đảo một đồng hố. Nhưng là không sao, tiết tấu rất nhanh liền thượng tới a vừa rồi này đoạn liền phi thường đặc sắc thu xem khẳng định có dâng lên không gian hứa trăn nghe vậy cười một tiếng gật đầu nói ưn hy vọng như thế đi vương cẩm bằng thấy hắn tâm tình tựa hồ có chút xa xót suy tư chỉ chốc lát cười nói thu xem ta không hiểu nhưng là ta hiểu biểu diễn tiểu hứa tại này bộ kịch bên trong biểu diễn là thật đặc biệt động rất nhiều người lần đầu tiên diễn nhân vật chính thời điểm đều diễn không tốt bởi vì làm nhân vật chính cùng vai phụ không phải một cái diễn pháp nhưng là tiểu hứa cho ta một loại cảm giác nói như thế nào đây như là ngươi cũng sớm đã diễn đã quen nhân vật chính diễn rất nhiều năm nhân vật chính, khí chất đắn đo đến đặc biệt đúng chỗ. Hứa Trân nghe xong này lời nói, có chút không biết do hắn ý tứ, hỏi, đại ca, nhân vật chính là như thế nào cái diễn pháp? Vương Cẩm Bằng nghĩ nghĩ, tìm từ nói, nhân vật chính a, không chỉ có là chuyện xưa manh mối, mà lại là một bộ kịch chỉnh thể phong mạo tập trung thể hiện. Hắn nói xong chỉ chỉ màn hình, nói, ngươi xem ngươi diễn Mai Trường Tô, hắn có tao nhã nho nhã bề ngoài, ung dung không vội khí chất, nhưng trên thực tế gánh vác cự đại hoàn quất, tại quyền lực tràng bên trong như dẫm trên băng mỏng. Mai Trường Tô đứng ở nơi đó, chính là lang gia bảng hóa thân diễn viên biểu diễn cái này khí chất, cái này tiêu là chống lên một bộ kịch, này phi thường cao cấp. nói xong, vương cẩm bằng miết miệng cười một tiếng, nói: ta này hai năm cũng làm cái mấy cái tv tiết ban giám khảo, chúng ta bình chọn tốt nhất vai nam chính thời điểm, nhất trọng yếu một đầu tiêu chuẩn, không phải cái này diễn viên biểu diễn kỹ xảo có nhiều tính xảo, mà là hắn vai diễn nhân vật có thể hay không hoàn mỹ thể hiện này bộ kịch trình thể giá trị quan. từ góc độ này tới nói, tiểu hứa biểu diễn không có thể bắt bẻ. nếu như cái này tiêu chuẩn có thể tiếp tục giữ vững. Ta cảm thấy đến mai trường tô cái này nhân vật đáng giá cầm một tòa thị đế thường ly. Hứa Trân bị vương cẩm bằng nghe hắn càng nói càng thái quá, lập tức ngượng ngủng, vội vàng xin tha nói, đại ca, ngươi nhanh đừng nói như vậy, phủng sát ta. Ha ha ha. Vương cẩm bằng cười nhìn hướng Hứa Trân, nói, ta chủ muốn chính là muốn cùng ngươi nói, dạ tiển tạm thời kém chút không sao, đây là có rất nhiều nguyên nhân, ngươi biểu diễn một chút vấn đề cũng không có, tuyệt đối không nên hoài nghi chính mình. Tiếp tục bảo trì, tiếp tục theo ngươi tiết tấu hảo hảo diễn kịch. Mai trường tô diễn rất há. Một bên Ngô Trấn cũng nhẹ gật đầu, nói giang trực thụ diễn cũng không tệ. hứa trăn, hắn muốn cười lại có chút cười không nổi, biểu tình cứng tại chỗ nào, có chút dở khóc dở cười. lúc này, lang gia bảng tập 4 đã phát phóng kết thúc, nghe TV bên trong vang lên đồi phi khúc, hứa trăn đống nhiên cảm giác cảm thấy thoải mái. ừ, này bộ kịch hay là phải xem thật kỹ một chút. không muốn quá để ý thành tích tốt xấu, cái gì vấn đề, có thì sửa chi không thì thêm miễn, đây đều là diễn viên phải trải qua chuyện. gen gen gen. đúng lúc này, một bên, trợ lý chu hiểu mạng điện thoại di động vang lên lên tới. nàng vừa thấy dãy số, liền vội vàng tiêu lên là kinh thành truyền hình đánh tới. Nghe xong này lời nói, phòng bên trong mấy người lập tức đồng thời quay đầu nhìn về nàng. "Uy, ra tới phải không? Bình quân bao nhiêu?" Nửa ngày, Chu Hiểu Mạn đống nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc ngẩng đầu lên. "Phá 1." Nàng ngơ ngác nhìn hướng cửa chắn, lẩm bẩm, "Tập bốn bình quân thu xem." "Phá 1." Chương 359, Lang gia bảng làm như thế nào đen. Chương 359, Lang gia bảng làm như thế nào đen. Chương 359, Lang gia bảng, bảng làm như thế nào đen. "Phá 1." Hôm qua còn là 0.57% Hôm nay trực tiếp phá một. Hứa chân cấp tốc nhớ lại một chút, nhớ mang máng hôm qua dạ tỉnh phá một phim truyền hình hết thệ cũng chỉ có 3 bộ. Thanh cung bí sự đường sắt đội du kích mênh Ngông truy yêu thích đi, cũng không phải là nhớ mang máng. Khụ, nếu như dựa theo hôm qua dạ tỉnh tới tính toán, vậy hôm nay hẳn là có hy vọng vào trước 3. Hứa chân hỏi, tập 4 một tập phá một, kia hai tập bình quân là bao nhiêu? Chu Hiểu Mạn nói, tập 4 một tập 1.21%, hai tập bình quân 0.94. Nói xong, nàng nắm chặt điện thoại, truy vấn, xếp hạng hiện tại ra tới rồi sao? Đầu bên kia điện thoại kinh thành truyền hình nhân viên công tác cảm xúc rõ ràng có chút kích động, kêu lên, tạm thời còn không biết, nhưng là trước năm là nhất định. Trọng điểm không phải cái này chỉ số, trọng điểm là lên cao tốc độ. Phát phóng tập bốn thời điểm, dạ tỉnh so tối hôm qua đồng thời đoạn tăng lên gấp đôi cũng không chỉ, này tại chúng ta đài hoàng kim đương là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hắn này câu nói trực tiếp gọi phá âm, rõ ràng là vừa mới gào thét qua. Nay vị công tác thanh âm của nhân viên quá lớn, đến mức chu hiểu mạng không có mở miếng đề, người trong phòng cũng trên cơ bản đều nghe thấy hắn tại nói cái gì. H. Vương cẩm bằng chụt một cái hứa chân bà vai. Cười nói, nói cái gì tới? Ngươi mới vừa rồi còn lo lắng dạ tìm, kết quả lập tức liền lên đến rồi. Hứa chăn con mắt rõ ràng cũng phát sáng lên, vừa rồi trong lòng thấp thỏm cũng không dàn xếp lúc tan thành mây khói. Có lên cao su thế liền hảo. Kỳ thật thứ 3 4 tập còn không có tiến vào lang gia bảng chân chính đặc sắc bộ phận, nghĩ muốn diễn ra quốc thiên hạ, huynh đệ tình nghĩa, như vậy đầu tiên cần phải làm là đem mỗi người vật đều đứng thẳng. Tĩnh Vương mới vừa vặn lên sân khấu, nghe hoàng quận chúa vẫn chỉ là cái công cụ người, Sích Diễm Quân Đoàn khuất vừa mới nổi lên mặt nước, Tĩnh Phi, nói đợi. Cùng Vũ Từ Từ trọng yếu vai phụ cũng đều không có lên sân khấu. Nếu như nơi này có thể lên trướng, như vậy kế tiếp liền còn có thể tiếp tục trướng. Nay một khắc, Hứa Chân trong lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong. Đồng thời đoạn ngoại trừ quả xoài đài kia bộ Thanh cung bí sử, có vẻ như không có cái gì nhiệt độ đặc biệt cao hòa kịch. Có lẽ, chờ lại hai ngày nữa, có thể cạnh tranh một chút đồng thời đoạn thứ hai. Ân ân, không nóng nảy, lang ra bảng này bộ kịch đầy đủ dài, có thể cùng bọn họ chậm rãi hao tổn. Chúng ta còn có thật nhiều ác chủ bài không bung ra tới đâu. Lang ngày buổi tối 10 giờ, Các đại truyền hình Hoàng Kim đương thu xem thành tích ra lò, lang ra bảng thứ 3, 4 tập lấy 0.94% bình quân thu xem đứng hàng đồng thời đoạn thứ tư. Số liệu không thể xưng là đặc biệt tốt, nhưng là đem so sánh trước một ngày, dạ tình nhảy vọt tốc độ lại khá kinh người. Nhìn thấy cái này số liệu, chân quả nhóm chỉ cảm thấy áp ở trong lòng một khối đá lớn bị người dọn đi, không khỏi chường chường nhẹ nhàng thở ra. Vẫn được, chuyện xưa bắt đầu dần dần tượng đạo, có hí. Tối hôm qua thủ phát thành tích không được tốt, lang ra bảng cơ hồ là dẫn tới toàn lũi còn chào. Năm trước, hứa chân vì này bộ kịch theo lão đông già trốn đi, cùng nguyên chủ tịch thái thực tiễn khắc lập môn hội chuyện đến nay vẫn bị người nói chuyện say xưa, kết quả, liền này, con tưởng rằng là cái gì kinh thiên hảo kỳ đâu, ngài hai người thật là đùa. thanh cung bí sử vai nam chính phấn ti nhóm thậm chí còn đại diện tích soát bình phong, càng tạ hứa chân vì đồng thời đoạn thứ 8 lang gia bảng theo đông nhạc trốn đi, bằng không, nói không chừng thành cung bí sử này bộ hòa kịch liền muốn từ hắn tới diễn viên chính. một phen khi đến chăn quả nhóm cơ hồ tập thể cao huyết áp, Thẳng đến ngày mùng ngày sáu tháng ba buổi tối, lang gia bảng thứ ba bốn tập truyền ra, dạ tình hiện ra đại phúc độ nhảy vọt. Hát tử nhóm mới rốt cục ngừng nghỉ xuống dưới, chân quả nhóm cũng thẳng xuống lưng, bắt đầu đối lang ra bảng phẩm chất tiến hành toàn phương vị thải hồng thí, khen logic, di, khen diễn kỹ, khen chế tác. Dư luận hướng do rốt cuộc bắt đầu dần dần đi hướng quỹ đạo. Mai yêu thích hứa chăn người vui vẻ, có ít người lại không vui, nói ví dụ tiếp đơn còn đen hơn lang ra bảng các thủy quân. Vốn dĩ hôm qua đen dạ tình đen phải hảo hảo, nhưng vạn không nghĩ tới, thằng ngãi này thế nhưng có thể đáy bằng cất cánh, ngày thứ hai liền trực tiếp đem dạ tình phiên một phen. Trước đó viết xong bản thảo toàn thế, hát tử nhóm không có cách vì kiếm tiền đành phải đổi đường ý nghĩ đi đen, kết quả nhìn tới nhìn lui, kém chút không đem chính mình cấp xem thành hứa chân phân thi. Chơi xanh a, này là từ đâu tới thần tiên diễn viên? Nguyên tắc cùng video chụp vừa so sánh, theo ngoại hình miêu tả đến thần thái động tác cơ hồ thần hoàn nguyên. Đen ta không biết nên như thế nào đen, khen ta có thể đổi 108 loại phương thức tới khen. Hắn tại Kim Lăng cửa thành phía trước cái kia cảnh còn người mất cảm hoài ánh mắt, tại quá hoàng thái hậu xưng hô hắn là tiểu tu lúc nháy mắt bên trong kinh ngạc cùng yếu ớt, cùng với hắn đối với bệnh trạng dĩ giả loạn chân biểu diễn. Cho dù là dùng lại hà khắc ánh mắt đi xem, Chứa chân đối với Mai Trường Tô Đắp nặng đều là tuyệt đối thành công. Thành công đến, thậm chí làm người không tưởng tượng ra được còn có thể có so đây càng hào biểu diễn. Vai nam chính này con đường không làm được, hát tử nhóm chỉ có thể lại đi tìm đường. Sau đó, lang ra bảng chế tác. Đây chính là cái càng đào càng sâu hồ trời. Lớn đến lấy cảnh biên tập, nhỏ đến trang phát đạo cụ, quả thực hoàn mỹ đến phát rồ. Thật không biết cái này kịch tổ tại chế tác thượng tạp bao nhiêu tiền. Có bị bệnh không? Một vị nghiệp nội nổi danh hát tử không cam tâm bại phối chính mình danh, danh, chính là ngoa một đêm dùng kéo mảnh tinh thần tới phở ảm bi phở ảm nhìn kỹ lang gia bảng trước bố tập thấy quả thực muốn mắt gà chọi đột nhiên này vị hắc tử mỹ mắt nhảy một cái phát hiện một bí mật lớn lang gia bảng rất có thể đại lượng sử dụng thế thân tập 3, mai trưởng tô hồi ước mai lĩnh thảm án thời điểm có một màn như vậy ông kính lâm thủ hai tay cầm thương nỗ lực cản lại tạ ngọc chém hướng chính mình đại đao bởi vì này một màn kéo dài thời gian rất dài bởi vậy này vị hắc tử trong lúc vô tình nhìn thấy sáng ngời lưỡi đao bên trên chiếu dọi ra một cái người mặt cái bóng mặc dù thấy không rõ tướng mạo nhưng này người mắt vành mắt thơm thúy khuôn mặt thon gầy tuyệt đối không phải lâm thủ vai diễn người thập đường nhìn thấy này một điểm sau cái này hắc tử kích động đến cơ hồ tim đập dội lên đây là văn thế không phải võ thế bởi vì dùng súng ngăn trở đại đao cái này động tác rất đơn giản cũng không liên quan đến võ thuật động tác kịch bên trong diễn viên đại lượng sử dụng văn thế đây chính là phẩm chất kịch tối kỵ hắc tử tại phát hiện này một điểm sau lập tức đem kịch bên trong dính đến lâm thủ ống kính từ đầu tới đuôi quá một lần sau đó thức truy đúng là đại lượng sử dụng thế thân Theo đống người chết bên trong đứng lên cái bóng lưng kia, rõ ràng so thẩm đường bản nhân muốn gây đến nhiều. Tại tuyết hố bên trong nhìn thấy đồng bạn bị nhất thương đóng đinh lúc, lâm thủ tay móc vào tuyết bên trong, cái kia hai tay xương ngón tay tiết rõ ràng, mảnh mà thon dài, mà thẩm đường bản nhân đã từng bởi vì ngón tay nhỏ bé bị hung hăng chế giới ước. Về phần đánh võ động tác, càng không cần phải nói, kỹ thuật bán, bộ pháp dứt khoát hữu lực, rõ ràng là chuyên nghiệp cấp võ thế. Nói cách khác, lâm thủ tại kịch bên trong, ngoại trừ lộ mặt ống kính bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là thế thân. Này loại quay chuột phương thức là cực kỳ lệnh người khinh thường toàn thay pháp. Cho dù là những cái đó, nhật lý vạn ki đỉnh cấp lưu lượng cũng có rất ít người sẽ làm đến nước này. Liên này còn dám danh sương là nghiệp mức bờ cán, nhìn ta không đập chết người. Hắc Tử hưng phấn đến như là phát hiện đại lục mới, ngón tay cực nhanh tại trên bàn phim đánh. Chương 360, sử thi cấp để lộ ống kính. Chương 360, sử thi cấp để lộ ống kính. Chương 360, sử thi cấp để lộ ống kính. Gen gen gen. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 sáng sớm, trời còn chưa sáng, Chu Hiểu Mạn liền bị một hồi gấp rút trong điện thoại đánh thức. Nàng theo ổ chăn bên trong rũa ra một cái tay đến, nắm lên đầu giường điện thoại, buồn bã nói, "Uy, nào vị?" Một lát sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái tiểu cô nương tiếng tê ở, "Hiểu Mạn tỷ, không tốt, có người đem lang ra bảng đen hơn hot xệ ốc." Vừa nghe thấy lời ấy, Chu Hiểu Mạn như là bị điện giật kích cá khô, phát lăng một tiếng liền theo giường bên trên nhảy dựng lên. Nàng đầu óc dần dần theo ngủ mơ bên trong thức tỉnh, nghe được này tiểu cô nương là hứa chân cả nước hậu viên hội phó hội trưởng Cao Văn Hinh, liền vội vàng hỏi, "Cái gì tình huống? Bọn họ đen lang ra bảng cái gì?" Đối diện Cao Văn Hinh nói, Nói là lang gia bảng bên trong có diễn viên đại lượng sử dụng thế thân, còn thả cái thực truy video biên tập. Nói chuyện lúc, nàng thông qua phần mềm chat, đem biên tập kết nối gửi đi cho Chu Hiểu Mạn. Cao Văn Hinh lo lắng nói, Hiểu Mạn tỷ, ta vừa rồi mới vừa đem cái này video nhìn một lần, cảm giác Lâm Thủ không lộ mặt ống kính giống như thật tất cả đều là thế thân. Lang gia bảng làm sao sẽ làm ra này loại chuyện tới đâu? Này hơn 2 năm ít diễn viên bởi vì đại lượng dùng thế thân bị đen ra liệt tới. Hơn nữa, cái này thế thân làm sao tìm được nha, cùng thẩm đường cũng quá không giống đi, phản ngược lại càng giống A Trần. Hiện tại như thế nào xử lý a, là bỏ xe giữ tướng còn là tìm điểm khách quan nguyên nhân. Chu Hiểu Mạn thần sắc phức tạp nhìn nàng vừa mới phát tới video, nhịn không được kêu lên, Hảo Gia Hỏa. Cao Văn Hinh nghe vậy sửng sở, nói, "A, cái gì?" Chu Hiểu Mạn há hốc mồm, không biết nên nói cái gì, liền kêu ba tiếng Hảo Gia Hỏa. Này video làm phí tâm tư. Nửa ngày, nàng lẩm bẩm nói, "Đây là kiều ca thuê người, không nên a, này loại chuyện giao cho ta không được sao, làm gì hoa này phần tiền tiêu lộn phí." Điện thoại đối diện Cao Văn Hinh nghe vậy sửng sở, hỏi Hiểu mạn tỷ, ngươi nói cái gì đó. Chu Hiểu Mạn lấy lại bình tĩnh, nói, a, không có việc gì không có việc gì. Nàng háng dọng một cái, có chút lung tung nói, cảm ơn thông báo a, ta cái này đi câu thông, xem xem rốt cục là chuyện ra sao, nhất định mau chóng giải quyết. Nàng nghĩ nghĩ, lại đối Cao Văn Hinh dặn dò, ngươi cùng hậu viên hội bên trong người nói, an tâm chớ vội, này không phải chuyện. Còn có, nếu có nhận biết thẩm đường bọn họ nhà phân thi, trước tiên có thể chấn an một chút, đây tuyệt đối không phải cái hắc liêu, làm đại gia ngàn vạn yên tâm. Nửa ngày, Chu Hiểu Mạn cúp điện thoại nhịn không được gái gái chính mình đầu tóc, nay chuyện quả thật có chút khó làm. vốn là dự định giữ lại qua mấy ngày lại thả ngoài lề, như thế nào như vậy nhanh liền bị người bắt tới. hơn nữa hắn cái này video cắt đến so quan phương còn tốt, là cái nhân tài a. Chu Hiểu Mạn nhìn thoáng qua điện thoại bên trên thời gian, dạng sáng 4 giờ 50 phút, nàng do dự, còn là trước bấm Tiểu Phong điện thoại, đừng quay giầy a chăn nghỉ ngơi, hắn còn phải 10 phút sau mới rời giường đâu. cứ việc không có đạt được Chu Hiểu Mạn thông báo, nhưng hứa chăn còn là rất nhanh liền biết cái này chuyện. cùng ngay buổi sáng bảy giờ rưỡi. Hắn Trinh tại một bên ăn điểm tâm một bên xem tin tức, kết quả lại ngoài ý muốn soát đến một cái hot sể cập chủ đề, lang ra bảng thế thân. Hứa Chân không rõ ràng cho lắm địa điểm đi vào, kết quả phát hiện đại gia tại nói lâm thủ. Hứa Thế thân đạt đến lập tức cảm giác ngũ vị tập trận. Hắn ngay từ đầu còn nhận vì cái này hot sể cập chủ đề là nhà mình phòng làm việc mua, nhưng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện lên một lựa hot sể cập còn có một cái khác chủ đề, Liễu Mộng giao chuyên nghiệp. Hứa Chân biết Liễu Mộng giao cái này người, đang hùng một tiếng nữ minh tinh, thanh cung bí sự bên trong đồng ngạc phi vai diễn người. Xem ra không phải là nhà mình mua cho nên lang gia bảng đây là miễn phí cọ sát cái người đối diện đưa hot seat nhiệt độ như vậy cao chủ đề muốn thật nhiều tiền hứa trăn đống nhiên có chút không quá muốn đi làm sáng tỏ cái này chuyện nhưng không có cách bây giờ bị gác tại lửa bên trên đương chính là lâm thủ vai diễn người thầm đường thầm đường là hứa trăn tại trung hí bạn cùng phòng hoàn toàn là hướng về phía hắn mặt mũi mới đến khách mời lâm thủ cái nào có thể khiến người ta vô duyên vô cớ chịu như vậy nhất đố đen cứ việc thực không bỏ nhưng hứa trăn vẫn không do dự chút nào lập tức liên hệ tiểu phong để cho chính mình bên này nhanh lên phát làm sáng tỏ tin tức dựa vào đối phương đưa này cô gió đông ngược lại có thể đem nhiệt độ trước tiên sào lên tới cũng là cái không tồi lựa chọn bốn. mà cùng lúc đó tại kinh thành một gian không lớn trung cư bên trong một cái giữ lại đầu ổ gà thon gầy trẻ tuổi người đang đánh điện thoại này người nít nem Hàn Nha là một vị nổi danh phim truyền hình hát tử Hàn tối hôm qua ngao một cái suốt đêm cuối cùng đem lang ra bảng bên trong lâm thủ dính liễu đại diện tích thế thân thực truy video cấp làm ra tới kim chủ ba ba đối chính mình tối hôm qua thành quả tương đương hài lòng ha ha ngài bên này hài lòng liền hảo Hàn Nha cầm di động Xuân Phong đáp ý nói ngài biết đến, ta tại cái này vòng tròn bên trong cũng có chút chút danh mỏng. Lần này ngài nếu là hài lòng, về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác. Ngài xem cái này số dư. Đầu bên kia điện thoại, kim chủ cười nói, yên tâm đi, số dư cái này cho ngài đánh tới. Ngài cái này quan sát cùng làm video năng lực đều quá lợi hại, tại chúng ta hợp tác qua hết thể người bên trong, ngài tuyệt đối là cấp cao nhất. Hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tắt máy cùng kim chủ trò chuyện, hắn nha chỉnh cái nhân tinh thần phấn chấn. Hắn Dương Dương đắc ý thưởng thức tối hôm qua video, càng xem càng là hài lòng chỉ cảm thấy chính mình trạng thái cực dai, theo biên tập đến phối âm, thậm chí trung gian xen kẽ một ít tiết mục nhỏ đều làm đến hoàn mỹ vô khuyết. quả thực chính là chính mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh cao chi tác. Gen gen gen, hắn nha chính tại ngồi đợi lấy tiền, đột nhiên điện thoại vang lên, hắn vừa nhìn là kim chủ, vội vàng tiếp khởi, hỏi ngài hảo, số dư đã đánh, số dư, ha ha, ngươi còn có mặt mũi cùng ta muốn số dư? đầu bên kia điện thoại vừa mới còn vẽ mặt ôn hòa kim chủ đống nhiên như là biến thành người khác tự như, cả giận nói, tốt, ta lần đầu biết ít li tiếc các ngươi này hành cũng có hai mặt dáng điệu, hai mặt tan sạch. Hàn Nha lập tức bị bữa này đổ ập xuống gian dãy nói cho ngọng, nhịn không được hỏi, cái gì hai mặt, cái gì hai mặt ăn? Ngài tại nói cái gì? Kim chủ nghe cười lạnh nói, còn cùng ta giả ngu phải không? Ngươi dám nói ngươi không phải thu lang gia các phòng làm việc bên kia tiền, tới lừa ta? Hảo, Hàn Nha, ngươi rất tốt, ngươi lợi hại, có thể làm được này loại chuyện đến, ta nhìn ngươi về sau còn thế nào tại cái này vòng tròn bên trong hôn? Tốt tốt tốt, Hàn Nha còn chưa kịp vì chính mình bịa bạch. Đối phương liền đã cấp tốc cúp điện thoại. Hắn nâng điện thoại di động, một mặt một bước. Nửa ngày, hắn nha vội vàng mở ra với bác, muốn xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Kết quả, hắn một đưa vào lang ra bảng mấy chữ, rất nhanh liền thấy được mấy cái mới vừa mới vừa xuất hiện đề tài. Lang ra bảng sử thi cấp thế thân, hứa chân thế thân. Mai trưởng tô vì lâm thủ làm thế thân, thâm đường, ngà bại, ta chính là cái mặt thế. Hắn nha ba, đây là cái gì ý tứ? Lâm thủ thế thân là hứa chân. Chương ba không làm việc đảng hoàng vai nam chính. Chương 361, không làm việc đảng hoàng vai nam chính. Chương 361, không làm việc đảng hoàng vai nam chính. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Hàn Nha xem trên màn hình điện thoại di động một cái cái trướng mắt tiêu đề, toàn bộ người đều làm ngộng. Thẩm Dương tại kịch bên trong thế thân, là hứa chân. Một bộ kịch vai nam chính, thế nhưng cấp kịch bên trong một cái diễn viên quần chúng làm thế thân. Hắn ngơ ngác điểm vào Lang Gia bảng kịch tổ quan phương với bác, nhìn thấy phía trên kia vài phút trước vừa mới tuyên bố một đầu động thái. Liên quan tới Lang Gia bảng bên trong Lâm Thù một góc đại lượng sử dụng thế thân chất vấn hiện làm sáng tỏ như sau liên quan đến kịch tấu, thời điểm diễn viên thẩm đường tại kịch bên trong sát thực chỉ xuất diễn lâm thủ chính diện ống kính bởi vì lâm thủ cùng mai trường tô thật là cùng một người chỉ bất quá gặp đại nạn hoàn toàn thay đổi kịch tổ đi qua cân nhắc quyết định đem lâm thủ chính diện bên ngoài ống kính giao cho mai trường tô vai diễn người hứa chân tới biểu diễn để tại diễn viên cảm xúc tích lũy đặc biệt nói rõ vậy tại đoạn chữ viết này phía dưới còn thả một đoạn 3 phút hơn ngoài lề video hình ảnh bên trong hứa chân xuyên xích diễn quân áo giáp tay bên trong cầm một cây trường thường Tại tuyệt bích hẻm núi bên trong đấm máu chém giết. Nay đoạn video không có làm bất luận cái gì hậu kỳ xử lý, cực kỳ nguyên chất nguyên vị, mới vừa nhìn một đêm lang ra bảng hàn nha một chút liền nhận ra được, đây là tập 3 trung gian bộ phận, Mai trưởng Tô kia đoạn hồi ức bên trong hình ảnh. Rất nhanh, hắn phát hiện sớm nhất manh mối màn này để lộ ống kính cũng xuất hiện, hứa chân hai tay cầm nắm trường thương, chân tạ ngọc hướng hắn khảm tới đại đao. Kích tổ máy quay phim liền gác tại hứa chân tạ phía sau, ống kính vừa vặn nhắm ngay đại đao lưới đao, đúng lúc có thể rõ ràng thu ra lưới đao bên trên hư ảnh. Đúng vậy, không sai. Đây đúng là cái con mắt thâm thúy, khuôn mặt thon gầy người, chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Nay một khắc, Hàn Nha chỉ cảm thấy đầu vang ngao ngao. Ngán mã cái gì tình huống? Hứa chân thế nhưng là lang gia bảng nam một hào a. Hàn chính mình không tìm thế thân thì cũng thôi đi, thế mà còn có nhàn tâm đi cho người khác làm thế thân. Ăn nhiều chết no sao? Này nhiệm vụ phạm vi cũng quá rộng đi. Ngay tại Hàn Nha hoài nghi nhân sinh đồng thời, cũng có vô số mặt khác dân mạng điểm vào cái này video bên trong. Bởi vì nội dung quá mức thanh kỳ, ngắn ngủi mấy phút thời gian, đủ loại màn hình liền như bay soát ngoạ tao sống lâu thấy hệ liệt vai nam chính kiêm chức võ thế như vậy sao sao chưa có xem lang ra bảng nhưng ta đại chịu chấn động g g kỳ thật coi như hợp lý a nhân gia cũng đã nói hai nhân vật kỳ thật là cùng một người hơn nữa hứa chân lại vừa vẫn có võ thuật bản lĩnh vì dễ dàng cho tích lũy cảm xúc ha ha ha ha thực xin lỗi ta biên không đi xuống hứa chân nhưu phê phá âm ta liền biết hứa chân ngoài lễ xưa nay sẽ không khiến ta thất vọng phía trước có ra cắt lượng khẩu chiến chu du sau có thực thụ hai đề tài luyện tập sách hiện tại lại cấp diễn viên quần chúng làm thế thân này yêu thiêu thân khiến cho càng ngày càng cao cấp vốn dĩ đối Lang Gia Bảng không hứng thú hiện tại đống nhiên muốn đi xem đây là cái cái gì thần tiên phim truyền hình muốn nhìn Lang Gia Bảng một đã muốn cười lại không hiểu cảm động hứa chân đây là lấy sức một mình ngạnh xinh xinh đem diễn viên chuyên nghiệp ngạch cửa cất cao một mảng lớn chết lời người nào đó còn có mặt mũi mua chuyên nghiệp hót sệ ấp chính mình đến xem cái gì gọi là chuyên nghiệp không nói cái này đi xem Lang Gia Bảng cái này kịch tổ cũng quá đùa buổi sáng mới vừa trông thấy có hắt tử nói Lang Gia Bảng lạm dụng thế thân. Kết quả quay đầu liền phát hiện thế thân cư nhiên là vai nam chính 233. Mặc dù biết cái này hấp tử khẳng định là kẻ lừa gạt, nhưng cái này thần đạo ngược vẫn như cũ cười đến ta lăn lộn đầy đất ha ha ha ha. Màn hình bên ngoài, Hàn Nha nhìn đầy màn hình thổi qua đi màn hình, chỉ cảm thấy tâm tắc đến không thể thở nổi. Thân mẹ nó kẻ lừa gạt. Ta bằng vào ta chuyên nghiệp đen kịch hơn 3 năm hách hách công hơn bảo đảm, lão tử thật là cái chức nghiệp bình xịt. Chức nghiệp tố dưỡng cực cao. Hàn Nha toàn bộ hình người buồn nhão đồng dạng co quắp tại ghế sofa bên trên, ủy khuất đến co lại co lại. Làm sao bây giờ? hiện tại đi lang ra các phòng làm việc bên kia quy hàng còn kịp sao? xem ở ta nơi này đợt thần trợ công phân thượng, có thể hay không thưởng chén cơm ăn? rầm rầm, cùng lúc đó tại đông nhạc truyền hình điện ảnh tổng bộ cao ốc bên trong, tổng giám đốc cao thủ lan đem tay bên trong văn kiện ném xuống đất, Khi đến run lập cập, thái thực tiên thẳng nhảy này, lao nương cùng hắn bát tự không hợp, vừa gặp thấy hắn liền phải hoa tiền tiêu bổn phí, mua hắc tử, mua hoa sệ ập tiền mất trắng thì cũng thôi đi, càng chết là còn tự nhiên nâng lên hắn nhất ba, đem lang gia bảng bãi cấp xào nóng lên, thật hận a, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cao Thục Lan một bên tức đến nổ phổi tại ngăn kéo bên trong phiên thuốc hạ huyết áp, một bên liếc trên màn hình điện thoại di động chính tại phát phóng ngoài lề video, khi đến quả thực khó chịu. Đồng thời đoạn truyền ra phim truyền hình, gia tinh này lên kia xuống, Lan gia bảng chú ý độ đề cao, trực tiếp bị hao tổn chính là nhà mình công ty thanh cung bí sử. Vốn dĩ này kịch chất lượng lại không được, liền muốn mượn giai đoạn trước thần triển khai, đem gia tinh duy trì thêm một đoạn thời gian. Này nếu là Lan gia bảng dựa vào này cô gió đi lên. Hô, Cao Thụy Lan cao mày, ăn một phiến thuốc hạ huyết áp, cảm thấy lo sợ bất an không biết hôm nay dạ tỉnh sẽ như thế nào. Ngàn vạn gánh vác a. Đừng như vậy nhanh liền bắt đầu kéo hông. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 này ngày, đi qua một buổi sáng lên men, hứa chân vì vai phụ làm thế thân chủ để nhiệt độ càng xảo càng cao, liền mang theo lang gia bảng nhiệt độ cũng bị xảo. Trên thực tế, chân chính có truy kịch thói quen cũng không có nhiều người, rất nhiều người đều là nghe nói có cái gì phim truyền hình đặc biệt đẹp đẽ, mới đi chú ý một chút, cho nên rất nhiều hiện tượng cấp hỏa kịch đều là phần sau trình mới bắt đầu phát lực. Rất nhiều người ôm hiếu kỳ tâm thái, đi mạng lưới bên trên là xem lang gia bảng trước bốn tập, sau đó phát hiện này bộ kịch thế nhưng ngoại ý muốn coi như không tệ. hết thể diễn viên diễn kỹ đều tại tiêu chuẩn trở lên, nhất là Hứa Trăn, cho dân mạng nhóm một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. tuy nói từ khi Tam Quốc bên trong Chu Du một góc sau, Hứa Trăn đã coi như là công nhận diễn kỹ phái diễn viên, nhưng người muốn nói hắn diễn kỹ có nhiều nổ tung, rất khó nói. nhất là Tam Quốc, sắm quan Đông hai cái kịch tổ bên trong đều là hí cốt như vân, Hứa Trăn ngoại trừ cái khác ống kính siêu trình độ phát huy, lúc khác không bị áp hí, tốt hơn hoàn thành chính mình biểu diễn cũng đã là hắn cực hạn. nhưng mà Cái này cực hạn tại lang ra bảng bên trong thực hiện cự đại đột phá. Khán giả không biết là bởi vì cái này, nhân vật cùng hắn phù hợp độ quá cao, còn là hứa chăn vì cái này nhân vật nỗ lực quá nhiều, bốn tập kịch bản nhìn xem đến, hắn vai diễn Mai Trường Tô hoàn toàn chống được toàn bộ hí, vững vàng hấp dẫn lấy xem ánh mắt của mọi người. Này đó dân mạng vốn là ôm hiếu kỳ ý nghĩ đến xem kịch, muốn dùng chính mình hỏa nhãn kim tinh tới giám định một chút, có thể hay không nhìn ra Lâm Thủ những cái đó không lộ mặt ống kính đều là hứa chăn. Nhưng mà, khi bọn họ mang theo Lâm Thủ chính là Mai Trường Tô cái này ý nghĩ đi xem kịch thời điểm, lại ngoài ý muốn hóa vào cảm thấy sinh ra một tia khác tư vị. Nói không rõ là khó chịu, còn là cảm hoài. Nhìn thấy một bộ không tồi phim truyền hình, Hứa chân diễn viên chính Lang Gia Bảng, có chút bá tức ngông tở cờ dị sở tổ hương vị. An Lợi Lương tâm hảo kịch Lang Gia Bảng, bốn tập xem hết, cảm giác có thần kịch tiềm chất. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng tự động mạo xưng làm nước máy, bắt đầu tại các đại xã giao bình đài bên trên đề cử khởi Lang Gia Bảng tới. Tại như vậy không khí hạ, thứ năm tập phát sóng. Mà thuộc về Lang Gia Bảng thần thoại, này một khắc vừa mới bắt đầu. Chương 362, rõ nội lên lúc Chương 362, gió nổi lên lúc. Chương 362, gió nổi lên lúc. Trước càng sau sửa, mời qua sau 10 phút lại nhịn, ta cố lên. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 buổi tối, lang ra bảng thứ 5 tập sắp phát sóng. Rất nhiều bởi vì thế thân sự kiện mà chú ý này bộ kịch dân mạng mở TV, đây có lòng mong đợi nhìn lên kế tiếp kịch bản. Sự kiện nhiệt độ chỉ là nguyên nhân dẫn đến, phim truyền hình chất lượng mới là hấp dẫn người mấu chốt. Thượng một tập vừa mới nói đến, nghe Hoàng Quận Chúa tại cung bên trong bị người hạ tình ti tí nhiêu, ý đồ bất chính. Mai trường Tô tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thấy rõ này một tâm lưu, khẩn cấp làm ra nhiều trọng an bài, rốt cuộc thành công lệnh Tĩnh Vương cứu con chúa. Đến tận đây, nhân vật chính một phương đoạt đích tiểu phân đội sơ bộ thành hình, khán giả rất chờ mong kế tiếp chuyện xưa sẽ như thế nào phát triển. Mà ngay tại lúc đó, dốc hết tâm huyết làm ra hắc liều video, nhưng lại bị hết thể người nói xấu là kẻ lừa gạt hàn nha cũng một lần nữa tỉnh lại, gia nhập vào truy kịch đại quân bên trong. Xem thành bại, nhân sinh phang khoáng. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Các ngươi không đều nói ta là kẻ lừa gạt sao? Lão tử dứt khoát liền nhờ cho các ngươi xem. Thay cái áo lót, hung hăng thổi nhất ba lang ra bảng, nhìn xem có thể thành công hay không đả động hứa chân đoàn đội, thực hiện nghỉ việc lại có nghiệp, ân. Kỳ thật đêm qua làm hắc liêu video thời điểm, Hàn Nha liền cảm giác này bộ kịch quá hào thổi, nhất là hứa chân quá hào thổi. Hàn Nha theo Tam Quốc thời kỳ bắt đầu liền chú ý cái này diễn viên, sau đó phát hiện, hứa chân có một hạng thực tà dị năng lực, hắn luôn có thể đem nhìn như chẳng phải thảo hỉ nhân vật diễn vô cùng mị lực. Chu Du là như vậy, chuyến võ là như vậy, sông thẳng cây đồng dạng là như vậy. Này một phương diện cố nhiên là bởi vì hắn ngoại hình có lực tương tác, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn am hiểu bắt lấy nhân vật mị lực điểm, cũng thông qua biểu diễn đến đêm này đó đặc biệt tính chất phóng đại, dùng cái này để đả động người xem. Nói ví dụ Chu Du đối với giang đông một lòng trung can, truyền võ thả chết không làm vòng quốc nâu quật cường chờ chút. Mà tại Lang Gia bảng bên trong, hứa chân lại như thế nào thể hiện ra mai trường Tô mị lực tới, đây chính là hàn nha này kỳ video trọng điểm đối tượng nghiên cứu 4. Làm ngày buổi tối 7 giờ 35 phút, đầu phim khúc kết thúc sau, thứ năm tập kịch bản chính thức bắt đầu. Nghe Hoàng quận chúa gặp nạn sự kiện kết thúc sau, Tĩnh Vương cố ý tại một gian trà lâu bên trong định ngày hẹn Mai Trường Tô. Màn hình phía trước, Hàn Nha lóp bóp đập bàn phím, cực nhanh ghi chép thiệp quá linh cảm. Hắn biết, vai diễn Tĩnh Vương này vị diễn viên tên là Tô Ngúc, là hứa chân trong vòng hảo hữu, mà hai người tại kịch bên trong nhân vật cũng đồng dạng là thời đại thiếu niên Trí Hữu, này rõ ràng là kịch tổ giữ lại dự định soát nhất ba hồ động. Chỉ bất quá, bởi vì Mai Trường Tô lúc này gặp đại nạn, hoàn toàn thay đổi, Tĩnh Vương cũng không biết hắn chính là chính mình hảo hữu Lâm Thủ. Ha <cười> ha, <cười> <cười> hoàn toàn thay đổi. Hàng Nha đời đã nhìn trước mắt cái này xoáy đến chói mù người mắt Mai Trường Tô nhị không được tưởng hướng màn hình hung hăng gói một hớp nước miếng. Này mẹ nó gọi hoàn toàn thay đổi. Ta nhổ vào. Lang gia cắp nếu là có này tay nghề còn bán cái gì tình báo? Mở chỉnh hình bệnh viện sớm phát đại tài. Lúc này màn hình bên trong, hứa chân vai diễn Mai Trường Tô ngồi tại thấp giường bên trên, thần sắc ung dung liếm tay áo pha trà, tư thế yêu nhã mà thanh thản. Mà ở đối diện hắn, Tĩnh Vương lại không muốn liền tòa, chỉ đứng ở một bên, lạnh lùng nói, ngay hoàng quận chúa ngày hôm nay suýt nữa chịu đủ, ngươi cũng đã biết. Mai Trường Tô nói. Không phải đã bình yên cứu sao? Đúng vậy à, vừa vặn bình yên cứu. Tĩnh Vương ánh mắt bên trong mang theo rõ ràng tức giận, nói: Ta chỉ cần lại muộn đến một bước, quân chúa liền nguy hiểm. Tô tiên Sinh, cái này cảnh báo nắm giữ thời cơ đến thật đúng là gai đúng chỗ ngứa. Này lời nói vừa ra, Mai Trường Tô ánh mắt ngưng lại, dừng lại tay bên trên động tác. Điện hạ này là ý gì? Hắn nhẹ nhàng buông xuống trên trà, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Tĩnh Vương, nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là cố ý kéo dài? Chẳng lẽ không đúng sao? Tĩnh Vương tiến lên trước một bước, bước nhìn hắn ánh mắt, nói: Nếu như ngươi nhắc nhở nàng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cũng chỉ là cái nho nhỏ ân tình, nào có hiện tại như vậy hoàn mỹ. Thái tử cùng việt quý phi phạm phải sai lầm lớn, bị bệ hạ thêm tội, ta liều chết cứu rút, quân chúa đối ta vô cùng cảm kích, vân nam mục phủ thiếu ta một cái đại nhân tình, này chẳng lẽ không phải ngươi mục đích sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy hết thảy như ngươi sở liệu, đắc chí vừa lòng? TV màn hình phía trước, Hàn Nha vô ý thức ngừng đánh bàn phím động tác. Ta đi. Cái này gọi tống quốc diễn viên, có chút lợi hại a. Nay đoạn lời kịch cùng biểu diễn cấp độ cùng tiết ấu cơ hội tìm không gian nửa chút mau bệnh đến, tuyệt đối là hí cốt cấp biểu diễn. Đồng thời, bởi vì hắn cái này hùng hổ dọa người thái độ đắn đo quá đúng chỗ, dẫn đến Hàn Nha hỏa khí thoáng cái liền thượng tới a. Người xem đứng tại thượng đế thị giác, biết Mai Trường Tô cũng không có cố ý kéo dài thời gian. Tình huống lúc đó là thật nghìn cân treo sợi tóc, vạn phần thân cấp. Hơn nữa, nghe hoàng quận chúa là Mai Trường Tô vị hôn thê, hắn so với ai khác đều phải quan tâm quận chúa an nguy. Bị chính mình tốt nhất bằng Hữu Hoan Đường muốn hại chính mình vị hôn thê. Nay một đạo đâm, Hàn Nha đứng tại người xem thị giác đều cảm thấy nổi trận lôi đình vậy mà lúc này màn hình bên trong mai trường tô lại lại lại không hề tức giận hắn trong mắt lóe lên một tia ngương ngác chợt lại cấp tốc nghiêm túc hắn tại ẩn nhẫn tại ý đồ làm ra phù hợp nhất mai trường tô cái này thân phận phản ứng tới một lát sau mai trường tô cúi đầu xuống nhẹ nhàng cầm lên bàn bên trên ly thanh âm thanh lên nói không nghĩ tới điện hạ lại là nhìn như vậy đợi tô mổ thật là bị ta cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn tinh vương nhìn thấy hắn cái này phản ứng trong mắt lóe lên một tia cười lạnh nói ngươi phủ nhận rất tốt điều này nói rõ ngươi tối thiểu biết như vậy làm là sai ngươi nghe tô chết hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Ta biết các ngươi này đó mưu sĩ làm việc không có điểm mấu chốt, nhưng ta có điểm mấu chốt. Nghe hoàng quận chúa không phải này loại xa vào tại chính trị đấu tranh người, nàng là mười vạn nam cảnh quân tông xoái, là bảo cảnh an dân nam cột trụ trời. Cũng là bởi vì có như vậy người tại chiến trường bên trên liều chết chém giết, mới để các ngươi này đó người có nhàn hạ tại kim lăng thành bên trong lục đục với nhau. Ta không cho phép ngươi đem như vậy người coi như con cờ, tùy ý lơi lơi, tùy ý hy sinh. Tinh vương thần sắc nghiêm nghị nói: Nếu như ngươi liền huyết chiến xa trường tướng sĩ cũng đều không hiểu phải tôn trọng. Ta tiêu cảnh diễm, tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm bạn. Dầm dầm. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng sấm rền, cồn phong thổi ra cách đó không xa cửa gỗ, đem gió lạnh phá vào trong nhà. Ông kính lúc này cắt một màn viễn cảnh, rộng mở ngoài cửa sổ, sắc trời ảm đạm, cồn phong gào thét, hình như có mưa to sắp tới. Tĩnh vương dáng người thẳng tắp ngang nhiên mà đứng, giống như một cây tiêu thương, mà ở đối diện hắn, mai trưởng tâu ngồi dựa vào giường nằm bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh vương, thần sắc lạnh nhạt mà tỉnh táo. Ngươi lai, like, điện hạ ngày hôm nay là tới cùng ta lập quỷ cũ. Hắn nữ tốc không nhanh không chậm, nữ điệu bình tĩnh hòa hoãn, cùng vừa mới vội vàng mà phẫn nộ tính vương tạo thành so sánh rõ ràng. Mai trưởng Tô Thanh Âm bình thản nói, "Điện hạ điểm mấu chốt, ta tuyệt sẽ không đi được vào, nhưng cũng mời điện hạ có thể tín nhiệm tại hạ. Ta ngươi toàn tính sự tình, bằng vào một bầu nhiệt huyết là kết thúc không thành. Ngươi có ngươi điểm mấu chốt, ta cũng có ta thủ đoạn cùng phương pháp, sử dụng cùng hy sinh tại sở khó tránh khỏi." Nghe được hắn này phiên lời nói, Tính vương trong mắt lóe lên một tia rõ ràng vẻ chán ghét. Nửa ngày, hắn quay mặt qua chỗ khác, lạnh lùng nói, "Ta rõ ràng ngươi ý tứ." Đối thái tử cùng dự vương vây cánh, ta không quan tâm ngươi dùng cái gì thủ đoạn. Nhưng này đại lương triều đình bên trên, vẫn như cũ có một ít thuần lương chi thần, đối với bọn họ, nên sử dụng vẫn là muốn sử dụng." Mai Trường Tô ngắt lời nói, "Nhưng ta sẽ ta tận hết khả năng, không đi tổn thương bọn họ." Nói xong này phiên lời nói, hắn chống đỡ thân thể theo giường nằm bên trên đứng lên, đưa lưng về phía ngoài cửa sổ lạnh thấu xương mưa gió, lạnh nhạt nói, "Kim Lăng Thành bên trong phong vân đã khởi, mong rằng điện hạ sớm làm quyết đoán." Tính Vương ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thông dong tự nhiên Mai Trường Tô, nhịn không được thở dài một tiếng. Nửa ngày Hắn hơi hơi cúi thấp đầu xuống, tan mất vừa rồi trên người lệ khí, thanh âm thành thản nói, "Đa tạ ngươi cứu gia đình sinh." Mai trưởng Tô thần sắc lạnh nhạt hướng hắn khẽ vước cằm. Thịnh Vương nói xong câu đó, liền bước nhanh đi xuống trà lâu. Khục khụ, khục khụ, khục khụ khụ. Mai trưởng Tô đợi hắn đi xa sau, mới cúi người, đỡ góc cửa sổ, nhẹ nhẹ ho lên. Hắn tiểu thị vệ Phi Lưu thấy thế, vội vàng lấy ra một cái cầu da áo tràng tràng tại hắn vai bên trên, nhẹ nhàng vì hắn buông phóng lưng. "Phi Lưu." Mai trưởng Tô đứng tại bên cửa sổ, nói, "Ngươi nhớ kỹ, cái này người là bất luận cái gì tình huống hạ đều không thể tổn thương, hiểu chưa? Nói chuyện lúc hắn nhìn tĩnh vương đi xa bóng lưng, ánh mắt dần dần nu hòa xuống tới, lại không tựa như vừa rồi như vậy không hề bận tâm, trí tuệ vươn vàng. Mà phi lưu nghe được này phiên lời nói rõ ràng lộ ra tức giận thần sắc, tiêu lên người xấu khi dễ tô ca ca. Nghe nói như thế mai trưởng tô phốc phốc cười một tiếng, quay đầu đối phi lưu nói không có hắn không có khi dễ ta. Tô ca ca hôm nay thực cao hứng. Nói chuyện lúc hắn đứng thẳng người nhìn dần dần đi xa tinh vương, nói như vậy nhiều năm trôi qua. Hắn còn là một chút cũng không có thay đổi, còn là lúc trước cái kia tiêu cảnh diễm. Ông kính theo Mai trường Tô ánh mắt chiếu hướng về phía Tĩnh Vương cưỡi ngựa bóng lưng rời đi. Hoàng Hốt Gian, hình ảnh lưu truyện, bối cảnh từ âm u đường đi biến thành tươi đẹp thảo nguyên, mà Tĩnh Vương cũng không còn là lẻ loi một mình dục ngựa đi xa, mà là cùng Khắc một thiếu niên ngang nhau mà đi. Lúc này, màn hình phía trước, hắn Nha ngơ ngác nhìn trước mắt hồi ức hình ảnh, hai tay đã triệt để rời đi bàn phím. Hắn biết này hai cái bóng lưng là thời niên thiếu tiêu cảnh diễm cùng Lâm Thủ. Hắn cũng biết, cái này dục ngựa rong rồi Lâm Thủ liền la vừa vận cái kia suy nhược đến phản phất một trận gió liền có thể thổi ngã mai trường tô. Nay một khắc, Hàn Nha chỉ cảm thấy trong lòng như là có một khối đá lớn đè ép, chán đến cực kỳ khó chịu. Làm một hành nghề nhiều năm bình xịt, hắn đương nhiên thấy qua vô số phim truyền hình bên trong xuất hiện cố nhân giao nhau không quen biết trận diện, nhưng lại chưa từng có một bộ nào kịch có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong, tinh chuẩn cho chính mình trái tim bên trên cắm như vậy nhiều cây đao. Hàn Nha nhìn màn ảnh bên trong mai trường tô ánh mắt buồn bã, nghe TV bên trong bỗng nhiên vang lên du dương phối nhạc, tâm tắc đến khó nói lên lời. Mà cùng lúc đó, Tại Lang gia bảng bình luận khu cũng tại cực ngắn thời gian bên trong cơ hồ bị người xem cấp xoáy bạo. Ngoại Tào Tĩnh Vương cái này ngạo mạn cùng thành kiến. Nghe được hắn đối Mai Trường Tô cái này chất vấn, ta kém chút không có bị khí ra bệnh tim tới. Lời kịch này từng câu hướng ta trong lòng đâm a. Mai Tông chủ đống nhiên còn nói hắn thực cao hứng, cao hứng ngươi muội a, lão tử không cao hứng. A làm ta đau lòng chết đi được. Cái này một câu hai ý nghĩa các loại phản phúng. Tĩnh Vương lại còn nói, nếu như ngươi liền huyết chiến xa trường tướng sĩ cũng đều không hiểu phải tôn trọng, không biết nên như thế nào hình dung ta hiện tại tâm tình. Không thể không nói vừa mới này một đoạn lời kịch hoàn mỹ đứng thẳng Tĩnh vương nhân thiết cũng làm cho mai tông chủ hình tượng thoáng cái theo trí tuệ vững vàng thần nhân trở nên có máu có thịt cuối cùng nói với phi lưu kia câu cái này người mãi mãi cũng không thể tổn thương trực tiếp đâm trọn ta nước mắt điểm thượng a nếu như một ngày kia Tĩnh vương biết trước mắt người này là ai nhớ lại hắn hôm nay nói lời đến sẽ là cái cái gì tâm tình không hiểu chờ mong đứng lên phần vạch trần ngày đó nay đoạn hí trên thực tế là một đoạn tương đương đặc sắc bao tô diễn kỹ phần diễn lúc trước hứa chăn cùng tống ngốc tại sở tiêu đối hí lúc đã từng thắng được toàn trường đại lực ca tụng Tống úc vài đoạn cảm xúc bộc phát, cùng với hứa chăn đối với mai trường tô phức tạp tâm tính mấy lần chuyển biến năm chắc đều diễn dịch đến cơ hội hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng này đoạn hí xem hết, ai cũng không có chú ý đến này đó. Quá mức tự nhiên diễn dịch hoàn toàn xóa đi diễn viên tại này trận diễn bên trong dấu vết, để cho bọn họ triệt để hóa thân thành kịch bên trong nhân vật. Này trận diễn kéo dài thời gian cũng không dài. Nghe hoàng quận chúa gặp nạn sự tình đến tận đây kết thúc, mai trường tô cùng tĩnh vương trước đó cũng sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Chuyện xưa tiết tấu cực nhanh tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, mai trường tô kế tiếp lưu đồ cũng bắt đầu từng bước một nổi lên mặt nước nhưng mà đi qua này trận diễn lúc sau khán giả rốt cuộc hậu chi hậu dắt phát hiện một việc, lang gia bảng lớn nhất xem chút, trên thực tế cũng không ở chỗ quỷ quyệt quyền như cùng chính trị cổ tay, mà ở chỗ tình nghĩa cùng tình hoài. thái tử cùng dự vương vây cánh bị lợi ích làm mê muội, lục đục với nhau, một cọc lại một cọc nghe giận cả người bê bối bị từng kiện đào lên. Mà cùng lúc đó, chính như tinh vương nói, đại lương triều đình bên trên cũng có được một ít thuần lương chi thần, tuân thủ nghiêm ngặt ban đầu sích tử chi tâm. Theo thứ năm tập bắt đầu, lang gia bảng đại mạc rốt cuộc triệt để kéo ra. Càng ngày càng đậm hơn tình cảm như là quả cầu tuyết đồng dạng từng bước một tiến về phía trước tích lũy. Trước một ngày thế thân sự kiện mang đến nhiệt độ, cùng với dần vào giai cảnh kịch bản đi hướng, dẫn đến làng ra bảng nhiệt độ tại thời gian ngắn bên trong cấp tốc kéo lên, tại các đại xã giao bình đài bên trên, này bộ kịch thời gian thực thảo luận lượng một lần chiếm đoạt phim truyền hình lĩnh vực các khoác lác để tài bảng đứng đầu bảng. Làm ngày buổi tối lúc 8 giờ rưỡi, tập 6 vừa mới bắt đầu, Hứa Chân liền nhận được đài truyền hình bên kia đánh tới thông báo. Thứ 5 tập. Một tập, 18. Hứa Chân xách theo hai cái đạo cụ đao đứng tại bên sân, nghe Chu Hiểu Mạn báo cáo. Chỉ cảm thấy toàn bộ người đều làm ngộng. Hôm qua tập 4 một tập bao nhiêu tới? Tựa như là 1.21%. Thế thân sự kiện ảnh hưởng lực lại có như vậy lại sao? Trực tiếp kéo lên 0.5 phần trăm còn nhiều hơn. Kia tập 6, có hay không có thể nhìn ra xa một chút một tập phá hai. Hôm nay có thể xếp nói đồng thời đoạn người thứ hai. Chương 363, tới tự dương gia tướng ngộng ngạo liên động. Chương 363, tới tự dương gia tướng ngộng ngạo liên động. Chương 363, tới tự dương gia tướng ngộng ngạo liên động. Hứa Trân cho đến nay còn chưa từng có trải qua quá dạ tỉnh xếp hạng biên độ lớn tăng lên. Hắn tham diễn qua phim truyền hình mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản đều là đồng thời đoạn thứ nhất, thứ hai, chưa từng có này loại thể nghiệm. Ân, cảm giác còn đâm thẳng kích. Hứa Trân cười một tiếng. Đối với Lang Gia bảng được đến người xem duy trì cảm thấy từ đáy lòng vui sướng, đồng thời cũng đối này bộ kịch kế tiếp thành tích tràn đầy chờ mong. Hôm trước thứ 8, hôm qua thứ tư, hôm nay phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể đuổi tới người thứ hai. Về phần chính mình đối thủ cạnh tranh thanh cung bí sử, nhớ không lầm kế tiếp kịch bản đại khái là. Đồng Nạp Phi tại phản thanh phục minh đại nghiệp cùng thuận trị tình yêu chi gian tình thế khó xử, lặp đi lặp lại hỏi Thiêu, trong lúc còn phát hiện Trần Cận Nam cùng với nàng không chỉ là tình huynh nguy, lâm vào đau khổ tình tay ba bên trong. T. Sở Tữu Đi O bên trong một trận gió lạnh thổi qua, hứa chân nhịn không được run rợn cấp. Lang Gia Bảng nếu là liền như vậy phim truyền hình đều đánh không lại, khả năng này thật là chính mình thẩm mỹ có vấn đề bốn. Ngày mùng ngày 7 tháng 3 đêm khuya, cùng ngày hoàng kim thời đoạn dạ tịnh xếp hạng ra lò. Lang Gia Bảng dạ tịnh vọt cơ đồng thời đoạn người thứ hai, cùng lúc đó Thanh cung bí sử dạ tình thì xuất hiện rác đại phúc độ trưởng chỉ là hai ba Đồng thời đoạn dạ tình này lên kia xuống, thật không phải chỉ là nói xuông. Đồng thời, bởi vì thanh cung bí sử là quả xoài truyền hình động phát mà lang gia bảng là kinh thành, cả chua hai đài tiết đông. Thẳng nếu dựa theo tiết đông, động phát chuyển đổi công thức tới tính toán, thanh cung bí sử lúc này so với lang gia bảng kỳ thật đã không có ưu thế. Phát sóng 3 ngày, từ đó bơi lội bình trực tiếp nghịch tập đăng đỉnh. Nay loại trình độ thấp mở cao đi, tại gần ba năm bên trong thượng sao kịch bên trong đều trước đây chưa từng gặp. Chu Hiểu Mạn hôm qua còn tại khổ Ha Ha khuyên nhủ phấn ti nhóm lý trí truy kích, không muốn mở xé. Hôm nay liền nông nô xoay người đem ca hát, nhìn mạng bên trên tầng tầng lớp lớp thải hồng thí H H cười ngây ngô. Nàng một bên soát bình luận, một bên trong ghi chép có ý tứ khích lệ góc độ, chuẩn bị lấy ra làm làm video tài liệu. Soát soát, bình luận khu một thiên dài bình liền hấp dẫn nàng chú ý lực. Bởi vì này thiên bình luận bình không phải phim truyền hình mà là hứa chân cái này diễn viên. Một cái tên là ái út cặp nha dân mạng viết, hứa chân tại lang gia bảng bên trong biểu hiện thật là quá làm cho ta vui mừng. Vốn dĩ xem giới thiệu văn tắt ta còn cảm giác Mai Trường Tô cái này nhân vật giả thiết rất giả dối, nhưng 6 tập kịch bản nhìn xem đến, Hứa Chân biểu diễn lại thành công bắt có người ở vật nội hoạch, làm cái này nhìn như lơ lửng nhân vật chìm đến mặt đất bên trên, có tươi sống huyết đủ. Nhất là thứ 5 tập, hắn cùng Tĩnh Vương kia trận đối thủ hí, quá đặc sắc. Nhìn qua là Ngông Nên kiên cường Tĩnh Vương tại vận hỏi đầy quyền lưu Mai Trường Tô, nhưng trên thực tế, Tĩnh Vương ý nghĩ làm sao không phải Lâm Thủ ý nghĩ, này nhưng thật ra là Lâm Thủ chi hồn đối với Mai Trường Tô hiện giờ sở tác sự tình khoan tim tra hỏi. Hứa Chân biểu diễn có một cái cực văn ba nhưng cũng là cực chuẩn sắc một chút, kia chính là, hắn trong lòng chán ghét chính mình sợ tác sở vi, cho nên chưa từng có lộ ra qua đắc trí vừa lòng biểu tình tới. Hắn chỉ là tỉnh táo, thong dong, ảm đạm, tự tế ước. Thậm chí, làm tính Vương Oan huổng hắn cầm nghe hoàng quận chúa làm quân cờ thời điểm, hắn đều không hề tức giận, hắn chỉ là có chút hoàng hốt, không có ý thức đến, chính mình tại người khác mắt bên trong cư nhiên đã biến thành một cái như vậy người. Hắn cuối cùng vẫn thành vì chính mình đã từng nhất căm hận bộ dáng, hắn so với ai khác đều đáng ghét hơn hiện tại chính mình, đây mới là nhất làm cho người lo lắng địa phương. Ta chỉ rất là tiếc nuối kịch bên trong lâm thủ hình ảnh hơi ít. Nếu như có thể đem 10 năm trước này đoạn kịch bản giao phó đến càng nhiều một chút, này loại cảm xúc có thể sẽ càng cường liệt một ít. Này Thiên Bình luận rất dài, cắt rất nhiều đồ, từng màn phân tích mai trường tô tâm thái cùng hứa chân biểu diễn, thổi phồng đến mức em thay động lòng người. Chu Hiểu Mạn càng xem càng là ngạc nhiên. Làm trợ lý, nàng đương nhiên biết hứa chân viết mấy chục vạn chữ nhân vật tiểu truyện, nhất điểm điểm cân nhắc mai trường tô tâm lý, cố gắng làm biểu diễn càng tinh tế, càng chân thực, càng có thể đánh động người xem. Nhưng này đó biểu diễn cùng khóc lớn cười to khác biệt, thực sự quá nhỏ. Đa số người xem khả năng chỉ sẽ cảm thấy nhân vật tươi sống, cũng sẽ không ý thức đến cụ thể tươi sống ở đâu bên trong. Nhưng cái này dân mạng lại phân tích đến đâu ra đó, lệ người bừng tỉnh đại ngộ. Là cái nhân tài a, hoan dạy người xem, còn là cái nào phòng làm việc? Có thể mời chào đến giúp đỡ đánh cái việc vặt cái gì? Chu hiểu mạn nhìn chăm chú nhìn một chút này người nít nêm, ai út cặp nha? a, quạ, nàng đống nhiên hơi nghi hoặc một chút, nói, buổi sáng hôm nay cái kia làm thế thân vì người giống như gọi hẳn nhà. Không thể là cùng một người đi. Cái này ý nghĩ cùng nhau. Chu Hiểu Mạn nhịn không được cười lắc đầu. Làm sao có thể? Nay liền 24 giờ đều không có đi qua, nào có người cứ như vậy cấp liền bắt đầu đánh chính mình mặt. Có thể đem ai chăn đến thấy như vậy tỉ mỉ, khẳng định là cái manh manh đắt nội tử. Lan gia bảng phát sóng 3 ngày, từ lúc mới bắt đầu phát sóng gặp lệnh dần dần mở ra cục diện, nhiệt độ kéo dài kéo lên. Ngay tại Thái thực tiễn chính do dự muốn hay không dựa vào này cô gió đông, lại tạm một khoản tiền tới xào nhiệt độ thời điểm. Hoàn cầu giải trí bên này chợt đưa bọn họ nhất ba mượn ngạo liên động. Cỡ lớn cổ trang chiến tranh điện ảnh Dương Gia Tướng sắp đến gần tháng 3 trung tuần chính thức chiếu lên. Nay cái thời gian điểm tạm đến phi thường hảo, Lang Gia bảng vừa mới phát sóng, Dương Gia Tướng tại lúc này đợi chiếu lên, không thể nghi ngờ sẽ tại thời gian ngắn bên trong tăng lên rất nhiều hứa chân nhiệt độ, đây đối với hai bên tuyên truyền đều có lợi ích to lớn. Mà hứa chân bản nhân lúc nghe cái này tin tức lúc sau, cũng cảm giác có chút hưng phấn. Dương Gia Tướng không chỉ có tại diễn viên đội hình thượng cùng Lang Gia bảng có trùng điểm, tại kịch bản thượng cũng có liên động. Lúc trước hắn sợ dĩ nguyện ý tiếp chụp Dương Gia Tướng cũng là bởi vì Dương Thất Lang giả thiết cùng Lâm Thủ độ cao tương tự, tướng môn hổ tử, tuổi trẻ khinh cường, tại người nhà yêu thương hạ vô yêu vô lự lớn lên, nhưng cuối cùng lại tại chiến trường bên trên chết bởi quân đội bả tay. Hứa Trân lúc trước hoàn toàn chính là ôm vì Lang Gia bảng tích lũy cảm tình ý nghĩ chụp Dương Gia tướng, cho nên hắn trên cơ bản là tham chiếu Lâm Thủ nhân vật hình tượng tới đắp nặn Dương Thất Lang cái này nhân vật. Nếu có người trước nhìn Dương Gia tướng, lại đi xem Lang Gia bảng, đây đối với cảm xúc phụ lên tuyệt đối có lợi ích to lớn. Vào lúc ban đêm, Hoa Ngưu tổng giám đốc tử hán thân tự cấp Hứa Trân gọi điện thoại mời hắn tại ngày 12 tháng 3 này ngày đi tham gia điện ảnh thủ trận điểm chiếu thức, Hứa Chân tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Ân, Dương Gia Tướng, chính mình là có phòng bán vé kia. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng nếu như này bộ phim phòng bán vé thành tích tốt, cũng là sẽ là một bút coi như khả quan thu vào. Hy vọng Dương Gia Tướng thành tích không muốn để chính mình thất vọng a. Chương 364, Dương Thất Lang tại điện ảnh bên trong địa vị. Chương 364, Dương Thất Lang tại điện ảnh bên trong địa vị. Chương 364, 364, Dương Thất Lang tại điện ảnh bên trong địa vị. Vào lúc ban đêm hứa chân quan phương chứng nhận tài khoản phát dương gia tướng định đường đốt sơ tơ tuyên bố này bộ phim sắp đến gần ngày 12 tháng 3 chính thức đăng nhập các đại việt tuyến tính tình chờ mong Kỳ thật dương gia tướng giai đoạn trước tuyên truyền tại đầu năm nay thời điểm cũng đã bắt đầu chỉ bất quá khi đó mảnh phương chỉ công bố này bộ phim sẽ ở tháng 3 phân thượng chiếu không có công bố cụ thể ngày. chăn quả nhóm sau khi lấy được tin tức này lập tức hỉ đại phổ chạy đối với dương gia tướng này bộ phim ôm lấy cực cao nhiệt tình năm nay tháng ba đến cùng là cái gì nhạ tử lại có lang gia bảng lại có dương gia tướng a chân này có tính không là bá bình phong ha ha ha, bá bình phong cái này nói nhảm. Điện ảnh cùng phim truyền hình lại không tại một cái bình phong bên trên, đầu chó? Nhưng là có thể thử xem ba lưới. Chúc mừng ta thật hướng về đại bạc màn bước ra kiên cố một bước. Nào vị thân đem vé xem phim dự bán kết nối phát một chút, quả quyết duy trì. Theo Dương gia tướng video thả ra liền bắt đầu chờ mong này bộ phim tạo hình ta liền không khen, chủ yếu là tính cách nhìn qua đặc biệt thiếu niên, gần nhất xem lang gia bảng thấy quá đau lòng, còn là nhìn xem ta thật không buồn không lo bộ dám đi. Nói ngày mười tháng ba này ngày rất không tệ à? Xuân về hoa nở, hơn nữa còn là thực thụ tiết. Vừa vặn cùng bạn trai du lịch đạt thành, chơi mệt mỏi trở về xem cái địa ảnh, mì tứ tứ. Đầu tiên, ngươi đến có cái bạn trai. Thẳng cây tiết. Thế mà còn có thẳng cây tiết này loại ngày lễ. Thẳng cây này ngày sinh nhật sao? Ha ha ha ha ha ha họa tạo thẳng cây tiết này vị lao thiết ngươi là muốn cười chết sao? Nhìn ta đánh chữ, thực, t, tiết. Chính là ngươi khi còn nhỏ đi theo trường học cùng đi trồng cây cái kia ngày lễ, không phải sông thẳng cây tiết. Rất nhanh, tại hoàn cầu giải trí nâng lên dưới, dương ra tướng định đương thực thụ tiết chủ đề liền bị sao. Ngày 10 tháng 3 buổi sáng. Điểm chiếu thức cùng ngày, Dương gia tướng kịch tổ đám người rước khoát thật đến kinh thành gần đây trồng căn cứ đi tiến hành thực thụ hoạt động, tuyên bố đến mạng bên trên, cũng nghĩa chính từ nghiêm khởi sướng bảo vệ môi trường, khởi sướng bảo vệ cây cối, đã dẫn phát dân mạng nhóm hoa thức cười vang. Điểm chiếu thức tại Hoàn ngưu kỳ hạ một nhà cỡ nhỏ kịch trường cử hành, được mời tới dạp phim ngoại trừ kịch tổ nhân viên, tất cả đều là một ít nhà phê bình địa ảnh, tương quan người làm từ từ, cơ bản không có bình thường người xem. Hứa Trân đã có đã lâu không gặp đến từ Hạ Vũ, tạm ngạn quân đám người, lúc này tại điểm chiếu thức hiện trường gặp thấy bọn họ, cảm giác vô cùng thân thiết. Đám người vào sân sau, hoàng ngu thiếu đông gia từ hạo vũ không khách khí chút nào ngồi xuống hứa chăn bên người chỗ ngồi bên trên, cười nói, lang gia bảng hai ngày nay thành tích càng ngày càng tốt ta. Ta hai ngày nay tại khắc kịch tổ bên trong, luôn có thể nghe được có người tại thảo luận này bộ kịch, quả nhiên không hổ là ta lao sư. Ai, nói ta ngày nào lên sân khấu. Đến lúc đó ta phát động trạng thái đi ủng hộ một chút ta. Hứa chăn có chút cười xấu hổ cười, nói, sớm đâu, được đến cuối cùng mấy tập mới có người. Đến lúc đó ta trước tiên cùng ngươi nói, từ hạo vũ làm hoàng ngu thiếu đông gia bị hắn cha Lâm thời kéo tới tại Dương gia tướng bên trong biểu diễn Lục Lang Dương duyên chiêu. Lúc ấy Hứa Chân đã từng tại diễn kịch phương diện đưa cho hắn một ít chỉ đạo, từ Hạ Vũ cảm kích đến nay, còn cố ý đi lang ra bảng bên trong hữu nghị khách mời Hoàng trưởng tử Kỷ Vương điện hạ. Đối với cái này, Hứa Chân đương nhiên là thực cảm kích. Nhưng bởi vì lang ra bảng kịch tổ bên trong cao thủ nhiều như mây, mà từ Hạ Vũ diễn kịch hiện tại quả là là giật gấu vá vai, dẫn đến tại hậu kỳ biên tập thời điểm, hắn chính diện ống kính bị một cắt lại cắt, cắt mà cắt, cuối cùng cũng chỉ còn lại có tại ngục bên trong mặc áo tù nhân uống thuốc độc tự sát kia một màn. Hứa Trân khi nhìn đến cuối cùng liên miên thời điểm im lặng ngưng nghẹn, hắn cảm thấy hậu kỳ đạo diễn đối với Từ Hạo Vũ này vị đang hưởng một tuyến diễn viên khuyết thiếu đầy đủ tôn trọng, vì thế thật là có chút băn khoăn. Chỉ bất quá, Hứa Trân không biết là cùng loại tình hình như vậy cũng xuất hiện tại Dương Gia Tướng kịch tổ bên trong. Một lát sau, điện ảnh phát sóng, Hứa Trân vô ý thức ngồi ngay ngắn. Ăn ngay nói thật, hắn đối với Dương Gia Tướng liên miên chất lượng, nhưng thật ra là hơi có chút thấp thỏm. Quốc nội rất nhiều ảnh thị công ty đều có chính mình trên phố tiết mục ngắn, nói ví dụ năm đó Đông nhạc tiết mục ngắn chính là Đông nhạc xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tính phẩm, mà hoàng ngu tiết mục ngắn còn lại là quần tinh thôi xán, kịch bản nát nhừ. Hoàng ngu tổng giám đốc từ hãn, giang hội nhân sưng ngành giải trí mạnh thường quân, nhân duyên kỳ hảo, cũng rất nhiều trong vòng nhân sĩ đều có không tầm thường giao tình. Cho nên khi hắn tưởng trụ truyền hình điện ảnh kịch thời điểm, cho tới bây giờ cũng không thiếu diễn viên, vung tay lên, dễ dàng liền có thể cho ngươi kiếm ra một bộ toàn minh tinh đội hình tới. Nhưng mà hoàng ngu như vậy nhiều năm trôi qua từ đầu đến cuối không có quá hảo phát triển, cũng là bởi vì bọn họ vẻn vẻn coi trọng diễn viên đội hình mà đối chuyện xưa không chế hơi có vẻ khiết quyết, thỉnh thoảng liền sẽ đánh ra đại chế tắc nát mạnh đến, có chút bị người lên án. bất quá, lúc trước hứa trăn cầm tới chính là Dương thất Lang phân kịch bản, cái này nhân vật chuyện xưa đảo coi như không tệ, nhân thiết kịch bản đều vô cùng hoàn chỉnh. cân nhắc đến hoàn ngu đối Lang gia các phòng làm việc trợ giúp, cùng với Lang gia bảng tích lũy cảm xúc cần phải, hắn tạm thời tiếp nhận này bộ hí. chiếu phim sành bên trong, hứa trăn chuyên chú nhìn Dương gia tương cuối cùng cắt hào liên miên, nghị muốn thô sơ giản lược phán đoán một chút này bộ phim tính đáng xem như thế nào. nhưng mà nhìn một chút, hứa trăn lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình vai diễn Dương Thất Lang tại phim bên trong ống kính xa so với tưởng tượng bên trong phải hơn rất nhiều. Vừa mới đăng trắng lúc, tại Thiên Ba phủ nhảy lên đầu lần ngói, nghèo làm nghèo hại đoạn ngắn bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại. Dương Thất Lang xúc động vọt lên lôi đài, giao hấn Phan Báo đoạn ngắn cơ hồ một đao chưa cắt, 18 quyền đánh chết Phan Báo đoạn ngắn càng là lưu lại một đoạn dài ống kính. Về phần hai huynh đệ Thiên Ba phủ huấn luyện, Dương lệnh công chói tử diện thánh chờ đoạn ngắn, ống kính tiêu điểm cũng thưởng xuyên tập trung ở Dương Thất Lang trên người. Nay loại trình độ, cơ hồ có thể gọi là là điện ảnh giai đoạn trước nhân vật chính. Mà tới đối đầu Lục Lang lại cơ hồ thành nhận thân hoa. Rõ ràng là huynh đệ hai người cùng đi lôi đài phía dưới quan chiến, nhưng hứa chân chỉ có thể nghe được Lục Lang thanh âm, nhìn thấy toàn cảnh bên trong có hắn, khuôn mặt đặc tả một màn cũng không có, nhìn qua có chút quỷ dị. Theo chuyện xưa phát triển, hình ảnh thị giác theo Thiên Ba phủ đi tới chiến trường bên trên. Dương Thất Lang lên sân khấu bắt đầu trở nên chẳng phải thường xuyên, nhưng nửa đoạn sau, Dương Thất Lang cưỡi ngựa cầm thương, xông ra vòng vây này trận diễn lại làm bị làm trọng điểm, chế tác đến nội bộ, biên tập, điều sắc từ từ đều cho thấy đại sư cấp tiêu chuẩn. Mà đến cuối cùng Dương Thất Lang liều chết trùng sát đến cửa thành phía trước, hướng phan nhân mị quy cầu cứu binh kia một màn, càng lại chọn vẹn lưu lại 78 phút phần diễn, thậm chí còn đơn độc làm ra phiến tình âm nhạc tới vì cái này nhân vật tiến đưa. Hứa Chân không khỏi thấy có chút không rõ, ta tại điện ảnh bên trong diễn cư nhiên là như vậy trọng yếu nhân vật sao? Xuyên qua toàn mảnh manh mối, cùng với toàn kịch nhất nước mắt điểm. Cái này, tư tổng đối ta cũng quá rộng tăng thêm đi. Chương 365, Dương Gia tướng chiếu lên. Chương 365, Dương Gia tướng chiếu lên. Chương 365, Dương Gia tướng chiếu lên. Dương gia tướng toàn phim tổng cộng 121 phút đồng hồ. Nhưng bởi vì chuyện xưa tiết tấu tương đối nhanh, kịch bản dính liền chặt chẽ, dẫn đến điện ảnh sắp kết thúc lúc, Hứa Chân Thế mà cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắn ngơ ngác nhìn lấy trước mắt chết thảm ở cửa thành phía trước Dương thất lang, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nay bộ phim có vẻ như thật đẹp mắt bộ dáng. Mặc dù không thể xưng là là cái gì làm người vô an tán dương kinh điển, nhưng chuyện xưa tiết tấu trung thượng, chế tác tiêu chuẩn nhất lưu, phiến tình phiến đến cũng thực tới mát, không tặt lực, có khá mạnh tính đáng xem. Cũng rất nhiều lịch sử, diễn nghĩa đề tài điện ảnh đồng dạng. Dương Gia tướng chuyện xưa kỳ thật nói không ra hoa gì tới. Nói trắng ra, đơn giản chính là Dương Thất Lang thất thủ đánh chết đương triều thái sư Phan Nhân Mỹ Nhi tử Phan báo, dẫn đến Phan Nhân Mỹ tại chiến trường bên trên công báo thư thủ, làm hại Dương Gia phụ tử chết thảm chuyện xưa. Nhưng mà, một bộ phim có đẹp hay không, đua thường thường không phải chuyện xưa bản thân, mà là đạo diễn kể chuyện xưa trình độ. Hứa Chân Vô Lương tâm nói, thật không phải là bởi vì sản xuất phương cho chính mình thêm ý, hắn mới phát giác được sản xuất phương hào, mà là, cái này chuyện xưa đúng là thích hợp lấy Dương Thất Lang xem như manh mối nhân vật tới triển khai. Này loại không giống bình thường giảng thuật phương thức, dẫn đến trình bộ phim chủ tuyến vô cùng rõ ràng, đại nhập cảm cực mạnh. Ô, ô, ô. Hứa Chân Chính tại vì Dương Gia Tướng cao chất lượng mà kinh ngạc, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy, bên cạnh chỗ ngồi bên trên Từ Hạ Vũ lúc này chính khóc đến nước mũi một cái nước mắt một cái, khăn giấy xả một trương lại một trương, cảm xúc gần như mất không chế. Hắn thấy Hứa Chân hướng chính mình nhìn sang, khóc đến qua lại qua lại, nước nở nói: "Sư phụ à, người diễn quá hảo, quá tốt rồi ạ." Ta cái gì thời điểm mới có thể chết giống ngươi như vậy thảm." Hứa Chân, nghe vào tựa như là tại khen ta, nhưng ta vì cái gì một chút cũng không cảm giác được cao hứng. Từ Hạ Vũ phân ti nhóm nếu là biết, này vị cao phu soái, lâu dài mặt lạnh băng sơn nam thần bí mật thế, nhưng là như vậy sao điều, không biết sẽ là cái gì dạng tâm tình xấu. Ngày 12 tháng 3 cùng ngày, điện ảnh dương ra tướng tại cả nước bộ phận trung tâm thành thị trước tiên điểm chiếu, vì điện ảnh tích lũy giai đoạn trước danh tiếng. Rất nhiều người mang đối cái này chuyện xưa, hoặc là đối điện ảnh trung bộ phân diễn viên hứng thú đi vào rạp chiếu phim nghĩ muốn trước tiên thấy này bộ phim phong thái. tại kinh thành bắc ngoại ôm một nhà cỡ lớn mua sắm trung tâm thương mại bên trong, hai cái tiểu cô nương đã mua xong vé xem phim, chính ở một bên dạo phố, một bên chờ đợi điện ảnh chiếu lên, nhưng mà đúng vào lúc này, các nàng lại chợt nhìn thấy một cái hình dáng tướng mạo cổ quái trẻ tuổi người. này người vừa gầy vừa lùn, bên ngoài xấu xí, đầu bên trên mang một cái đầu ổ gà, mặc trên người một cái nhăn nhăn nhún nhún ốp vương áo sơ mi cùng một đầu quần thể thao, nhìn qua lôi tha lôi thôi. kỳ quái nhất chính là, này người tuổi hồ rất sợ người, không ngờ túi thấp đầu. Tại trung tâm thương mại bên trong vẫn luôn dán chân tường đi, con mắt nhìn tưởng, không dám cùng mặt khác người ánh mắt tiếp xúc. Mỗi khi xung quanh có người đánh giá hắn thời điểm, này người liền đem đầu trôn đến thấp hơn, như có gai ở sau lưng nhanh chóng trốn rời hiện trường, phảng phất người ánh mắt có thể tại hắn trên người đốt ra một cái hô tới. Hai cái dạo phố tiểu cô nương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Này người là cái gì tình huống? Như vậy người, vì cái gì sẽ tới trung tâm thương mại bên trong tới dạo phố? Mà lúc này, hình dáng tướng mạo cổ quái trẻ tuổi người chỉ cảm thấy có nỗi khổ không nói được, toàn bộ người ủy khuất đến không được này người tên là Hàn Á Bằng, hắn còn có một cái có phần có danh tiếng mạng lưới tài khoản gọi là Hàn Nha. Trước mấy ngày, Hàn Nha vì thực hiện nghỉ việc lại có nghiệp, đuổi theo Lang Gia Bảng liên phát mấy thiên cao chất lượng giải bình cùng video, vốn định tích lũy nhất định thành danh sau lại đi liên hệ hứa chân đoàn đội, không nghĩ tới đối phương thế nhưng chủ động tìm tới hắn. Hàn Nha không khỏi mừng rỡ như liên, nhưng mà không nghĩ tới chính là đối phương hướng hắn ước phần thứ nhất bản thảo không phải liên quan tới Lang Gia Bảng, mà là cấp hứa chân mới điện ảnh Dương Gia Tướng viết xong bình. Hàn Nha ngay từ đầu còn cảm giác ý chí chiến đấu sục sôi nhưng mấy phút đồng hồ sau, hắn bỗng nhiên hậu chi hậu giác kiểm phản ứng, xem phim, là muốn ra cửa. A, đây là làm ta chết. Thâm niên xã khủng người bệnh hàn nha cho chính mình làm rất lâu tâm lý đấu tranh mới rốt cục chiến thắng chính mình. Anh Dũng bước ra trung cư đại môn. Vì không để cho người chú ý, hắn mua vé xem phim lúc cố ý chọn lấy cái hàng sau góc chỗ ngồi, nhưng mà chờ vào giảm chiếu phim lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình chung quanh người xem tất cả đều là một đối một đối. Hàn nha thống khổ ôm lấy chính mình đầu ổ gà. Bất quá ngồi hàng sau ngược lại là có một tông chỗ tốt kia liền là có thể rõ ràng xem đến toàn bộ dạp chiếu phim bên trong tình huống. Hàn Nha Đại Khái nhìn lướt qua, này một chàng thượng tọa xuất coi như không tệ, xem ra người xem đối này bộ phim định giá vẫn là có thể. Này cùng bên sản xuất giai đoạn trước tuyên truyền có nguyên nhân rất lớn. Hàn Nha tại tới trước đó cũng đại khái tra xét một chút, Dương ra tướng cánh hoa làm coi như không tệ, họa chất tinh mỹ, chiến tranh tràng diện hoành đại, diễn viên đội hình cũng xuôi theo tập hoàn cầu giải trí nhất quán phong cách, đáng chú ý minh tình tương đương nhiều. Quan là hướng về phía cái này đội hình, điểm chiếu thành tích liền sẽ không kém. Về phần kế tiếp phòng bán vé thành tích như thế nào, liền phải xem phim chất lượng như thế nào, chỉ dựa vào minh tinh là chống đỡ không dậy nổi phòng bán vé. Một lát sau, chiếu phim sảnh đen xuống dưới, mấy cái quảng cáo qua đi, phim chính bắt đầu phát phóng. Hàn Nha lập tức tập trung khởi tinh thần, chuyên chú nhìn lên điện ảnh tới. Mở màn hình ảnh làm hắn hơi có chút kinh diễm. Mặt trời lặn dư huy dưới, nhất danh thân mặc áo giáp binh lính phóng ngựa chạy băng băng tại mênh mông hoang mạc phía trên, móng ngựa bay lên, toé lên một đường cắt vàng. Báo, nhạn muôn quan đại thắng. Truyền lệnh binh lính phong trần mệt mỏi một đường chạy tới Đế đô hướng thánh tượng đấu, dương kế nghiệp tại nhạn muôn quan đại phá liêu quân, uy chấn khích đan. tin tức truyền đến, triều chính sôi trào, cả nước trên dưới đều vì đó mừng rỡ như điên. ngay sau đó, dương kế nghiệp xuất quân đại quân khải hoàn hồi triều, hoàng đế thân tự xuất triều thần nên đón, cũng đại gia phong thưởng, dương gia nhất thời danh tiếng vô lượng. hàn Nha cẩn thận lưu ý lấy điện ảnh bên trong hình ảnh, có thể thấy rõ triều thần mặt ngoài lấy lòng, vụ trộm thần thái lại không phải trường hợp cá biệt, nhất là thái sư phan nhân mỹ đối dương kế nghiệp rõ ràng tiểu lý tàng đao. hàn nga thực muốn nhả rãnh, lịch sử bên trong phan mỹ là bắc tống khai quốc đại tướng. Hộ quốc cựu chủ, kết quả lại tại dân gian chuyện xưa bị đen thành cái này hùng dạng. Được rồi, không quan trọng. Dù sao Dương gia tướng chuyện xưa hư tạo thành phân quả lớn, cũng không kém món này hai kiện. Điện ảnh mở đầu rất cao cấp, không có khâu cẩn cắt lời tự thuật, mà là lấy chuyện xưa hình thức. Giang ba câu nói rõ ràng tống liêu mấy năm liên tục chinh chiến, Dương gia quân công rất cao, cùng với văn thần võ tướng không hợp chuyện xưa bối cảnh. Sau đó ngay sau đó, hình ảnh theo triều đỉnh đi vào Thiên Ba Dương phủ. Thiên Ba cửa bên ngoài Kim Thủy Harbor, một tòa tường trắng ngói xanh đại trạch chiếm diện tích cực lớn, chụp xuống kính dưới đầu xen vào nhau tinh tế nóc nhà nhìn qua tao nhã mà trang nghiêm, rất có đông phương thần vận. Ông kính lúc này theo toàn cảnh cắt làm cận cảnh. Nóc nhà bên trên, ngồi một người mặc gấm trang phục màu đỏ thon gầy thân ảnh. Hàn Nha lông mày bỗng nhiên liêu một cái. Hứa Chân vai diễn Dương Thất Lang ra sân. Sớm như vậy, cư nhiên là Dương gia hết thể nhi tử bên trong lên sân khấu sớm nhất một cái. Ở, Này một khắc, dạp chiếu phim bên trong vang lên một hồi thấp giọng hô thành. Hàn Nha hàng phía trước hai cái tiểu cô nương hưng phấn kêu lên tiếng, chít chít tụ cục nói, "Hoa, Hứa Chân, Hứa Chân ra sân." Cái này hóa trang có thể a? Ta trước đó điều tra, Dương gia tướng giống như cùng Lang gia bảng là cùng một thời kỳ quay trụ, cảm giác nhìn hình tượng thượng cũng rất gần. Hàn Nha có chút kinh bị đào đào lỗ hai, quật miệng tiếp tục nhìn xuống. Không hổ là điểm chiếu ngày đầu, truy tinh tộc thật đúng là không ít. Bất quá có sao nói vậy, thứ chân tại điện ảnh bên trong hóa trang sắc thực thật làm người khác hai mắt tỏa sáng, hắn ngồi tại nóc nhà bên trên, tư thế tiêu sái, tươi cười nhẹ nhõm, lộ ra sau lưng xanh thẳm như tẩy trời trong, một cỗ nồng đậm thiếu niên cảm giác cơ hồ là tốc thẳng vào mặt. Dương Duy tự. Nhưng mà ngay sau đó liền nghe gầm lên giận dữ truyền đến, một cái chật vật thân ảnh xài bước từ trong nhà chạy ra, quay người nhìn hướng nóc nhà, chỉ vào hứa chăn vai diễn Dương Thất Lang kêu lên, ngươi trò ta xuống tới. Ông kính lúc này cắt một màn ngất tạ, chỉ thấy mới vừa chạy đến này người mặt bên trên bị người dùng mực nước đổ thành lông mày chữ nhất, dâu quen nón, đầy mặt hạt gai, chính là từ hạ vũ vai diễn Dương Lục Lang. Ha ha ha ha ha. Dương Thất Lang nhìn thấy hắn này phó tôn vinh, tại nóc nhà bên trên nhảy chân tùy ý cười to, cuối cùng hướng hắn làm cái mặt quỷ, cực kỳ muốn ăn đòn kêu lên, có bản lĩnh ngươi đi lên a. dứt lời hắn thả người nhảy lên, linh hoạt theo chính mình sở tại nóc nhà nhảy tới một chỗ khác nóc nhà bên trên, nhẹ nhàng như gió tại thiên ba phủ phòng các viện nóc nhà gian trên nhảy dưới tránh. ngay sau đó, hình ảnh theo Dương Thất Lang thị giác nhanh chóng hoán đổi, hắn đem viện bên trong bao cắt đổi thành bột mì, Dương Ngũ Lang ghim trung bình tấn, một quyền đi xuống, bột mì nhào hắn một mặt. tứ lang thân hình tiêu sái vung đao chặt đứt một cái cỏ gỗ, chính lanh khóc nít lên khoe miệng, kết quả còn chưa kịp quay đầu, đai lưng liền bị lao thất nhanh tay lẹ mắt rút đi, quần lập tức rớt xuống. Tam Lang chính tại nhà mình mấy cái tiểu oai nhi đọc sách, nhưng mà vừa quay đầu. Sách liền bị người đã đánh cháo, lại mở ra xem, đầy giấy đông cùng, chúng quanh mấy cái tiểu a nhi lập tức tò mò dò xét quá mức tới. Lao thất, ngươi đứng lại đó cho ta. Thiên ba phủ bên trong, Dương Thất Lang một đường lịch ngượng gây sự, treo đến mọi nơi gà bay chó chạy, nổi giận tiếng gào liên tiếp. Thang đến cuối cùng, bọn họ phụ thân Dương kế nghiệp diện thánh trở về, xuống ngựa đi vào trung đỉnh, lại nghe soạt một tiếng, vào đầu bị một thùng đen nhánh mực nước đóng trên đầu. Dương kế nghiệp cương đứng ở tại chỗ, khi đến bắt thịt trên mặt co lại co lại. Nửa ngày, hắn há miệng ra, lộ ra hàm răng trắng luôn đến từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi kêu lên, Dương, Diên, Tự. ngay sau đó, ống kính đi tới Thiên bà phủ cửa phía trước. viện bên trong truyền đến ba, ba tiếng roi cùng thất lang từng tiếng ai nha ai nha kêu thảm. ha ha ha ha ha. bởi vì Tiết Tấu nắm giữ được gãi đúng chỗ ngứa, chiếu phim sảnh bên trong lập tức vang lên một hồi tiểu hài tử cười vang. Hàn Nha lúc này ngược lại là không cười đến như vậy khoa trương, chỉ là hiểu ý nứt lên khoẹt miệng. làm một thẩm phim nhiều năm kẻ ra đời, hắn cười điểm tương đối cao, biết đây chỉ là cái cố ý hành động khôi hài tràng diện mà thôi. Nhưng chân chính làm hắn hơi kinh ngạc chính là, điện ảnh thế mà dùng phương thức như vậy tới đem Dương gia bảy cái nhi tử giới thiệu một cái lần. Theo Lục Lang bắt đầu, mỗi người ca ca đều bị Thất Lang chọc ghẹo một chút, ngắn ngủi một màn ống kính, lại đem nhân vật hình tượng bảy ra đến tương đối rõ ràng. Hàn Nha rõ ràng cảm nhận được, Thất Lang nghịch ngợm gây sự, mê yêu nháo, Ngũ Lang tính cách trầm ổn, phi thường khắc khổ, Tứ Lang thực kiêu ngạo, có chút ít tự luyến, Tam Lang thư quyển khí rất nặng, miệng đầy tri, Hồ, giả, giả, Nhị Lang là cái lắm lời, muồm mép tặc lưu, Đại Lang là cái lo lắng trung niên nguy cơ chứng người bệnh. A số không đúng lắm, giống như rơi xuống ai. được rồi, không quan trọng. mười mấy phút đi qua, Hàn Nha kinh ngạc phát hiện, Dương gia tướng mở ra phương thức cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. hắn vốn dĩ coi là này sẽ là một cái thực chính thống lịch sử diễn nghĩa, chỉnh thể nhạc dạo sẽ phi thường nghiêm túc mà nặng nghề. nhưng trên thực tế, chuyện xưa tiết tấu rất nhanh, không khí nhẹ nhõm vui sướng. Hàn Nha rõ ràng, vậy lại khái là muốn đem những thứ tốt đẹp xé nát cấp người xem, tại cuối cùng Dương gia tướng toàn quân bị diệt thời điểm làm người xem càng khó chịu hơn. nhưng mà điện ảnh cùng phim truyền hình khác biệt, phim truyền hình rất dài. Người xem xem hoàn toàn mảnh, thường thường sẽ đối kịch bên trong nhân vật có cảm tình, bởi vậy đặc biệt không tiếp thu được bi kịch kết cục. Nhưng điện ảnh vừa vặn tương phản, ngược lại là bi kịch càng thêm có ký ức điểm, có thể gây nên người xem mảnh liệt của mình. Hơn nữa, Dương gia tướng chuyện xưa khán giả nghe nhiều nên thuộc, trên thực tế người xem sớm đã đối sau cùng kết cục có tâm lý mong muốn, cũng sẽ không cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Đại gia tới dạp chiếu phim xem, chính là tới cảm nhận này loại bi tráng tình hoài tệ lễ. Lúc này, điện ảnh bên trong chuyện xưa còn tại tiếp tục. Hoàng đế quyết ý chính liêu bộ nhiệm đương triều thái sư phan nhân mỹ vì tổng soái hắn làm bộ bãi xuống lôi đài chiêu mộ quân tiên phong thống soái trên thực tế vụn trộm là vì làm chính mình nhi tử phan báo bộc lộ tài năng dương kế nghiệp ngàn dặn dò vạn dặn dò gọi chính mình nhà nhi tử nhón tuyệt đối không nên đi cùng phan báo tranh ấn soái nhưng mặt khác người thì cũng thôi đi dương thất lang này loại tính tình làm sao lại nghe phụ thân chân trước vừa đi hắn chân sau liền leo tường chạy ra ngoài muốn đi đoạt tấn soái bên lôi đài đi thấu tham gia náo nhiệt lúc này vừa mới nhẹ nhõm vui sướng bối cảnh âm nhạc đã dừng lại nhưng hình ảnh sắc điệu vẫn như cũ tương đối sáng rõ. Dương Thất Lang đi vào lôi đài phía dưới, nhìn Phan Báo tại đài bên trên đại triển thần uy, tam quyền lưỡng cước giải quyết một số cái tạp ngữ, khí đến không được. Nay cũng chính là cha ta không cho ta lên lôi đài, hắn chen tại đám người bên trong, nhảy chân, chỉ vào Phan Báo cái mũi cả giận nói, xem ngươi ra ra ta đánh không chết ngươi. Lúc này, ông kính cấp đến đài bên trên Phan Báo, chiếu phim sảnh bên trong lập tức liền nghĩ tới một hồi trầm thấp tiếng cười. Ai hú ta đi, Phan Báo cơ nhiên là đường diễn. Đạo diễn tuyển diễn viên quỷ tài a. Ha ha ha ha ha, ha cười chết ta rồi. Kia hứa chân một hồi nhi chẳng phải là muốn đem Đường giật đánh chết. Nay một đôi có thể có thể, không được, hảo chờ mong kế tiếp có bàn tay lớn đem này đoạn làm thành biên tập. Người ở chung quanh nghe đến này trận nghị luận, không rõ ràng cho lắm hỏi, Đường giật làm sao vậy? Hắn cùng hứa chân có cái gì ăn Tết sao? Ăn Tết ngược lại là không có. Bên cạnh hắn đồng bạn Nghiêm Trang giải thích nói, nhưng là, ngươi chưa có xem tam quốc sao? Đây là Tôn Sách cùng Chu Du a. Chương 366, thất tử đi, lục tử trở về. Chương 366, thất tử đi, lục tử trở về. Chương 366 Thất tử đi, lục tử trở về. Trước càng sao sửa, đổi xong xóa bỏ. Hàn Nha đương nhiên cũng nhìn qua Tam Quốc. An ngay nói thật, hứa chân năm đó diễn Tam Quốc thời điểm diễn kỹ còn không phải thực thành thủ. Tại nhân vật đắp nạn phương diện hơi có vẻ vẻ mặt hóa, nhưng này không trở ngại hắn đem Chu Du cái này nhân vật diễn thành kinh điển. Nhất là trong đó mấy cái đoạn ngắn, nói ví dụ tôn sách qua đời lúc, này loại ẩn nhẫn bi thống tương đương đánh động nhân tâm, làm người ký ức vô cùng khắc sâu. Vậy mà lúc này Hàn Nha nhìn trước mắt màn bạc bên trên dương thất lang cùng phan báo, nghe chúng kênh khán giả hì hì ha ha nghị luận lại tí xíu đều không có cảm thấy ngại hí, ngại thế nào hí? Chu Du cùng Dương Thất Lang trên lệch quá xa, hoàn toàn không giống là cùng một người a. Chu Du là lãnh não, nho nhã, lệnh người kính sợ, mà Dương Thất Lang lại là hiên ngang tư thế, kiêu căng khó thuần, ánh mắt bên trong tràn đầy người thiếu niên không sợ trời, không sợ đất hang hái. rõ ràng mặt còn là kia gương mặt, nhưng hứa chân tại hai bộ hí bên trong khí chất lại ngày đêm khác biệt. Hàn Nha nhìn Dương gia tướng bên trong Dương Thất Lang, căn bản không có cách nào liên tưởng tới Chu Du tới, này căn bản liền không là cùng một người. nhưng tới đối đầu, đường giật liền không đồng dạng phan báo cái này nhân vật dù sao chỉ là cái phản phái diễn viên của chúng đường giật khả năng cũng không như thế nào tốn tâm tư đi suy nghĩ hắn đứng tại lôi đài bên trên vũ dung hữu lực xử lý mấy cái đối thủ đáp ý huy quyền tiêu gạo tiêu ngạo ương nhạnh ven vào hung hăng nhìn qua lờ mờ có mấy phần tiểu bá vương tôn sách cái bóng thậm chí còn có mấy phần hoa hướng dương điểm huyệt thủ cái bóng nghĩ tới đây hắn nha kẹo miệng nhịn không được kéo ra suýt nữa cười ra tiếng nhưng mà đúng vào lúc này màn bạc bên trên lại chợt phát sinh kỳ biến một vị đánh lôi đài người rõ ràng vừa rồi còn chiếm thượng phong làm phan báo chịu không ít năm đấm. Nhưng đột nhiên, tình thế liền chuyển biến bất ngờ. Này người che lại sườn trái, như là đột phát cái gì tật bệnh, mà fan báo mắt bên trong lại hung quang nhất điểm, thừa cơ chiếu vào này, người lồng ngực nhất đốn dồn sức đánh, trực tiếp đem này người đánh xuống lôi đài. A nha. Đài bên dưới mọi người vây xem một tràng tốt lên, vô ý thức hướng một bên trốn tránh, này người rắn rắn chắc chắc ném xuống đất, thân thể co quắp mấy lần, liền không động đậy. Cách đó không xa, chính đang quan chiến dương thất lang vội vàng gỡ ra đám người, túy người tới, xem xét này người tình huống. Nhưng mà đưa tay tìm tội, khí tức, mạch đập hoàn toàn không có. Này người lại là tại chỗ chết. Cạch cạch cạch. Dương Thất Lang cúi thấp đầu, siết chặt nắm đấm, mấu chốt bởi vì quá phận dùng sức mà phát ra tiếng vang. Phan Báo, nửa ngày, hắn đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài bên trên Phan Báo, cả giận nói, ám tiễn đả thương người, lại còn lấy tính mạng người ta. Không muốn mặt. Nói chuyện lúc, Thất Lang chán bên trên gân xanh nô lên, mắt bên trong phẫn nộ đến cơ hồ phụ lửa. Lôi đài bên trên, Phan Báo bị hắn trừng đến túng nửa phần, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, cười lạnh nói, cái gì ám tiến đả thương người? Lôi đài bên trên, chết sống có số. Hắn chính mình không cái này bản lãnh, một hai phải thượng đến tìm cái chết, còn có thể quay được." Cộc cộc. Hắn một câu nói chưa nói xong, Dương Thất Lang trực tiếp xoay người liền nhảy lên lôi đài, ngang nhiên đứng ở Phan Báo đối diện. Lôi đài bên trên, chết sông có số, đây chính là người nói. Thất Lang giơ tay nắm thật chặt chính mình ống tay áo dây băng, dưới chân không tám không đinh vòng quanh hắn đi hai bước, giọng nói mang vẻ lạnh lạnh lãnh ý. Phan Báo bị hắn nhìn đến lông tơ dựng lên, còn chưa kịp chế giễu lại, Thất Lang liền dưới chân phát lực, đột nhiên hướng hắn đánh tới. "Lô Ba!" Này một khắc, chiếu phim sảnh bên trong đống nhiên vang lên một hồi thấp giọng hô thanh. cận thân đoàn đả hơn nữa là cực kỳ dữ dội cận thân đoàn đả vai diễn thất lang hứa chăn rõ ràng tuyệt vời nhưng này một khắc hắn nắm đấm bên trên sức mạnh bùng lên nhưng lại mới vừa lại mạnh vừa nhanh vừa mạnh thất lang thân tùy bước động một bước một quyền quyền quyền đến thịt đánh phan báo được cái này mất cái khác không hề có lực hoàn thủ fan fan fan fan từng tiếng trầm đục như là đập vào người xem trong lòng đánh được lòng người triệu bành trướng nhiệt huyết sôi trào thoải mái này một khắc liên Hàn Nha đều không nhịn được muốn vỗ tay bảo hay chuyện xưa theo Phan Nhân Mỹ nắm giữ ấn xoáy bắt đầu vẫn tại để nén người xem cảm xúc hắn vì chính mình Nhi tử thiết lập này loại hào nhoáng bên ngoài lôi đài Dương kế nghiệp không cho phép Nhi tử nhóm tham chiến Phan Báo Ám tiễn đả thương người đem người người khiêu chiến đánh chết tươi khán giả phẫn nộ cảm xúc từng bước một tích lũy rốt cuộc tại này một khắc đạt đến đỉnh phong đúng lúc này Dương Thất Lang vẫn mà vọt lên lôi đài không cần nói nhảm nhiều lời chiếu vào Phan Báo đổ ập xuống chính là nhất đốn dồn sức đánh Hán Nha biết rõ như vậy làm là xung động biết rõ cái này chuyện vì Dương gia trôn xuống mầm thay hoa nhưng này một khắc, hắn như trước vẫn là bị thoải mái đến, tựa như Tam quốc bên trong Nam quận một trận chiến kia trận hí, biết rõ Chu Du mang thương xuất chiến dẫn đến hắn cuối cùng mất mạng nhưng nhìn thấy hắn tại quân trận phía trước hô lên kia câu tạo nhân thấy Chu Lang không còn là cảm giác toàn thân sảng khoái, điện ảnh lúc này cố ý chụp một màn dài ống kính, đơn giản thu bạo quay chụp hoàn mỹ hoàn nguyên lôi đài bên trên chân thực tình cảnh làm này phần thoải mái cảm giác không có chút nào che lấp mà hiện lên tại người xem trước mắt mà nhìn thấy phan báo bởi vì ngoại ý muốn xô đẩy trực tiếp chết tại lôi đài bên trên, toàn trường người xem chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, thậm chí có một cái lao ra tử trực tiếp hôn một cuốn hoàn hảo, treo đến người chung quanh một hồi cười vang. nhìn đến đây, hàn nha vô ý thức ngồi ngay ngắn. hắn vốn là vì viết bình luận điện ảnh mới đến xem này bộ phim, không nghĩ tới chất lượng thế nhưng ngoại ý muốn không tồi. tối thiểu trước đây 20 phút đồng hồ, có cơi điểm có thoải mái điểm, thẳng thắn dứt khoát không kéo dài, diễn viên biểu diễn cũng cơ bản đều tại tiêu chuẩn trở lên, không có bất kỳ cái gì xấu hổ địa phương. có thể nói. Đây là hắn nhìn qua Dương Gia Cường để tài truyền hình điện ảnh kịch bên trong, chụp tốt nhất một cái khúc dạo đầu. Chuyện xưa ngay sau đó hướng phía dưới tiến hành, Dương thất Lang thất thủ đánh chết Phan Báo, xông ra đại họa, Dương kế nghiệp muốn đối nhà hắn pháp xử trí. Dương Lục Lang nhìn thấy đệ đệ bị đánh, phu phù một tiếng liền quỳ xuống, Liều mạng đem chịu tội hướng chính mình trên người ôm. Làm hắn nhìn thấy phụ thân roi lần thứ 2 giơ lên thời điểm, Lục Lang trong mắt co rụt lại, bổ nhào qua bắt lấy đầu roi, thần sắc lo lắng thần cầu, "Cha, ngàn sai vạn sai đều là ta lỗi." Thất Lang con nhỏ, hắn chịu không nổi cái này giòi muốn đánh ngươi liền đánh ta đi. màn bạc bên ngoài, Hàn Nha nhìn thấy này một màn, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lục Lang này một màn diễn cũng không tệ lắm. này không phải từ Hạ Vũ sao? hắn thế nhưng cũng có diễn kỹ online thời điểm. có chút ngoại ý muốn a, có lẽ là nhập hành như vậy nhiều cuối năm tại ngộ a. cũng có lẽ là này bộ kịch đạo diễn rất biết đạo hí. Hàn Nha còn chưa kịp nghĩ lại cái này vấn đề, rất nhanh liền bị kế tiếp kịch bản hấp dẫn trong mắt. Dương kế nghiệp chói lại Dương duyên tự đi đến Diện Thánh, may mắn được Thiết Tiên Vương hô diên tán ra sức bảo vệ, cuối cùng Hoàng Đế miễn này tội chết, khiến cho lập công chịu tội xuất chiến chính liêu. Bởi vì Dương duyên tự tuổi tác nhỏ bé, không có thống binh kinh nghiệm, từ phụ thân Dương kế nghiệp thay thế đảm nhiệm quân tiên phong thống soái. Đến tận đây, điện ảnh rốt cuộc tiến vào chủ yếu bộ phận, ung hi bắt phạt. Mẫu thân xả tái hoa nghe nói trượng phu cùng bảy gái nhi tử đều phải xuất chinh, tâm thần có chút không tập trung. Nàng cố ý đến chùa Miếu dân Hương, khẩn cầu người nhà có thể bình an trở về. Mà miếu bên trong trụ trì tại vì nàng đoán xâm thời điểm, lại nói ra một câu lệnh người lo lắng lời nói, biết được thiên mệnh có trái, thất tử đi lục tử trở về. Cái này là có ý gì? Sa tái hoa nhịn không được truy vấn, thất tử đi, lục tử trở về, là có một cái nhi tử sẽ gặp phải nguy hiểm không? Cái nào cái nhi tử? Nhưng mà mặc cho nàng như thế nào truy vấn, trụ chi đều chỉ là lắc đầu không nói, không có lại làm thêm giải thích. Xuất chi ngày đó, trời còn chưa sáng, Sa tái hoa liền khoác lên áo ngoài đi tới thất lang phòng ngủ bên trong, cấp cho hắn chải tóc. Thất lang rõ ràng địa cực không tình nguyện, nhịn không được nói lầm bầm, nương, ta lại không là tiểu hải tử, như vậy đại nào có làm nương cấp chải tóc? A, Sa tái hoa cái nào tha cho hắn nói nhảm? trực tiếp một cái kéo khởi hắn đầu tóc, không nói lời gì lôi đến một bên. Một lát sau, Sa Tái Hoa giúp hắn cột chặt tóc, lại từ cổ tay chuốt bỏ một cái ngân vòng tay tới, đưa cho Thất Lang, nói, cái này ngươi mang theo. Thất Lang nhìn cái kia ngân vòng tay, nhịn không được run lập cập, nói, nương, đây là nữ nhân mới mang đồ vật. Sa Tái Hoa đâu thèm hắn vui hay không vui ý, thấy hắn không tiếp, trực tiếp thô bạo mà chuột vào hắn tay bên trên, nói, nói lời vô dụng làm gì, mang theo. Nói xong nói xong, nàng mắt bên trong thần sắc dần dần ảm đạm, tay bên trên động tác cũng trở nên càng phát ra u lù, nói nương nhất không yên tâm chính là ngươi thượng chiến trường ngươi nhất định phải nghe ngươi cha cùng ngươi mấy người ca ca lời nói tuyệt đối không nên tùy hứng mang theo nương vòng tay coi như nương phù hộ ngươi dương thất lang nghe mẫu thân như vậy nói mặc dù cực không tình nguyện nhưng vẫn là ủy ủy khuất khuất đeo lên vòng tay hắn rõ ràng chịu không nổi nhà mình nương thân cái này ôn nhu thái độ nhịn không được nói lẩm bẩm nương ta là gia chiến trường cũng không phải là chịu chết ngài đừng khổ cái mặt xa tái hoa nghe được nàng như vậy nói cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô nhi tử bả vai đem hắn về phía trước đẩy nói đi thôi đừng để nương lo lắng. Thất Lang nhếch miệng cười một tiếng, ôm lấy kệ bên trên mũ giáp, bước chân nhẹ nhàng chạy đi xuống lầu. Sa tái Hoa đứng tại bên cửa sổ, nhìn ấu tử vui vẻ chạy xa bóng lưng, khóe miệng nhếch lên, nhưng mắt bên trong nhưng không khỏi lộ ra một mặt lo lắng thần sắc. Nửa ngày, nàng nắm thật chặt trên người áo ngoài, quay người đi trở về nhà bên trong, tại một chỗ trước bàn thờ Phật doanh doanh quỳ gối. Nhìn Phật tổ phù hộ ta phu quân cùng bảy cái nhi tử có thể bình an trở về, nàng quy tại Phật tiền bồ đoàn bên trên, chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ta xả Thái Hoa, nguyện dạm thọ 20 năm." đến nơi đây mới thôi. Dương Thất Lang tại điện ảnh giai đoạn trước làm làm manh mối nhiệm vụ liền đã qua một đoạn thời gian. Đại quân xuất chinh lúc sau, chủ yếu là lấy Dương kế nghiệp cùng Dương Đại Lang làm thị giác, lưu lộ như thế nào cùng liêu quân tác chiến. Dương kế nghiệp xuất lĩnh tây lộ quân thế như trẻ tre, một đường liên khắc nhiều tòa trọng trấn, kim qua thiết mã, huyết chiến xa trường xuất sắc chàng cảnh lệnh khán giả ăn no thỏa mãn. Dương gia tướng dù sao cũng là một bộ đầu tư quá ước đại chế tác điện ảnh, đơn thuần gom lại mặt tới, đúng là so phim truyền hình càng chân thực càng có cảm nhận. Ngay cả Tam Quốc này loại đại chế tác đều rất khó cùng sánh vai. Dù sao, Tam Quốc một cái nhiều ước muốn chụp 122 tập, mà Dương Gia Tướng bên trong chiến tranh tráng diện tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa giờ. Nhìn đến đây, chiếu phim sảnh bên trong đã không còn vừa rồi như vậy vui cười không ngừng, nhưng bởi vì chặt chẽ chuyện xưa tiết tấu, nhanh chóng hoán đổi chiến tranh tráng cảnh, tính đáng xem vẫn tại tiêu chuẩn trở lên. Hàn Nha bản nhân là cái chiến tranh mê, này bộ phim cho dù là hắn không tiếc đơn, đại khái suất cũng sẽ tại mạng lưới bản online lúc sau xem một chút, cũng cho ra một cái 7.5 phút tạ hữu khen ngợi. Đương nhiên, nếu có người nguyên nhân bỏ tiền để cho chính mình đen, cũng không phải là không thể đen bất quá lần này Kim Chủ hứa trăn là thật không có cách nào đen Dương Thất Lang phần diễn vốn là không nhiều từ đầu tới đuôi hắn đều chụp đến tương đương hoàn mỹ theo ban đầu tại nóc nhà phía trên tiêu sái phong túng chạy đến 18 tám quyền đánh chết fan báo kia đoạn thoải mái phiên toàn trường đánh hí cùng với Dương Thất Lang xúc động dễ giận không phục quản giáo hùng hài tự nhân thiết đều diễn cực kỳ đúng chỗ lại thế nào trêu chọc cũng chỉ có thể nói Dương Thất Lang này cái nhân vật bản thân không cái gì chiều sâu cho dù là thay cái ảnh đế tới diễn cũng không có cách nào so hứa trăn diễn tốt hơn chỉ riêng Dương Duân tự cái này nhân vật mà nói hắn đã diễn đến mắt điểm Hàn Nha xem nhìn thời gian, cách kết thúc còn có nửa giờ. Hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt đại bạt màn, cảm thấy hào không ngắn sóng. Nga quát, cuối cùng đã tới cuối cùng người chết thời điểm. Quả nhiên, rất nhanh, trước trận liền chuyển đến tin tức, cứ việc Dương kế nghiệp bọn họ xuất linh tây lộ quân thế như trẻ tre, liền chiến liền thắng, nhưng bên kia Đông Lộ quân lại rất nhanh bị Liêu quân đánh tan. Nguyên bản cùng Đông Lộ quân giao chiến Liêu quân cấp tốc chạy đến chi viện tây đường chiến trường, Dương kế nghiệp hai mặt tu địch, tình huống vô cùng nguy cấp. Trung quân chướng bên trong, Dương kế nghiệp đưa ra hiểm hộ bách tính rút lui lại bị giám quân vương sơn cùng chủ soái phan nhân mỹ cười nhạo phủ định rơi vào đường cùng dương kế nghiệp đành phải định ra tác chiến kế hoạch muốn đại quân tại trần gia nơi miệng hang bố trí mai phục chính mình thì xuất chút ít nhân mã đánh nghi binh làm bộ tan tác đem liêu quân dẫn vào vòng mai phục bên trong đám người đồng ý cùng ngày lục lang thất lang đi theo phụ thân một mạch liều chết trải qua gian hiểm thành công đem liêu quân dẫn vào trần gia cốc khẩu Nhân mà vào cốc lúc sau phụ tử ba người mới phát hiện lúc này trần gia cốc bên trong tĩnh mịch như một địa bình thường không có một kia một hão tiếng vang tĩnh mịch sơn cốc bên trong cũng chỉ có đuôi tùy bọn hắn đuổi theo mấy vạn liều binh, cùng với mấy trăm liều chết trăm giết, đã sức cùng lực kiệt chiến sĩ. Cha. Dương Thất Lang tại trận địa địch bên trong một hồi trùng sát lúc sau, xử trưởng thương, ngước nhìn bốn phía vách núi treo leo, chất vật khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ mờ mịt, nói: "Mai phục đâu? Viện binh đâu?" Hắn môi hơi hơi phát run, hốc mắt fiếm hồng mà quát, vì cái gì không có người? Dương kế nghiệp gắt gao cầm tay bên trong trưởng thương, cắn răng, không nói một lời. Cái này chinh chiến cả đời lao tướng quân, trải qua quá vô số lần chiến tranh, vô số lần gian hiểm, nhưng nhưng chưa bao giờ có kia một khắc giống bây giờ như vậy tuyệt vọng từ điển bọn họ tưởng để cho chính mình chết màn bạc bên ngoài khán giả lửa giận nháy mắt bên trong liền đốt lên phẫn nộ đến nghĩ muốn chửi mẹ hận nhất không phải chiến tử xa trường vô lực hồi thiên nhất hận chính là tới tự quân đội bạn phản bội Ken. đúng lúc này vừa mới phẫn nộ gào thét dương thất lang đống nhiên thẳng xuống lưng đem trường thương hướng mặt đất bên trên nhất đốn tiêu lên cha lucas các người chống đỡ hắn nắm thật chặt tay bên trong trường thương tiêu lên ta đi cầu viện ta cũng không tin phan nhân mỹ thật sẽ thấy chết không cứu mà lúc này Ông kính nhất chuyển, cốc khẩu Liêu Quân vô biên vô hạ, nhìn không thấy cuối. Chương 367, hắn có một cái triệu vân ngục. Chương 367, hắn có một cái triệu vân ngục. Chương 367, hắn có một cái triệu vân ngục. Mặt trời lặn dư huy dưới, cắt vàng đầy trời, rắc thanh thế thảm. Ông kính lấy trụ xuống thị giác, tại sơn cốc bên trong bay nhanh lướt qua. Mắt thấy dày đặc đâm đâm Liêu Quân đem cốc khẩu vây khôn đến chật như nêm tối, màn bạc phía trước, Hàn Nha có chút hăng hái ngồi ngay ngắn. Hắn nhớ rõ, Dương Tất Lang tại treo lơ bên trong có một đoạn tiêu chuẩn khá cao bắn nhau ông kính trước đó vẫn luôn không nhìn thấy chắc hẳn hẳn là nơi này đi thu cái này ý nghĩ vừa mới khởi liền nghe màn bạc bên trong truyền đến một tiếng ngựa hí pha quay trầm hạ chỉ thấy một thất màu lông đỏ thám tuấn mã đống nhiên theo lưng chừng núi một ngày ra dương thất lang tay cầm một cây trường thương phóng ngựa giết vào trận địa địch thất lang dương lục lang thấy thế kinh hãi nghẹn ngào hô to mà dương thất lang lại cũng không quay đầu lại dùng ngựa tại liêu quân bên trong tả sung hữu đột cầm thương đâm xuyên nước chảy mây trôi giải quyết vây hướng chính mình mấy cái liêu binh nhảy sinh sinh hướng về phía trước giết đi ra ngoài Sơn cốc bên trong liêu binh tuy nhiều, nhưng chủ muốn lấy bộ binh làm chủ. Địch nhân không ngờ tới tống quân bên trong vậy mà lại có người đột nhiên xông trận, trong lúc nhất thời loạn trận cước, chưa thể hình thành hữu hiệu vây khốn. Nhưng rất nhanh, liêu tướng liền phản ứng lại, lập tức kết khởi trận pháp, bộ binh tay cầm tấm vẫn, kỵ binh cầm thương liên tiếp, bốn phương tám hướng địch nhân hướng dương thất lang trào lên mà tới, muốn đem hắn quấy thành thị nát. Bá, nhưng mà dương thất lang lại không hề sợ hãi, thương ra như rồng, tại thắt thân nháy mắt bên trong đột nhiên đâm về nhất danh liêu quân, trực tiếp đem này người lồng ngực đâm cái thông thấu. Tại rút thương nháy mắt. Hắn thuận thế đem thân thương rung động, đột nhiên đem một người khác chịu xuống ngựa lưng, nhanh như chớp, này người ngã ngựa sau lăn ra thật xa, suýt nữa bị phe mình móng ngựa trả đạp chí tử. Lúc này thất lang, thần sắc băng lánh như đao, cũng không còn lúc trước kia phó bất cần đời bộ dáng, ngày bình thường cái kia lịch ngậm gây sự thiếu niên thượng chiến trường, tựa như sắt thần hàng thế, một người nhất thường, giết đến người liêu tâm kinh đạm hẳn. Vài lần trùng sát giới, liêu quân bên trong lại không người có thể thẳng anh kỳ phong, chớ mắt nhìn hắn tại sơn cốc bên trong nạnh xông về phía trước, man bạc phía trước, hắn nhá hai tay nắm chặt kích động đến tim đập rộn lên. Đúng không, đây mới là Dương Tất Lang. Diện nghĩa bên trong Dương gia đệ nhất minh tướng. Nay một đoạn hí, điện ảnh không có lại giống như lôi đài bên trên 18 quyển đánh chết fan báo như vậy sử dụng dài ống kính, mà là quan sát, viễn cảnh, cận cảnh đầy đủ hóa độ, nhiều góc độ bày ra chiến trường hoành đại chẳng diện. Thế như trẻ che trùng sát phối thêm thê lương gấp rút bối cảnh âm nhạc, đầy đủ điều động người xem cảm xúc. Nguyên bản bởi vì phụ tử ba người bị vây nhốt mà áp lực tâm tình lần nữa được đến phóng thích. Màn bạc bên trong, một cái tướng xoéis bộ dáng người Liêu nhìn thấy Dương Tất Lang Vũ Dũng, cau mày Liên tiếp hạ lệnh thay đổi trận hình, ngăn cản Thất Lang tiến tới bước chân. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa mới còn một đường sông về trước giết Dương Thất Lang trận quay đầu ngựa lại, trực tiếp hướng Liêu tướng bên này lao đến. Liêu tướng thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng sau nhanh chóng tối lui, Tả hưu tùy tùng lập tức lên tiếp. Mấy người kia rõ ràng so vừa rồi quân trận bên trong những cái đó tạm ngự có thể đánh nhiều lắm, nhưng Dương Thất Lang lúc này đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn không để ý tự thân tổn thương, một đường vọt tới Liêu tướng trước mặt. Mắt thấy hàn mang sắp tới, Liêu tướng tỉnh thế cấp bách hạ, một cái kéo qua một tên hộ vệ ngăn tại chính mình người phía trước. Bá một tiếng, Dương Thất Lang trường thương xuyên thấu này tên hộ vệ giết hầu. Mà Như Vậy nháy mắt bên trong ngăn cản, một trái một phải hai cây trường thương đã đồng thời hướng hắn mặt đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Thất Lang ra tăng bụng ngựa, vùng ra cương ngựa, ngựa người tránh đi mui thương, đồng thời trở tay rút ra bên hông bội đao, đem hai phát đồng thời chặn ngang chặn đứt. Zạ a! Tiếng vang chói tai truyền đến, sau một khắc, hắn một lần nữa tại lưng ngựa bên trên ngồi ngay ngắn, quay đầu ngựa lại, nhanh chóng thoát đi. Liêu tướng thấy hắn không có ham chiến, lập tức nhẹ nhàng thở ra, mồ hôi lạnh lâm ly mà xuống. Thu nhưng mà hắn này một hơi còn vì xuyên xong, lại một tiếng ngựa rít gào truyền đến, nhìn như muốn chạy Dương Thất Lang lại đột nhiên thay đổi lập tức đầu. Ngay tại tuấn mã xoay người lại một sát na, hắn lưng eo vặn một cái, mũi thương giữa không trung bên trong sẹn qua một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Phúc. Một tiếng vang chậm, Dương Thất Lang quay giáo một kích, đột nhiên đem trường thương đâm vào liêu quân thống xoáy lồng ngực bên trong. Hồi mã thương, kinh diễm toàn trường hồi mã thương. A ba, Thất Lang quát lên một tiếng lớn, muốn rách cả mỹ mắt, đem hết toàn thân lực đạo nắm chặt trường thương, trực tiếp giam liêu tướng, dùng man lực đem này trọn xuống ngựa lưng. Phanh, Liêu Soái thân thể bị hung hăng ngã tại mặt đất bên trên, khơi dậy nồng đậm mùi bầm. Thảo, này một khắc, màn bạc phía trước, Hàn Nha trực tiếp đem tay bên trong áo sơ mi áo khoác ném xuống đất, toàn thân lông tơ tạc khởi. Thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Liên xung này đoạn hí, lao tử này 40 khối vẽ xem phim tiền không bạch hoa. Giai đến 3 phút hơn siêu cao tiêu chuẩn đánh nhau, nhìn thấy người huyết mạch phất trường, cảm xúc bành trướng. Từ trong vạn quân đem địch tướng chọn ở dưới ngựa, đơn thương độc mã giết ra một đường máu, còn có so này càng khiến người ta kích động chuyện sao? Mắt thấy Dương Thất Lang tay cầm trường thương, phóng ngựa nhanh chóng đi, Hàn Nha hưng phấn đến khởi một thân da gà ngẩn đáp. Hàn Giang nói, đây là chính mình gần 3 năm bên trong nhìn thấy đặc sắc nhất một đoạn lập tức công phạt, không có cái thứ hai. Nay chỗ nào là Dương Thất Lang giết ra Trần gia cả, này mẹ nó quả thực chính là Triệu Tử Long bảy vào bảy ra giải sườn dốc. Là cái nào náo tàn nói hứa chân diễn không được Triệu Vân. Nhanh lên đứng ra, nhìn ta không có Hàn Nha. Cộp cộp cộp cộp cộp. Tiếng vó ngựa cùng với Dương Thất Lang thân ảnh một đường đi xa. Ở chính diện ống kính bên trong, khán giả rõ ràng nhìn thấy, Thất Lang quanh thân đẫm máu thôi giáp tàn tạ không chịu đổi mặt bên trên trên người tràn đầy vết máu trên nửa đường vừa rồi chở hắn một mạch liều chết tuấn mã rốt cuộc sức cùng lực kiệt, phát ra một tiếng gào thét tại chạy bên trong móng trước quỳ xuống lại cũng vô lực về phía trước dương thất lang bị ngã xuống lưng ngựa chật vật liền lộn mấy vòng mũ giáp nhanh như chớp lăn hướng một bên nô khu khu một lát sau hắn rên khẽ một tiếng nỗ lực chống đỡ lấy thân thể bỏ lên dùng cả tay chân đi hướng về phía một bên ngã sấp xuống tòa kỵ mã nhi lúc này đã không còn vừa rồi thần tuấn mà là vô lực nằm nghiêng tại hoang dã bên trên Bụng ngựa theo hô hấp mà gấp rút chập trùng. Thất Lang thấy thế, hốc mắt đỏ lên, túi thân ôm lấy cổ ngựa. "Thật xin lỗi, lật tử, thật xin lỗi." Thất Lang giỗi tay vướt ve bờ ngựa, nghẹn ngào khó tả. Mà Mã Nhi tựa hầu nghe hiểu hắn lời nói, nhẹ nhàng nâng đầu cọ cọ hắn đầu. "A." Nay một khắc, ống kính phía trước, động vật đống nhiên toát ra cảm tình lệnh người nhịn không được vì đó động dung. Thất Lang không có quá nhiều thời gian vì chính mình yêu ngựa thần thương, hắn nắm lên một bên trường thương, lão đảo đứng lên, hướng đông bắc phương hướng liều mạng chạy tới. Cho dù là bằng hai cái chân, hắn cũng muốn chạy đi cầu viện chính mình phụ thân cùng huynh trưởng còn bị vây ở trần gia cốc chờ đợi đại quân viên trợ ánh chiều tà rốt cuộc đốt hết thiếu niên chạy bóng lưng cũng không lại như lúc trước như vậy sáng rõ xinh đẹp mà là chợt vật mà ảm đạm dương gia thất tử dương duyên tự cầu kiến phan nguyên soái hoàng châu thành bên ngoài dương thất lang kịch liệt thở hào hên thanh âm khàn khàn mà quát phan nguyên soái ta phụ thân cùng hơn trăm tướng sĩ bị nhốt trần gia cốc tình huống nguy cấp mời phan nguyên soái phái binh cứu viện một tiếng này gào thét trực tiếp gọi phá âm dương thất lang thân thể bởi vì cực độ mỏi mệt mà run rẩy kịch liệt cơ hồ đứng không vững nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng, chống thương, chấp nhất nâng cao cái eo, ngửa đầu nhìn qua cửa thành lầu. mà này một khắc, thân sử hoàn châu thành bên trong phan nhân mỹ nghe được này thanh kêu cứu, mắt bên trong cũng lộ ra vô cùng căm hận thân sắc. phan nguyên soái, ta là dương duy tự, dương thất lang đứng dưới thành, ánh mắt nói không rõ là ngốc trệ còn là hy vọng. từng lần từng lần một tê thanh cứu đạo, ta phụ thân cùng hơn trăm tướng sĩ bị nhốt trần giáp lốc, mời phan nguyên soái phái binh cứu viện. thành lâu bên trên tống quân tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. thằng đến hồi lâu, phan nhân mỹ mới rốt cục khoan thai chạy đến mắt lạnh nhìn thành dưới Dương Thất Lang, kêu lên, người nào dưới thành ồn nào? Phan Nguyên Soái, Dương Thất Lang thấy hắn rốt cuộc xuất hiện, vội vàng nâng thương tiến lên, kêu lên, ta là Dương Duyệt tự, ta là Dương gia thất tử, Dương Duyệt tự, mời Phan Nguyên Soái phái binh cứu. Này là từ đâu tới gia thế, lại dám giả mạo Dương Thất Lang, loạn ta quân tâm. Hắn một câu nói còn chưa nói xong, Phan Nhân Mỹ liền đánh gậy hắn, lạnh lùng nói, lớn ta mắt mở sao? Này lời nói vừa ra, thành dưới Dương Thất Lang toàn thân run lên, mặt bên trên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta, dám mạo? Hắn ngửa đầu, nơ ngác nhìn qua tường thành bên trên phan nhân mỹ, nhìn đối phương mắt bên trong không che giấu chút nào căm hận thân sắc, giống như bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh. thê lanh dưới ánh trăng, vừa rồi vẫn luôn chống đỡ hắn khẩu khí kia như là nháy mắt bên trong liền theo gào thét gió lạnh tiêu tán. dương thất lang một thân ngạo cốt như là bị người rút đi gần, phù phù. ngoài cửa thành, thất lang cầm trường thương, chán nản quỳ dạp xuống đất, hai hàng thanh lệ theo gương mặt lặng yên không một tiếng động chạy xuống. phan nguyên Xoái, hắn quỳ ở cửa thành phía trước, nói dọn khàn khàn, phan báo là ta giết, ta tội đáng chết vạn lần, ta này điều loạn mệnh ngươi cầm đi mặc cho ngươi xử trí, ta chết chưa hết tội. Xin ngươi, cầu ngài xem tại ta cha tinh trùng vì nước phân thượng. Nói xong nói xong, hắn đã là lệ như suối trào, nghẹn nào khó có thể thành nói. Lên keng, Dương Thất Lang ném xuống gắt gao cầm một đường trường thương, cúi đầu lê bái tại, run rong quát tầm lên, Phan Nguyên xoái. Cầu ngài đi cứu cứu ta cha. Van cầu ngài. Phan Nhân mỹ đứng tại tường thành bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt quỷ sát đường sống Dương Thất Lang, mắt bên trong hận ý cơ hồ sâu tận xương thủy. Lớn một khoảng cách, trước trận loạn ta quân tâm. Đường này. Hắn cắn răng nghiến lợi dơ tay lên tới, kêu lên, "Bắn tên!" Ngoài cửa thành, Dương Thất Lang kinh ngạc ngẩng đầu lên, đã thấy tường thành bên trên nên đón không phải là hắn Việt Bình, mà là từng dãy kéo căng dây cung. Ba ba ba ba ba ba. Một hồi thê lương tiếng xé gió trẻ tiên tĩnh hoàn châu thành. Dương Thất Lang lẻ loi chơ trọi quỳ rạp xuống ngoài cửa thành, run rẩy chống đỡ đứng người lên. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đứng lên, liền bị như mưa rơi đông đúc tiến trận trực tiếp bắn thủng. Cái này tại Trần Gia Quốc khẩu đơn tương độc mã giết ra một đường máu gai hùng thiếu niên, cuối cùng ngã xuống phe mình loạn tiễn dưới bốn. Ô, ô, ô. nửa ngày, chiếu phim sảnh bên trong vang lên một hồi trầm thấp tiếng nhẹ nào. Mặc dù biết rõ Dương gia tướng cuối cùng kết cục, biết rõ Thất Lang không có thể mời đến cứu binh, nhưng trước mắt, khán giả thật sự rõ ràng nhìn thấy này một màn, vẫn như cũ đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái kia địch ngậm tùy hứng, không buồn không lo Thất Lang, cái kia dung quan ba quần, không người có thể địch Thất Lang, cái kia cả nhà người sủng ái nhất, không nơi trách phạt Thất Lang. Hắn bỏ qua chính mình toàn bộ tôn nghiêm, nhưng như cũ không năng lực phụ thân đổi lấy sinh cơ. Dương gia phụ tử cuối cùng vẫn là như mọi người biết như vậy đi hướng tuyệt lộ. Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang giả mạo hoàng đế, xúc động lao tới liêu quân thiết hạ Hồng môn yến, cuối cùng đi qua một phen khổ chiến, bị vây nốt chí tử. Dương kế nghiệp cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến viện quân, giận sở Lý Lang bia mà chết. Tứ Lang tại loạn chiến bên trong bị quân địch bắt được, Ngũ Lang khám phá Hồng trần, một thân một mình leo lên Ngũ Thai sơn, cắt tóc làm tăng. Điện ảnh theo thất Lang bị mưa tên bắn chết bắt đầu, liền bị cự đại bi ai bảo phủ. Đạo diễn không có tận lực đi phía tỉnh, nhưng khán giả đối mặt với nhìn thấy mà giật mình thảm liệt chẳng cảnh, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng lo lắng. Mà như vậy cảm xúc. Tại chiến tranh kết thúc, Lục Lang quay đầu vì phụ thân huynh đệ nhóm nhặt xác thời điểm đặt đến cao triều nhất. Dương Lục Lang theo Hoàng Châu thành lính phòng giữ nơi nào biết được, thất lang thi thể bị nổ mũi tên ném bỏ vào thành bên ngoài hô đả hà bên trong. Hắn chạy đến bên bờ sông, đã thấy đi qua này chàng thám chiến, hô đả hà đã biến thành màu đỏ, xếp đống như núi thi thể cơ hồ cắt đứt chạy xiết nước chảy. Nhưng mà Lục Lang cũng không tin tà, hắn dọc theo dòng nước một đường chạy, một đường tìm, tựa như phát điên một bộ một bộ phiên những cái đó hư thối, thấy không rõ hình dạng thi thể. Đúng lúc này, chẳng may ánh nắng nhói một cái. Trong đó một cỗ thi thể cổ tay tựa hồ phản một chút quang. Chính quỷ tại bên bờ sông Lục Lang vô ý thức thẳng người lên. Chỉ chốc lát hoàng hốt sau, hắn lộn nhào chạy tới thi thể trước mặt. Màu xám trắng hình ảnh bên trong, Lục Lang nâng lên cái kia tay. Cái kia tay cổ tay bên trên mang theo một viên ngân vòng tay. Viên kia xuất chính phía trước, xa tái hoa cứng rắn muốn thất Lang mang theo ngân vòng tay. Tí tách, tí tách, tí tách. Bên bờ sông, băng lanh nước mưa tí tách tí tách rơi xuống, tưới vào Lục Lang trên người, càng rơi xuống càng lớn. Mưa như chút nước mưa to bên trong, Lục Lang quỷ tại bên bờ sông Đem kia cố thi thể ôm vào ngực bên trong, gắt gao ôm, ngửa đầu nghẹn ngào khóc ròng bốn. Màn bạc bên ngoài, Hàn Nha tại Lục Lang nhìn thấy cái kia vòng tay một sát na, nước mắt không bị khống chế liền chảy xuống. Hắn biết rất rõ ràng này bộ phim mục đích đúng là muốn đem những thứ tốt đẹp xé nát cấp người xem, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại sẽ thành như vậy chật đè. Dương gia nhỏ nhất hai cái hài tử, từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đại, Lục Lang tại điện ảnh bên trong ống kính mặc dù không nhiều, nhưng hắn đối với ngây thơ để không điểm mấu chốt cương triều lại làm cho người ký ức khắc sâu. Đây là cái kia hắn liền rút roi ra đều cảm thấy đau lòng. Hận không thể lấy thân thay chi đệ đệ à? Mà hiện giờ, lại gặp vạn tiễn xuyên tâm mà chết, bị ném bỏ vào băng lánh nước sông bên trong. Nay phần tàn khốc, so với bị người thiên đao vạn quả còn muốn càng thêm đau thấu tim gan. Hàn Nha không biết điện ảnh đến cùng là như thế nào kết thúc, cũng không biết chính mình là đi như thế nào ra dạạp chiếu phim. Một lát sau, ánh đèn sáng lên, hắn hồn hồn ngạc ngạc bị bảy người lôi cuốn ra chiếu phim sảnh, lờ mờ còn có thể nghe thấy chúng quanh khán giả hút lưu nước mùi thanh âm. Chỉ thấy, bên cạnh mấy cái tiểu cô nương một bên bôi nước mắt, một bên lẫn nhau hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Xem được không? ân, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là đời ta đều không nghĩ lại nhìn lần thứ hai. Mỹ Na hỏi ta có đẹp hay không, thế nào trả lời? Kia còn phải hỏi sao? Đẹp mắt ta, cự đẹp mắt. Toàn bộ hành trình năng lượng cao, từ đầu tới đuôi thoải mái đến bạo. Đúng đúng đúng, thật thoải mái đến bạo, hàng năm thoải mái kìa. Không thể để cho ta một cái người khóc thành đồ đần. Buổi tối còn có, ta tiếp tục cáo lợi cấp 3. Chương 368, danh tiếng đại bạo. Chương 368, danh tiếng đại bạo. Chương 368, danh tiếng đại bạo. Ngày 12 tháng 3 cùng ngày, Dương Gia Tướng tại cả nước các thành phố lớn vòng thứ nhất điểm chiếu kết thúc, lấy vạn mà đếm người xem ngay lập tức thấy được này chàng điện ảnh. Rất nhanh, các đại xã giao bình đài bên trên liên quan tới Dương Gia Tướng thảo luận liền như măng mọc sau mưa sau ra, cấp tốc nhất lên một đố dậy sóng. Vốn là hướng về phía xoáy ca tới, không nghĩ tới điện ảnh bản thân cũng nhìn rất đẹp, chuyện xưa tiết tấu cực kỳ trôi chảy, đây là ta trước mắt nhìn qua liên quan tới Dương Gia Tướng tốt nhất truyền hình điện ảnh kịch, không, có cái thứ hai, nghị muốn hiểu rõ cái này diễn nghĩa chuyện xưa, đến xem này bộ Dương Gia Tướng liền không sai. Toàn viên diễn kĩ online hai cả từ hạ vũ đều không cay con mắt, ta hoài nghi có phải hay không ta mắt con ngươi mù? Ha ha ha, không phải ngươi mù, từ hạ vũ thật diễn vẫn được. Toàn kịch lớn nhất nước mắt điểm chính là hắn quỳ tại bờ sông kia một màn. Mặc dù ta không phải đang khóc hắn, cố ý đến cho dương thất lang điểm một cái tán. Hứa chân võ hí thật là chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Đơn thương độc mã giết ra trần gia cốc kia trận hí sảng đến ta đầu ngón chân thẳng du lên. Nghe được bên cạnh có cái tiểu ca nhịn không được phun thô tục, ha ha ha. Nam điểm khán ngợi, trong đó bốn phần cấp dương gia tướng, một phần cấp lật tử, lật tử tuyệt nhất. Thất Lang cùng Tiểu Mã ngửa cảm động đến ta. Hình ảnh tinh xảo độ vượt qua ta tưởng tượng, yêu thích cổ đại chiến tranh tràng diện người xem đường bỏ qua. Hàng năm kinh điển nhất chiến tranh mạnh kịch bản từ đầu tới đuôi đều vô cùng chặt chẽ, ông kính kích thích, nhân vật tươi sống, nhiều cái danh tràng diện bị diễn dịch đến chấn động nhân tâm, gãi đúng chỗ ngửa phối nhạc vì điện ảnh làm dạng dỡ không ít, người xem cẩn trường cảm xúc bị đầy đủ điều bắt đầu chuyển động. Số 12 này ngày buổi tối, Dương gia tướng tại đầu hũ mạng bên trên liền tính gộp lại mấy trăm đầu bình luận, cho điểm cao tới 8. Nam Chưa nhìn thấy này bộ phim khán giả nhìn thấy như vậy cơ hội thuần một sắc tồi bạo, cảm giác vô cùng không hiểu. Dương Gia Tướng. Dân gian truyền thuyết phiên bản tương đối nhiều, cụ thể chuyện xưa nói không rõ lắm, nhưng là nói tóm lại, giống như đến thảm a. Như thế nào cảm giác tất cả mọi người nói này bộ phim thực thoải mái đâu? Quay chụp thủ pháp vấn đề. Càng có một ít đối Dương Gia Tướng không ăn ý ngốc bạch ngọt dân mạng tại mặt dưới nhắn lại dò hỏi. Này bộ phim nói chính là cái gì nha? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ giống như nhìn qua một bộ phim truyền hình bên trong nói mục quế anh nắm giữ ân soái, đại phá thiên môn trận loại hình, đây là tiền truyện sao? như vậy manh manh đắt ngôn luận vừa xuất hiện như là đàn sói bên trong tiến vào một con dê béo lập tức bị vô số xem qua phim người xem cấp để mắt tới đúng đúng đúng là tiên truyện, nói chính là Dương gia cả nhà tinh trung báo quốc thế hệ tương truyền chuyện xưa Dương gia mấy cái huynh đệ chi gian tình nghĩa phi thường cảm động siêu chữa trị thân, đây bình phong xoáy ca. đề cử nhìn một chút video nhất là Dương thất Lang nhân vật video hứa chân xoáy bạo. Này bộ phim không chỉ là vô gia chiến tranh tăng cốc càng vô gia hoa hạ dân tộc trên người xuống lưng nhìn thấy người cảm động không thôi nước mắt chảy ròng nay lúc trời tối, Dương Gia Tướng bình luận khu nhân viên công tác vẻ bộn nhiều việc. Bình tĩnh mà xem xét, này bộ phim là thật chụp rất tốt, cố sự trung thượng, chế tác nhất lưu, diễn viên diễn kỹ cũng toàn viên online. Ngoại trừ ngược người tim gan tỳ phổi thật đau, cơ bản không có gì khác mà bệnh. Rất nhiều xem qua phim láo thiết vì lừa dối tân nhân lên xe, ngầm hiểu lẫn nhau tán dương những cái đó đáng giá khen địa phương, mang tính lựa chọn không nhìn ngược bộ phận. Ân, điện ảnh ngược không thể để cho ngược, kia gọi nghệ thuật. Ngẫu nhiên có mấy cái không hài hòa phân tử, cũng đều bị bình luận khu các nhân viên quản lý cấp lạt thủ tối hoa kéo đi thế giới một phiến hải hòa mới tới dân mạng vốn dĩ muốn khóc tố một chút chính mình bị khuất vừa nhìn thấy này loại không khí lập tức hiểu ý lập tức lắc mình biến hóa cũng gia nhập vào lừa dối tân nhân đại quân bên trong đại gia vui vui vẻ vẻ đều lên xe không tốt sao điện ảnh quả thật không tệ ta không lừa ngươi thậm chí còn có một vị công ty nhỏ lãnh đạo sau khi xem xong cố ý dùng túi trưởng nước đá đắp thoa chính mình khóc sưng con mắt sau đó tổ chức toàn thể nhân viên đi quan sát dương gia tướng làm đoàn tiến hoạt động có thể nói là phát dỗ rất nhiều vốn dĩ do dự muốn hay không xem Dương gia tướng người đi soát soát bình luận vừa nhìn thấy như vậy nhiều người thổi bạo, vui vui vẻ vẻ đi mua phiếu tiện thể còn mua một thùng bắp rang kết quả 2 giờ sau nhóm thứ hai người xem khóc ra tới bắp rang thùng bên trong tràn đầy lau nước mùi khăn tay ta đến cùng là tạo cái gì nhiệt một hai phải đi xem này loại thiên sát điện ảnh đạo diễn ngươi thiếu đại đức thế mà phế như vậy đại tâm tư đi chụp Dương gia tướng thật là có ngươi có cái này nhàn tâm ngươi chụp điểm vải mãi liền xong việc bắp rang đại phiến không tốt sao đem Dương duyên tự sửa cái danh gọi Dương Dễm, giết ra một đường máu lúc sau trực tiếp dùng vượt nóc băng tường bò lên trên hoàn châu thành, đem Phan đại mỹ đầu vận xuống tới, đặt tại lật tử lòng bàn chân dưới đập mạnh cái náo nhỏn, như vậy diễn hắn không tâm sao? Ai bảo ngươi mang đầu hốc đi chụp này loại đồ vận? Ta đầu hốc đều phải theo cái mũi bên trong khóc lên. Bình luận khu nhân viên quản lý nhìn thấy này vị khán giả một tay đánh mắt điểm, một tay viết xoa bình, do dự hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn đau xóa bỏ bình luận. Không thể phá hư không khí. Ân, Dương gia tướng không thể nói ngược, phải nói là bị cháng. Xem hết mặt rũ khóc, nhưng là thần thanh khí sảng bài đọc dưỡng nhan. ta kia là cảm động nước mắt. vào lúc ban đêm, hứa chân tiếp tục về tới tu xuân đao kịch tổ đi chụp buổi chiếu phim tối hí, quay chụp khoảng cách, hắn tiện tay mở ra dân mạng nhóm đối với dương gia tướng bình luận, cảm giác đại suất sở liệu. danh tiếng như vậy hảo, tuy nói điện ảnh sắc thực chụp đến không sai, nhưng là kết cục thảm thành như vậy, khán giả thế mà đều không ngại sao? hứa chân chính mình nhìn dương thất lang vạn tiễn suy tâm, đều cảm giác đỉnh đâm tâm. xem ra, tổ chất giáo dục đúng là để cao quảng đại mê điện ảnh thẩm mỹ khẩu vị. Hắn vốn còn tới thật lo lắng khán giả có thể hay không tiếp nhận tú xuân đào cái này bi kịch kết cục, xem ra là không có vấn đề. Liên dương gia tướng đều có thể bị thổi bạo, tú xuân đào điểm ấy bi tình tình cái gì? Tốt xấu nhân vật chính không chết không phải? Ha ha ha! Lúc này, hắn chợt nghe bên cạnh chu hiểu mạn cười ra tiếng, hỏi, hiểu mạn tỷ, ngươi tại cười cái gì? Chu hiểu mạn chỉ chỉ điện thoại bên trên vây bác giao diện, cười nói, vừa mới nhìn thấy đường giật phát một đầu trạng thái, hứa chân đến gần xem thử, không khỏi yên lặng, chỉ thấy đường giật phát một trương dương gia tướng nuốt sớt tờ. Giúp này bộ phim làm tuyên truyền, sau đó viết, hôm nay Dương gia tướng điểm chiếu, cố ý đi dạp chiếu phim nhìn một trận, cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng là có một chút ta không biết rõ. Theo fan báo lên đài bắt đầu, người chung quanh vẫn tại cười, chờ fan báo chết thời điểm, tiếng cười lan tràn đến toàn trường, đến tột cùng có gì đáng cười? Đồng dạng là chết, vì cái gì hứa chân chết đều là như vậy hào khóc, ta chết đều là như vậy buồn cười. ai có thể giải thích cho ta một chút? Này điều trạng trạng thái mới vừa phát ra ngoài vài phút, phía dưới liền tích lũy mấy chục điều bình luận một người trong đó phát một chương tôn sách mặt bên trên mọc cỏ rìn rắt viết ngươi hỏi đại gia vì cái gì cười ha ha ha ha cười chết ta rồi chu du 18 tám quyền đánh chết tôn sách vì cái gì không cho ta cười ta liền hỏi một chút lang gia bảng bên trong ngông trí tướng quân cuối cùng chết chưa ta trước tìm xong cửa điểm chính tại xem lang gia bảng ta muốn cười điên rồi chu du tốt xấu còn là võ tướng đường lao đại diễn cái kiêm ngông trí tướng quân danh sưng đại lương đệ nhất cao thủ kết quả nhân gia mai trưởng tô phân phút là có thể đem ngươi đánh tới thổ huyết theo một nhóm lại một nhóm người xem theo dạp chiếu phim bên trong đi ra tới. Dương Gia Tướng nhiệt độ như diều gặp gió. Bình luận người càng ngày càng nhiều, nhân viên quản lý dứt khoát cũng liền không để ý tới. Đại gia thích nói gì thì nói, dù sao cũng phải làm đại gia bên trong tỏ đánh giá không phải. Mấy giờ trôi qua, lên án này bộ phim ngược tâm người xem càng ngày càng nhiều, nhưng Dương Gia Tướng cho điểm lại cơ bản không như thế nào hạ xuống, từ đầu đến cuối duy trì tại 8.5 phút tả hưu. Không hẳn, bởi vì này bộ phim chất lượng xác thực quá cứng. Nhất là Dương Thất Lang đơn thương độc mã giết ra Trần Gia Cấp kia đoàn hí, bị vô số dạng phim người thổi bạo, danh xưng là sách giáo khoa cấp mã chiến. Vào lúc ban đêm rất nhiều xem chiếu bóng xong người xem cảm giác ý khó bình, buồn bực ngán ngẩm soát điện thoại di động, muốn xem một chút diễn viên chính nhóm mặt khác truyền hình điện ảnh kịch tới an ủi một chút bị thương tâm linh. Bộ phận người xem nhìn thấy tựa hứa chân diễn viên chính phim truyền hình lang ra bảng chính tại Nhật bá, vô ý thức liền điểm đi vào. Sau đó, này đó người xem sợ ngây người. Xem này bộ phim truyền hình giới thiệu văn tắt, xích Diễm quân thiếu soái Lâm Thủ tại Mai Linh thao nộ quân đội bạn phản bội, bảy vạn xích diễm quân toàn quân bị diệt, 10 năm sau, cựu tử nhất sinh Lâm Thủ thay hình đổi dạng, trở lại Kim Lăng, thế phải vì năm đó bọn chiến hữu rửa sạch oan khuất à như thế nào cảm giác như vậy nhìn khuôn mắt. ngay sau đó này đó người điểm mở phim truyền hình treo lơ lâm thủ vai diễn người là hứa trăn mà năm đó xuất quân đồ sát xích diễm quân phản phái, tạ ngọc vai diễn người là tạ ngạ quân này mẹ nó không phải fan nhân mỹ sao Ngoa tạo dương gia tướng lại có hậu truyện này đó mới vừa xem chiếu bóng xong khán giả lập tức bị này đợt mộng ảo liên động cấp hoàng sợ tròn váng. mang như vậy tâm tình bọn họ vội vã không nhịn nổi điểm mở lang ra bảng lúc trước đám đầu tiên khán giả thấy như lọt vào xương mù bên trong phía trước hai tập Tại bọn họ mắt bên trong quả thực lệnh người vô an táng Dương, hứa chân tại ác ngông bên trong lúc thức tỉnh lòng còn sợ hãi, tại Kim Lăng cửa thành phía trước cảnh còn người mất cả hoài, đều trực tiếp đâm trọn người trái tim thượng. Hắn đứng tại Tha Quốc hầu phủ cửa phía trước, cười như không cười nhìn kia khối hộ quốc cột trụ ngự tứ hoàng phi, nói: Tạ hầu gia quân công cũng không phải bình thường người có thể so sánh, cái kia ánh mắt quả thực sinh động. Dần vào giai cảnh kịch bản làm người căn bản không dừng được. Rất nhanh, nay phê mới tới người xem liền thức đêm thấy được thứ mười tập, nhìn thấy hứa chân vai diễn Mai Trường Tâu ngồi tại hỏa lô một bên mặt mang thần sắc có bệnh, thần sắc về bại hắn bỗng nhiên đưa tay đi sờ lửa trong lọ mầm, bị bỏng đến nhũ mảy. Mai Trường To nhìn chính mình tay, vui bã cười nói, ta này hai tay, lúc trước cũng là vãn qua đại cung, hàng qua liền mã. nhưng là bây giờ chỉ có thể tại này âm quỷ địa ngục bên trong, quấy loạn phong vân. nay câu nói như là một thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào khán giả lồng lộng. nửa ngày trước bởi vì điện ảnh kịch bản mà nhận tổn thương, lúc này lại lần nữa dâng lên trong lòng, một ít mềm lòng người thậm chí trực tiếp đỏ cả với mắt. đây là cái gì thần tiên phim truyền hình a? tinh tế cảm tình. Phức tạp cảm xúc, lệnh người động dung tình nghĩa cùng thủ vững, cho dù là không có xem kịch TV thói quen người, cũng có thể đuổi đến say xương ngon lành. Vô số người vô ý thức hướng người chung quanh an lợi khởi này bộ lương tâm hảo kịch, nhất là Dương gia tướng bình luận Khu, trong lúc nhất thời cơ hội bị Lang gia bảng xoát bình phong, mà cùng lúc đó, Lang gia bảng bên này người xem nhìn màn hình bên trên không ngừng thổi qua Dương gia tướng giảm phim đoàn từng du lịch qua đây, cũng là có chút hiếu kỳ. Nghe nói là Lang gia bảng tiền truyện, giống như danh tiếng rất không tệ bộ dáng, nay đó khán giả từ đối với hứa chăn duy trì. Hồ bằng Hưu gọi bạn đi vào rạp chiếu phim, sau đó liên tiếp khóc tráng tại nhà vệ sinh. Dương gia tướng rạp phim đoàn. "Hảo, rất tốt. Ta nhớ kỹ các ngươi. Ai cho ta phát một phần phiếu báo danh tới? Ta cũng muốn gia nhập." Nay đợt thanh thế thật lớn truyền hình điện ảnh kịch liên động lập tức tại nghiệp nội đưa tới cự đại tiếng vọng. Ngày 12 tháng 3, Dương gia tướng điểm chiếu cùng ngày, lấy 1100 vạn phòng bán vé thu vào xếp tại ngày đó phòng bán vé tổng bảng thứ 4 danh. Phải biết, đây chỉ là bộ phận thành thị điểm chiếu, mà không phải công chiếu. Đợi đến cả nước công chiếu thời điểm, Thành tích so cái này lại phiên một phen dễ dàng. Hoàng Ngu tổng giám đốc Từ hãng nhìn mới vừa lấy được phòng bán vé thành tích, tâm tình vô cùng vui sướng. Vốn cho rằng Lâm Trận số lớn thay đổi diễn viên, này bộ phim đã lệnh lạnh, không nghĩ tới thế nhưng nhân họa đắc phúc. Cùng Lang ra bảng lẫn nhau cọ nhiệt độ, tất cả đều vui vẻ không nói, trả lại cho nhà mình Ngốc Nhi tử từ, từ Hạ Vũ mánh soát nhất ba người qua đường hảo cảm. Chậc chậc, cái này Lục Lang diễn đúng là không tệ, đáng giá hoa chút mở rộng đi tạp một đập. Gần nhất công ty có cái gì hảo điện ảnh. Đem hứa chân lửa rồi tới, tiếp tục mang mang nhà mình Nhi tử a zen zen zen từ Hán chính như vậy nghĩ điện thoại đống nhiên vang lên hắn vừa nhìn biểu hiện trên màn ảnh Hạo Tử cười tiếp khởi điện thoại nói uy Hạ Vũ à cái gì chuyện cha ta xung đột nhau từ Hán nghe xong này lời nói đang theo ghế sofa bên trên đứng lên một mặt khẩn trương hỏi như thế nào người không có sao chứ đầu bên kia điện thoại từ Hạ Vũ vẻ mặt đưa đám nói người không có việc gì nhưng là xe đâm đến đặc biệt thảm sau cái mông toàn bộ đội tiến vào tu đều không tốt tu từ Hán nghe hắn nói người không có việc gì nhẹ nhàng thở ra vung tay lên nói Việc nhỏ, người không có việc gì là được. Tu được hảo liền tu, không sửa được dẹp đi." Từ Hãn giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ngươi xe sớm nên thay, cha mua cho ngươi tốt hơn." Từ Hạo Vũ trầm mặc hồi lâu, rốt cục vẫn là nhắm mắt nói, "Cha, ta mở chính là ngươi kia chức vụ gạ tỉ." Loãng Xuân Ba. Hoàn cầu giải trí tổng bộ, chủ tịch văn phòng bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng ghế xoay ngã xuống đất tiếng vang. Cửa bên ngoài nhân viên công tác tò mò liếc qua, chính do dự con nên đi vào hay không nhìn xem, lại nghe gầm lên giận dữ bỗng nhiên theo văn phòng bên trong truyền đến, "Ngụy Tử, bại gia ngoạn ý nhi." Ta đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệp, giữa ngươi thứ như vậy. Cửa bên ngoài nhân viên công tác. A, hóa ra là phụ tử gian ngày thường giao lưu a. Nghe nải cái thanh âm, trung ký như vậy Trần, chủ tịch hẳn là không cái gì đại sự. Nay loại lông gà vỏ tỏi sinh hoạt việc vật liền không cần chúng ta quản. Ngao, ta tiếp tục, nhìn xem 12 giờ phía trước có thể hay không lại mã một chương. Chương 369, giới điện ảnh tân tú. Chương 369, giới điện ảnh tân tú. Chương 369, giới điện ảnh tân tú. Trước càng sau sửa. Dương gia tướng điểm chiếu trong lúc, theo danh tiếng đại bạo cùng với lang gia bảng nhiệt bá mang đến ảnh hưởng, dẫn đến này bộ phim thượng tọa suất nước lên thì tuyển lên. Mấy ngày kế tiếp, chưa cả nước công chiếu, Dương gia tướng phòng bán vé liền tích lũy đột phá 5.000 vạn đại quan, so rất nhiều phát ngay điện ảnh tổng phòng bán vé cũng cao hơn. Tuy nói chịu chia hình thức ảnh hưởng, vẽ xem phim phòng ít nhất phải đạt tới đầu tư ngạch cấp 3, tư mới có thể thu hồi chi phí, nhưng Tử Hán đối với cái này rất có lòng tin. 3 cái ưu ca, dễ dàng. Dựa theo trước mắt cái này xu thế, Dương gia tướng thu hồi chi phí là chuyện ván đã đóng thuyền liền xem có thể thực hiện bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như không phải từ Hạo Vũ cái kia chuẩn vật đem ta yêu thích bù gạ tỷ lượng. A, này chính là tốt đẹp, giường nào một cái tháng 3 a. Từ hắn nhịn không được đưa tay bưng kín chính mình bộ ngực bún. Mà cùng lúc đó, có rất nhiều phim giới nhân sĩ đều lưu ý đến này bộ tại tháng 3 hoành không xuất thế điện ảnh. Dương gia tướng có thể lấy được như vậy bắt đầu. Nói thật, phi thường lệnh người kinh ngạc. Cổ trang điện ảnh, nhất là cổ trang chiến tranh đề tài điện ảnh, luôn luôn là phát ngay trọng tài khu, chi phí cao, thu chứng hẹp, đại nhập càng kém, chuyện xưa cũ mấy năm gần đây cơ hồ là chụp một bộ nhào một bộ, mà Dương gia tướng lại tương truyền đã từng tao ngộ lâm trận đổi rác, chủ muốn diễn viên phiên vị biến rồi lại biến, cơ hồ là tập hợp đủ phát nhai điện ảnh hết thề là thủ. Kết quả nó hết lần này tới lần khác chính là không nhào. rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ mang hiếu kỳ tâm tình đi xem này bộ phim, nhìn một chút, đám người có chút hiểu được. đạo diễn trình độ cao đương nhiên là một mặt, chế tác hoàn mỹ là một phương diện khác, lại có chính là vai diễn Dương Thất Lang Hứa Trân, cái này trẻ tuổi người, có chút ý tứ, trong vòng không có bí mật, rất nhiều người đều biết. Hắn sớm nhất chỉ là cái bị từ hắn lâm thời trộm tới diễn viên của chúng, liền khởi động máy buổi họp báo đều không đi tham gia. Nhưng đến quay chụp thời điểm, hắn liền theo diễn viên của chúng biến thành diễn viên chính một trong. Biên tập thời điểm lại từ diễn viên chính một trong biến thành chỉ ít nam số 3 tạ hữu phiên vị. Đóng phim kỳ thật cũng không phải là ngoại giới tưởng tượng bên trong như vậy nghiêm túc chuyện, này loại tình huống đảo cũng không phải phi thường hiếm thấy. Nhưng mà Dương gia tướng lại là hứa chân làm chủ yếu diễn viên biểu diễn bộ phim đầu tiên. Bộ phim đầu tiên liền có thể được đến mảnh phương như vậy cao tán thành, này liền có chút cùng lắm hơn nữa sự thật chứng minh hứa chân vai diễn dương thất lang cũng đúng là dương gia tướng này bộ phim trọng yếu điểm sáng một trong không ngừng công nhà tư sản hết lần này đến lần khác cho hắn thêm hí mấy trận cao tiêu chuẩn đánh hí liền không nói văn hí cũng tương đương đặc sắc đám người phảng phất thấy được một viên giới điện ảnh tân tinh chính tại từ từ bay lên là mầm mống tốt kinh thành thành tây một nhà dạp chiếu phim bên trong một cái hơn 40 tuổi nhã nhạt nho nhã tóc ngắn nữ sĩ một thân một mình đến xem dương gia tướng khi nhìn đến dương thất lang cổ tay bên trên vòng tay lúc nhịn không được lã chả rơi lệ làm nương người không nhìn được nhất chính là này loại trang diện. Hồi tưởng lại xà tái hoa trước đó tại trước bàn thờ Phật nói kia câu nguyện giảm thọ 20 năm, nàng chỉ cảm thấy cảm động thân thụ. Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng thất lang chết, so kịch bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật mất đi đều càng làm cho người ta đau lòng. Nhà bên trong con nuôi ta, mặc dù không nu thuận, cũng không nghe lời nói, cả ngày gây sự, nhưng cái tiếc như cũng là cha mẹ tâm đầu đủ. Trừng 10 phút đồng hồ sau, điện ảnh phát phóng kết thúc. Tóc ngắn nữ nhân xóa đi khoe mắt vệt nước mắt, bình phục một chút tâm tình, thần thái thông dong rời đi giảm chiếu phim vây gọi tại ven đường gọi một chiếc xe taxi tài xế sư phụ hỏi đi chỗ nào tóc ngắn nữ nhân nói đi hoa ảnh truyền thông nghe xong này lời nói tài xế vô ý thức thông qua kính chiếu hậu nhiều nhìn nàng một cái thấy này nữ nhân mặc dù tướng mạo bình thường nhưng được bảo dưỡng nghi khí độ thanh tao lịch sự quần áo thể diện hào phóng cùng bình thường người qua đường vừa nhìn liền có chút khác nhau tài xế nhịn không được hỏi tỷ ta xem ngài khá quen ngài là minh tinh sao ha ha ha tóc ngắn nữ nhân nhịn cười không được cười khoát tay nói nói đùa ta cũng không phải tài xế nói vậy ngài đi hoa ảnh truyền thông tóc ngắn nữ nhân chừng mắt nhìn nói ta đi hoa ảnh phỏng vấn làm nhân viên quét dọn tài xế một lát sau tóc ngắn nữ nhân thừa suất tô xa đi tới hoa ảnh truyền thông tổng bộ chân đạp giày cao gấp ken ken ken hành tàu tại tổng bộ cao ốc bên trong phụ trách tiếp đái cô nương nhìn thấy nàng liền vội vàng nên đón tươi cười thân thiết hỏi ngài hảo nữ sĩ xin hỏi ngài có hẹn trước không tóc ngắn nữ nhân nao nao nói cần phải hẹn trước xin lỗi không ước vậy làm sao bây giờ tiếp đái cô nương nói xin hỏi ngài tìm ai có thể làm hắn tới đón ngài đi lên. Tóc ngắn nữ nhân bất đắc dĩ cười cười, nói: "Hành, ta đây làm hắn tới tiếp." Nói xong, nàng lấy ra điện thoại tới, bấm một cái mã số, nói: "Uy, vệ quốc A, ta đến dưới lầu, bọn họ nói không hẹn trước phải gọi người xuống tới tiếp. Chính Hảo ở đâu? Hắn muốn tới tiếp ta." "À, được a, vừa vặn ta một hồi nhi có chuyện tìm hắn." Tóc ngắn nữ nhân nói đơn giản hai câu, liền cúp điện thoại, kết nối đợi cô nương cười nói, ngữ âm à, rất lâu không có tới, không biết chúng ta công ty mới quy củ. Vụ trách tiếp đái cô nương ngơ ngác nhìn nữ nhân tay bên trong điện thoại, cảm giác sự tình giống như có chút không tốt lắm. Nàng mới vừa nói cái gì? Vệ quốc, chính hảo, sẽ không là chủ tịch Hồ Vệ quốc cùng với Đinh. Đúng lúc này, cách đó không xa, một tiếng thang máy nhắc nhở ầm vang lên. Tiếp đái cô nương đỡ đẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân màu xám nhạt âu phục Trần Chính Hào đi ra thang máy, trực tiếp hướng chính mình bên này đi tới. Tương nguyên tỷ, Trần Chính Hào đi đến tóc ngắn nữ nhân người phía trước, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, rất lời hắn quay đầu đối một bên tiếp đại cô nương nói này vị là chúng ta hoa ảnh thứ hai cổ đông bành tư nguyên bành tổng bành tổng gần nhất mới trở về kinh thành gần nhất sẽ thưởng tới tổng bộ người đi liên lạc một chút thay bành tổng đem các hạng quyền hạn đều mở ra tiếp đại cô nương sắc mặt cứng đờ vội vàng hướng thanh mà đi ai u ma ơi nhìn một cái ta nhiều có khả năng thế mà cản lại nhà mình công ty hai cổ đông làm nàng cấp chủ tịch gọi điện thoại gọi lao đại thân tự xuống tới đón người nay mặt bài ta thật đúng là tận trung cương vị mà cùng lúc đó Trần Chính Hảo đã dẫn Hoa ảnh hai cố Đông Bành Tư Nguyên vào thang máy lên lầu công phu, Bành Tư Nguyên quay đầu đối Trần Chính Hảo cười nói: Ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi, trùng hợp ngươi liền tại công ty. Trần Chính Hảo hỏi: Cái gì chuyện? Bành Tư Nguyên nói: Ta gần nhất viết cái vợ chủ nghĩa hiện thực đề tài, không biết ngươi có hay không hứng thú. Nghe xong ngày lời nói, Trần Chính Hảo nhẹ khẽ cười nói: Tư Nguyên tỷ vợ tự nhiên là không sai được, cũng không biết nhân vật có thích hợp hay không ta. Hai người cho chuyện này, thang máy đã tới tầng mười Bành Tư Nguyên cùng Trần Chính Hảo nói tạm biệt, trực tiếp đi vào hồ vệ quốc văn phòng. Chúng ta đại tác ra rốt cuộc bỏ về được a. Hồ vệ quốc vừa thấy được nàng, cười hướng nàng vây vây tay, nói: "Đến Tây Nam siêu tầm dần ca hơn 2 năm, xem ra là thu hoạch tương đối kha a. Ngươi vừa rồi điện thoại bên trong nói với ta cái gì, xem hết dương gia tướng, cảm thấy hứa chân không sai, muốn tìm chụp một bộ phim." Bạch Tư Nguyên tư thế ưu nhã làm được Hồ vệ quốc đối diện, nói: "Đối, ta kịch bản bên trong có một vai, ta cảm giác đặc biệt thích hợp hắn." Nói xong, nàng theo tay một bên trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện tới, đưa cho Hồ vệ quốc, nói: "Chủ nghĩa hiện thực đề tài điện ảnh." Vai nam chính là cái ném đi Hải tử 33, nam số 2 là cái ném đi cha Hải tử. Hồ vệ quốc mở ra văn kiện vừa nhìn, chỉ thấy đề mục gọi là thất ô. Hắn đơn giản mở ra văn kiện, nửa ngày, Đờ đẫn ngẩng đầu lên, nói, "Ta mạo muội hỏi một chút, ngươi vì sao cảm giác Hứa Chân giống như không cha Hải tử?" Chương 370, công ty thành lập. Chương 370, công ty thành lập. Chương 370, công ty thành lập. Đối mặt hồ vệ quốc cái này vấn đề, Bành Tư Nguyên trường mắt nhìn, tìm tư nói, "Cái này không phải trọng điểm đi. Trọng điểm là Hứa Chân tướng mạo có lực tương tác." làm người khác ưa thích, như vậy hài tử bị bắt cóc, chịu 20 năm khổ, không học khẩu, chưa từng đi học, tự ở ven đường cấp người tu xe gần máy miễn cưỡng sống qua ngày, lúc này mới cẳng có thể kích thích người xem đối với bọn buôn người phẫn nộ sao? Hồ vệ quốc trầm ngâm nửa ngày, miễn cưỡng tiếp nhận nàng cái này giải thích, sau đó lại nói, hứa chân thì cũng thôi đi, nhưng là vai nam chính. Hắn nhịn không được nét miệng, nói, ta này lời nói nếu để cho chính hào nghe thấy hắn khả năng không quá cao hứng, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn năm đó sở dĩ có thể lựa chạy tới, nói cho cùng vẫn là bởi vì lớn lên hào nhất là khí chất hảo, rất có một cố quý khí, là có tiếng cổ trang mỹ nam. Nói xong, Hồ Vệ Quốc cúi đầu, nhìn tay bên trong kịch bản, nói, ngươi tìm như vậy diễn viên đi diễn một cái nông dân. Hắn ngẩng đầu lên, thân sắc phức tạp mà nhìn Bành Tư Nguyên, nói, thế nào tưởng? Bành Tư Nguyên miết lên trần tới, nghiêm trang nói, ra các thôn phu không phải cũng là nông dân, cung canh tại Nam Dương hắn không phải diễn đỉnh hảo, Hồ Vệ Quốc, ha ha ha ha ha. Bành Tư Nguyên nhìn thấy nhà mình chủ tịch một mặt ăn mệt bộ dáng, cười đến nửa tới nửa lui, nửa này nàng mới háng dọn một cái. Thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, nói, nghiêm chỉnh mà nói, "Ta ngay từ đầu viết kịch bản thời điểm, tưởng chính là muốn tìm hai cái đứng đầu nhất xoá ca tới diễn này bộ phim. Bởi vì điện ảnh bên trong cần phải thường xuyên xuất hiện này loại người ta tấp nập chằng cảnh, xuân vận đường cao tốc, xe thành thị đường đi, nông thôn đại tập. Nếu quả như thật tìm hai cái bình dân diễn viên, kia liền trực tiếp bao phủ tại đám người bên trong." Bành Tư Nguyên đưa tay khoa tay nổ tung động tác, nói, "Ta nghĩ muốn, là này loại loa mắt, phát sáng, trên tại một vạn người bên trong một chút liền có thể bị người khóa chặt này loại xoá ca." hơn nữa không muốn này loại cái gọi là dễ coi nhất định phải muốn đã kinh diễm lại dễ coi nàng nghiêm mặt nói ta cảm thấy để cho chính hảo cưới mộ tờ đi đi chợ đính hảo làm hứa chân đi sửa xe gắn máy cũng đính hảo hồ vệ quốc một mặt đờ đẫn mà nhìn cái này mạch nào thanh kỳ đối tác nửa ngày, rốt cuộc nói được thôi kia trước như vậy nhưng trước đó cùng ngươi nói hảo chính hảo còn dễ nói hứa chân cũng không phải này loại cái gì hí đều tiếp diễn viên thất cô cái này vợ nhân gian nếu là trư mắt ta cũng không có cách nào bành tư nguyên gật gật đầu nói trước liên lạc hắn thật không tiếp suy nghĩ thêm người khác Hứa Chân là ta trước mắt thứ nhất lựa chọn. Hoa Ảnh Truyền Thông bên này, Hồ Vệ Quốc cùng Bành Tư nguyên tại thương lượng như thế nào lừa dối hứa Chân đón lấy thất cô này bộ phim. Mà Hứa Chân bên này thì tại vội vàng cùng Thái Thực tiễn đăng ký công ty. Ngày 16 tháng 3, Lang ra các truyền hình điện ảnh công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức đăng ký thành lập. Hứa Chân chiếm cổ 33%, là công ty thứ hai đại cổ đông. Giống như làm bằng buôn bán, Khắc Trương mở tài khoản này loại cụ thể thủ tục không cần hắn chạy, hắn chỉ cần ký tên cùng với bỏ tiền. Ân, bỏ tiền. Hứa Chân cầm viết ký tên. Máy móc tại các loại trên văn kiện ký chính mình tên, không nghĩ cân nhắc cái này vấn đề. Nói đến, gần nhất lang gia bảng dạ tìm một đường đi cao, song đài phá hai, kinh thành truyền hình cùng cả trưa truyền hình chính tại cấp đầu mặt trắng tranh lang gia bảng hai vòng phát phóng quyền, hương giang, đài đảo cùng cao ly cũng phân biệt có đài truyền hình tới tuân giá. Dương gia tướng ba ngày phòng bán vẽ phá 5.000 vạn, chiếu cái này xu thế, đến lúc đó chính mình chia cũng sẽ là một bút không ít thu và bốn. Có vẻ như có tiền băng vào bước kế tiếp kịch bên trong, hứa chân tâm tình hết sức phức tạp. Hắn cảm giác gần nhất giống như kiếm không ít tiền lại hình như không có mỗi ngày tới tới lui lui ngân hàng nước chảy vô cùng náo nhiệt nhưng nước chảy hoa rơi xuân đi cũng cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt kinh thành giá phòng kinh người nếu như muốn mua nhà liền không có tiền băng vào tiếp theo bộ kịch bên trong cái này khiến hứa trăn cưới hổ khó xuống trước mắt xem ra chính mình mua lớn nhất một bút tài sản cố định lại là pháp mây tự hơi ấm xem ra còn là đến trước thuê một phòng nhỏ tú xuân đau lại có không đến một tháng liền đóng máy a đến lúc đó trụ chỗ nào a trăn suy nghĩ cái gì đâu hứa trăn chính ngơ ngác tại giấy lộn bên trên chép lại cận nhất xuyên lời kịch Thái Thực Tiễn đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, cười nói: "Tối hôm nay kêu lên tiểu tống cùng ra ra, ta cùng đi ra ăn một bữa cơm." Hứa Chân nghe vậy, lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Tốt, đi chỗ nào? Ta cùng bọn họ liên hệ." Thái Thực Tiễn vung tay lên: kêu lên, ngày lại hỉ, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Ai chăn ngươi điểm cái địa phương, Thái thúc mời khách." Hứa Chân nghĩ nghĩ, nói: "Kia, yeah. chúng hí cửa ra vào kia nhà sủi cả quán. Chúng ta ba tổng đi." Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, lật danh bạn, nói: "Bọn họ nhà Bỉ Bỉ Hà Tam Tiên nhân bánh là Hà Lượng." muốn ăn nhất định phải đặt trước. Thái thực tiễn, đống nhiên liền cảm giác tiết khí lạ như thế nào chuyện xấu. vào lúc ban đêm, hứa trăn đám người thật đi trung hí cửa ra vào sủi cà quán. nghe nói, kết phường mở tiệm ba người đều là trung hí tốt nghiệp, mỗi ngày lui tới khách nhân bên trong có hơn phân nửa đều là trung hí học sinh hoặc là đồng học. tại này bên trong ngẫu nhiên gặp các loại quen mặt cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Thái thực tiễn đứng tại cửa ra vào, nhìn bên trong bình quân nhan giá trị 8.5 điểm thực khách nhóm, yên lặng theo hứa trăn nơi nào muốn cái khẩu trang đeo lên. hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên người hứa trăn. Tống Úc cùng Lâm Gia, âm thầm tính một cái, "Ừm, bình quân 8.5 điểm còn là không thành vấn đề, có thể đi vào." Ba. Một lát sau, tại lầu hai bên trong phòng, bốn người lấy trà thay rượu, chạm cốc ăn mừng, cầu chúc lang gia các tương lai sinh ý xuôi gió xuôi nước. Ngay tại ba ngày trước, Lâm Gia chính thức cùng Đông Nhạc truyền hình điện ảnh giải ước, khôi phục tự do thân. Tống Úc vô cùng rộng lượng mà đem cái thứ nhất ký kết nghệ nhân thân phận tặng cho nàng, về phần phó tổng Hứa Chan thì thành lập chính mình đơn độc phòng làm việc, treo tại công ty danh nghĩa. "Thái thúc, tiếp theo bộ kịch chụp cái gì? Ta hiện tại có quy hoạch sao?" lâm ra con mắt sáng lấp lánh, ý chí chiến đấu sục sôi nói, có thích hợp ta nhân vật sao? Ta hiện tại không có hy ước, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ha ha ha! Thái thực tiễn nhịn cười không được cười, nhìn thoáng qua bên người Hứa Trân, nói, hoa ảnh bên kia gần nhất ngược lại là liên lạc với ta, nói bọn họ có một cái điện ảnh chủ hạch, hỏi chúng ta muốn hay không cùng bọn họ liên hợp quay chủ? Là bọn họ phó tổng bảnh Tư Nguyên viết vợ. Hứa Trân nghe xong này lời nói, hứng thú, nói, bảnh tổng vợ ta trước đó gặp qua mấy lần, chất lượng cũng không tệ, lần này là cái gì để tải? Thái thực tiễn nói. Chủ nghĩa hiện thực đề tài là một cái đánh quải chuyện xưa. Nói xong, hắn nhìn hướng Hứa Chân, nói, bọn họ tổng giám đốc đặc biệt muốn tìm ngươi đi diễn bên trong nam số 2, là một tiếng đồng hồ sau bị bắt cóc hải tử. Ta cảm giác chuyện xưa cũng không tệ lắm, có thể thử xem. A a a không biết đến ta nghĩ muốn tiết điểm 3. Ta tiếp tục 3. Chương 371, mất đi cùng cô độc. Chương 371, mất đi cùng cô độc. Chương 371, mất đi cùng cô độc. Trước càng sao sửa, đổi xong xóa bỏ. Hứa Chân nhìn qua bảng tư nguyên nữ sĩ rất nhiều tác phẩm. Đây là một vị trong vòng nổi danh văn thanh tác gia, am hiểu nhất miêu tả giữa người và người thân tình, nhất là đặc thù gia đình hoàn cảnh hạ thân tình. Nói ví dụ trung niên nguy cơ làm sao vượt qua, tái hôn gia đình như thế nào lớp đầy, bà mẹ đơn thân như thế nào kiên cường đối mặt nhân sinh chờ chút. Nàng bút hạ chuyện xưa không thấy được như thế nào đặc sắc, nhưng lại thường thường vô cùng cắt sâu, đối với xã hội đau nhức điểm tìm rất chuẩn. Lần này viết chính là đánh bài sao? Hứa Trân suy tư chỉ chốc lát, nói để tài Đinh hảo, cũng không biết chuyện xưa như thế nào. Nếu như hành lời nói, này loại công lít điện ảnh ta cảm thấy đến có thể tham dự một chút. Thái Thực Tiễn gật gật đầu, nói, ta cảm thấy đến cũng thế. Quay đầu ta đem kịch bản phát cho ngươi, có rảnh ngươi cùng tiểu kiều cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Một bên Lâm Gia hỏi, Thái thúc, này bộ phim bên trong có nữ tính nhân vật sao? Thái Thực Tiễn nghĩ nghĩ, nói, có đi, có mấy cái. Hắn một bên hồi ức, một bên vạch lên đầu ngón tay mấy đạo, có cái ném đi hải tử trẻ tuổi mẫu thân, có người phi tử. Lại có chính là bọn họ muốn để ai chăn diễn cái kia nhân vật mẹ ruột. Nói xong, Thái Thực Tiễn quay đầu cười nói, gia gia ngươi vẫn là quên đi, không có thích hợp ngươi. Lâm Gia, ân đúng là không thích hợp ta, nhưng không biết vì cái gì, luôn cảm giác này ba cái nhân vật nghe giống như đều định thân thiết. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lên đủ, bốn người vừa ăn cơm, một bên đơn giản trò chuyện khởi công ty gần đây một ít chủ yếu quy hoạch, trò chuyện một chút, Thái Thực Tiến cảm giác có chút chưa hết hứng, tìm phục vụ viên điểm một cái đĩa, cùng tống úc hai người đối với thổi lên, mấy chai bia xuống bụng, Thái Thực Tiến lại trong mặt lấy điện thoại di động ra, đem sợ kêu hủng, mạnh tiếng tiêu chở mấy lao già toàn kêu lên, hô bằng hưu gọi bạn, nâng ly cạn chén, uống đến vô cùng náo nhiệt. Vốn dĩ đã nói thanh xuân cục không hiểu biến thành trung lão niên tuyệt diệu. Thân là nhị đương gia hứa trăn ngược lại là lẫn vào không tiến vào. Hắn gặp trưởng bối nhóm buông đến vui vẻ, rướt khoát thối lui đến phòng góc bên trong ghế sofa bên trên, cầm điện thoại di động lặng yên nhìn lên thái thực tiễn vừa mới phát cho hắn thất cô. Này không phải cái điện ảnh ở mà là một tiên truyền ngắn. Chuyện xưa nhân vật chính gọi lôi Trạch Khoan, là một cái huy châu nhà vườn. 15 năm trước, hắn tại chồng chọn thời điểm làm mất rồi hai tuổi nhi tử. Từ đây cưỡi xe gần máy bước lên nguyên mông tìm tự hành trình. Hứa trăn lật vài tờ rất nhanh liền thấy bọn họ nghĩ muốn để cho chính mình diễn cái kia nhân vật sửa xe gắn máy tiểu tử tàng xoáy hắn trong lúc vô tình cứu được bởi vì mẹ nhóc điều khiển ngã vào mương bên trong lôi chạy quan nhìn thấy đối phương xe bên trên mang theo tìm tử bốt sơ tơ lòng mềm nún nói chính mình khi còn nhỏ cũng là bị bọn buôn người bắt cóc thực đồng tình hắn tao ngộ, bởi vậy không có để ý lôi chạy quan muốn phí sửa chữa đọc đến nơi đây hứa chân rất dễ dàng rõ ràng tàng xoáy lúc này tâm cảnh nhìn thấy lôi chạy quan tại kiên nhẫn tìm kiếm chính mình nhi tử hắn phảng phất cảm giác chính mình phụ thân khả năng cũng giống như lôi chạy quan tại một nơi nào đó tìm kiếm chính mình. Này loại giả tưởng bên trong thân tình, giống như thuốc độc đồng dạng làm người mê mụi. Banh Tư nguyên hành văn thật thà chất phác, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, cũng không có phiến tình miêu tả, nhưng hứa trăn đọc một chút, lại cảm giác chính mình như là tiến vào một chỗ vũng bùn bên trong, càng lớn càng sâu, khó có thể tự kiểm chế. Tăng xoáy cái này nhân vật đưa tới hắn đồng tình. Người sống một đời, không có cây, sao mà đáng sợ? Hứa trăn quá rõ ràng này loại cảm giác, bởi vì hắn liền đã từng bị cái này vấn đề bối rối chỉnh chỉnh vài chục năm. Theo Tam sư thúc nói. Hứa Trân khi sinh ra thời điểm mắc nghiêm trọng tật bệnh, hắn mẹ đẻ là cái trẻ tuổi bà mẹ đơn thân, không bỏ ra nổi tiền tới, tưởng muốn từ bỏ trị liệu. Lúc ấy sư phụ Liễu Nhiên Hòa Thượng vừa vận cũng tại bệnh viện bên trong, nghe nói cái này chuyện, thay nàng giao này bút tiền. Nhưng mà sáng sớm hôm sau, nay vị trẻ tuổi mẫu thân lại ôm cái kia khỏe mạnh hài tử trốn, từ đây không còn tin tức. Hứa Trân cũng bởi vậy biến thành không ai muốn cô nhi. Về sau ra viện, Liễu Nhiên Hòa Thượng đem hắn mang về miếu bên trong. Bởi vì lớn lên hảo, khi còn nhỏ cũng từng một cặp khách hành hương tưởng muốn nhận nuôi hắn, nhưng mà cũng không lâu lắm kia đôi khách hành hương liền ghét bỏ hắn thể chất không tốt, cần phải bỏ tiền chữa bệnh, lại đem hắn đưa trở về. hết lần này đến lần khác bị người vứt bỏ, dẫn đến hứa chăn tại rất dài một đoạn thời gian bên trong, không rõ ràng chính mình vì cái gì một hai phải còn sống. hắn nhìn thấy sư phụ vụng trộm cởi tăng bảo, thay đổi đồ lao động, đi gần đây công trường bên trên làm xi si măng công, cho chính mình kiếm tiền thuốc men, thậm chí không cẩn thận bị trượt eo, hắn rất nhiều rất nhiều lần muốn chết, chết liền giải thoát, liền rốt cuộc không phải bất luận người nào vương liễu. vì cái gì muốn sống đây này, sinh mệnh ý nghĩa ở đâu đâu? hứa chăn ngồi tại phòng ghế sofa bên trên lặng lặng đọc thất cô, hoàng hốt gian như là về tới chính mình tuổi thơ thời đại. hắn không khỏi cảm thán tại tác giả sảo nghĩ, cố sự bên trong hai vị vai nam chính, không chỉ có tại tìm thần con đường thượng giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời cũng tại tâm linh thượng cứu rỗi lẫn nhau. Tăng xoáy tưởng phải tin tưởng, chính mình phụ thân có lẽ cũng giống như lôi trạch khoan, tại mong mọi có thể tìm tới chính mình. Mà lôi trạch khoan cũng muốn tin tưởng, chính mình nhi tử giống như tăng xoáy, tại mong mọi phụ thân đến. Chính là này loại tín nghiệm, chống đỡ lấy người một đường đi tới. Hứa Trân đọc văn kiện bên trên sâu sắc văn tự, bị trong đó bao hàm tình tế tình cảm sở thật sâu đả động. Tại chuyện xưa cuối cùng, làm hắn trông thấy Tàng Xóa thế, nhưng thật tìm được chính mình thân sinh cha mẹ lúc, Hứa Trân vẫn không khỏi đến trong lòng một nắm chặt. Hắn thân sinh phụ mẫu mang theo toàn thôn người, lôi kéo tranh chữ, cua chiên gõ trống, tại cửa thôn hoan nên hắn về nhà. Tàng Xóa xem trước mắt cảnh tượng, quay đầu nhìn về lôi chạy khoan, hưng phấn hô to: Ta có danh tự, ta có nhà. Hô. Này một sát na, Hứa Trân cố gắng điều chỉnh một chút chính mình hô hấp. Thật tốt, Tàng Xóa được đến hắn nhất muốn nhất tự kỳ tha thiết ước mơ đồ vật thật tốt a chan người làm sao vậy tại ghế sofa đối diện lâm gia trong lúc vô tình ngẩng đầu lên đống nhiên nhìn thấy hứa trăn nhìn chính mình màn hình điện thoại di động khẽ miệng nít lên nước mắt lại tí tách tí tách rơi xuống không khỏi giật nảy mình vội vàng xả hai trường khăn giấy đưa cho hắn nói tại sao khóc hứa trăn nao nao ngẩng đầu lên lau một chút chính mình quay mắt phát hiện tự nhiên là ở bước nói ngượng ngùng cái kia hắn mí mũi một cái giơ tay lên cơ màn hình tới cười nói Ta tại nhìn Thái thúc vừa mới nói lên cái kia đánh quại chuyện xưa, ân, đặc biệt cảm động. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, cấp Tiểu Phong gửi tin tức nói, Tiểu Ca, vừa mới Thái tổng cho ta một cái hoa ảnh bên kia vợ, gọi là thất cô. Mặc dù không tính thực đặc sắc, nhưng là, ta muốn tiếp này bộ phim có thể không? Ta muốn diễn tặng xoái cái này nhân vật. Chương 372, Thiên cùng xe gắn máy sửa chữa nghệ thuật. Chương 372, Thiên cùng xe gắn máy sửa chữa nghệ thuật. Chương 372, Thiên cùng xe gắn máy sửa chữa nghệ thuật. Tiêu Phong nhìn Hứa Trăn vừa mới cho chính mình phát tới tin tức, nhịn không được giũi tay nâng chán. Ta liền biết, ta liền biết thất cô cái này vợ A Trăn nhất định tương tiếp. Hai ngày trước thời điểm, Hoa Ảnh Truyền Thông liền phái người liên hệ đến Tiêu Phong, hướng hứa Trăn phát ra này phần hí ước. Tiêu Phong xem xong chuyện xưa, có chút do dự, không có lập tức cho ra rõ ràng hồi đáp. Thất cô lập ý xác thực rất tốt, nhưng là từ thương nghiệp tính góc độ tới nói hơi kém một chút. Thiên Tiểu thuyết này chuyện xưa tính yếu nhược, có điểm giống Văn Xoa, lại có chút giống như Kỷ Thượng Văn Học làm người sau khi xem xong không có này loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác sảng khoái nhưng không có cách nào nhà mình ai chăn đều nói nghĩ muốn tiếp còn có thể làm sao tiếp thôi tìm cái lợi hại biên kịch đi đem cái này chuyện xưa nấu lại trùng tạo một lần mời cái lưu phê đạo diễn đem cái này phiến tử trụng đẹp một chút thiếu cái gì bổ cái gì thôi yêu cầu không cao chỉ cần có thể thu hồi chi phí là được Tiểu Phong nhịn không được thở dài tháng 3, theo lang gia bảng cùng Dương gia tướng này hai bộ truyền hình điện ảnh kịch mạo ngạo liên động hứa chăn cái người nhiệt độ không ngừng tiểu thăng hắn làm lang ra bảng nam một hảo, gánh vác thu xem phương diện thử thách, làm dương gia tướng diễn viên chính một trong, tại giới điện ảnh cũng lưu lại một bút không ít tư lịch. hứa chăn lúc này nếu như muốn kiếm tiền, kia thật là có vô số người đứng xếp hàng chờ cho hắn đưa tiền. đại diện, tống nghệ, thương diễn, nước bọn điện ảnh, tùy tiện mân mê một chút, bó lớn bó lớn tiền mặt liền có thể giống như tuyết rơi đồng dạng chính mình hướng túi của hắn bên trong bay. kết quả, thằng ngãi này thế mà quay đầu tiếp một bộ công lịch điện ảnh. tiêu phong là thật chịu phụ, hắn đêm qua đi tú xuân đao kịch tổ làm việc. Thế mà trông thấy hứa chăn lốp buộc ấn lại máy kế toán, tính toán nếu như tại sông thẳng cây nhà cái tiêu tiểu khu mua một phòng nhỏ, giao xong tiền đặt cọc, mỗi tháng muốn vẫn ít nhiều tiền, sau đó tiện thể cảm khái một chút chính mình thật nghèo. Người nhà vì sao nghèo chính ngươi trong lòng không số sao? Được rồi được rồi, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Tiêu Phong miễn cưỡng tự an ủi mình, giống như thất cô này loại công tích được ảnh, đối ai chăn cá nhân hình tượng cũng có thể tạo được rất tốt chính diện tác dụng, đảo cũng không tính là hồ nháo. Đường dưới chân đều là chính mình một bước một cái dấu chân đi tới, trải qua cũng là nhân sinh một bộ phận. Như vậy hứa chăn mới thật sự là hứa chăn, yêu chụp liền chụp đi, chính mình còn là bất làm liên quan hắn yêu thích bốn. Mà cùng lúc đó, hứa chăn bản nhân thì hoàn toàn không có cân nhắc như vậy nhiều. Công lý điện ảnh, phòng bán ve đáng lo, cơ hội chi phí, đó không phải là hắn cần phải suy nghĩ vấn đề. Hắn chỉ là bị cái này chuyện xưa cảm động, bị tăng xoáy cảm động, bởi vậy muốn đem cái này nhân vật diễn hảo. Hứa chăn kỳ thật thực cảm kích biểu diễn cái này nề. Chính mình không có gì khác sở trường, thông qua biểu diễn tới xúc động người xem, đề cao công chúng đối với quải bán trẻ con chú ý độ. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình đối với cái này thế giới mà nói là cái người hữu dụng. Trên đời có người cần phải hắn, hắn có thể mang đến cho người khác vui vẻ cùng cảm động, này đối với chính mình mà nói, khả năng liền là sinh mệnh nhất quan trọng ý nghĩa, là nhân sinh nhiêu. Thất cô này bộ phim, hứa chắn sẽ đem hết toàn lực đi diễn hảo. Chờ Tú Xuân dạo đóng máy, hắn dự định trước đi đem xe gắn máy bằng lái khảo xuống tới, sau đó tìm cái sư phụ đi học học xe gắn máy sửa chữa kỹ thuật. Nếu có thời gian, tốt nhất có thể tìm một nhà huyện thành nhỏ sửa chữa bộ, chân thật trải nghiệm một chút tại ven đường tu mộ tự sinh hoạt. Thường nói Nhân sinh như kịch, khí như nhân sinh. Chính mình không điều kiện đi đem xích Bích Đốt, còn không có điều kiện tu nửa tháng xe gắn máy sao? Hứa Chân không khỏi nhớ lại lúc trước chụp lao Nam Hải thời điểm, chính mình giảm mạo thợ cắt tóc, tại bên đường pha quán cắt tóc bên trong đem chương sam tóc cấp cạo trọc, kết quả thế nhưng không có bị phát hiện. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được đắc ý dơ lên khóe miệng. "Ân, Hứa Chân đồng học, xã sẽ khảo nghiệm ngươi thời điểm đến. Phải tất yếu lấy ra ngọc lan thưởng tốt nhất vài nam phụ khí thế tới, thực địa xử lý hảo xe gắn máy thợ máy cái này có tiền đồ chức nghiệp." Như vậy nghĩ, Hứa Chân lấy điện thoại di động ra, Dự định trước theo mạng bên trên mua mấy quyển tu xe gắn máy sách đến xem, trước tiên tìm hiểu một chút cơ bản tương thức, chờ đến lúc đó học cũng có thể càng nhẹ nhàng một ít. A. Nhìn một chút, Hứa Chân bỗng nhiên tại mạng bên trên lục ra được một cái có chút thần kỳ tên sách, Thiển cùng xe gắn máy sửa chữa nghệ thuật. Cái này, Hứa Chân nháy mắt bên trong có chút hoảng hốt. Như thế nào cảm giác nghe cái này tên sách, như là nửa năm sau chính mình viết đâu. Ngày 20 tháng 3 này ngày, Hoa ảnh truyền thông chính thức nhận được làng ra các ảnh thị công ty hồi phục. Rất vinh hạnh có thể cùng quý công ty hợp tác quay chụp thất cô này bộ phim. Hứa Chân cũng phi thường vui lòng biểu diễn tàng xoái cái này nhân vật. Sau khi lấy được tin tức này, Bành Tư Nguyên vui vẻ đến không được. Hứa Chân là nàng cảm nhận bên trong hoàn mỹ nhất tàng xoái, hình tượng hảo, diễn kỹ hảo, trên người không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn, chính tại chiếu lên dương gia tướng lại để cho hắn tại giới điện ảnh lấy được không tồi danh tiếng. Nay vị diễn viên đối với thất cô mà nói, quả thực là không có thể bắt bẻ. Hơn nữa, Hứa Chân không chỉ có không muốn cắt xê, còn chính mình đi đến ném tiền. Còn có so này càng khiến người ta hài lòng diễn viên sao? Hai bên sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác sau, Hoa ảnh truyền thông bên này lập tức vì thất cô lập hạng, bắt đầu điện ảnh giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Ngày mùng ngày 5 tháng 4 này ngày, hai bên công ty hẹn xong thời gian, dự định trước mở tiểu hội, thô Sơ giản lược bính nhất bính lẫn nhau đối với này bộ phim có nào ý nghĩ. Tiểu hội phạm vi không lớn, cũng chỉ có Bành Tư Nguyên, Trần Chính Hảo, Thái Thực Tiễn cùng hứa chăn bốn người tham gia. Bành Tư Nguyên cố ý mang theo Trần Chính Hảo, đến Hoa ảnh truyền thông tổng bộ tầng dưới đi nên đón hứa chăn cùng Thái Thực Tiễn, bãi đủ coi trọng tư thái. Hai bên tại đại sảnh bên trong gặp mặt lúc sau, Trần Chính Hảo nhấc cánh tay chỉ hướng Bành Tư Nguyên hướng hứa chân giới thiệu nói này vị chính là thất cô tác giả hoa ảnh truyền thông phó tổng bành tư nguyên ngươi gọi tư nguyên tỷ liền có thể hứa chân vừa muốn mở miệng bành tư nguyên lại khoát qua tay cười nói đừng đừng đừng cũng đừng quản ta gọi tỷ ta nếu là kết hôn sớm đều có thể làm tiểu hứa mẹ vẫn là gọi bành gì đi hứa chân trần chính hảo bành tư nguyên nhìn trung quanh đong nhiên cảm giác không khí có chút xấu hổ nàng rung ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh lặng lặng nhìn chính mình trần chính hảo ngượng ngập chê cười nói ha ha ha xương hô cái này đồ vật đi chính là mù gọi các luận các đích chính hào bình thường đúng là quảng ta gọi tỷ tiểu hứa cái kia ngươi tùy ý kỳ thật gọi gì gọi tỷ cũng không đáng kể hứa trăn như thế nào cảm giác này vị đại tác gia giống như không quá thông minh bộ dáng bốn người thừa thang máy đi vào lầu 12 một gian tiểu phòng khách hoa ảnh tổng giám đốc hồ vệ quốc cố ý chạy tới cùng thái thực tiễn cùng hứa trăn hàn huyên một phen mà bảnh tư nguyên thì mượn cơ hội này ôm lấy vừa mới in đã được duyệt văn kiện bước chân vội vàng rời đi tiểu phòng khách đắc đắc đắc giày cao gót đánh tại đá cẩm thạch mặt đất bên trên phát ra một hồi có tiết tấu tiếng vang đi qua vừa mới kêu phiên thất bại đối thoại, Bành Tư Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, thất cô đã được duyệt văn kiện bên trong có vẻ như có một câu nói khả năng không quá thích hợp, nàng vội vàng trở lại chính mình văn phòng, bật máy tính lên bên trong điện tử bản văn kiện, đem chỗ này không thích hợp nội dung cấp sửa lại. Hai phút đồng hồ sau, Bành Tư Nguyên ôm mới in văn kiện về tới phòng khách bên trong, phân phát cho Hứa chăn đám người, cười nói, hôm qua ta vừa mới Mân Mê ra tới một bản đã được duyệt bản dự thảo, rất nhiều lần cân nhắc đến khả năng không quá chú đáo, đại gia giúp đỡ cùng nhau nhìn xem, Hứa Trăn tiếp nhận văn kiện, thần sắc chuyên chú phiên nhìn lại. Văn kiện vừa mở đầu là liên quan tới cái này hạng mục lập ý, đầu tư, giới thiệu vẫn tắt chờ các phương diện nội dung tương đối hư, nhìn không ra hoa gì dạng. Nhưng mà nhìn một chút, làm hứa chân lật đến trang thứ hai lúc, vẫn không khỏi đến sắc mặt cứng đờ. Nay phần văn kiện bên trong có một chỗ nội dung cải biến, quên một chút kích tiếp nhận sửa chữa, dẫn đến văn kiện sửa chữa dấu vết cũng bị giữ lại. Bành Tư Nguyên đều nói đây là buổi sáng mới vừa mân mê ra tới bản dự thảo, xuất hiện này loại sơ suất cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là sửa chữa nội dung có chút vi diệu sửa bộ phận là thất cô giới thiệu vấn tắc bên trong một câu nói lôi chạy khoan cùng tảng xoáy tại tìm thân trên đường dần dần sinh ra cũng phụ cũng hữu tình nghĩa văn kiện bên trong đem cũng phụ cũng hữu hoa rớt đổi thành cũng huynh cũng hữu hứa chan cái này càng che càng lộ dấu đầu lòi đuôi một lát sau hết thảy người đều lật đến trang thứ hai mỗi người đều thấy được chỗ này sửa chữa bành tư nguyên liếc thấy chung quanh người phóng tới cổ quay ánh mắt nhịn không được đưa tay bưng kín mặt a làm ta chết đi xin lỗi hai ngày nay phòng dịch tình thế lại khẩn trương không mang ra ngày mai tất hai kênh lập tiếp làm chứng. Chương 373, thiếu gia cùng Sa Phu. Chương 373, thiếu gia cùng Sa Phu. Chương 373, thiếu gia cùng Sa Phu. Mặc dù sẽ nghị xuất hiện một chút xấu hổ khúc nhạc dạo ngắn, nhưng đại thể coi như vui sướng. Hai bên liền điện ảnh quay chụp công việc trao đổi ý kiến, cũng sơ bộ đạt thành chung nhận thức. Thất cô là một bộ công ích phim, phòng bán vẽ tiền đồ chưa biết, lang ra các ảnh thị công ty nguyện ý bỏ vốn 50% cùng Hoa ảnh chung gánh phong hiểm, Bạch Tương Nguyên đối với cái này biểu thị vô cùng cảm kích. Mà Thái Thực Tiễn cũng muốn mượn này cơ hội Triều sâu tham dự đại bạc màn điện ảnh chế tác cùng phát hành, vì nhà mình công ty tương lai phát triển kiếm lấy tư lịch. Lần này hợp tác có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Hào ca, ngươi sẽ cưới mồ tỏ sao? Trước khi đi trên thang máy, Hứa Chân hướng Trần Chính Hào hỏi. Trần Chính Hào thần sắc ung dung chỉnh ngay ngắn chính mình cổ áo, lại nhật nói, ta tuổi trẻ thời điểm đã từng tham gia qua đạ cả cuộc đua thi đấu. Hứa Chân nghe vậy mẩn ngơ. Cái này, hình như là cái thế gian nghe tiếng liều mạng thi đấu. Hắn nhanh chóng nhớ lại một chút thất cô chuyện xưa, về sau quay phim thời điểm chính mình giống như phải thường xuyên ngồi hào Kamoto, ách, có phải hay không hẳn là sớm làm đem người thân ngoại ý muốn bảo hiểm mua nổi tới? Trần Chính Hào nhìn hứa trăn ánh mắt khiếp sợ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lật ra chính mình điện thoại danh bạn tới, nói, ngươi muốn học xe máy, ta nhận biết một ít ông bạn già, đều là này cái lĩnh vực bên trong đứng đầu nhất say mê công việc, ta có thể đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận biết, đều là rất tốt người, có cái gì không hiểu ngươi có thể hướng bọn họ hỏi. Hứa trăn, không không không, Hào ca ngươi hiểu lầm, ta cần phải cũng không phải là như vậy cao cấp chi thức. Ta chỉ là muốn đem xe gắn máy xem như một loại bình thường phương tiện giao thông tới học tập a. Thất cô cụ thể công việc bếp núc không cần hứa chán quản, hắn đơn giản nói rõ ràng chính mình nhu cầu sau, liền thanh thản ổn định làm vùng tay trợ quỹ. Điện ảnh theo đã được duyệt, đến khai mạc ít nhất phải chừng nửa năm, bởi vậy trước mắt tạm thời còn không cần vì cái này chuyện quan tâm. Ngày 28 tháng 3 này ngày, Tú Xuân Dao bên trong cận nhất xuyên phần diễn đóng máy. Kịch tổ kế tiếp còn muốn liên chiến thảo nguyên, đi quay chụp ngoại cảnh ống kính, nhưng kia liền không có hứa chán chuyện. Hắn đã trước tiên lĩnh cơm hộp đi. Nay bộ phim mặc dù chỉ chụp 2 tháng, nhưng lại đem hứa chân mệt mỏi cái quá sức. Bởi vì Tú Xuân Dao là một bộ thực sự phim võ thuật, lại cận nhất xuyên này cái nhân vật tại điện ảnh bên trong đánh hí nhất là nhiều, cơ hồ chiếm được hắn toàn bộ ống kính 70 phần trăm ta hữu. Càng chết là, này cái nhân vật còn là cái quỷ bị lao, hứa chân có đôi khi còn muốn một bên đập hí một bên ho khan. Quả thực phát dở. Tại đạo diễn Lục Biển Dương tuyên bố hắn ống kính toàn bộ thông qua nháy mắt bên trong, hứa chân đã cảm thấy vô cùng không bỏ, lại cảm thấy như chút được cái nặng. Hô. Tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Dương gia tướng lập tức liền muốn công chiếu có thể hẹn thượng các bằng hữu đi hai suất một lần. Lang gia bảng cũng đã truyền phát tới thu quan giai đoạn, này đoạn thời gian cũng có thể mỗi ngày truy đuổi. Chờ qua mấy ngày nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, liền đi khảo xe gắn máy bằng lái, sau đó học tu xe gắn máy, ân, đây mới là sinh hoạt sao? Hứa Chân ngồi tại tràng một bên gấp điện ghế bên trên, nhìn truyền hình điện ảnh thành trên không bị quay lại bầu trời, hơi có chút xuất thần. Có lẽ sau đó không lâu ngày nào đó, sẽ có một cái cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều, chính mình cưỡi xe gắn máy chạy vội tại ngọn núi bên trong đường lớn bên trên. Xanh un tươi tốt núi thấp không ngừng hướng về phía sau rút lui. Nhu hỏa xuân gió thổi qua gương mặt, không khí bên trong hiện ra sau cơn mưa bùn đất thanh hương. A Chan, làm cái gì mộng đâu? Hứa Chân chợt nghe có người triệu hoán chính mình, vội vàng theo nói chuyện không đâu não bổ bên trong lui ra tới, nhìn lại, đã thấy Tiểu Phong chính đứng tại chính mình phía sau. Nói cho ngươi cái tin tức tốt. Tiểu Phong niết miệng cười một tiếng, hứng thú bừng bừng nói, vừa rồi có cái hạng mục lớn tìm tới ngươi. Chân tử An đạo diễn mới điện ảnh ngươi có nghe nói không? Lương địa hợp phách kia bộ quần tinh dịch. Mặc dù mỗi người phần diễn không nhiều, Nhưng toàn kịch tổ đều là nhất cấp cao nhất diễn viên, ngươi nếu có thể lẫn vào vào nơi này đi, đây tuyệt đối là bài diện. Tiểu ca ngươi chờ một chút. Hứa Chân không chờ hắn nói xong, liền ngắt lời nói, ta bên này vừa mới đóng máy, ngươi lại lập tức phải làm ta đi đón mời hí. Hắn nói xong, ngựa đầu nằm liệt gấp điệt ghế bên trên, một mặt bất đắc dĩ nói, ta trang còn không có gỡ, đồ hóa trang còn không có cởi đâu, có thể hay không cho ta thở một ngụm. Tiểu Phong nghe hắn như vậy nói, cũng là có chút xấu hổ, ngượng ngập chê cười nói, được được được, ngươi xoễn, ngươi xoễn. Ta biết ngươi gần nhất là đính mệnh Hắn trên miệng như vậy nói, nhưng ánh mắt lại vẫn như cũ sáng long lánh tiếp tục lừa dối nói. Bình thường điện ảnh, phim truyền hình ta khẳng định không cho ngươi tiếp, nhưng là này bộ không giống nhau. Cái gọi là quần tinh hy sao? Ngươi hiểu, chủ yếu chính là tại người xem trước mặt lộ cái mặt, thí không nhiều, cũng không cần ngươi chụp đến nhiều đặc sắc. Hơn nữa nhà tư sản cũng hào sảng, mời riêng diễn viên mỗi người thuế sau 300 vạn. Này lời nói vừa ra, vừa mới có quắp đi xuống hứa chăn nháy mắt bên trong lại lần nữa theo gấp điện ghế bên trên ngồi dậy. Hắn nghiêng đầu lại, đào thành ghế hỏi, là cái gì điện ảnh a, tiểu ca, tiểu phong? Hắn xem hứa chân sạch sẽ trong suốt, sáng ngời có thần con mắt, không có nửa phần mệt mỏi dấu vết, xem ra đại khái là không thế nào mệt. Như vậy từng ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm quay phim, nghe được tiền còn là có thể bắn lên tới. Trẻ tuổi thật tốt ta. Tiêu Phong âm thầm chậc chậc hai tiếng, hướng hứa chân vung tay lên, cười nói, "Đi à, trước đi đem chăn tháo, thay quần áo, ta đường bên trên cùng ngươi nói. Đây là một bộ cách mạng đề tài điện ảnh, xem như dâng tặng lễ vật phim đi." Dời đi truyền hình điện ảnh thành đường bên trên, Tiêu Phong lái xe, đối hứa chân nói, "Vừa mới ta cho ngươi đánh văn kiện ngươi trước nhìn một chút." Trần Tử An đạo diễn nói muốn ước thời gian để ngươi thử trước một chút hí, nhìn xem có thích hợp hay không này cái nhân vật. Hắn nếu như vậy nói, vậy khẳng định chính là có khuynh hướng để ngươi diễn. Bất quá vẫn là đến nghiêm túc chuẩn bị, không thể phất lờ. Hứa Chân gật đầu nói phải, lật ra tay bên trong văn kiện, con mắt không khỏi dần dần phát sáng lên. Bởi vì gần nhất xem kịch bản tương đối nhiều, Hứa Chân dám thưởng năng lực cũng như diều gặp gió. Cứ việc văn kiện bên trong chỉ có chuyện xưa giới thiệu văn tắt, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, này bộ phim biên kịch trình độ tương đương lợi hại. Điện ảnh chủ yếu mâu thuẫn rất đơn giản. Cuối nhà thanh bối cảnh hạ Trung Sơn Tiên sinh theo Hải Ngoại trở lại Hương Giang tổ chức Cách mạng vận động. Một đám xuất thân thấp hèn nghĩa sĩ vì, vì bảo vệ Trung Sơn Tiên sinh an toàn mà dục huyết phân chiến, nhất cuối cùng thành công trợ giúp Trung Sơn Tiên sinh tránh thoát mánh liệt ám lưu. Sự kiện mặc dù đơn giản nhưng nảy cái chuyện xưa chỗ cao minh liền ở chỗ. Biên kịch dùng cao siêu tự sự kỹ xảo, đem chuyện xưa mỗi nhân vật đều giao phó đến thanh thanh sở sở. Có danh tiếng nhân vật nhiều đến mười mấy người, thượng đến lãnh tụ Cách mạng, hạ đến người buôn bán nhỏ, mỗi nhân vật đều có chính mình đặc điểm, các có các ràng buộc, các có các khuyết mác. Đây là một bộ chân chính ý nghĩa thượng hình tượng kịch. Vài trang đại khái xem xong, Hứa Trân hỏi Tiểu Ca, này bộ phim kêu cái gì tên? Tiểu Phong nói, nghe nói tạm định danh gọi thập nguyệt vi thành. Hứa Trân nghĩ nghĩ, không quá tìm hiểu được này cái tên ý nghĩa, chỉ phải tiếp tục nhìn xuống. Chính mình cầm tới này đoạn phân kịch bản là điện ảnh bên trong một cái tên là Lý Sùng Quang nhân vật. Xem giả thiết, đây là một cái Hương Giang đại lão bản nhà thiếu gia. Hán phụ thân là Hương Giang có mặt mũi phú thương, già mới có con, bởi vậy đối này cái nhi tử vô cùng cương triều. À, này cái giả thiết, không hiểu làm người liên tưởng tới Từ Hạ Vũ. Ta nói cho ngươi biết thú vị chuyện. Lúc này, chính tại hàng phía trước lái xe Kiều Phong cười nói, hoàn cầu giải trí đầu tư này bộ phim, cho nên ngươi hiện tại tay bên trong cầm đến này cái nhân vật, kỳ thật đạo diễn ngay từ đầu là muốn tìm Từ Hạ Vũ tới diễn, nhưng là hắn ba không làm hắn tiếp. Hứa chân nghe được đạo diễn thế mà thật đi tìm Từ Hạ Vũ, nhịn không được cười nói, làm Từ Hạ Vũ diễn rất thích hợp à, từ tổng vì cái gì không cho hắn tiếp. Ha ha ha. Kiều Phong cười đến đập thẳng tay lái, nói, đúng vậy a, đúng là rất phù hợp. Nhưng ngươi đoán làm gì? Từ Hạ Vũ tháng trước đem hắn tra bổ gạ tỷ đụng phế đi. Từ hăng tức giận tới mức chửi mẹ, nói: "Con hàng này diễn cái mãi mãi cái chân thiếu gia, làm hắn diễn cái Sa Phu tỉnh lại tỉnh lại đi." Hứa Chân bật cười nói: "Hắn mới vừa đụng hư bù gạ Bugatti, còn dám làm hắn diễn Sa Phu." Tiểu Phong phay đầu nói: hoàng bao Sa Phu." Hứa Chân: "Ân, từ tổng quả nhiên không hổ là cha ruột điển hình. Ta vì cái gì như vậy phế vật đâu a a a a." Chương 374, Thập Nguyệt Vi Thành. Chương 374, Thập Nguyệt Vi Thành. Chương 374, Thập Nguyệt Vi Thành. Thập Nguyệt Vi Thành là một bộ lưỡng địa hợp phách quần tinh điện ảnh. Đạo diễn là Hương Giang danh đạo Trần Tử An. Này không phải hứa chân lần đầu tiên tham dự hợp phát kịch. Năm đó hắn đã từng tại Hương Giang truyền hình đài khánh kịch Bích Huyết Kiếm bên trong vai diễn Kim Xả làng quân hạ tuyệt nghi, kia bộ kịch cũng là hợp phát kịch. Đồng thời tại Lưỡng địa đều sáng tạo ra không tồi thu xem thành tích. Nhưng mà xảo chính là, này hai bộ kịch quay trụ địa điểm đều không tại Hương Giang. Bích Huyết Kiếm là tại Hoành Châu truyền hình điện ảnh thành lấy cảnh, mà Thập Nguyệt Vi Thành thì chủ yếu tại Thượng Hải quay trụ. Nghe Tiểu Phong nói, Trần Tử An đạo diễn vì trụ thảo Thập Nguyệt Vi Thịnh, cố ý hoa năm vạn trụ hoạch kiến lập một tòa truyền hình điện ảnh căn cứ. Hứa Chân đối với cái này đã kinh ngạc lại khâm phục. Đây là thật thổ hào a. Tràng trách liền mời riêng diễn viên đều chịu cấp 300 vạn cát xê, thật đúng là cái không thiếu tiền hạng người. Ngày 30 tháng 3 này ngày, Hứa Chân đáp ứng lời mời đi tới Thượng Hải đi thử hí. Xuống máy bay sau, hắn thẳng đến Thập Nguyệt Vi thành cư tổ, chính mắt thấy này tòa vừa mới hoàn thành không lâu truyền hình điện ảnh thành. Truyền hình điện ảnh thành chiếm diện tích phi thường rộng, trong đó có gần ngàn tòa dân trạch, mấy trăm cửa tiệm cửa hàng, thành bên trong thậm chí còn đào đối một đầu nhân công xông, cơ hồ là một một hoàn nguyên 1905 năm hương giang bên trong vòng. Hứa Trần quay đầu tứ phương, nhìn thành bên trong thực dân sắc thái nồng đậm kiến trúc tiểu Tây Phương, chất chẽ quảng trường, cùng với đủ mọi màu sắc chất gỗ chưa bài, chỉ cảm thấy thời gian như là quay lại đến hơn 100 năm trước, hoặc là ngộ nhập họa báo bên trong thế giới. Càng làm cho hắn cảm thấy ma huyễn chính là, hiện tại truyền hình điện ảnh thành bên trong cùng nhau đi tới, thấy được vô số khuôn mặt quen thuộc. Một vị thường xuyên đóng vai hắc bang lão đại ảnh đế chính tại bên đường phát truyền đơn, một vị nào đó thiên vương cự tinh xuyên khất cái phục, lười biếng tại góc đường nằm thi, đang hưởng một tiếng tiểu sinh từ hạ vũ lôi kéo hoàng bao xe. Chính tại đại đường, cái bên trên bắt chân lên cổ chạy như điên. Nha, sư phụ. Chạy trước chạy trước, Từ hạo Vũ trong lúc vô tình thoáng nhìn ven đường hứa trăn, vội vàng dừng bước, một mặt ngạc nhiên tiêu lên, ngươi như thế nào tại nơi này? Đến cho ta tham bàn sao? Nói xong, hắn đưa tay chỉ chính mình sau lưng hoàng bao xe, nhếch miệng cười nói, tới nha, lên xe, ta dẫn ngươi đi hỏa mát. Hứa trăn. Hắn nhìn Từ hạo Vũ mặt bên trên tiêu sái thần sắc, bỗng nhiên cảm giác thằng nhãi này kéo không phải hoàng bao xe, mà là xe thể thao. Hảo a. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói đây đúng là một cỗ xe thể thao, mặt chữ ý nghĩa thượng xe thể thao. Hứa Trân nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng từ Hạo Vũ đi tới, nói: ngươi làm gì đâu? Lôi kéo một cỗ xe chống tại nhai bên trên chạy tới chạy lui. Từ Hạo Vũ đưa tay nắm lên dùng cổ bên trên khăn lông trắng xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói: vừa rồi Trần Đạo nói với ta, làm ta lôi kéo xe tại đường bên trên chạy hai vòng, nóng người, như vậy đánh ra tới hiệu quả tương đối chân thực. Hứa Trân nghe hắn như vậy nói, quay đầu nhìn bốn bề nhìn, nói: như thế nào không nhìn thấy Trần Đạo? Từ Hạo Vũ nói. Trần Đạo đi đạo cụ tổ bên kia, một hồi liền trở về. Hai người nói xong, theo ngựa giữa đường tối lui đến ven đường bóng tối bên trong, đơn giản Hàn Huyên lên. Thông qua Từ Hạ Vũ miêu tả, Hứa chân kinh ngạc phát hiện, nếu như cùng Tú Xuân Đao này loại tranh đoạt từng dây kịch tổ so ra, thập nguyệt vi thành quay chụp cường độ quả thực có thể dùng cá khô để hình dung. Nay bộ phim mới vừa khởi động máy không bao lâu, đạo diễn cấp diễn viên nhóm An bài nhất diễn viên chính nhiệm vụ chính là quen thuộc nhân vật, tiến vào trạng thái cơ bản chụp không được mấy cái ông tính. Từ Hạ Vũ nói, hắn gần nhất cơ hội thật thành Hoàng Bao Sa Phu mỗi ngày lôi kéo đạo diễn cùng diễn viên chính nhóm tại thành bên trong chạy tới chạy lui, mệt mỏi không được. Hứa Trân nhìn hắn một mặt thủng thức kể này đó chuyện, một bộ vì nghệ thuật hiến thân kiêu ngạo bộ dáng, không không biết xấu hổ nói thêm cái gì. Ngươi xác định đây là đạo diễn tại để ngươi quen thuộc nhân vật, mà không phải ngươi cha an bài biến tướng thể phạt. Được rồi, người gian không hủy đi. Vẫn là để này ba bảo trì một chút đối nghệ thuật nhiệt tình đi bốn. Mấy phút đồng hồ sau, Thập Nguyệt Vi thành đạo diễn Trần Tử An xử lý xong một ít cụ thể sự vụ, một lần nữa về tới sở Tiêu Diêu bên này. Trần Đạo nhìn thấy Hứa Trân đến rồi hai mắt tỏa sáng, hướng hắn mắt nói, tiểu hứa, đã lâu không gặp. hắn nói xong đi lên phía trước, thân thiết vô vu vô hứa chân bả vai, cười nói, ta hai ngày trước đi xem ngươi diễn kia bộ Dương gia tướng, tiến bộ rất lớn à, ta kém chút cũng không dám nhận. hứa chân nghe được đối phương khích lệ, lễ phép khiêm tốn vài câu, đối Trần đạo tán Dương nhỏ ý cảm ơn. hắn cùng Trần tử An đạo diễn từng có qua gặp mặt một lần, hai năm trước, hứa chân tham gia game show ta là diễn kỹ phái lúc, Trần tử An đạo diễn đã từng làm qua đồng thời phi hành khách quý, đôi hứa chân lúc ấy biểu diễn đại thêm tán thưởng cũng biểu thị hy vọng có thể có cùng nhau cơ hội hợp tác. Lúc ấy Trần Tử An nói chỉ là một câu lời khách sáo, Hứa Trân cũng không có làm thật. Khi đó Tam Quốc còn chưa chiếu lên, sấm quan đông chưa khởi động máy, lang gia bảng còn không có một chút cái bóng, Hứa Trân chỉ là cái vào không được đại lao pháp nhãn tiểu diễn viên. Kết quả ai có thể nghĩ ngắn ngủi hai năm qua đi, lúc trước một câu nói đùa thế nhưng thành thật. Hứa Trân lúc này gặp lại Trần Tử An, nhìn thấy hắn mái tóc màu xám cho so với hai năm trước tới tựa hồ càng trắng hơn mấy phần, không khỏi cảm khái tại thời gian trôi qua cùng năm tháng biến thiên. Tiểu hứa ngươi ở bên cạnh nhìn cho đùa, chờ khoảng ta một hồi nhi, Trần Tử An nói, chờ ta đem hạ vũ bên này ống kính chụp xong, ta dẫn ngươi đi thử một đoạn hí. Hứa Trân cười gật gật đầu, thối lui đến sở tiêu đi ô góc bên trong, có chút hăng hái xem khởi thập nguyệt vi thành quay chụp tới. Xem thêm vài phút đồng hồ, hắn chỉ cảm thấy như có điều suy nghĩ. Hứa Trân trải qua quá điện ảnh kịch tổ không nhiều, Dương gia tướng yêu thích xinh đẹp lấy cảnh cùng ống kính điều hành, Tú Xuân Dao càng trọng thị chuyện xưa thúc đẩy, mà Trần Tử An cùng bọn hắn cũng khác nhau, hắn coi trọng nhất chính là đối với nhân vật đắc nạn, liền nói ví dụ trước mắt. Từ Hạo Vũ vai diễn nhân vật gọi là A Tứ, là Hương Giang Phú Thương Lý Ngọc Đường Hoàng Bao Sa Phu. Này cái nhân vật nói đến rất đơn giản, lão bản đối hắn hảo, hắn liền nguyện ý vì lão bản liều mạng, chính là này cái A Tâm Tư đơn thuần tầng dưới chốt nhân vật. Nhưng mà Trần Tử An đối này cái nhân vật yêu cầu lại thực cao, ngươi không thể lạnh băng băng như vậy, nhìn cùng người khác thiếu ngươi bao nhiêu tiền tựa như. Sở Tiêu đi ô bên trong, Trần Tử An nhẫn mại tính tình cấp từ Hạo Vũ nói hí, nói ngươi phải đem A Tứ kia cổ khờ ngu đần cấp biểu diễn tới, ánh mắt ngốc một chút, xuân một chút, đừng cầm giá đỡ. Ngươi đến quên chính mình lớn lên đẹp trai cái này chuyện, biết sao? Trần Tử An khoa tay muối chân nói nửa ngày hí, Từ Hạ Vũ vẻ mặt thành thật, liên tiếp gật đầu. Một lát sau, Nai Đoạn Hí lần nữa khai mạc, nhưng mà Trần Tử An nhìn ống kính phía trước gã tứ tự tựa như thiểu năng bình thường hai miệng, trừng trong mắt, khi đến kém chút một hơi không đi lên. Ngoa tảo, này cái gì ngoạn ý nhi? Cách đó không xa, Hứa Chân Thanh thanh sở sở nghe thấy Trần Tử An phun ra thổ tụ, hung hăng đem tay bên trong kịch bản ném xuống đất. Phốc. Chung quanh nhân viên công tác nhịn không được cười ra tiếng. Đại gia ngủ trước ta tiếp tục gần nhất tăng ca thêm đến số đổ, có cùng quả đảo đồng dạng làm phòng dịch công tác thân sao. chương 375, ảnh đế như vân chương 375, ảnh đế như vân chương 375, ảnh đế như vân nay đoạn ống kính từ hạo vũ trụ 3 lần cũng không thông qua, không có cách, trần tử an đạo diễn chỉ phải làm hắn đi bên sân buổi bộ trang, hơi chút mát mẻ một hồi nhi lại chụp, hứa chân nhìn từ hạo vũ một mặt ngọng bức ngồi sồn tại bên sân, bất đắc di cười cười, hướng hắn đi tới, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? từ hạo vũ ngẩng đầu lên tới, vẻ mặt đưa nam nói, sư phụ này cái hàm xỏa kính nhi làm như thế nào diễn a? Ta cảm giác tìm không thấy trạng thái a. Hứa Trân dùng ánh mắt còn lại lườm liếc tà hiu, thấy trung quanh không ai, thế là liền túi người tới, nhỏ giọng nói, ngươi đừng nghe đạo diễn, hắn nói không đúng, ngươi không cần cố ý hướng choáng ván diễn, tự nhiên một chút là được rồi. Tư Hạo vũ nao nao, luôn cảm giác này lời nói nghe tựa hồ có chút không đúng, nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, chỉ nghe Hứa Trân lại nói, ngươi ngẫm lại xem, a tứ là cái cái gì dạng người? Một cái hoàng bao sa phu, đơn giản là lao bản đối hắn hảo, hắn liền nguyện ý vì lao bản đánh bạc tính mạng tới này gọi kẻ si chết vì chi kỷ. đây là cái thuần túy người, là cái nghĩa sĩ. hắn làm sao lại ngốc đâu? này gọi có xích tử chi tâm. Từ Hạo Vũ nghe được này phiên lời nói, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi gả con mổ thóc liên tục gật đầu. Hứa Trân nói xong, theo bên cạnh cầm lấy từ Hạo Vũ kịch bản tới, nhìn nội dung phía trên, Thuận miệng nói, này đoạn hí bên trong có một cái nho nhỏ cảm xúc điểm. kia chính là lão bản nghe nói A Tứ yêu thích một cô nương, nói muốn giúp nàng cầu hôn. Từ Hạo Vũ nghe hắn đề đến nơi đây, vội văng nói, đúng đúng đúng, nơi này ta cũng không ngừng rõ ràng. Trần Đạo mới vừa nói làm ta biểu diễn cảm xúc cấp độ tới, trước sững sờ một chút, sau đó khó có thể tin, ngay sau đó cũng hỉ, cuối cùng là cảm động, nhưng ta chiếu vào diễn hắn còn nói không đúng. Hứa Trân không để ý hắn này xuyên phức tạp miêu tả, trực tiếp hỏi, ngươi thích gì nhất xe? A, Từ Hạo vu gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, này cái, nhất định phải nói lời nói, còn là bủ gạ thì chỉ rộng. Hứa Trân nghĩ nghĩ, nói, tiêm ngươi tưởng tượng một chút, nếu như từ thúc cùng ngươi nói, vụ gạ thì chỉ rộng thích không? Cha mua cho ngươi một cô, ngươi là cái gì tâm tình? Ngươi một hồi mà đi diễn thời điểm liền chiếu vào này cái tâm tình đi diễn. Từ Hạo Vũ ba, hứa chân nhìn hắn một mặt ngông bức bộ dáng, cười vô vô hắn bả vai, nói, thả lòng, ngươi có thể, đi thôi. Từ Hạo Vũ mặc dù cảm giác này phiên chỉ đạo nghe vào có chút không đáng tin cậy, nhưng hắn lại cảm thấy sư phụ khẳng định so với chính mình hiểu biểu diễn, thế là quyết tâm liều mạng, dứt khoát kiên trì thượng. Mấy phút đồng hồ sau, quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Từ Hạo Vũ vai diễn a tứ lôi kéo hoàng bao xe lần nữa lên đường. Trần Tử An đạo diễn nhìn lúc này ống kính phía trước Từ Hạo Vũ, không khỏi nao nao. A nhìn hắn này đại mà đôi mắt vô thần, chiếc lặng chỉ độn biểu tình, có vẻ như trạng thái bắt còn rất chuẩn. Chỉ chốc lát sau, ngồi tại hoàng bao xe bên trên lão bản hướng hắn hỏi, người yêu thích đại Hữu nhớ cái kia cô nương. A tứ mặt không thay đổi lôi kéo xe, khẽ gật đầu một cái. Lão bản nhìn hắn bóng lưng, cười một tiếng, nói, quay đầu, đi đại Hữu nhớ, ta đi cho ngươi cầu hôn. Nghe nói như thế, Từ Hạ Vũ vai diễn A tứ chậm rãi ngừng kéo xe bước chân. Hắn quay đầu, ngạc nhiên nhìn phía sau lão bản, nửa ngày mới lắp bắp nói, thật, thật sao? này câu thật sao là kịch bản bên trong không có nhưng vai diễn lao bản diễn viên là một vị đại ảnh đế làm sao lại tiếp không thượng này loại tiểu chẳng diện lập tức thần thái thoải mái mà nói tiếp đương nhiên là thật ngươi cũng trưởng thành đến nên thành thân thời điểm a tứ con mắt nhẹ nhàng chớp động hắn quay đầu xe lôi kéo xe tại đường bên trên chạy vội tuốt miệng cười nói lao bản văn thuế lão bản văn thuế nói chuyện lúc toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ không che giấu được cồn hỉ chi tình bên sân đạo diễn trần tử an nhìn ống kính phía trước từ hạ vũ chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt diễn có thể a cùng vừa rồi cái kia tiểu năng so sánh quả thực tưởng như hai người Trần Tử An vô ý thức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hứa Trân cảm thấy hết sức kinh ngạc Hứa Trân mới vừa mới đến đấy nói với Tử Hạo Vũ cái gì nay tiểu hai tuổi còn trẻ lại còn có làm diễn kỹ chỉ đạo Thiên Phú Hứa Trân nói với Tử Hạo Vũ cái gì tự nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói quá thay Tước Trừng không đến nửa giờ sau sờ tiêu đi ô bên trong quay chụp tạm thời có một kết thúc đạo diễn Trần Tử An liền dẫn Hứa Trân rời đi bên này đừng đi tiến vào sờ tiêu một bên một châu nghỉ ngơi phòng bên trong lúc trước cho ngươi kịch bản ngươi đều nhìn đi Trần Tử An một bên đi, một bên Hướng Hứa Trân nói: Ta muốn để ngươi diễn nhân vật gọi Lý Sùng Quang, là một cái đại lão bản nhà thiếu gia. Trước đó ta đi tìm một cái Hương Giang diễn viên tới diễn, nhưng là tuổi tác quá nhỏ, tâm lý tố chất lại không được, bị mấy vị ảnh đế áp hi áp đến kịch liệt, có hắn tại hí hoàn toàn liền sụp đổ mất. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Hướng Hứa Trân, nhướng mày cười nói: Ngươi biết ta? Này cái nhân vật tại kịch bên trong phụ thân là Vương Văn Kỳ, lão sư là Lương Vũ Triết. Hướng Trân nghe xong này lời nói, chỉ cảm thấy nhịp tim hơi gia tốc. Kim Cây ảnh đế Vương Văn Kỳ. Nam đoạn kim tượng ảnh đế vòng nguyệt quế truyền kỳ diễn viên lương vũ chết. Nay hai vị có thể nói là nội địa thương giang giới văn nghệ bên trong cấp cao nhất thực lực phái đại biểu chân chính không thẹn với ảnh đế chi danh siêu cấp diễn viên quyết đấu đỉnh cao a. Có thể cùng này hai vị tiền bối cùng nhau diễn mấy trận đối thủ hí, cho dù chỉ là cái mời riêng diễn viên, đó cũng là cái cực vì cơ hội khó được. Kẹt kẹt. Nói chuyện lúc chân tử an đẩy ra nghỉ ngơi phòng đại môn, hứa chân quay đầu nhìn lại chỉ thấy phòng bên trong lúc này có bảy tám người chính tụ tại này bên trong hơi chút nghỉ ngơi. Mấy người nhìn thấy đạo diễn có cung cung kính kính đứng lên hướng hắn chào hỏi, cũng có cung không đứng dậy, chỉ là cười ngồi tại vị trí trước, cùng hắn vây vây tay. một cái chính tại bên cửa sổ hút thuốc trung niên nam nhân không để ý trần tự an, ngược lại là vô ý thức nhiều nhìn phía sau hắn hứa chăn hai mắt, hơi nhếch khoẹt môi lên khởi, nói, ai, này không phải cái kia dương thất lang, hứa chăn nao nao, quay đầu nhìn lại, đợi nhìn rõ ràng nói chuyện này người lúc, lập tức lấy làm kinh hãi, lương vũ chết, vừa mới nói chuyện với mình này người, lại là kim tượng ảnh đế lương vũ chết, hắn thế mà nhìn qua ta đóng phim, lương vũ chết trước kia cũng là diễn phản phái ra danh. Nhiều cái cực đạo đại lao hình tượng lệnh người xâm nhập nhân tâm. Vậy mà lúc này hắn lại mặc một bộ tắm đến trắng bệnh trường sam, mang theo viền vàng kính mắt, một bộ nhã nhặn thư sinh bộ dáng. Hứa Chân nháy mắt bên trong cảm giác, hiện thực tựa hồ có chút ma huyễn. Hô. Lương Vũ chết phun ra một tia ve mắt, nhìn hướng một bên Trần Tử An, nói: "Ngươi phía trước nói với ta, chính mình nhận biết một cái tiểu hài nhi, có thể diễn hảo lý xung quang, chính là Hứa Chân sao?" Nói sớm a. Nói xong, hắn cười quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, nói: "Không phải dương gia tướng bên trong thất lạc sao?" ta hai ngày trước mới vừa đi xem qua, hắn còn thử cái gì hí, lãng phí thời gian, trực tiếp tới diễn không được sao? Hắn này phiên lời nói một chỗ, phòng bên trong còn lại diễn viên lập tức hai mặt nhìn nhau. Này đó người hoặc nhiều hoặc ít đối hứa chân cũng có một chút hiểu rõ, biết hắn mấy năm gần đây giành tiếng rất không tệ, là cái thực biết diễn kịch diễn viên. Nhưng mà, một cái chừng mươi trẻ tuổi người, thế nhưng có thể được đến lương vũ chết như thế khen ngợi. Thử hí đều không cần thử, trực tiếp tới diễn là được. Chương 376, cái gì gọi là áp hi a? Chương 376 Cái gì gọi là áp hi a? Chương 376, cái gì gọi là áp hi a? Lương Vũ chết này phiên lời nói vừa ra, không riêng gì hiện trường mặt các diễn viên nhóm, ngay cả Hứa Chân bản thân đều cảm thấy có chút sợ hãi. Không cần thử hí, trực tiếp hàng không. Cái này, Lương Tiền bối thật sự là phụ sát ta cũng. Nếu như Thập nguyện Vi thành chỉ là một bộ bình thường điện ảnh, Tiên Hứa chân đúng là có lòng tin đóng vai hảo lý sùng quang này cái nhân vật. Nhưng trước mắt này cái kịch tổ khác biệt. Đối mặt như vậy cái ảnh đế đi khắp nơi, một tiếng nhiều như chó diễn viên đội hình. Hứa Trân có tài đức gì dám lấy diễn kỹ phái tự cho mình là về phần nhân khí, liên từ Hạ Vũ đều chỉ có thể bằng vào Tư Phương thiếu gia thân phận đi vào kéo cái hoàng bào xe, Hứa Trân còn không có tự phụ đến cảm thấy chính mình nhân khí có thể vì này bộ phim làm ra cái gì cũng hiện tới. Ha ha ha. đạo diễn Trần Tử An ở một bên cười đến vô cùng thoải mái nói thử vẫn là muốn thử một chút dù sao phía trước như vậy nhiều người đều thử qua ta không có khả năng đơn độc cấp Hứa Trân làm đặc thù hóa kỹ thật phía trước có cái diễn viên chính mình độc thoại diễn cũng đỉnh hảo kết quả một mặt đối lao lương lập tức lại không được bị áp hiếp tới lời nói đều nói không lưu loát nói xong hắn quay đầu đối lương vũ chết nói lương giáo sư ngươi giúp đỡ cùng hứa chăn đối một đoạn hí lương vũ chết không trả lời ngay hắn quay đầu nhìn một chút sắc trời ngoài cửa sổ chợp bóp tắt tàn thuốc trong tay mới nói trực tiếp đóng vai thượng đi sở tiêu đi ô thử đi miễn cho lãng phí thời gian phòng bên trong đám người nghe nói như thế lần nữa bị lương vũ chết lời nói bên trong ý tứ cấp hoàng sợ đến trực tiếp đóng vai thượng đi sở tiêu đi thử kia chính là nếu như diễn hành trực tiếp chính thức bắt đầu chụp ý tứ thôi Cả phòng diễn viên cùng nhân viên công tác lập tức một cái cái kinh ngạc nhìn về phía Hứa Chân. Này cái trẻ tuổi người đến cùng có cái gì có thể nhịn, thế nhưng có thể được đến lương ảnh đế như thế ủng hộ. Đạo diễn cùng diễn viên chính đều lên tiếng, Hứa Chân rất nhanh liền bị nhân viên công tác lính đi phòng trang điểm, làm lên lý sùng quang tạo hình. Nói đến thú vị, đối với phim truyền hình kịch tổ mà nói, trang điểm là một hạng vô cùng trọng yếu chỉnh tự làm việc, có chút nữ diễn viên trang dung thậm chí muốn hóa thượng 3 4 giờ, trang phía trước trang sau quả thực hoàn toàn thay đổi. Mà điện ảnh này khối, Hứa Chân trải qua quá mấy cái kịch tổ đều cường điệu tự nhiên chỉ làm tất yếu điều chỉnh, không làm bất luận cái gì mỹ hóa. Thập nguyệt vi thành cũng là như thế, Tịch Tổ Thợ trang điểm nắm lấy bàn chải cùng phấn nào, đối với Hứa Chân mặt khoa tay nửa ngày, đánh mấy lần cái bóng, sau đó là đầu, lại để cho Hứa Chân tẩy xuống dưới, cuối cùng đem để trang cho hắn bù đắp lại. 10 phút họa cái tình mịch. Hứa Chân bất đắc dĩ cười cười, không để ý đến này đó việc vặt, mà làm một bên đổi hành trang, một bên nắm chặt thời gian ớp vụ khởi tiếp xuống tới này đoạn hí cảm xúc. Hắn một hồi nhi muốn thử này, đoạn hí nói đến cũng không thất tạm. Trung Sơn tiên sinh sắp đến hương trang. Đảng cách mạng quyết định thông qua rút thăm để tuyển ra một cái người làm thế thần, thay trùng sơn tiên sinh thế chấp có khả năng tồn tại nguy hiểm. Lý Sùng Quang rút chúng này cái ký, nhưng Lương Vũ Triết vai diễn Trần Tiên Sinh lại không nguyện ý làm hắn mạo hiểm, ra hiệu mặt khác người rút lần nữa, hai người bởi vậy sinh ra mâu thuẫn. Nay trận diễn bản thân kỳ thật không khó, nhưng đối mặt Lương Vũ Triết này loại thanh danh lừng lẫy năm quan ảnh đế, ai không cảm thấy áp lực như núi. Hứa Chân liền không cảm thấy. Hắn không chỉ có không cảm thấy áp lực như núi, ngược lại hưng phấn đến như là tại trong sân chơi xếp hạng trở xe cap treo. Kia là Lương Vũ Triết a mặc dù như vậy nói khả năng không quá lễ phép nhưng hứa trăn này thế hệ quả thật là nhìn lương vũ trên điện ảnh lớn lên chính mình tới chuyến này thượng hải đường quản cuối cùng có thể hay không diễn này cái nhân vật chỉ là có cơ hội cùng lương tiền bối đối một tuần kịch cũng đủ để được xưng tụng là chuyến đi này không tệ đương nhiên nếu có thể một bên cùng ảnh đế bao tô hí một bên còn thuận tay lời ít tiền vậy thì càng hoàn mỹ bốn nửa giờ sau hứa trăn làm xong tạo hình tại nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới một chỗ phòng bên trong sở tdio bên trong hắn vừa bước vào cửa liền cảm giác trung quanh có vô số đạo ánh mắt hướng hắn bắn đi qua Studio nhân viên công tác, này trận diễn quần diễn, không có việc gì chạy đến xem náo nhiệt diễn viên nhóm. Âu Hương Hương một phòng lớn người. Hứa Chân liếc mắt một cái, phát hiện bên sân trí ít xử 6 7 ảnh đế, có khác 10 cái mặc dù không có ảnh đế danh hiệu, nhưng lại thanh danh hiển hách cự tinh cấp diễn viên. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh chính là, Studio ở bên trong những cái đó cùng hắn cùng nhau rút thăm quần diễn nhóm, lại có hơn phân nửa đều là quân mặt. Tân tấn nhảy lên đỏ thần tượng ca sĩ, danh tiếng chính thị thanh niên diễn viên diễn viên, đại hỏa tống nghệ người chủ trì, cầm qua tốt nhất tân nhân thưởng nổi danh minh tinh địa ảnh. Hứa Chân một bên đi, một bên kinh ngạc nhìn xung quanh quần tinh thôi sáng quần diễn đội hình, đầu óc có chút ngộng. Nhớ không lầm, này đám người tại điện ảnh bên trong liền lợi kịch đều không có đi. Đây là cái gì thổ hào cái tổ, liền quần diễn đều phải toàn minh tinh đội hình. Hơn nữa, hắn không biết có phải hay không là ảo giác, này đó người xem hướng chính mình ánh mắt có vẻ như có chút ý ý. Hắc, đã lâu không gặp. Hứa Chân còn đang nghi hoặc, chợt nghe có người cùng chính mình chào hỏi, nhìn lại, đã thấy đứng phía sau một cái màu da đen nhánh, dáng người tráng kiện trẻ tuổi người. Lại là Hàn Thanh Phong. Bích huyết kiếm bên trong viên thượng trí vai diễn người, Hàn Thanh Phong. Hai người mặc dù không thể xưng là là bằng hữu, nhưng tốt xấu đã từng tại một cái kịch tổ bên trong cộng sự, cũng là tính có chút giao tình. Hứa Chân nhìn thấy hắn cũng ở nơi đây, lập tức kinh ngạc hơn. Hàn Thanh Phong mặc dù gần nhất hí đường không phải thực thuận từ hắn diễn viên chính đa tỉnh tiên đạo hí đường phát nhai nhào cái thông thấu, nhưng hắn dù sao cũng là mấy năm gần đây hương giang ảnh nghiệp lực phụng đối tượng, chân có thể được xưng tụng là một tuyến diễn viên. Như vậy người, thế mà tại Thập Nguyệt Vi Thành bên trong làm con diễn. Hứa Chân hơi nghi hoặc một chút nhìn xung quanh, nói, "Phong ca, Này bộ phim các ngươi công ty đầu tư. Hàn Thanh Phong. Hắn đương nhiên rõ ràng hứa chăn này lời nói ý tứ, khóe miệng giật một cái, nói, không có, là ta chính mình muốn tới. Hắn nói xong âm thầm thở dài, một mặt đờ đã nói, ta vốn là tưởng diễn lý xung quang, kết quả thử hí không thông qua, bị Trần Đạo bắt tráng đinh tới làm quần diễn. Hàn Thanh Phong đưa tay chỉ trung quanh, nói, ngươi thấy này lắm người, hơn phân nửa đều là này cái tình huống. Hắn nói xong nhún nhún vai, nói, ngươi một hồi nhìn nếu là cũng không thông qua lời nói, kia nói không chừng liền muốn cùng ta cùng nhau. Hàn Thanh Phong ha ha hai tiếng mài cười nhưng trong không cười nói, Lý Sùng Quang chết vì tai nạn người đồng minh Hoang nên ngươi. Hứa Chân, hắn rất muốn hỏi, Lý Sùng Quang có như vậy khó diễn sao? Còn là nói Trần Tử An đạo diễn yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn quay đầu nhìn một chút người chung quanh ánh mắt bất thiện, lần đầu tiên cảm nhận được một chút áp lực. Hứa Chân, chuẩn bị xong chưa? Đạo diễn Trần Tử An cao giọng hỏi, chuẩn bị xong chúng ta liền bắt đầu. Nói xong, hắn cầm lấy bộ đàm tới, đối chẳng bên trong các nhân viên làm việc phân phó vài câu, làm xong quay chủ chuẩn bị. Hứa Chân sửa lại một chút chính mình và áo, so cái oke okay thủ thế, cười nói: chuẩn bị xong tới đi lương vũ chết lão sư cung chuyên kỳ ảnh đế đối thủ hí lại để ta ngẽ con mới để không sợ còn một hồi chương 377, tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi chương 377, tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi chương 377, 377, tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi sở tiêu đi ố bên trong bố cảnh nhìn qua như là một gian kiểu tây nhà máy xưởng cao cao mái vòm tròn hình vòm cửa sổ thủy tinh đỉnh đầu bên trên kiểu cũ đèn treo tản ra màu vàng ấm ánh đèn nhìn qua có phần có tuổi cảm giác hứa chân liền đứng tại đèn treo hạ đầu bên trên trải lấy kiểu tây tóc ngắn, trên người lại xuyên kiểu trung quốc giao linh trường sam, trang phục hơi có vẻ cổ quái. Trung quanh quần diễn nhóm cũng giống như hắn, ăn mặc trung tây hỗn hợp nửa đất không dương, mang theo này cái thời đại đặc thù hỗn loạn cảm giác. 3. một tiếng va giòn, đạo diễn Trần Tử An vui tươi hớn hở tự tay đánh cái bản. Mặc dù đây chỉ là thử diễn, mà không phải chính thức quay chủ, nhưng Trần đạo đối với kiến tạo nghi thức cảm giác tương đương thích. Mà theo này thanh đánh bản tiếng vang lên, nguyên bản tất tất tốt tốt đám người cũng nháy mắt bên trong yên tĩnh trở lại. Lương Vũ chích thông qua bằng sắt cầu thang đi lên ở vào lầu 2 liền hành lang, túi đầu nhìn xuống phía dưới đám người tuổi trẻ này nhóm, hắn lúc này sớm đã không còn vừa rồi tại nghỉ ngơi phòng bên trong kia phó lười biếng bộ dáng, hắn đỡ pha tạp lan can sát, dáng người đứng nghiêm, nhã nhặn nho nhã khuôn mặt nhìn qua phá lệ bình tĩnh, mang cho người ta một loại khó nói lên lời yên ổn cảm giác. rút đến ký người, ngày mai sẽ phải làm tôn tiên sinh thế thân, theo ta đi cuối cùng một đoạn đường. lương vũ trên nói, này đoạn đường mặc kệ hy sinh bao nhiêu người, chúng ta đều muốn kiên trì một giờ, chúng ta kiên trì đến càng lâu. Tôn tiên sinh liền có càng đầy đủ thời gian cùng thập tam tỉnh đại biểu nưu đồ vũ trang khởi nghĩa này một giờ là chúng ta bốn vạn vạn đồng bào hy vọng. Hán thanh âm cùng thần sắc đồng dạng chân định, không có cố ý phiền tỉnh, cũng không có trầm đồng du dương, tựa như là một cái phổ phổ thông thông giáo sư trung học tại cho hắn học sinh nhóm lên lớp. Nhưng này loại chậm chạp mà kiên định ngữ khí, nghe vào lại không hiểu phân chấn nhân tâm. Hứa Trân đứng tại đài bên dưới, ngửa đầu nghe lương vũ chết diễn thuyết, chỉ cảm thấy có chút hiểu được. Âm điệu không chậm trùm, chỉ dùng khí tức xử lý tới điều chỉnh ngữ khí. Này loại biểu hiện phương pháp thật là cao cấp nhất là đối mặt giọng chính đề tài, phao đầu sái nhiệt huyết chuyện xưa, như vậy xử lý phương pháp có thể gãi đúng chỗ ngứa trung hòa rơi lời kịch bên trong xấu hổ cảm giác, hiện đến nhân vật càng thêm chân thành tha thiết động lòng người. Hứa Chân còn chưa kịp cẩn thận cân nhắc, này đoạn lời kịch liền nhượng xong. Là "Ai rút được?" Lương Vũ chết quay đầu nhìn chung quanh đám người một vòng, nói, "Vừa rồi ký, ai rút được?" Đài bên dưới lập tức vang lên một hồi châu đầu ghé hai tiếng ông ông. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mở ra tờ giấy trong tay, dò hỏi người chung quanh có hay không rút đến ký, trong đó cũng có người có lẽ cố ý hoặc vô ý liếc nhìn đám người bên trong Hứa Trân chờ nhìn hắn như thế nào biểu diễn này đoạn tình tiết nhưng mà Hứa Trân lại ai cũng không có nhìn hắn lẻ loi đứng ở đám người bên trong cúi đầu nhìn tay bên trong tờ giấy bình tĩnh chấn định thần sắc cùng vừa rồi lương vũ chết không có sai biệt mà ở này phần bình tĩnh thần sắc hạ hắn hô hấp lại gấp xúc mà hỗn loạn nguyên bản trắng nón hai gò má cũng bắt đầu hơi phím hồng nửa ngày Hứa Trân lung dung dơ lên chính mình cánh tay ngửa đầu nhìn về lầu hai liền hành lang bên trên lương vũ chết hắn mặt bên trên xem không đến bất luận cái gì rõ ràng biểu tình nhưng mắt bên trong lại khẩn trương mà hư vấn như là đốt một đám lửa bên sân đạo diễn Trần Tử An nhìn thấy Hứa Trân này cái trạng thái không khỏi nao nao này cái biểu diễn phong cách giống như cùng chính mình ấn tượng bên trong Hứa Trân không giống nhau lắm hắn không phải cổ trang trình diễn viên sao không phải để bày tỏ diễn sức kéo mà nổi danh sao như thế nào hôm nay xuống quang nhưng mà này một khắc đứng tại lầu hai lương vũ chết nhìn thấy Hứa Trân giơ tay lên cũng rốt cuộc không còn vừa rồi bình tĩnh bước chân hắn vội vàng theo liền hành lang bên trên chạy xuống dưới gỡ ra đám người nắm lên Hứa Trân cổ tay vừa vội vừa tức gầm nhẹ nói Ngươi tại này bên trong làm cái gì? Nói xong, Lương Vũ chết túm lên hứa chăn cánh tay liền đi, quay đầu hướng người trung quanh nói, lần này không tính, các ngươi rút lần nữa. Ba, nhưng không đi hai bước, hứa chăn liền dùng sức tránh ra khỏi hắn tay, ngoan cường lưu tại tại chỗ, kêu lên, vì cái gì muốn rút lần nữa? Hắn âm điệu vẫn như cũ không có quá nhiều chập trùng, nhưng hô hấp lại càng phát ra gấp rút, ngoan cường nói, bởi vì ta là Lý Ngọc Đường nhi tử sao? Lương Vũ chết ngơ ngác nửa ngày, bắp thịt trên mặt hơi hơi cứng đắc, nói dọng khàn khàn, ngươi cha như vậy đại số tuổi, cũng chỉ có ngươi một cái nhi tử. Ngươi không thể chết. Ta không thể chết, ai có thể chết? Hứa Chân trực tiếp ngắt lời hắn đầu, quay đầu nhìn chúng quanh từng trường trẻ tuổi khuôn mặt, nói, người nào không phải cha sinh mẹ dưỡng? Hắn chợt lại nhìn phía Lương Vũ chết mắt bên trong nổi lên một chút tức giận cùng thất vọng, nói, tiên sinh, là ngươi nói cho chúng ta biết, cách mạng liền là phải đổ máu, muốn hy sinh. Là ngươi nói cho chúng ta biết, này một giờ đến tột cùng có nhiều trọng yếu. Hiện tại ngươi thấy rút chúng chính là ta, lại muốn rút lần nữa ký. Dựa vào cái gì? Lương Vũ Triệt há hốc mồm, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hứa Chân nhìn hắn run rẩy môi cùng hơi hơi phím hồng hốc mắt, nhịn không được quay mặt qua chỗ khác, bình phục một chút chính mình cảm xúc, nói khẽ, "Tiên sinh, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài." Nói chuyện lúc, hắn hô hấp dần dần bình phục, thần sắc lại càng thêm kiên định. Hứa Chân hít sâu một hơi, nói, "Nhưng là, ta lý dùng quang nếu đứng ở chỗ này, liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị." Hắn nói xong giơ lên trong tay tờ giấy, nhìn thẳng Lương Vũ chết con mắt, chữ chữ âm vang nói, "Này Trương, kỳ nếu bị ta giúp đến, vậy nó chính là ta, ta sẽ không để cho cấp bất luận kẻ nào." Cuối cùng này đoạn đường, ta cùng ngài cùng đi. Này một khắc, Lương Vũ chết trên người kia phần bình tĩnh cảm giác sớm đã không còn sót lại chút gì. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt này trương trẻ tuổi khuôn mặt, toàn bộ người như là nháy mắt bên trong ngã lạc thần đàn, theo kiên định lãnh tụ cách mạng biến thành một cái bình thường trung niên người. Lương Vũ chết khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm khàn khàn nói, xung quanh, ta, ta không qua được kia nói, ta không qua được." Hắn một câu nói chưa nói xong, nước mắt đã theo hốc mắt của hắn bên trong tràn ra ngoài. Lương Vũ chết cái gì cũng không nói thêm, chỉ là một thanh đem hứa chăn ôm vào chính mình ngực bên trong, nhẹ nhàng vu vu hắn phía sau lưng bốn một lát sau đạo diễn Trần Tử An tại tràng vừa kêu một tiếng kết, ra hiệu này đoạn biểu diễn đến đây là kết thúc. hắn đi đến máy quay phim phía trước, trở về nhìn một chút vừa mới nhìn thấy ông kính, nhìn không được một hồi liễu lưới. Hứa Trân Tại vừa mới này đoạn biểu diễn bên trong, thế mà dùng cùng lương vũ chết cùng loại phong cách, không có đại phúc độ tứ chi động tác, không có quá nhiều khuôn mặt biểu tình, cũng không có rõ ràng ngựa khí ngưng ngắt. Hai người nhìn như bình tĩnh biểu diễn sau lưng, lại bao hàm thâm trầm cảm tình, mà phần này ẩn nhẫn cảm xúc tại HD máy quay phim quay chụp hạ nhìn một cái không sót gì. Tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi. Đây chính là giọng chính điện ảnh nhất nên chọn dùng biểu diễn phương thức. Nhưng là, trước đó chưa từng thấy hứa chăn có quá như vậy cao cấp biểu diễn a. Nếu có, làm gì cũng nên cấp một cái thưởng mới đúng. Với ai học, ai dạy hắn, cũng không thể. Là học đến đâu dùng đến đó a. Buổi tối còn có, ta tiếp tục hy vọng tình hình bệnh dịch tình thế mau chóng chuyển biến tốt đẹp. Chương 378, Tương quyển từng quyển hình người tài liệu dạy học. Chương 378, Tương quyển từng quyển hình người tài liệu dạy học. Chương 378, Tương quyển, quyển, quyển từng quyển hình người tài liệu dạy học. Một đoạn trình diễn xong. Sở tiêu đi ô bên trong yên lặng. Đạo diễn Trần Tử An tại nhìn phát lại, nhất thời nửa khắc không có đối hứa chăn làm ra đánh giá, mà chàng bên trong quần diễn nhóm càng là thần sắc phức tạp, không biết nên nói cái gì. Bị áp diễn. Không tồn tại. Nay đó người chỉ cảm thấy lấy chính mình ánh mắt, thậm chí nhìn không ra hứa chăn này đoạn biểu diễn tiêu chuẩn cùng lương vũ chết tới khác nhau ở chỗ nào tới. Nguyên bản đối hứa chăn không phục, ác ý phỏng đoán hắn mang tư vào tổ, mạnh miệng không phải nói hắn diễn kỹ bình thường, lúc này hết thảy bị này đoạn 2 3 phút biểu diễn nghiền ép đến an tĩnh như gà. Đông dạng là diễn qua này đoạn diễn người Này đó người rất rõ, chính mình thượng chính mình thật không được. Nửa phút đồng hồ sau, Lương Vũ chết theo biểu diễn trạng thái bên trong lui ra tới, nhẹ nhàng vô vỗ hứa chăn bả vai, cười nói, "Không tồi." Hứa chăn vội vàng đáp lại lễ phép mỉm cười, nói, "Cảm ơn Lương lão sư chỉ điểm." "Cảm ơn ta cái gì?" Lương Vũ chết lắc đầu, nói, "Là chính ngươi thông minh." Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng bên sân Trần Tử An, nói, "Như thế nào, này diễn còn tiếp tục thử sao?" Ha ha ha. Trần Tử An lúc này cũng đã xem xong vừa rồi kia đoạn biểu diễn phát lại, hắn theo máy quay phim đằng sau đứng lên, Cười nói, còn thử cái gì thử? Ta vừa rồi đều trực tiếp muốn nói này được qua, nhưng thực đáng tiếc qua không được, vừa rồi này đều là cái toàn cảnh dài ông kính. Hắn nói xong phủ tay, đối chàng bên trong nhân viên công tác nói, kiểm tra một chút thiết bị trạng thái, 10 phút sau chính thức khai mạc. Trần Tử An quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, cười nói, thừa dịp sủng Quang trạng thái vừa vặn, ta tranh thủ nhất cổ tác khí, đem vừa rồi này tổ ông kính trực tiếp chủ xong. Hứa Chân nghe nói như thế, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Thông qua, ta bắt được Lý Sủng Quang này cái nhân vật, bởi vì phần diễn không nhiều. Hứa Chân đối với này bộ kịch bản thân không quá để ý, nhưng này cái kịch tổ hoàn cảnh lại làm hắn vô cùng trong lòng ngưỡng mộ. Đáng ra hắn học tập tiền bối lão sư thực sự quá nhiều, Hứa Chân vừa mới chỉ cùng Lương Vũ chết đúng rồi một tuần kịch, liền sinh ra đốn ngộ thể nghiệm, này nếu là liên tiếp chụp 2 3 cái lễ bái, thu hoạch đến bao lớn. Quả thực chính là con chuột con tiến vào trong thùng gạo. Xế chiều hôm đó, này đoạn diễn theo 2 giờ hơn vẫn luôn chụp tới 8 giờ hơn rốt cuộc đem chọn tổ ống kính triệt để chụp xong. Mà Hứa Chân cũng thông qua lần này buổi trưa rèn luyện, đại khái bắt lấy vừa rồi cùng Lương Vũ chết lão sư đối diễn lúc càng ngộ học xong một loại hoàn toàn mới biểu đạt phương thức, ẩn nhẫn tình cảm, khắt chế biểu diễn, chỉ triển lộ ra tự thân cảm xúc một góc của băng sân tới. Đương nhiên, biểu diễn phương pháp cũng chia cụ thể trường hợp cùng không khí. Có lúc cần phải trong sự ngột ngạt liễm, cũng có lúc cần phải tùy ý phát tiết. Đơn giản tới nói, càng là cao thượng tình cảm, liền càng phải thu liễm cảm xúc, như vậy mới phù hợp người xem thưởng thức thói quen. Số 30 này ngày buổi tối, hứa chăn ký xong hợp đồng, xách theo chính mình vali và tiến vào kịch tổ an bài khách sạn bên trong. Bao hắn ở, có thù lao, quay chụp tiến độ giống như phơi cá mạc hồ. Tiện thể còn có thể khoáng cách gần vây xem nhiều vị ảnh đế diễn kịch. Hứa Chân Chỉ cảm thấy chính mình tới nơi này là khách du lịch. Hắn công việc hàng ngày trạng thái, chính là chụp vì số không nhiều mấy màn ống kính, sau đó cầm tiểu sách vợ đến sở Tiu Di O một bên xem mặt khác người diễn kịch. Thực cảnh xem hí, bên trong trận lạc phiến. Nay đãi ngộ, nhưng không có nhiều người có thể hưởng thụ được. Sư phụ, người viết cái gì đâu? Hứa Chân đang tập trung tinh thần múa bút thành văn, chợt nghe sau lưng có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại, đã thấy là Từ Hạ Vũ. Hắn thấy Từ Hạ Vũ dò xét khẩu ngắm hướng chính mình sổ ghi chép không có cố ý che giấu, thoải mái đem vợ bên trên nội dung biểu hiện ra cho hắn xem. Từ hạ vũ tiến lên trước nhìn lên, chỉ thấy vợ bên trên viết một trung cảnh, cố định ống kính 3 giây, trần thiếu bạch đem lý ngọc đường lôi đến góc bên trong hai đặc tả cố định ống kính 2 giây, trần thiếu bạch nói tôn tiên sinh muốn tới hương giang, nữ khí bình tĩnh, mắt bên trong khó nén hưng phấn ba đặc tả cố định ống kính 3 giây, lý ngọc đường ngẩng đầu, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc bốn vợ bên trên đỉnh bàn tuấn giật chữ viết nhìn qua cảnh đẹp ý vui, thanh thanh sờ sờ, nhưng này đó nội dung liền cùng một chỗ từ hạ vũ liền xem không rõ đây là vật gì hắn nhịn không được hướng hứa trăn hỏi hứa trăn cười một tiếng một bên tiếp tục chắp bút tại vở bên trên làm ghi chép một bên cười nói ta tại làm phiến đương nhiên đạo diễn hệ người làm phiến kéo đến so này cái muốn phức tạp nhiều lắm bất quá ta là diễn viên cho nên chỉ kéo biểu diễn từ hạ vũ nghe vậy không khỏi nổi lòng tôn kính đây chính là sư phụ sở dĩ như vậy biết diễn kịch huyền bí sao không được ta cũng phải đi làm cái vợ tới ganh đua mà hứa trăn lại nhớ trong chốc lát thì tạm thời dừng trên tay bút Chuyên chú nhìn lên sở tiêu đi ô bên trong biểu diễn tới. Nay đoạn diễn bên trong lại có một đoạn lương vũ chết lão sư đại đoạn lời kịch, nhưng mà, cùng trước mấy ngày cùng chính mình đối kia trận khác biệt, lúc này lương lão sư mặt quay về phía mình lão bằng hưu, tâm tính rõ ràng muốn dễ dàng nhiều. Lần này vũ trang khởi nghĩa sẽ tại Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Vân Nam các tỉnh đồng thời phát động. Lưu Chí Doãn, Từ Tuyết Thu, Từ Kinh Tâm, Lưu Tinh An. Cách mạng chi hỏa dần dần thành liệu nguyên chi thế, đến lúc đó, toàn bộ hoa hạ đều sẽ đất dùng nối truyện. Hắn càng nói ngữ tốc càng nhanh, thấu kính hạ hai mắt chiếu sáng rạng rỡ vẻ hừng vấn lộ rõ trên mặt. nhiên mà ở đối diện hắn, Vương Văn Kỳ thần sắc lại càng ngày càng ngưng trọng, chờ hắn nói ra kia câu đất dung núi chuyển, sắc mặt u ám đến cơ hồ giống như là muốn chảy ra nước. Hứa Trân chưa có xem này đoạn diễn kịch bản, âm thầm phỏng đoán, này hai người đại khái một cái là phe lạc quan, một cái là hiện thực phái. Lương Vũ chết chỉ có thấy được chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, mà Vương Văn Kỳ lại thấy được trí sĩ đầy lòng nhân ái vì cách mạng chảy máu hy sinh. lúc này chỉ thấy Vương Văn Kỳ cao mày, thần tình nghiêm túc nhìn về Lương Vũ chết, nói, lần này muốn bao nhiêu tiền? bên sân, hứa chân một tay bịt miệng, nguy hiểm thật không có để cho chính mình cưỡi phun. hảo a, nhà mình lao cha đúng là hiện thực phái, mặt chữ ý nghĩa thượng hiện thực phái, mà vừa mới hăng hái lương vũ chết nghe được này cái vấn đề, toàn bộ người khí thế nhưng trong nháy mắt đổ xuống dưới, hắn thần sắc có quắp rủ xuống con người, thẹn thùng duỗi ra ba ngón tay tới, nói, ba ngàn, ba ngàn liền đủ. nay một khắc, hứa chân không nhịn được muốn gõ nhịp tán thưởng, lương vũ chết lao sư nơi này xử lý đến quả thực tuyệt diệu. nay một sát na cảm xúc chuyển biến, tương phản cực mạnh, mà tự nhiên xôi chạy sau cùng mở miệng đòi tiền không có một chút xíu đột đột ngược lại làm cho người đã cảm động lại chua xót tuy tiện liền có thể biểu diễn này cái cấp bậc biểu diễn tới thật sự không thẹn với ảnh đế chi danh ân nếu bị ta thấy được vậy nó chính là của ta nay cái cảm xúc chuyển biến ta phải thật tốt phá giải một chút cố gắng đem này bộ biểu diễn học đến tay. mà cùng lúc đó sở tiêu đi ô bên trong vừa mới kết thúc quay chuột vương văn kỳ nhìn bên sân múa bút thành văn hứa trăn nhìn không được hơi hơi hai mắt nheo lại cái kia tiểu hài tử nhi chính là diễn ta nhi tử vương văn kỳ quay đầu nhìn thoáng qua hứa trăn đối diện phía trước Lương Vũ chết nói, hắn ở nơi đó làm gì đâu? To To vẽ vẽ, Lương Vũ chết nghe nói như thế, cũng hướng hứa chăn nhìn thoáng qua, cười nói, hắn làm bút ký đâu? Nay cái tiểu Hải Nhi bắt trước năng lực mạnh phi thường, hơn nữa cái gì đều có thể bắt trước, biểu diễn phong cách, xử lý lời kịch phương thức, biểu tình động tác loại hình, thực có ý tứ. Vương Văn Kỳ nghe vậy, hơi hơi nhũ mày, có chút hăng hài nói, phải không? Rất ít nghe thấy người như vậy khen một cái người, ngược lại là có chút chờ mong cùng hắn diễn một đoạn đối thủ diễn, ngủ ngon thân môn thiếu càng ghi lại ở sách. Này mấy ngày trước tạm khôi phục hai canh lại nói. Chương 379, nghe nói ngươi am hiểu bắt trước. Chương 379, nghe nói ngươi am hiểu bắt trước. Chương 379, nghe nói ngươi am hiểu bắt trước. Vương Văn Kỳ tại Thập nguyện Vi thành bên trong vai diễn chính là Hương Giang Phú Thương Lý Ngọc Đường, cũng chính là hứa Trăn phụ thân. Hắn hiện giờ qua tuổi lục tuần, sớm đã thanh xuân không còn, mặt bên trên tung hoành nếp nhăn dễ thấy hướng người hiện lộ rõ ràng hắn tuổi thật. Nhưng hết lần này tới lần khác, Vương Văn Kỳ khí sắc cùng dáng người đều bảo trì đến vô cùng tốt, nhìn hắn thẳng tắp thân hình, sải bước bước chân. Quả thực không có nửa điểm giả yếu dấu hiệu. Vương Văn Kỳ tại sở tiêu đi ấu bên trong chụp cho tới chưa diễn, Hứa Trân ngay tại bên sân kéo cho tới chưa phi tử. Cùng lương vũ chết khác biệt, Vương Văn Kỳ đã từng là nhất danh kịch nói diễn viên, hắn biểu diễn phong cách tương đối mà nói cùng Hứa Trân là tương đối thích hợp. Hơn nữa xảo chính là, Vương Văn Kỳ sớm mấy năm đã từng tại kịch nói Chu Lang bái xoáy bên trong biểu diễn Chu Du, bởi vậy Hứa Trân đã từng lặp đi lặp lại nghiên cứu qua hắn biểu diễn, đối hắn phong cách có thể nói là tương đối quen thuộc, lòng có độ, huy sái tự nhiên, giơ tay nhấc chân gian hiển thị rõ thượng vị giả khí độ. Vương Văn Kỳ mặc dù không có lương vũ chết rộng như vậy diễn đường, nhưng tại một số đặc biệt nhân vật loại hình tượng, thường xuyên sẽ công hiến ra làm người ra đầu tê dại kinh diễm biểu diễn tới, là hứa chăn phi thường tính ngưỡng một vị diễn viên. Miễn phí cọ sát cho tới chưa khóa, tiểu Hứa đồng học hài lòng khép lại chính mình tiểu sách vợ, nhận một phần cơ hội, đi nghỉ ngơi phòng chỉnh lý bút ký đi. Anh đế gian quyết đấu là thật sự đẹp a. Lương lão sư cùng Vương lão sư rõ ràng hoàn toàn không phải một cái đường đi tuyển thủ, nhưng lại sảo riệu điều chỉnh mình, thế đứng đối phương, cuối cùng hiện ra tới hiệu quả không có một chút không hài hòa cảm giác. Đây chính là ảnh đế khí độ không phải phối hợp báo tố diễn, mà là tổng hợp cân nhắc một màn kịch chỉnh thể hiệu quả, lẫn nhau thành kiểu. Cùng hợp tác diễn viên Tri Giang gian luyện, đây cũng là chính mình cần phải nghiêm túc suy nghĩ, học tập cho giỏi một cái quan trọng đầu đề. Sáng chiều hôm đó, Cá khô cho tới chưa hứa chăn rốt cuộc muốn bắt đầu làm việc, hắn đổi lại Lý Sùng Quang trang phục, chuẩn bị quay chụp chính mình cùng ngày duy nhất một tuần kịch. Một nhà người vây tại cùng nhau ăn cơm, Sùng Quang lại rối xương chính mình muốn hang hái đọc sách, gọi người đem thức ăn đưa đi thư phòng. Phụ thân Lý Ngọc Đường có chút không cao hứng, còn xuống đuo đi thư phòng tìm hắn, nhưng mà đẩy cửa vừa nhìn. Đã thấy sùng quang không có đang học đứng đắn sách, mà là tại nhìn lén Trung Sơn tiên sinh viết lệch ra sách, lập tức giận tím mặt. Nay trận diễn đồng dạng không là rất khó, nhưng hứa Chân lại chuẩn bị đến tương đương nghiêm túc. Đây là hắn cùng Vương Văn Kỳ lão sư trận đầu đối thủ diễn. Hứa Chân hai ngày nay vẫn luôn tại suy nghĩ này, đôi phụ tử gian ở trung hình thức, suy nghĩ đối phương sẽ như thế nào diễn, cùng với chính mình muốn làm sao tiếp. Xế chiều hôm đó, đi vào sở tiêu Đio, nhìn thấy Vương Văn Kỳ chính tại bên sân gấp điệt ghế bên trên xem kịch bản, hứa Chân nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng đối phương đi tới dự định tại chính thức quay chụp tiền đề phía trước đêm này đoạn diễn cùng đối phương đối một lần miễn cho đến lúc đó xuất hiện cái gì sơ suất nhưng mà làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Vương Văn Kỳ nhìn thấy hứa chân đi tới không chờ hắn mở miệng liền chủ động khép lại tay bên trong kịch bản nói đối diễn hứa chân vội vàng lễ phép hướng đối phương vân an gật đầu nói đúng vậy muốn đánh nhieu một chút vương lão sư nay đoạn diễn ta có chút cầm không quá chuẩn tưởng trước tiên cùng ngài qua một lần Vương Văn Kỳ mỉm cười vớt cầm nói khách khí hẳn là hắn nói xong đem tay bên trong kịch bản ném tới một bên. Theo gấp điệt ghế bên trên đứng lên. Đúng rồi, ta nghe nói. Vương Văn Kỳ hướng Hứa Chân nói, ngươi thật giống như rất biết bắt trước. Hứa Chân nghe vậy mẫn ra, không nháo rõ ràng hắn này câu nói là có ý gì, do dự nói, "Ách, ta kinh nghiệm không đủ, có đôi khi gặp một ít tương đối khó giải quyết tình huống, sắp thực sẽ tham khảo tiền bối nhóm phương pháp tới xử lý." Vương Văn Kỳ nghe vậy nhẹ nhàng cười cười, không có nhiều làm đánh giá, chỉ đưa tay chỉ chính mình người phía trước gấp điệt bàn, ra hiệu hắn ngồi vào bên này. Hứa Chân hiểu ý, lập tức ngồi vào bàn một bên. Lật xem khởi vừa mới Vương Văn Kỳ ném lên bản kịch bản bốn. Cùng lúc đó, đạo diễn Trần Tử An nhìn thấy hai vị diễn viên tựa hồ chính tại tầng gâu, vô ý thức hướng bên kia nhìn qua. Hai người bọn hắn ở nơi đó nói cái gì đâu? Hắn này cái ý nghĩ vừa mới khởi, hiện trường rất nhanh liền cho hắn đáp án. Cách đó không xa, chính tại lật xem kịch bản hứa chăn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cực nhanh kéo qua một tờ báo, đem kịch bản che lại, có chút chột dạ nhìn về sau lưng Vương Văn Kỳ. Vương Văn Kỳ mặt âm trầm đi đến bàn bên cạnh, đem báo chí xốc lên, lộ ra hạ mặt kịch bản tới. Ngươi nhìn cái gì đấy? Hắn chậm rãi nâng lên con ngươi, thần sắc u ám nhìn về phía Hứa Chăn, nửa ngày không nói một lời. Mà Hứa Chăn vai diễn sùng quang há hốc mồm, vừa định muốn giáo biện hai câu, đã thấy Vương Văn Kỳ trực tiếp cầm lên bàn bên trên cái bản, ba ném xuống đất, phẫn nộ quát: "Đây chính là ngươi cái gọi là ham hái đọc sách? Ta tốn tiền nhiều như vậy tạo điều kiện cho ngươi đi học, chính là để ngươi xem này loại lệch ra sách." Hắn này gầm lên giận dữ quá mức văn rồi, đến mức toàn bộ sở Tiu Diêu người toàn đều nghe được, đưa tới vô số cái ăn dưa con chúng. Ma Hứa Chăn thì không có chút nào chịu nổi đống người vây xem ảnh hưởng, hắn nghe được phụ thân quát lớn, Cố nén mắt bên trong lửa giận, kêu lên, "Này không cứ gọi lệnh ra sách." Hứa Chân quật cường trực diện thịnh nộ phụ thân, kêu lên, "Đây là mới tư tưởng." Này đoạn diễn không hề dài, hai người rất nhanh liền từ đầu tới đuôi quá một lần. Hứa Chân chỉ cảm thấy Vương Văn Kỳ biểu diễn phong cách cùng chính mình dự đoán bên trong không sai biệt lắm, cảm xúc ba động khá lớn, nhưng xử lý đến lại hòa hợp hài hòa, vô cùng tự nhiên. Hắn vừa định cảm tạ một chút Vương Văn Kỳ cùng hắn đối diễn, lại nghe đối phương nói, vừa rồi giống như có chút cứng nhắc, tiếp qua một lần. Hứa Chân nghe vậy mần ngơ, "Cứng nhắc sao?" Hắn hoàn toàn không có cảm giác vừa rồi chỗ nào cứng nhắc a. Nhưng nếu tiền Bối đưa ra lại muốn qua một lần, Hứa Chân đương nhiên sẽ không không đồng ý, thế là lập tức lại ngồi về tới chỗ ngồi bên trên. Một lát sau, Vương Văn Kỳ lần nữa đi tới phía sau hắn. Ngươi nhìn cái gì đấy? Vương Văn Kỳ không nói lời gì mà đem kịch bản theo báo chí phía dưới đảo kéo ra ngoài, giữ tại tay bên trong lung lay, cười lạnh nói, đây chính là ngươi cái gọi là hang hái đọc sách. Hắn lời kia vừa thoát ra, người chung quanh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương Văn Kỳ nói những lời này khi ngữ khí cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hắn không có tức giận cũng không có gầm rú, nhưng ngựa khí bên trong nồng đậm ý trào phúng lại dâng lên mà ra, làm người có thể cảm nhận được rõ ràng hắn lựa giận. Lúc này, đứng tại hắn đối diện Hứa Trăn nhiều lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc còn là cứng cổ nói, này không cứ gọi lệnh giá sách. Hứa Trăn dừng lại một chút chỉ chốc lát, tựa hồ là cho chính mình tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Lúc này mới ngoan cường tiêu lên, đây là mới tư tưởng. Lúc này vẫn luôn tại bên sân xem hí đạo diễn Trần Tử An không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lợi hại a? Vương Văn Kỳ lão sư hoán đổi hai loại khác biệt biểu diễn phương pháp lại không nói trước. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, hứa Chân Thế mà có thể theo kịp hắn. Chân tử An chống nạnh đứng ở một bên, không khỏi vô cùng bội phục. Bất quá thật đáng tiếc, hai loại diễn pháp đều không phù hợp hắn tâm ý, hắn nghĩ muốn nhưng thật ra là cái đối với nhi tử cho kỳ vọng cao, vô hạn cường chiều phụ thân. Hắn này cái ý nghĩ vừa mới khởi, đã thấy cách đó không xa, Vương, hứa hai cha con thế nhưng lại bắt đầu trận thứ ba biểu diễn. Đây chính là người cái gọi là hang hái đọc sách. Vương Văn Kỳ phe phẩy tay bên trong kịch bản, âm điệu trầm thấp mà vô lực. Hắn nhìn hướng hứa Chân ánh mắt mang theo nồng đậm thất vọng chi sắc toàn bộ người như là nháy mắt bên trong giả nuông năm tuổi, hứa chăn ngơ ngác nhìn trước mắt lao phụ thần, vừa rồi bởi vì đọc sách để lộ mà sinh ra vẻ trột dạ nháy mắt bên trong hóa thành đồng đầm ấy nấy. hắn cúi đầu xuống, khô cằn nói, này không phải lệnh ra sách, đây là mới tư tưởng. hắn càng nói thanh âm càng nhỏ, tựa hồ là ngay cả chính mình cũng không tin này phiên rào biệt. bên sân, trần tử an nhìn một chút, vô ý thức há to miệng, còn là vừa rồi lời kịch, một chữ đều không thay đổi. nhưng chàng bên trong hai vị diễn viên cảm xúc biến hóa, lại dẫn đến cả tràng trình diễn ra hoàn toàn khác biệt ba cái hiệu quả tới. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ một tuần kịch, quả là nhanh muốn bị này đối diễn tinh hai cha con cấp biểu diễn hoa đến rồi. Ngủ ngon tu tiên giả nhóm sáng sớm tốt lành cần cụ a nhóm. Chương 380, không hổ là tốt nhất vài nam phụ. Chương 380, không hổ là tốt nhất vài nam phụ. Chương 380, không hổ là tốt nhất vài nam phụ. Ngoa đảo. Này một khắc, Sở tiêu đi ô một bên những người vây xem cơ hồ không nhịn được muốn giậm chân chửi mẹ. Gặp qua huyễn kĩ, chưa thấy qua có như vậy huyễn. Sống sợ sợ tú một mặt a. Này đó người hoặc là kịch tổ nhân viên công tác hoặc là trận tiếp theo diễn còn diễn đối với thập nguyệt vi thành kịch tổ bên trong thần tiên đánh nhau tình huống sớm đã không thấy kinh ngạc nhưng mà các đại thần diễn kỹ đến tột cùng có bao nhiêu tốt cụ thể tốt chỗ nào chỉ nhìn cái khác mấy trận diễn rất khó nói rõ ràng nhưng là vừa rồi này đoạn biểu diễn khác biệt đồng dạng một đoạn đối thoại chàng bên trong hai cha con liên tiếp hoán đổi ba loại biểu đạt phương thức sinh ra ba loại hoàn toàn khác biệt cảm nhận nay phần diễn kỹ công lực đến tột cùng là có nhiều nữ tiên mù loà đều có thể cảm thụ được kịch tổ thợ quay phim lúc này sớm đã giơ tay lên một bên video thiết bị Tràn đầy phấn khởi thu khởi này đoạn thần cấp biểu diễn. Phim chính có gì đáng xem? Studio O kỳ thực mới là điện ảnh tinh hoa nơi a. Duy nhất có chút tiếc nối là, chung quanh từng đợt ngọa tạo ngọa tạo thanh âm thật sự là quá vướng bận, này quần thổ báo tử, đều là cái gì? Một từng cái không thấy qua việc đời. Thợ quay phim khinh bị nâng lên máy quay phim, tìm cái thích hợp hơn quay chụp góc độ, đồng thời im lặng làm cái ngọa tạo khẩu hình muốn. Mà cùng lúc đó, thiếu khởi này đoạn phong ba vương văn kỳ thì cũng không có cảm thấy chính mình là tại hước khí. Bất quá chỉ là hồi hương đậu hồi chữ có bốn loại cách viết mà thôi nhìn thú vị, kỳ thật không quá lớn ý nghĩa thực tế. Vương Văn Kỳ chỉ là nghe Lương Vũ chích nói, Hứa Trân thực am hiểu bắt chước người khác biểu diễn phong cách, thế là tâm huyết dâng trào, muốn thử một chút hán. Kết quả vạn không nghĩ tới, nay nào chỉ là am hiểu a, quả thực chính là bắt chước giới chuyên gia. Vương Văn Kỳ đã không biết bao lâu chưa thấy qua như vậy biết diễn kịch trẻ tuổi người. vô luận chính mình như thế nào dày vò, Hứa Trân đều có thể chuẩn xác bắt lấy chính mình cảm xúc điểm, cho đúng mức phản hồi, cũng bảo đảm này trận diễn phong cách thống nhất, cái gọi là tốt nhất vai nam phụ, nói liền hẳn là như vậy diễn viên chẳng trách có thể được đến lương vũ chết khen ngợi này hài tử đúng là có chút bản lĩnh lý sùng quang này cái nhân vật đối với hắn mà nói về thực có chút có tài lấy hắn hiện tại thực lực chân có thể gánh vác bộ phim này bên trong bất kỳ một cái nào nhân vật tới bất quá cũng tốt sùng quang cùng lý ngọc đường đối thủ diễn nhiều nhất hắn diễn sùng quang ta chẳng phải thoải mái sao như vậy nghĩ vương văn Kỳ khoẹt miệng nhịn không được hơi hơi nứt lên nhìn hướng hứa chân ánh mắt cũng trở nên càng phát ra hòa ái lên tới vừa rồi này ba loại diễn pháp ngươi cảm thấy loại nào khá hơn chút vương văn kỷ thần thái thoải mái mà dựa vào bên tường Tiền tay phủi phủi kịch bản bên trên cho bụi, hỏi: "Này đoạn diễn dính đến hai cha con quan hệ, đúng là cần phải trước tiên xác định rõ." Hứa Chân nghe được tiền bối vẻ mặt ôn hòa tuân hỏi chính mình ý kiến, có chút ngoại ý muốn niềm vui. Hắn nhớ lại một chút vừa rồi ba đoạn biểu diễn, từ miệng túi bên trong lật ra chính mình tiểu sách vở tới, lộc qua nói: "Ta này mấy ngày vẫn luôn tại xem Vương lão sư biểu diễn. Ta cảm giác Vương lão sư đối với Lý Ngọc Đường đắp nạn còn là càng thiên về tại phong kiến đại gia trưởng một ít, nói một không hai, rất có uy nghiêm." Hứa Chân do dự tìm từ nói, cho nên ta cảm thấy đến Lý Ngọc Đường nhìn thấy tự mình nhi tử xem lệnh ra sách, chủ yếu nhất cảm xúc hẳn là phẫn nộ, giận này không tranh. Ta cái người cảm thấy loại thứ nhất diễn cách nào so với so thích hợp, hoặc là cũng có thể hơi chút kết hợp với một chút loại thứ ba diễn pháp bên trong cảm xúc. Vương Văn Kỳ nghe hứa chăn nghiêm túc phân tích, nhìn hắn ghi chép đến mật mật ma ma sách nhỏ, chỉ cảm thấy có chút muốn cười. Buồn cười thế nhân thường xuyên yêu thích đem thiên phú và cố gắng đối lập lên tới. Nhưng kỳ thật cả hai không chỉ có không mâu thuẫn, ngược lại là hỗ trợ lẫn nhau. Vương Văn Kỳ này vài năm nay gặp qua rất nhiều thiên tài, cũng đã gặp càng nhiều ngu xuẩn. Trên thực tế Càng là thiên phú tốt người, càng nguyện ý tại lĩnh vực này ăn thua đủ, càng là không thiên phú người, liền càng có khuynh hướng từ bỏ dễ dụa. Nói đến cũng là nhân chi thường tình, ai không nguyện ý tại chính mình am hiểu lĩnh vực nhiều nỗ lực một ít đâu. Vương Văn Kỷ có chút hăng hái hỏi, cụ thể là như thế nào cái kết hợp pháp? Ngươi nói một chút xem. Hứa Chân suy tư chỉ chốc lát, nói, đại khái chính là dùng thất vọng đem lửa giận hạ thấp xuống để ép cảm giác. Nói xong, hắn khép lại tay bên trong sổ ghi chép, vừa rồi còn sắc mặt bình tĩnh đương nhiên liền âm trầm xuống. Hắn híp mắt lại, nguyên bản thượng dương khẽ miệng hơi hơi rủ xuống thần sắc không giận tự uy vương văn Kỳ nhìn thấy hứa trăn mặt bên trên thần sắc khoảnh khắc bên trong cảm thấy thế nhưng cảm thấy một chút sợ hãi này vì cái gì cảm giác từ nơi này trẻ tuổi người trên người thấy được chính mình cái bóng mà cùng lúc đó sở tiêu đi ô một bên một vị trợ lý đạo diễn tiến tới đạo diễn trần tử an bên cạnh nhìn không được cảm khái nói không nghĩ tới à hứa trăn tuổi còn trẻ thế mà như vậy biết diễn kịch vừa rồi này ba đoạn diễn thắc quá ổn chẳng trách trước đó lương vũ chết nói hứa trăn không cần thử diễn nhân gia này cái trình độ còn thử cái gì diễn à Không hổ là Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ, ta cảm giác điện ảnh bên này hắn cũng đáng được cầm cái vai phụ thưởng. Đạo diễn Trần Tử An nghe vậy, hơi xúc động nói, Hứa chân đúng là làm ta thực kinh hỉ, nhưng có đôi khi thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, thắp diễn thắp đến ổn không thấy được là cái gì chuyện tốt. Trợ lý đạo diễn có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi, cái gì ý tứ? Trần Tử An chỉ chỉ cách đó không xa hai vị diễn viên, cười nói, vai phụ diễn quá tốt rồi, có thể sẽ thường xuyên bị người tìm đi diễn vai phụ à? Ha ha ha! Trợ lý đạo diễn nhịn không được cười nói, Hứa Trân mới bao nhiêu lớn à? này có chút buồn lo vô cớ đi. Trần Tử An gật gật đầu, nói, ân, xác thực. về sau chuyện ai cũng không nói chắc được. Hắn Hiện vừa tiến vào điện ảnh này cái lĩnh vực, cũng là không nóng nảy diễn nhân vật chính. Liên nói ví dụ vừa rồi ba đoạn biểu diễn, mặc dù hai người đều rất lợi hại, nhưng chủ yếu vẫn là Vương Lão sư tại màn diễn. Hứa Trân hiện tại biểu diễn phong cách còn không thành hình, làm hắn độc lập đi chống lên một màn kịch tới còn rất khó làm. Hắn một câu nói chưa nói xong, Đông Nhiên liền ngừng nói. trợ lý đạo diễn không rõ ràng cho lắm theo Trần Tử An ánh mắt nhìn lại, đợi nhìn thấy cách đó không xa hứa chắc lúc không khỏi yên lặng há to miệng chỉ thấy hứa chăn tay bên trong dơ một cái lớn cỡ bằng tay giấy ra châu bảng tại Vương Văn Kỳ trước mặt du lên ngựa khí lạnh lạnh nói đây chính là ngươi cái gọi là hang hái đọc sách hắn nói này câu nói thời điểm thanh âm không lớn không có tận lực đi gào thét nhưng mắt bên trong lửa giận lại dâng lên mà ra mặt bên trên đều là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bảng bạc tức giận tại hắn đối diện Vương Văn Kỳ ánh mắt bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn không tiêu ngạo không tự ti tranh luận nói này không gọi lệnh ra sách đây là mới tư tưởng Trần Tử An đây là gì tình huống Vì cái gì bỗng nhiên đổi chỗ nhân vật? Mới vừa nói xong hứa chân am hiểu diễn vai phụ, quay đầu nhân ra liền bắt đầu diễn nhân vật chính. Các ngươi hai người, đây là muốn đem ta bước điên a. Ngủ ngon. Chương 381, kỹ nhiều không áp thân. Chương 381, kỹ nhiều không áp thân. Chương 381, kỹ nhiều không áp thân. Bên sân, Trần Tử An đạo diễn bị này hai cha con xảy ra bất ngờ nhân vật đổi cấp sợ ngây người. Đã sợ hai thán phục tại hai người hạ bút thành văn cao siêu diễn kĩ, lại hoài nghi gần đây bệnh viện tâm thần có phải bị bệnh hay không người bỏ trốn. Ai nhàn không có việc gì diễn đối phương nhân vật a có bị bệnh không? Nhưng trên thực tế này hai cha con cũng không có tận lực muốn đổi nhân vật ý tứ. Hứa Trân chỉ là tiện tay dùng Vương Văn Kỳ ngựa khí cùng Thần Thái niệm một câu lời kịch mà Vương Văn Kỳ nóng lòng không đợi được liền cũng thử bắt trước một chút Hứa Trân chỉ thế thôi thử một lần hạ Vương Văn Kỳ có chút hệ vải phát hiện bắt trước Thần Thái của một người cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản. Hắn trong lòng suy nghĩ muốn diễn Hứa Trân nhưng vừa ra khỏi miệng lại biến thành chính mình bình cảm rất lúc quá thâm trầm diễn không ra trẻ tuổi người này loại linh động cùng tinh thần phân trần tới đã qua tuổi lục tuần lão vương bỗng nhiên ý thức được chính mình có thể là gia thật rồi âm thầm có chút hề bại. vương lão sư nhưng mà lúc này đứng tại hắn đối diện hứa chân lại mặt lộ vẻ vẻ tàn khán nói vừa rồi sùng quang kia đoạn diễn ngài xử lý đến quá tốt rồi so ta tưởng tượng sở có phương pháp đều tốt hơn hứa chân một bên nói một bên cầm lấy vở cực nhanh làm lên nút ký nói đúng xác thực hẳn là này loại không nhịn được cảm giác sùng quang là bị sùng đại hắn chủ yếu nhất cảm xúc không phải sợ phụ thân mà là phiền chán phụ thân quảng hàn giáo. Một lát sau, hứa chân ngẩng đầu lên, hỏi: Vương lão sư, ta có thể chiếu vào ngài vừa rồi phương pháp diễn sao? Vương văn kỳ, hắn nhìn đối diện này cái trẻ tuổi người sáng lấp lánh con mắt, hắn giọng một cái thể diện mà không mất đi trầm ổn mỉm cười nói: đương nhiên có thể. Vừa rồi lý ngọc đường lời kịch ngươi cũng xử lý đến đỉnh hảo, ta cảm thấy rất chịu dẫn dắt. Hai người đơn giản trao đổi hai câu, liền đem nhân vật điều đổi lại, dựa theo vừa rồi hình thức quá hai lần, lẫn nhau đều đối lần này biểu diễn phong cách hết sức hài lòng. Một lát sau, Vương văn kỳ quay đầu nhìn trung quanh một vòng đối đạo diễn Trần Tử An nói đạo diễn chừng nào thì bắt đầu trụ ta cảm giác hiện tại trạng thái vừa vặn Trần Tử An lúc này nhớ tới ta đến rồi thì ra lão tử chính là cái gọi bắt đầu công cụ người thập nguyệt vi thành kịch tổ nhận tử đối hứa chăn tới nói quả thực là đẹp đến mức mạo phao trung quanh hợp tác diễn viên người đều ảnh đế ngoại trừ từ hạo vũ trở số ít mấy cái tiểu nhân vật bên người diễn kỹ phái đại nhưu chỗ nào cũng có ngay cả cuối cùng đem hắn đâm chết chửn phản diện đều là người kinh thành nghệ kịch nói đoàn đại trụ tử mặc dù thời gian ngắn ngủi Hứa chân rất khó đối này, đó người biểu diễn có quá thâm nhập hiểu rõ, nhưng này đoạn thời gian hắn tập trung kiến thức một số loại phong cách khác nhau, nhưng lại hiệu quả như nhau đỉnh cấp biểu diễn, quả thực là tầm mắt mở rộng. Bất quá thật đáng tiếc, vui vẻ nhật tử đều là ngắn ngủi. Mặc dù hắn mỗi ngày chụp không mấy cái ống kính, nhưng lý sùng quang này cái nhân vật phần diễn thực sự quá ít, chỉ dùng ngắn ngủi 12 ngày thời gian liền toàn bộ chủ xong. Trước khi đi kia ngày, Trần tử An đạo diễn cố ý thân tự tiện hắn ra truyền hình điện ảnh thành, vô hắn bạn vai đối hắn hảo một fan độc viên, cũng hy vọng về sau có cơ hội còn có thể tiếp tục hợp tác. Trước khi chia tay, Trần Tử An lấy ra một cái xinh đẹp cái túi nhỏ tới, nói là kịch tổ tiên hắn lễ vật, cũng một mặt thần bí làm hắn lên máy bay lúc sau lại mở ra. Hứa Trân bụng trộm nhiet một chút, cảm giác là một sấp chất lượng rất tốt tờ giấy, lập tức có chút hư phấn. Hẳn là là đến từ đông phương thần kỳ phiếu đỏ. Hắn đẩy cõi lòng mong đợi chờ đến lên máy bay kia một khắc, ngồi tại vị trí trước, không kịp chờ đợi mở ra đóng gói, nhưng mà nhìn thấy lại cũng không là chờ mong bên trong phiếu đỏ phiếu, mà là một cái lớn trường bản tay ra châu bản. Cùng chính mình thường xuyên làm bút ký cái kia không trên được nhiều. Hứa Trân kịch tổ chính là phí tâm tư hắn một mặt đờ đẫn lật ra vở, vừa định cùng một bên tiểu phong nhã dánh một chút lại có mới vợ dùng, kết quả lại phát hiện, vở mặt trên lại có chữ. lương vũ chết, vương văn kỳ mấy vị cùng hắn hợp tác qua tiền buổi nhóm, mỗi người tại vợ kể trên ra chính mình mấy bộ tiêu biểu tác phẩm, đề cử hắn có rảnh có thể nhìn xem. vương văn kỳ thậm chí còn tỉ mỉ tại kịch danh đằng sau tiêu chú đề cử quan sát tập số. hứa trăn ngơ ngác nhìn vợ thượng văn tự, vội tay nhẹ nhàng nuốt ve, mặt bên trên lộ ra nụ cười hiền hòa. ân, mặc dù này đó truyền hình điện ảnh kịch ta hơn phân nửa đều nhìn qua nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn là vô cùng cảm tạ tiền bối nhóm chiếu cố đợi lật đến một trang cuối cùng văn tự lúc hắn phát hiện từ hạ vũ thế mà cũng tại phía trên viết một hàng chữ tiêu biểu tác phẩm không nhưng vợ là ta mua Phúc. hứa trân nhìn hắn cố ý vẽ ra tới cái kia dấu móc nhịn không được cười ra tiếng muốn kết thúc thập nguyệt vi thành hành trình hứa trân không có lập tức trở về kinh thành mà là cùng thái thực tiễn cùng tiểu phong xin nghỉ ngơi trở về cam châu thăm hỏi sư phụ đi hắn dự định tạm thời cáo biệt giới văn nghệ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian thuận tiện học xe gắn máy điều khiển cùng sửa chữa kỹ thuật Điện ảnh thất cô đã tiến vào chủ bị kỳ, trước mắt đang đánh ma kịch bản cùng với ra ngoài khám cảnh, đại khái sẽ tại 9 tháng 10 tả hữu khởi động máy. Hứa Chân cùng Trần Chính Hào đều đã trước tiên đem đương kỳ trống không, năm nay 6 tháng cuối năm liền tính toán chủ công này một bộ kịch, thế muốn tinh đánh mảnh ma, đem này bộ công lích điện ảnh chung hảo, chủ tử. Về phần tại sao muốn đi Cam Châu học mô tô, một phương diện đương nhiên là bởi vì có thể thuận tiện cùng sư phụ đợi một thời gian ngắn, một phương diện khác thì là bởi vì Cam Châu huấn luyện phí so kinh thành tiện nghi. Không, không có chuyện này. Chủ yếu chính là vì xem sư phụ Ngày 12 tháng 4 này ngày, Hứa chăn Sách theo hành lý đi tới Pháp vấn tự, sư phụ Liễu Nhiên Hòa thượng mừng khấp khởi mang theo hắn đi thăm mới xây tăng lều, đều xem trọng điểm tán dương một chút năm nay mùa đông điện văn. Hứa chăn thấy sư phụ nụ cười hài lòng, nghe chung quanh sư phụ nhóm luôn miệng phụ họa, nhất miệng cười một tiếng, cảm giác chính mình này tiền đúng là không bạch hoa. Sáng sớm hôm sau, hắn mang tốt mũ cùng khẩu trang, đi đến gần đây huyện thành một nhà trường dạy lái xe, dự định đi báo danh học mô tô. Mặc dù Kiều Phong nhiều lần biểu thị, có thể nhiều tiêu ít tiền tới đặt bao hết học tập, miễn cho bị người khác vây xem. Nhưng Hứa Chân cảm giác thật không cần phải như vậy huy động nhân lực. Bên này huyện thành nhỏ trường dạy lái xe dù sao người cũng không nhiều, báo cái một đối một huấn luyện liền thực có thể. Sớm hơn 7 giờ nữa, trường dạy lái xe mới vừa mở cửa, nghiệp vụ đại sảnh bên trong cũng chỉ có một trung niên đại thúc tại trực ban, liền đèn đều còn chưa kịp mở. Trực ban đại thúc lúc này chính tại ăn đóng gói sách tới mì thịt bò, nghe được Hứa Chân tiếng bước chân, hắn liền đầu cũng không có ngẩng, chỉ lười biếng dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn, mồm miệng không rõ hỏi, "Khảo bằng lái à?" Hứa Chân đi đến hắn đối diện ngồi xuống, nói, "Đúng vậy." Ta muốn thi xe gần máy bằng lái, xin hỏi là tại này bên trong báo danh sao?" Đại thúc điếu môi, quấn xuống đũa, một bên lật trên mặt bàn phiếu báo danh, một bên nói, "Khảo cái gì bạn?" "Xe bản còn là e bản?" Hứa Chân hỏi, "Xe bản cùng e bản khác nhau ở chỗ nào?" Đại thúc giải thích nói, "Xe bản năng cỡi 3 luân mô tô, e bản cỡi không? Hứa Chân vừa định nói kia e bản là được, trung nhiên đại thúc lại chủ động hướng hắn để cử nói, "Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là khảo xe bản." Hứa Chân theo hắn tay bên trong tiếp nhận trường dạy lái xe phiếu báo danh, hỏi, "Vì cái gì?" Đại thúc tiếp tục kéo quá chính mình mì thịt bò tới, một mặt bình tĩnh nói, ba luân mô tô thực dụng à. Người cầm dê bản tại tay, về sau vạn nhất không tìm được việc làm, còn có thể đưa cái chuyện phát nhanh, thu cái phế phẩm cái gì, không thể so với đưa cơm hộ cường. Hứa Chan, chính tại lấp biểu tay lập tức cứng đờ. Hắn ngồi bút tại dê cùng Echi Gian xoắn suýt hồi lâu, rốt cục vẫn là nghe lời cầu chọn dê bản. Được rồi, kỹ nhiều không áp thân. Vạn nhất về sau quay phim dính đến cưới ba luân ống kính đâu, này không phải bất việc. Ngày mai lại làm một lần toàn viên hoạch toán kiểm tra ta công tắc cường độ liền có thể hơi chút hàng thấp một chút. Áo lầy cấp. PS quả đào không phải nhân viên y tế, quả đào là bến cảng ngành nghề. Bởi vì liên quan đến ngoại luân, cho nên đối phòng dịch yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Cẩn thận không đại sự. Ai? Chương 382, Thanh Nguyên Sơn hạ hứa Tiểu Trăn. Chương 382, Thanh Nguyên Sơn hạ hứa Tiểu Trăn. Chương 382, Thanh Nguyên Sơn hạ hứa Tiểu Trăn. Hứa Trăn tại trường dạy lái xe chỉ đạo hạ, làm kiểm tra sức khỏe, đi xe quản sở ghi danh, sau đó liền theo huấn luyện viên học khởi điều khiển khảo nội dung. Nói đến xe gắn máy điều khiển khảo kỳ thật cũng không tính khó, chỉ bất quá họa phong cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút không giống nhau lắm. Còn nhớ rõ hảo ca kia thiên phú hưởng cấp hình của mình, cắt vàng đầy trời sa mạc gành bãi bên trên, hai mươi lạng làm tuổi hảo ca xuyên bó sát người xe máy phục, một cánh tay ôm đầu nó trụ, tiêu sái dựa vào chính mình xe gắn máy, hơi dài tóc bị gió thổi đến lộn xộn không chịu nổi, toàn bộ người nhìn qua lại dã lại xoái. Nhưng mà hiện thực lại là, trường dạy lái xe xi si mang thao trường bên trên, hứa chăn một mặt hờ hững cưới màu đỏ chót ba nhạy tử lấy con lửa kéo tối say tốc độ siêu siêu vẹo vẹo tại mấy cây cọc gian quay tới quay lui. Huấn luyện viên quát lớn thanh cùng với ba nhảy từ đột đột đột tiếng một tờ, nhíu người tâm phiền ý loạn. Ai? Hứa Chân Dụ cục lấy đầu, xa suốt tinh thần phá ngã cuối cùng một cái cọc. Bất quá cũng may, trường dạy lái xe an bài cho hắn huấn luyện viên là cái tuổi tác lớn đại gia. Nay vị đại gia khả năng không thế nào xem tivi, cho nên không biết mình, cái này khiến Hứa Chân cảm giác vô cùng nhẹ nhõm tự tại. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, huấn luyện viên đại gia không qua mấy ngày liền cùng hắn thân quen, lại là giới thiệu công tác, lại là giới thiệu đối tượng lòng nhiệt tình vô cùng. Trợ bằng lái Thi xong, huấn luyện viên đại gia chấm dứt mang đầy đủ cho hắn một tấm danh thiếp, nói là huyện thành bên trong một cái phối đưa đứng trạng trưởng. Hứa Trân nếu như muốn tìm đưa chuyển phát nhanh việc, có thể cùng hắn liên hệ. Hắn không không biết xấu hổ cô phụ đại gia hảo ý, đành phải yên lặng đem danh thiếp thu vào. Ai, cảm tạ tới từ gia hương nhân dân yêu mến. Cuối tháng tư, Hứa Trân thuận lợi bắt được xe gắn máy dê bản bằng lái, cùng sư phụ nói tạm biệt, thu lại bọc hành lý đi tới Mân Nam Thanh Nguyên Sơn khu. Thất cô chủ bị tổ đám người chính tại này bên trong khám cảnh, cuối cùng kịch tổ đem tàng xoáy xe gắn máy sửa chữa cửa hàng sát thực ổn định ở Thanh Nguyên Sơn Hạ trong một cái trấn nhỏ. Mặc dù nguyên tắc bên trong viết chính là Vũ Di Sơn, nhưng Thanh Nguyên Sơn gần đây có biến cảng, kịch tổ hậu kỳ chuyển trận sẽ tương đối dễ dàng. Hơn nữa, dưới núi Tiểu Trấn Thượng vừa vặn có một nhà thích hợp xe gắn máy tiệm sửa chữa, làm hứa chăn đến nơi đây thời điểm, kịch tổ đã cùng chủ quán thỏa đàm, tương lai quay chụp thời điểm muốn tại bọn họ nhà cửa hàng bên trong lấy cảnh. Vừa nghe nói là đánh quài địa ảnh, chủ quán không nói hai lời sẽ đồng ý, đồng thời còn đáp ứng có thể sử dụng này đoạn thời gian dậy một chút hứa chân như thế nào sửa xe gắn máy hai bên dăm ba câu liền thỏa đàm giá cả cuối cùng tất cả đều vui vẻ Nay vị chủ quán họ Hàn tên là Hàn Xuân Lai là một cái khoảng 40 tuổi xuất ngũ quân nhân Hứa Trân vào cửa sau chính nhìn thấy này vị đại ca hai tay nắm lấy khung cửa bên trên duyên theo tại luyện lực cánh tay cùng nhau vừa rơi xuống gian cánh tay bên trên cơ bắp đường còn trôi chạy chập trùng nhìn qua vô cùng cảm giác lực lượng nhưng mà chờ hắn rơi xuống đất bên trên lúc Hứa Trân lại kinh ngạc phát hiện này vị đại ca chân trái tựa hồ có chút tàn tật đi trên đường thân thể nghiêng một cái nghiêng một cái làm người khó tránh khỏi có chút tiếc nuối Hứa Trân đúng không? Hàn Xuân Lai nhìn thấy Hứa Chân đứng tại cửa tiệm, cầm khăn mặt xoa xoa tay, hướng hắn đưa tay nói, trước đó nhìn qua ngươi diễn sấm quần đông, chuyển võ diễn thực đặc sắc. Hứa Chân vội vàng không người xuống tới, nắm chặt hắn tay, nói, "Cảm ơn ngài, quá khen rồi. Tiếp xuống tới này đoạn thời gian muốn làm phiền ngài." Hàn Xuân Lai khoát khoát tay, nói, "Các ngươi chụp này loại điện ảnh là tại làm việc tốt, ta có thể giúp một tay là ta vinh hạnh." Nói xong, hắn xâm eo tới, nghiêm mặt nói, "Nhưng là chuyện đầu tiên nói trước, ta cũng không không cần biết ngươi là cái gì đại minh tinh, cùng ta học tu mô tô, vậy thì phải nghe ta." Ta này người tính tình bạo, đến lúc đó mắng hung ác ngươi nhưng không cho khóc. Ha ha ha. Dứt lời, hai người tương xem cười một tiếng buồn. Kế tiếp này đoạn thời gian, Hứa Chân liền tại này tòa dưới núi tiểu trấn thượng ở lại. Ban ngày tại Hàn Xuân Lai cửa hàng bên trong học sửa xe gắn máy, trạc vạng tối liền đi gần đây bò leo núi, hóng gió một chút, nhật tử trôi qua sảng khoái mà hài lòng. Bởi vì địa hình, đường sáng nguyên nhân, dân bản xứ thực yêu thích cỡi mô tò. Hàn Xuân Lai này ra trạm sửa chữa mở thực nhiều năm, tay nghề hảo, giá cả lợi ích tự thế, lại vừa vặn ở vào lên núi giao thông yếu đạo bên trên mỗi ngày sinh ý tương đương no đủ, hắn mỗi ngày bận rộn thời điểm không để ý tới Hứa chăn, liền cho hắn một cỗ cũ xe gắn máy, làm hắn chính mình đi hủy đi chơi. Hứa chăn đối với bản vẽ tháo gỡ mấy lần, liền hiểu rõ đại khái kết cấu. Không qua mấy ngày, hắn lại thông qua học trộm, học xong các loại công cụ sử dụng phương pháp, cùng với một ít phổ biến trục chặt loại bỏ thủ pháp, ước chừng hai tuần lễ sau, liền có thể giúp đỡ Hàn Xuân Lai trợ thủ. Một ít khách quen nhìn thấy này cái mới tới trẻ tuổi người, hiếu kỳ hỏi, lão Hàn, đây là ngươi Tân Thu đồ đệ à? Hàn Xuân Lai quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Trân, cười nói, a đúng vậy a khách quen chập chập thở dài lão hàn ngươi là nên thu cái đồ đệ suốt ngày đến muộn như vậy bận rộn sống thân thể cũng chịu không nổi a thu cái đồ đệ còn có thể giúp ngươi chia sẻ chia sẻ hàn xuân lai hé miệng cười một tiếng cũng không nói nhiều quá một đoạn thời gian chấn thượng cơ bản sở hữu người đều biết lão hàn xe gắn máy chạm sửa chữa bên trong mới tới một cái tiểu học đồ nay tiểu học đồ không thích nói chuyện cũng chỉ là buồn đầu làm việc bất quá hài tử tay chân ngược lại là chịu khó làm việc cũng lưu loát là lão hàn đắc lực trợ thủ từ khi hắn đến rồi xe gắn máy chạm sửa chữa mắt trần có thể thấy mà trở nên chỉnh tề lên tới các loại linh kiện chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tề tề mặt đất bàn làm việc cũng lau đến sạch sẽ nhưng có chút kỳ quái là này cái tiểu học đồ cả ngày mang theo khẩu trang xưa nay không chịu tại người phía trước tháo xuống chán phía trước tóc mái cũng có chút cản con mắt làm người thấy không rõ hắn tướng mạo có người suy đoán hắn có phải hay không xấu xí hoặc là mặt bên trên có tổn thương sẹo nhưng theo một vị khách quen nói có một lần hắn ngẫu nhiên nhìn thấy này cái tiểu học đồ lấy xuống khẩu trang tới lau mùi hôi lờ mờ thấy là cái rất tuấn tiếu tiểu hòa tử hơn nữa còn giống như có điểm giống người minh tinh nào này đó truyền ngôn không có thể tìm được chứng minh nhưng từ nay về sau này cái thành thật chất phát tiểu học đồ trên người đến cùng còn là bằng thêm mấy phần sắt thái thần bị bốn. hứa chân tự nhiên cũng nghe đến này đó người đối chính mình thảo luận bất quá hắn cũng không có muốn mở miệng giải thích gì tứ Hắn tại cửa hàng này từ bên trong làm học đồ một mặt là vì học kỹ thuật một phương diện khác thì là vì thể nghiệm chân thực xe gắn máy thợ máy sinh hoạt chính mình tối đa cũng liền ở chỗ này tu nửa tháng xe gắn máy có thể không bị người nhận ra đương nhiên tốt nhất nhưng mà thật đáng tiếc thế sự thường thường rất khó tận như nhân ý ngày mùng ngày tám tháng 5 này ngày tiểu chấn thượng tới a một đám khách không nội mà đến một cái phim truyền hình kịch tổ đến thanh nguyên sơn gần đây tới lấy cảnh nghe nói tựa như là một bộ võ hiệp kịch một xe đao thương kiếm kích búa dịu câu xiên này ngày buổi chiều bán cá lao hải thúc đẩy chính mình hào tức mô tô vào lao hàn chạm sửa chữa hứng thú bừng bừng nói không biết là xạ điêu còn là thần điêu còn là cái gì ngoạn ý nhi mới vừa trông thấy mấy chiếc xe bứt theo phía tây lên núi hàn xuân lai nghe nói như thế vô ý thức dùng ánh mắt còn lại lườm hứa trăn một chút hỏi trông thấy minh tinh không có. Lão Hải thúc khoát khoát tay, nói: "Này, cái gì minh tinh a, một từng cái nùng trang diễm mạn." TV bên trong nhìn đẹp mắt, ống kính hạ không nhất định cái gì quỷ bộ dáng đâu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn hướng Hứa Chân, nói: "Tiểu tăng à, bánh trước giống như đông, cho ta nhìn nhìn." Hứa Chân không có lên tiếng thanh, buồn đầu tiếp nhận lão Hải thúc mô tô, xách theo và tử, nhanh nhẹn đem bánh xe cấp gỡ xuống dưới. "Võ hiệp thì sao?" Hắn đại khái nhớ lại một chút đoạn thời gian gần nhất khởi động máy kỳ tổ. Hẳn không phải là xạ điêu đi, có vẻ như là hoa ảnh bọn họ nhà y thiên. Cuối cùng diễn viên chính định ai, quay đi sao? Hứa Chân một bên Ninh Ovid, một bên yên lặng suy nghĩ này cái kịch tổ bên trong có hay không người quen. Ân, có rảnh ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Chương 383, thật, Chương 383, kỳ thật ta là một cái diễn viên. Chương 383, kỳ thật ta là một cái diễn viên. Chương 383, kỳ thật ta là một cái diễn viên. Tiểu chấn thượng tin tức truyền bá tốc độ từ trước đến nay là kinh người. Ngay tại nào đó phim võ hiệp kịch tổ mở ra trên xe tai núi cùng ngày. Cái này chuyện liền đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Sế chiều hôm đó, cơ hồ mỗi cái tới sửa xe gắn máy người đều cùng Hàn Xuân Lai nhắc lên núi bên trên cái kia võ hiệp kịch kịch tổ, cho chuyện tràn đầy phấn khởi. Hứa chắn một bên làm sống, một bên nghe lui tới khách nhân đôi câu vài lời, rất nhanh liền xác định, đúng là Hoa Ảnh kia bộ ỷ thiên đổ lòng ký. Làm tra tiên sinh tiêu biểu tác phẩm một trong, lão Bách tính đối với nó quen thuộc trình độ cơ hồ không thua gì tứ đại danh tác, vừa nghe nói mới một bản ỷ thiên đến nhà mình trấn thượng lấy cảnh đến, đến rồi, chúng dân trong trấn lập tức cảm giác đã tiêu ngạo lại hiếu kỳ càng có một ít nhóc con sử dụng chủ nhà ưu thế, thoải mái mà vòng qua kịch tổ tuyến phong tỏa, tìm kiếm các loại thoải mái dễ chịu góc độ vây xem kịch tổ quay chụp. Mà chủ quán Hàn Xuân Lai thì nhìn qua khá bình tĩnh. Ha ha, Chu đô đốc còn tại ta ra cửa hàng bên trong đổi bánh xe, thông ống bô xe đâu? Ngươi nhìn ta phản ứng hắn sao? Cái gì Í Thiên dựa, ta dựa nó cái quỷ. Về phần hứa chân bản nhân, vậy thì càng bình tĩnh. Hoa ảnh này bộ Í Thiên kịch bản đã từng bị vô số lần nhét vào hắn tay bên trong tới, đều bị hắn quả quyết từ tuyệt. Hắn cũng không phải đối này bộ tác phẩm có cái gì ý kiến. Chỉ bất quá. Chính mình ra cũng có ảnh thị công ty, tưởng chụp này loại kinh điện ip hoàn toàn có thể tự mình chụp, tại sao phải đi cho người khác nhà kiếm tiền? Nó cắt xê cấp lại cao, chẳng lẽ còn có thể có bản quyền chưa cao. Trạm vào tối, suy ý ít dần, hứa chăn rốt cuộc có rảnh lấy điện thoại di động ra tới, tra một chút này một bản ý thiên diễn viên trước đội hình, sau đó phát hiện diễn viên chính cũng không phải là quách Huy, mà là một cái tên là Cao Nhược Thần người. Đây là ai? Thân nhân sao? Hắn điểm đi vào vừa nhìn ảnh chụp, lại phát hiện này người chính mình thế mà nhận ra. Cao Nhược Thần đã từng tại cờ cờ tờ vơ số lượng điện ảnh sở lưu hương chuyển kỳ bên trong vai diễn trung nguyên nhất điểm hồng hứa trăn rõ ràng nhớ rõ lúc ấy này vị diễn viên nhưng thật ra là kịch tổ nhất danh võ thế nhưng mà vai diễn một chút đỏ kia vị diễn viên ba ngày hai đầu xin phép nghỉ ra ngoài đạo diễn nóng giận hạ trực tiếp đem này người đổi đi đổi võ thế tới thượng hứa trăn khi đó tại kịch bên trong vai diễn rượu tăng vô hoa cùng này vị tiểu ca cùng một chỗ hợp tác một tháng quan hệ tương đương hòa hợp chỉ bất quá hắn khi đó không gọi cao nhiều thần mà gọi là cao đại quang nhiều thần đại quang Này ai ban cho hắn nghệ danh a, còn đỉnh giảng cứu. Hứa Chân tiếp tục hướng xuống phiên, quả nhiên tại diễn viên trong ngoài thấy được rất nhiều quen người tên gọi. Nói ví dụ Trương Tam Phong vai diễn người là Bích Huyết kiếm bên trong viên thừa chí sư phụ mục nhân thành, Hồ Thanh Như vai diễn người là lang gia Bảng bên trong Kỷ Vương gia, Dương Đình Thiên vai diễn người là Dương gia tướng bên trong Dương đại lang. Ân, tuy nói mấy năm gần đây chính mình cái gì kịch đều tiếp, nhưng quả nhiên võ hiệp kịch mới là chiến trường chính, đối này cái vòng tròn bên trong diễn viên quen thuộc nhất. Đích đích. Đúng lúc này, lối vào cửa hàng đỗng nhiên truyền đến một hồi xe gắn máy tiếng kèn. Hứa Chân hiện tại không cần ngẩng đầu liền có thể nghe được, đây là cái loa lực phổ 12V trậu nhỏ loa, thanh âm có chút câm, cần phải chặt một chút điều chỉnh kia. Nếu như muốn thay mới, 10 khối tiền một cái. Hắn đưa điện thoại nhét vào túi bên trong, đứng dậy đi ra ngoài vừa nhìn, lại thấy đứng ngoài cửa ba cái trẻ tuổi người, hai nam một nữ, đều là vóc người cao gầy. Trong đó cầm đầu kia nữ Hải mang theo kính mát, xuyên áo thun, quần đen, đẩy một cố nhẹ nhàng hình mô tô, tại cửa tiệm phía trước nhìn xung quanh. Nửa ngày, nàng thấy Hứa Chân ra đón, nhỏ giọng nói, "Sư phụ, ta xe gần máy thản leo." Phiên phước giúp ta nhìn xem. Bận rộn một ngày hứa sư phụ không lên tiếng, chỉ yên lặng theo nàng tay bên trên tiếp nhận xe gắn máy, như không có việc gì bay người đẩy vào cửa hàng bên trong. Gặp được người quen. Đằng sau kia hai cái nam hắn không biết, nhưng này nữ hải lại là chính mình cùng lớp đồng học, A Y Mộ. Tại sao lạ người trước mặt che lớp thân phận rất dễ dàng, chỉ cần ngăn trở mặt là được, nhưng người quen sẽ nhận biết người lời nói cử chỉ, này phải nhờ vào diễn, ký tới điều chỉnh. Là khảo nghiệm. A Y Mộ túi đầu nhìn thoáng qua cổ tay bên trên thời gian, thúc giục nói, "Sư phụ, phiên phước ngài ngươi năm chắc giúp ta nhìn xem." Tu đến có thể cưỡi là được, ta thời gian có chút chặt. Hứa Trân cũng không có vội vã trả lời. Hắn lúc này xuyên một thân màu xanh đậm quần áo lao động, mang theo cao su lưu hóa găng tay, tay chân lênh lẹe kiểm tra một chút xe gắn máy trục chặt. Lúc này mới nhẹ giọng lắc đầu nói, động cơ vấn đề, ta đến mở ra cho ngươi xem, nhất thời nửa khắc không sửa được. Nói chuyện lúc, Hứa Trân cố ý điều chỉnh chính mình thành tuyến, cũng tại bình thường lời nói bên trong hơi chút mang tới nhất điểm điểm nơi đó khều âm. Hắn này lời nói vừa ra, bên cạnh chính tại chơi của Hàn Xuân Lai vô ý thức quay đầu nhìn về phía hai người. Cái này mới vừa rồi là ai tại nói chuyện như thế nào nghe vào có điểm giống chính mình thanh âm mà lúc này a y mộ lại đối trước mắt bạn học cũ hoàn toàn không có sợ cha nàng một mặt lo lắng mà nhìn trước mắt xe gắn máy nói vậy làm sao bây giờ nha. ta một giờ bên trong nhất định phải trở về hứa chân thanh âm lãnh đạm tiếp tục hủy đi xe gắn máy lắc đầu nói kia không có khả năng hôm nay một đêm đều chưa chắc có thể không sửa được người đem xe thả cửa hàng bên trong ngày mai tới cầm đi à. a a y mộ kinh ngạc nói hôm nay không sửa được kia ta đây như thế nào trở về a Hứa Trân ngẩng đầu lườm nàng một chút, nói: Ngươi có thể đón xe trở về. A Y Mộ nghe được hắn như vậy nói, nhịn không được một tiếng ai thán. Nàng do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là nói: Vậy được rồi. Vậy ngươi ngày mai đã sửa xong, giúp ta đem mô tô đưa trở về được không? Hứa Trân cũng không ngẩng đầu lên, thanh âm bình tĩnh nói: Chúng ta cửa hàng không này cái phục vụ. A Y Mộ nói hết lời cầu nửa ngày, Hứa Trân cũng không nhả ra, nàng lập tức vô cùng có xử. Do dự nửa ngày, A Y Mộ đem trên mặt kính mát hái xuống, lấy lòng nói: Sư phụ, cái kia kỳ thật ta là một cái diễn viên. Nói xong nàng đưa tay chỉ phía sau tây bắc phương hướng, nói: ta ở bên kia kịch tổ bên trong quay phim, ngày mai thực sự không rảnh, ngài dàn xếp dàn xếp, giúp ta đưa một chút thôi. chúng ta kịch tổ bên trong thật nhiều rất nổi danh diễn viên đâu, ta cho ngươi muốn ảnh ký tên được không? treo tại tường bên trên, thực mời chào xin ý. hứa trăn cơ hồ bị nàng chọc cười vui lên. diễn viên nhiều cái gì? hắn ngẩng đầu lên, nói: đại tỷ, ta đều cùng ngươi nói, chúng ta cửa hàng không này cái phục vụ, ngươi thế nào cũng phải làm ta đưa. nói xong, hắn tay bên trong sách theo đại sát và tử, ken ken ken gõ mấy lần, nói: kia đến thêm tiền. A Y mộ nàng rũ cụp lấy đầu a một tiếng, tìm chủ quán Hàn Xuân Lai trả tiền đi, cho thủ giúp cúi đầu mang tốt kính mát ra cửa. Đợi nàng đi xa, Hàn Xuân Lai thò đầu hướng nàng nhìn theo qua, hướng hứa chân hỏi, "Này ngươi người quân a?" Hứa chân lúc này đã tan mất vừa rồi biểu diễn trạng thái, cười nói, "A, ta cùng lớp đồng học." Hàn Xuân Lai nghe vậy mờ ngơ, không khỏi lại nhìn A Y mộ bóng lưng một chút. Này đều không nhận ra. Hắn vuốt cầm bên trên gốc râu cằm, nói, "Này cô nương có phải hay không lốc?" Chương 384, núi này ngọa hổ tàng long. Chương 384, núi này ngọa hổ Tàng Long. Chương 384, núi này ngọa hổ Tàng Long. Cùng A Y Mộ cùng đi hai tên nam sinh là công ty các nàng hậu bối, đều là ỷ thiên kịch tổ bên trong diễn viên. Trở về đường bên trên, bên trong một cái nam sinh cỡi xe gắn máy chở nàng, hỏi: "Tỷ, vừa rồi cái kia sửa xe sư phụ, ngươi xem có phải hay không, có điểm giống Hứa Chan." "Cái gì?" A Y Mộ ngồi ở phía sau chỗ ngồi, cười ha ha, nói: "Hứa Chan, ngươi thật là đùa." "Hứa Chan có thể ngồi xổm tại chân núi Nhi phía dưới tu mô tô sao?" Nam sinh kia mặt đỏ lên, nói: Ta không phải nói phải, ta là nói giống như, vừa rồi đứng bên ngoài, có thể là tia sáng không tốt lắm, ta cảm giác gò má đặc biệt rất giống. Bên cạnh một nam sinh khác cũng phụ hòa nói: đúng đúng đúng, nhất là vừa rồi sửa xe sư phụ theo cửa hàng bên trong đi ra tới kia một chút, ta toàn bộ người đều hoàng hốt, còn tưởng rằng chính là Hứa Chăn. Hắn nói xong nhịn không được cảm thán nói: Hứa Chăn là ta thần tượng. Ta phía trước một hồi mới vừa đem hắn diễn sở hữu phim truyền hình từ đầu tới đuôi quá một lần, rõ ràng là cùng lứa tuổi người, ta cảm giác ta còn gì cũng không biết đâu nhân gia đều đã như vậy lợi hại. Ai, thật hy vọng chính mình về sau cũng có thể diễn giống như hắn như vậy hảo. A Y Mộ nghe được này phiên tán dương, cười nói, ngươi thế mà phấn hứa chăn. Ha ha, nói sớm a. Hai ta rất quen thuộc, ta đi cho ngươi muốn ký tên. Nghe nàng như vậy nói, hai tên nam sinh lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, kêu lên, Mộ tỷ uy vũ. Xã hội ta Mộ tỷ. Mộ tỷ uống băng rộng lạc. Nói chuyện lúc, xe gắn máy cực nhanh leo lên gặp gành đường núi, về tới ủy Thiên kịch tổ đại bản doanh. A Y Mộ lấy điện thoại di động ra, Tại danh bạ bên trong lật ra Hứa Chân tới, gửi cho hắn phát cái tin tức. Đinh đinh. Một lát sau, dưới núi xe gắn máy chạm sửa chữa bên trong, Hứa Chân điện thoại di động kêu một chút. Cầm lên vừa nhìn, đã thấy là vừa vặn rời đi A Y Mộ phát tới tin tức. Hắn còn tưởng rằng đối phương rốt cuộc hậu chi hậu giáp phản ứng lại, kết quả mở ra xem, đã thấy tin tức bên trên biểu hiện ra, làm gì đâu là hứa. Bên cạnh có hai cái ngươi tiểu mê đệ, thường hai chương ký tin tắc. Hứa Chân nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn linh bộ kiện, nhẹ nhàng dùng khăn mặt vướt một cái mồ hôi trên trán. Ta tại sửa người mô tô 4. Moto trục chặt thực sự có chút phức tạp, vào lúc ban đêm quả nhiên là không có xây xong. Buji không được, xi lanh bịt kín cũng có vấn đề, bộ ly hợp trượt, bình điện tua chết điện, tích than tích dầu này đó liền càng không cần phải nói. Quả thực là xe gắn máy trục chặt đại hợp tập. Ngày thứ hai, hứa chân tại Hàn Xuân Lai chỉ điểm hạ lại mân mê cho tới trưa, mới rốt cục đem này đài xe triệt để sửa xong. Đi qua lần này toàn diện kiểm tra tu sửa, hắn chỉ cảm thấy chính mình tu Moto kỹ thuật chiếm được bước tiến dài, tuyệt đại đa số phổ biến trục chặt đều đã có thể làm được một mình đảm đương một phía. Cảm tạm nhiệt tâm thị dân A Y mộ nữ sĩ cung cấp dạy học mô tô. Trưa hôm đó 11 giờ nữa, hứa chân tắm rửa, đổi một thân sạch sẽ quần áo lao động, cối sửa xong trên xe gần máy núi đi. Hắn buổi chiều cùng Hàn Xuân Lai mời nửa ngày nghỉ, dự định đi ỉ thiên kịch tổ nhìn một cái náo nhiệt. Hôm qua đem A Y mộ chọc cho quá sức, hôm nay còn là tìm cơ hội quang minh thân phận đi. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, học kỳ sau còn muốn cùng nhau trụ tốt nghiệp đại hí đâu. Tây xanh râm mát vòng quanh núi đường lớn bên trên, hứa chân cỡi tiểu mô tô một đường lên núi, đầu hạ ấm gió thổi qua hắn quần áo lao động khoảng cách mang đến từng kia từng kia lạnh lẽo, làm người tâm tình cũng trở nên vui sướng mà sảng khoái. Địch, Địch. Nghe được phía sau dầu dĩ tiếng còi, Hứa Trân càng dựa theo ven đường một ít, cấp phía sau tới xe lưu lại sung túc vượt qua thông đạo. Vài giây đồng hồ sau, một cố ba lượt mô tô từ phía sau chậm rãi đuổi kịp hắn, nhưng cũng không có vội vã vượt qua đi. Tiểu Tăng, ba lượt tài xế gẹo đầu đánh giá Hứa Trân một phen, hỏi là Tiểu Tăng đi, ngươi thượng tới làm gì nha? Hứa Trân quay đầu nhìn lại, đã thấy là trạm sửa chữa khách quen, lão Hải thuốc. Hắn bình thường tại cửa hàng bên trong rất ít nói chuyện, nhưng lúc này nhân ra hỏi hắn, không thể lại không lên tiếng, liền đáp lại nói, "Lão Hải Thúc, ta lên núi tới đưa mô tô." Lão Hải Thúc ra một tiếng, dùng ngón tay cái hướng phía sau xe đấu chỉ chỉ, "Đều lớn, ta đi cấp kịch tổ đưa cương hộ, đi lên trước." Một hồi nhìn núi bên trên thấy a, "Chúc chỗ này có dưa hấu, có quả đào." Dứt lời, hắn liền tăng nhanh tốc độ, một đường nên ngang rời đi. Sơn đạo bên trên thổi qua một chuỗi rất có hương vị mần nam điệu hát dân gian bốn. Chỉ chốc lát sau, Hứa Chân đi tới kịch tổ lấy cảnh ngọn núi kia. Hán quen cửa quen mẻo tìm được sở Tiêu Diêu kịch vụ, một phen thương lượng sau, đem xe gắn máy tạm thời dừng đến đạo cụ tổ giản dị phòng bên trong, chìa khóa thì giao cho AI mộ trợ lý. Giao xong xe, Hứa Trân không đi vội vã, mà là đứng tại bên sân quan sát một chút dị thiên sở Tiêu Diêu tình huống. kịch tổ trú đóng ở giữa sườn núi một chỗ đối lập nhau vương bước sơn cốc bên trong, cánh bắc vách đá hạ, lâm thời xây dựng một tòa lăng tựa thương sơn nguy nga cung điện, hoành đại rộng lớn đá xanh quảng trường, điêu lan ngọc thế đã trắng lăn can. Dọc theo cửa phía trước bậc thang từng bước mà lên, đẩy ra cung điện bên ngoài kia phiến lầu cánh cổ quái hoa văn đại môn sau đó, sau đó liền không có sau đó. Hứa Trân đứng tại sở Tiêu Diêu, có thể rõ ràng xem đến, này cung điện kỳ thật cũng chỉ là lớp ký tường, thậm chí tường mặt sau liền sơn đều không soát, còn lộ ra gạch đỏ, nhìn qua có chút buồn cười. Hứa Trân rất rõ ràng, sở hữu nội cảnh diễn cũng sẽ ở sở Tiêu Diêu bên trong hoàn thành, nơi này cũng chỉ dùng cho trụ cửa cung điện phần diễn mà thôi. Năm đó tuyệt đại song tiêu kịch tổ di hoa cung chính là làm như vậy, cho nên hoa vô khuyết kỳ thật một lần đều không có chân chính đi vào qua di hoa cung, nghĩ đến cũng là có chút tiếc mới. Tiểu Tưởng bên này bên này lúc này đưa cơm hộp Lão Hải Thúc nhìn thấy hắn hướng hắn vây vây tay nói thượng thúc chỗ này tới mới vừa mở đồ dưa hấu Hứa Trân cười cười bước chân nhẹ nhàng chạy hướng về phía Lão Hải Thúc ba lượt mô tô Lão Hải Thúc đưa toa ăn liền dừng ở cung điện chết đối diện kịch tổ lúc này còn quay phim chỉ có mấy cái công tác nhân viên tới nhận cơm hộp chính ngồi sồn tại chân tường chỗ thoáng mát ăn đến khoan khoái khoan khoái Lão Hải Thúc thấy Hứa Trân đến đây cầm lấy một khối mới vừa cắt gọn dưa hấu đưa cho hắn Hứa Trân tiếp nhận dưa hấu mang trên đầu ngư dân mũ hướng phía dưới đè ép áp, lấy xuống khẩu trang cũng cùng chung quanh nhân viên công tác cùng nhau ngồi xổm ở chân tường. này cô nương lớn lên cũng quá dễ nhìn đi, cảm giác so triệu mẫn, chu chỉ nhược cũng đẹp. bên trong một cái nhân viên công tác giờ cơ bụng, khít mắt mắt thấy chẳng bên trong diễn viên, hỏi tiêu cái gì tên, diễn chính là ai vậy? bên cạnh một người cười nói, nàng lớn lên đẹp mắt là được rồi. này cô nương gọi a y mộ, diễn chính là minh giáo thánh nữ đại y ti, vốn dĩ liền hẳn là tuyệt sắc mỹ nữ. ta sớm muốn nói, trước kia y thiên bên trong tìm một đống trung niên bác gái diễn đại ủy ti đến cùng làm mấy cái y tứ, mang màu xanh la kính sắt, trọng chính là tây vừa người. Giới văn nghệ bên trong lại không phải là không có tây vực diễn viên hứa trăn nghe nói như thế không khỏi dựng lên lỗ tai đại ủy ti a y mộ thế mà diễn chính là này cái nhân vật hắn đứng dậy thò đầu hướng sở tiêu diêu bên trong nhìn quanh một phen quả nhiên nhìn a y mộ xuyên một thân ám tử sắc váy dài mặt bên trên mang theo lộ mỏng đỉnh lấy một đầu từ trước đến nay cuốn mì tung đầu đúng là tây vực nữ tử trang phẫn hảo a tuy nói đại ủy ti đích thật là ủy thiên bên trong nhan giá trị trần nhà không sai nhưng hứa trăn vẫn có chút muốn cười bởi vì cái này nhân vật ngoại trừ là minh giáo thánh nữ tử sam long vương còn có rất nhiều này hắn thân phận. Nói ví dụ, Kim Hoa bà bà, tiểu chiêu nàng Mụ. Mò Cá viết một chương, ta chuyển rời một chút trận địa, về nhà tiếp tục. Chương 385, Quang Minh đỉnh bên trên phân tranh. Chương 385, Quang Minh đỉnh bên trên phân tranh. Chương 385, 385, Quang Minh đỉnh bên trên phân tranh. Hứa Chân ăn dưa hấu, nhìn chàng bên trong diễn viên biểu diễn, chỉ cảm thấy có một fan đặc biệt ý cảnh. A Y Mộ hóa trang cùng sách bên trong đại ủy ti đúng là độ cao phù hợp, thân thủy hút mắt, sóng mũi cao, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, tương đường chói mắt. Dựa theo tam quốc tuyển diễn viên tiêu chuẩn, nàng cho dù là hoàn toàn không biết diễn kịch, chỉ xem này cái hóa trang cũng đáng cái 85 điểm. Trước mắt chính tại quay chụp này, trận diễn là một trận hồi ức bên trong chuyện xưa. Nhiều năm trước kia, là minh giáo còn là lúc toàn thịnh, một cái gọi Hàn Thiên Diệp thiếu niên vì cha báo thù, lẻ loi một mình leo lên quang minh đỉnh, khiêu chiến lúc đó thân là minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên, cũng đưa ra muốn tại nước xanh trong Hàn Đạm cùng hắn quyết đấu. Nhưng Dương Đình Thiên cũng sẽ không nước, hai bên căng thẳng hạ, đại ủy ty trong đám người đi ra, giối xưng là hắn nữ nhi, thay Dương Đình Thiên tiếp nhận này chẳng dưới nước quyết đấu. Theo Hứa Trân, đây là một đoạn thật không tốt chủ diễn, dính đến người rất nhiều. Minh Giáo bên này cao tầng toàn bộ tại tràng, mâu thuẫn kịch liệt mà phức tạp, mà diễn mắt lại là Hàn Thiên Diệp như vậy cái không có cái gì danh tiếng tiểu nhân vật, hắn lẻ loi một mình đối mặt Minh Giáo Quần Hùng, hướng về thiên hạ có thể đến được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm cao thủ khiêu chiến, diễn viên khí chẳng nếu như nhịn không được, không chỉ có không sẽ có vẻ can đảm hơn người, ngược lại sẽ có vẻ này đoạn chuyện xưa hoang đường buồn cười. Hứa Trân cảm thấy nếu như chính mình là nhà sản xuất, khẳng định sẽ tìm một cái diễn kỹ phi thường quá cứng diễn viên khách tới xuyên Hàn Thiên Diệp. Nói ví dụ giống như Tống quốc sư hình này loại, nhưng mà hiện thực lại là, vai diễn Hàn Thiên Diệp cư nhiên là cái lệch ra quả bạn bè. Hắn tại nói cái gì hứa chăn nghe không hiểu, cảm giác đại khái là người cao ly. Lời kịch nghe không hiểu thì cũng thôi đi, hắn này cái lệch ra quả tướng mạo cùng thiếu hiệp trang vẫn không hài hòa, cảm giác cũng không nói, chỉ nói diễn kỹ. Nay vị diễn viên khoa trương biểu tình cùng nhất kinh nhất sợ ngư khí, làm hứa chăn ăn dưa đều ăn đến không thoải mái. Đạo diễn hiển nhiên cũng đối với người này biểu hiện tương đương bất mãn, liên tiếp nở rễ hắn 6, 7 lần. Một lần lại một lần dày vo xuống tới. Trung quanh mặt khác diễn viên kiên nhẫn dần dần bị hao hết, biểu diễn đến càng ngày càng không tại trạng thái. Bên sân các nhân viên làm việc cũng là thể xác tinh thần đều mệt. Đạo diễn nhìn thấy này cái tình huống, không làm sao được, đành phải tạm dừng này đoạn quay trụ, làm đại gia ăn cơm trước, chờ buổi chiều lại tiếp tục. Nhìn thấy kịch tổ tan cuộc, một đám người đầy người mệt mỏi đi hướng đưa toa ăn bên này, ngồi sồn ở một bên hứa chăn thu hồi ngốc điếc, mang tốt khẩu trang, chạy tới giúp đỡ Lão Hải thúc cùng nhau phát cơm vụ. Tiểu tăng, người đi theo này cái kịch vụ đại ca đi, Lão Hải thúc cầm lên hai túi đơn độc phân ra tới cơm vụ, đối hứa chăn nói đây là cấp đạo diễn cùng diễn viên chính nhóm hứa trăn ai một tiếng cầm lên túi đi theo kịch vụ phía sau phải đưa cơm hộp đi nói đến này bộ kịch đạo diễn cũng là hứa trăn người quen biết cũ đặng đại diễn đạo diễn đặng đạo từng theo hứa trăn hợp tác qua thiên hạ đệ nhất đao cùng sở lưu hương chuyển kỳ hai bộ truyền hình điện ảnh kịch đối với hắn có quá rất nhiều chỉ đạo là hắn trọng yếu người dẫn đường một trong. hứa trăn mới vừa mới nhìn rõ đặng đạo vốn muốn đi qua chào hỏi nhưng mà đặng đạo vừa rồi tại bận điệu lúc này lại bởi vì diễn chuột không tốt chính tại nồi nóng thực sự không phải cái ôn chuyện thời cơ tốt hứa trăn đi đến bên cạnh hắn buông xuống cơn hộ, thấy hắn không ngẩn đầu, mà là tại hết sức chăm chú mà nhìn vừa rồi kia vài đoạn nở rễ ống kính phát lại, liền lại yên lặng đi ra. đưa xong đặng đạo, hắn lại đi lần lượt cấp diễn viên chính nhóm đưa cơm. đợi đưa đến A Y mộ lúc, này cô nương rốt cuộc nhận ra hắn tới, nhưng nhận ra không phải Hứa Trân, mà là Tu Mo To tàng sư phụ. A Y mộ nhìn thấy này thân quen thuộc quần áo lao động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nói: ngươi là cái kia Tu Mo To sư phụ sao? ngươi còn phụ trách đưa cơm? Xin ý định rộng a. Hứa Trân, hắn giờ dẫn đường này, nói: chìa khóa xe cho người phụ tá. A Y Mộ gật gật đầu, nói, "Ta biết, ta biết, nàng vừa rồi nói với ta, cảm ơn a." Khách khí, hứa chăn từ miệng túi bên trong lấy ra một cái vở tới, nói, "Đây là ngươi muốn ký tên." A Y Mộ nghe vậy sững sờ, cầm lấy vở tới vừa nhìn, đã thấy trong đó hai trang giấy bên trên viết một ít động viên chuyển lời, là khoảng nơi viết hứa chân hai chữ. Nàng nhìn này cái ký tên, đầu óc có nháy mắt bên trong xuất hiện đường máy. "Ký tên." "Này, đây đúng là hứa chân ký tên không sai, ta nhận ra hắn tự." "Nhưng là, này đồ vật vì cái gì tại sửa xe sư phụ tay bên trong?" Hắn làm sao biết ta hôm qua quản hứa chăn muốn ký tên, hứa chăn tại sao phải cho hắn? A. A Y Mộ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nàng trừng to mắt nhìn trước mắt này cái mang theo ngư dân mũ cùng khẩu trang trẻ tuổi người, há to miệng. A. A Y Mộ đàng theo gấp điệt ghế bên trên bán lên, Dít lên một tiếng. Này này này cái này. Này cái gì tình huống ba? Này người như thế nào là hứa chăn? Người ở chung quanh nghe đến này cái động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn về nàng, A Y Mộ mặt đỏ lên, vội vàng quay đầu hướng người chung quanh xin lỗi cúi người, xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi vừa rồi có một con côn trùng lạc trên người ta. Hứa Trân, còn lại người biểu môi, không lại để ý này cha, tiếp tục làm việc khởi chính mình tay bên trong công việc. Ngươi như thế nào tại nơi này à? a? A Y Mộ đè ép thanh âm, một mặt ngậm bút nói, ngươi như thế nào sửa thượng mô tô? Hứa Trân nói, ta trải nghiệm cuộc sống đâu, qua một thời gian ngắn muốn tại một bộ phim bên trong diễn một cái xe gắn máy thở máy. Nghe nói như thế, A Y Mộ mắt bên trong lập tức lộ ra đã kinh ngạc lại khâm phục biểu tình. Hứa Trân trùng A Y Mộ khoát qua tay, nói, không nói trước, có dành cho chuyện tiếp, ta chưa đưa cơm. Nói xong hắn liền cầm lên còn lại cơ hộp tiếp tục phái phát làm một hợp cách chân chạy hứa trăn ngoại trừ cùng a y mộ cùng mặt khác người ai cũng không có đáp lời đều là yên lặng buông xuống cơ hộp liền đi mỗi người cơ hộp đều như thế hắn cũng không cần phải nói thêm cái gì mà ở đưa đến kia vị lệnh ra quả bạn bè thời điểm đối phương nhìn tới tay cơ hộp lại bất mãn nhíu mày hắn ngẩng đầu nhìn về phía hứa trăn rất tức giận vung ra vài câu lời nói tới nhưng là bởi vì ngôn ngữ không thông hứa trăn nghe không hiểu hắn nói chính là cái gì chỉ phải quay đầu đi tìm phiên dịch hỏi một chút này vị lệnh ra quả bạn bè đến tột cùng có cái gì tố cầu 3. nhưng mà mới vừa quay người lại còn chưa kịp tìm người đến hỏi phiên dịch ở đâu hứa trăn bỗng nhiên cảm giác sau lưng lăn qua một hồi nhiệt lưu. hắn vô ý thức dừng bước đưa tay hướng về phía sau lưng bên trên sờ một cái đẩy tay đổ án canh cái này thế mà đem canh dội trên người ta hứa trăn ngạc nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ sau lưng canh trực tiếp thấm đẫm quần áo dán tại hắn phía sau lưng bên trên tí tách tí tách theo và táo chảy xuống hắn trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm ra cái gì phản ứng tới đây là bị đạo diễn nở dê quá nhiều lần, tuy tiện tìm cái người làm chút giận hùng. như vậy lãng phí đồ ăn, không sợ gặp báo ứng sao? sau lưng cái kia lệch ra quả diễn viên vẫn tại hùng hùng hổ hổ. phiên dịch lúc này rốt cuộc chạy tới, nhìn thấy này cái đột phát tình huống cũng là có chút khó khăn, chỉ phải nhắm mắt nói, kim Tiên sinh nói, hắn trước nói qua hắn ăn không được ngừng, này cái canh bên trong khương quá nhiều, mà người chung quanh thì dần dần chú ý tới bên này tình huống, không khỏi hai mặt nhìn nhau. chính tại phát cơ hội lão hải thúc thấy thế, cũng không để ý cơ hội, vội vàng nắm lên một cái khăn lông hướng bên này chạy tới, a im ngộ thấy thế cũng xem sử sốt, lập tức đứng dậy chạy hướng về phía cửa chắn. 3. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa đạo diễn Đặng Đại diễn thấy thế, hung hăng đem tay bên trong văn kiện nện xuống đất. Cái gì tật xấu? Lao đầu tử chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt tình hình, giận dữ hét, trình diễn không tốt, còn cầm nhân viên công tác chửi giận. Làm kịch tổ là người ra phòng biết đâu. Đặng đạo không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra tới, kêu lên, phiên dịch đâu? Phiên dịch cho hắn nghe. Làm hắn lập tức xéo đi. Mẹ nó lão tử kịch tổ nuôi không nổi này loại ra. Ai nhét vào tới ai lập tức cho ta lính đi. Chương 386, ta không phải tầng thiếu hiệp. Chương 386, ta không phải tầng thiếu hiệp. Chương 386, ta không phải tầng thiếu hiệp. Trước càng sau sửa, đổi xong xóa bỏ. Đạo đại diễn bị diễn viên hành vi chọc giận, lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho sản xuất gọi điện thoại, muốn đổi hắn đi người. Mà vai diễn Hàn Thiên Diệp diễn viên nghe được này phiên lời nói, mặt thoáng cái liền đen, quay người liền vào bảo mẫu xe. Này người tên là Kim Tại Hân, không phải diễn viên, mà là một cái thần tượng ca sĩ. Hắn từ hôm nay năm mới bắt đầu đếm thử tới hoa hạ khai triển quản lý hoạt động. Y Thiên là hắn tham diễn bộ thứ nhất truyền hình điện ảnh kịch, không nghĩ tới thế mà ra này việc chuyện. Quý Phương nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bảo mẫu xe bên trong, hắn người đại diện một tay chống lạnh, nội giận đùng đùng kêu lên. Chúng ta tại huân vốn là nghe theo quý công ty an bài tới, mới đến hữu nghị khách mời như vậy cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, kết quả bây giờ lại bị trước mặt mọi người nhục nhã. Đạo diễn đầu tiên là gây khó khăn đủ đường, vì các loại cổ quái kỳ lạ nguyên nhân lặp đi lặp lại chụp lại. Hiện tại lại dùng thô lâu ngôn ngữ chửi bới nghệ nhân chức nghiệp tố dưỡng. Chúng ta cần phải ủy thiên kịch tổ, cùng với đạo diễn đặng đại diễn chính thức xin lỗi. Người đại diện một bên la hét, một bên xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc qua cách đó không xa đặng đại diễn, nói: "Hiện tại này cái tình huống, chúng ta phải nghiêm túc suy tính một chút, về sau phải chằng tiếp tục từ hoa ảnh truyền thông tới đại để ý đến chúng ta tại Vân Tại Hoa Hạ bên này quản lý nghiệp vụ. Chúng ta may may không nhìn thấy quý công ty thành ý." Ủy thiên tịch tổ bên này tranh chấp lập tức liền truyền đến nhà tư sản hoa ảnh truyền thông bên kia đạo đạo thái độ tương đương cương ngạnh yêu cầu khách mời Hàn Thiên Diệp này vị diễn viên lập tức xéo đi sở hữu liên quan đến hắn phần diễn toàn bộ chụp lại hơn nữa muốn hướng bị dội canh nhân viên công tác xin lỗi cung bồi thường tổn thất kinh tế mà diễn viên bên này thái độ đồng dạng cương ngạnh hai bên một bước cũng không được phụ trách cân đối cái này chuyện sản xuất chỉ cảm thấy đầu chữ vang óng ngóng mà cùng lúc đó sở studio bên này phụ trách đưa cơm hộp lão hải thuốc cũng là tức giận tới mức giơ chân nhân gia tiểu tăng vốn là giúp chính mình đưa cơm hộp không nghĩ tới thế mà bị dội cho một thân cái này khiến hắn cảm giác quả thực nhận đến vô cùng nhục nhã đại minh tinh liền này tổ chất. Lão Hải thúc nổi trận lôi đình kêu lên, rồi chúng ta hải tử một thân liền bạch rọi cho. Chúng ta tiểu Tằng trung thực, treo cho ngươi." Bên sân bảo vệ thấy hắn như vậy kích động, vội vàng đi lên quên can, mà lão Hải thúc đâu thèm có phải hay không tội nhân, vuốt cánh tay quyền tụ tử, càng làm càng văng rọi, nói, "Chúng ta là tới đưa cơm cho ngươi, không phải các ngươi nô tài. Hoặc là làm hắn lại đây, đi cùng tiểu Tằng xin lỗi, hoặc là ngươi làm ta quá khứ, ta cũng đi rọi hắn một thân. Ta cho ngươi biết, hôm nay này chuyện ta cùng các ngươi không để yên." Sở Tiêu Điếu bên trong lúc này đã loạn cả một đoạn, mà lúc này vô tội bị tai họa Hứa Trân nhưng không có lưu tại Sở Tiêu Điếu, mà là từ nhân viên công tác mang theo tắm rửa đi. Nói thật, bị dội cho một thân canh, hắn càng nhiều không là tức giận mà là kinh ngạc. Hứa Trân này đó năm tham dự hoạt động, tham diễn truyền hình điện ảnh kịch, bao nhiêu cũng là tiếp xúc qua một ít ngoại tịch nghệ nhân. Hắn mặc dù cùng này đó người không cái gì quan hệ cá nhân, không hiểu rõ này đó người tính tình, nhưng tối thiểu hai phương diện tử thượng đều là khách khách khí khí, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng chính mình phát sinh qua bất luận cái gì hợp dưỡng. Kết quả, hiện tại thế mà ra này việc chuyện, Hứa Trân chỉ cảm thấy mũ vị tập trần. Hắn ngược lại không đến nỗi bởi vì cái này chuyện sinh ra quốc tịch kỳ thị, dù sao một cái liền tên đều không gọi nổi tới tiểu nghệ người đại biểu không được hắn quốc gia, chỉ có thể nói do hắn bản nhân nhân phẩm thấp kém. Nhưng này một khắc, Hứa Trân đống nhiên rõ ràng một việc. Gần hai năm, chính mình bên cạnh sở dĩ có rất ít người xấu, cũng không phải là bởi vì vật họp theo loài, người chia theo nhóm, mà là bởi vì chính mình hiện giờ tại giới văn nghệ đã có nhất định thành tiệu, vô luận là chính nhân có tử, còn lang lưu quỷ xa thần đều sẽ đối chính mình tươi cười gương mặt đó lấy. Nhưng mà, làm chính mình không còn là hứa chân, mà là dưới núi xe gắn máy chạm sửa chữa bên trong tiểu học đồ tầng xoáy lúc, này cái thế giới thoáng cái liền mất đi tươi cười gương mặt lọ kính, khôi phục nó vốn dĩ bộ dáng. Đơn giản tắm rửa, hứa chân thay đổi nhân viên công tác chuẩn bị cho hắn đổi giặt quần áo, dự định theo phòng tắm đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, hắn nhìn ghế bên trên mũ cùng khẩu trang, do dự một chút, rốt cục vẫn là thu tay về. Được rồi, không mang. Hứa chân tại trấn thượng đóng vai tầng xoáy là vì trải nghiệm cuộc sống, đem thật cô diễn ảo không phải là vì cố ý tìm cho chính mình không được tự nhiên vừa rồi tắm rửa công phu hắn rõ ràng nghe được đặng đạo dùng khàn khàn cuống họng tại cùng sản xuất báo nổi tức giận tới mức chửi mẹ nghe được lão hải thúc bẩy vì chính mình bị hủy quất không tiếc ném đi đưa bữa ăn công tác cũng muốn thay chính mình lấy lại công đạo bọn họ cũng không biết chính mình là hứa trăn nhưng lại như thế để ý tàng xoáy cảm nhận mà chính mình làm tàng xoáy diễn viên không đi bảo vệ cho hắn nhóm chẳng lẽ ngược lại muốn giúp hát nhân sao chẳng lẽ muốn chơ mắt nhìn nhà tư sản một tay chấn an đặng đạo một tay cấp cái kia diễn viên mặt khác tài nguyên tới trao đổi đem chuyện này thích đáng bãi bình sao? xin lỗi, cái này chuyện thích đáng không. như vậy nghĩ, hứa chắn đứng thẳng lên sống lưng, thần xác ung rung đẩy ra cửa lớn phòng tam bốn. mà cùng lúc đó, đạo diễn đặng đại diễn vừa mới tắt máy cùng sản xuất điện thoại, nghe đối phương ba phải thái độ, khi đến huyết áp đều cao. hắn tại này cái vòng tròn bên trong lăn lộn như vậy nhiều năm, xưa nay không nung chịu bất luận kẻ nào. đặng đạo có thể nhịn chịu có người hướng kịch tổ bên trong bỏ vào không diễn viên hợp cách, nhưng tuyệt không thể chịu được này loại nhân cách thượng vũ nhủ. hắn nhìn đối phương người đại diện kia phó không có sợ hãi sát mặt chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai cái gì người, sau lưng có cái gì quan hệ, lao đầu tử ta hôm nay còn liền không tin vào má quỷ. Ngươi không xin lỗi. Ngươi không xin lỗi này chuyện hôm nay liền không qua được. Nếu sản xuất không dùng được, đặng đạo dứt khoát trực tiếp bấm hoa ảnh tổng giám đốc hồ vệ quốc điện thoại. Tốt tốt tốt. Đệ xuống quay số điện thoại khóa, đặng đạo lo lắng chờ đợi hồ vệ quốc ngao đưa điện thoại kết nối. Đúng lúc này, hắn khoẻ mắt quét nhìn bỗng nhiên thoáng nhìn một cái cao gầy bóng người theo nghỉ ngơi phòng bên kia đi ra. Tóc cất xuống, nhìn qua tủa hồ là mới vừa tắm rửa qua. Đây là vừa rồi cái kia đưa bữa ăn tiểu hỏa tử sao? Gây gò cao cao, bạch bạch tỉnh tỉnh, ngoại hình điều kiện thế mà còn rất khá. Ta nhìn này tiểu hỏa tử so vừa rồi kia cái rắm chó diễn viên còn xoáy khí đâu. Nhưng mà một lát sau, làm này người dần dần đến gần lúc, đạc đại diễn vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Cái này, Hứa Chân hắn nâng điện thoại di động, ngạc nhiên hướng bên kia nhìn qua, nhìn chăm chú nhìn nửa ngày. Thật là Hứa Chân. Đạc đại diễn không khỏi khẽ nhếch miệng, đầu óc trong lúc nhất thời lại có chút chuyện không đến. Đây là cái gì tình huống? Hứa Chân như thế nào tại nơi này? Mà này một khắc, sờ tiêu đi bố bên trong ngơ ngẩn lại đâu chỉ là đặng đại diễn một người. Thợ quay phim, mặt khác diễn viên, kịch vụ, trận vụ, lao hải thuốc. Tại trang đám người, có một cái tính một cái, tất cả đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc.